Nói không sai, nhưng là bản tọa tại sao phải giúp ngươi?" Tần Dương nói. Lôi Đồng nói nhiều như vậy, tự nhiên là muốn biểu hiện thành ý để cầu Tần Dương trợ giúp. Nhưng hắn nói nhiều như vậy chính là không nói đến Tần Dương có thể được đến chỗ tốt, ta Tần Dương giống như là loại kia giúp người làm nhiệm vui sống sao? Hệ thống. Ừm. Hệ thống, Lôi Đồng lại lần nữa nói nói, ta cùng còn lại không gian chủ nhân khác biệt, ta kiếp trước chính là tiên thần. Mặc dù cái này cái gọi là tiên thần chăm chỉ cũng bất quá là cường đại võ giả. Nhưng trăm ngàn năm qua kiến thức cùng nội tình lại là không giả được. Cái này 27,000 năm đến nay, ta đã là dò xét phải một chút sơ hở, có thể giúp Dương Hoàng trưởng khống hệ thống. Chính là cuối cùng không thành công, cũng có thể giúp Dương Hoàng thu hoạch được một chút trọng yếu sự vật. Cũng tỉ như hệ thống không gian truyền thừa bên trong còn lưu lại nhân tiên hệ thống bí tịch. Nhân tiên hệ thống bí tịch tần dương trong mắt tinh quang lóe lên. Không thể không nói, cái này dụ hoặc tương đương ra sức. Cho dù là đến giờ này, ngày này cảnh giới. Tần Dương cũng không thể không thừa nhận có chút bí tịch đi nguyên đối với mình ích lợi quá lớn. Thì như nói kia Trường Sinh Đạo Điện, Tạo Hóa Thiên Thư, Dịch Kinh trở. Tần Dương ngược lại là muốn đi qua thôi diễn những bí tịch này, nhưng mình lại có chút không nỡ. Bởi vì hắn hiện tại kiếp lực đã cơ bản mất đi donh thu nơi phát ra, cuối cùng một đợt giao hẹ cũng tại trước đó bị thu gặt xong. Trừ phi là tiêu miện xuất thế, nếu không Tần Dương đã lả lại khó mà thu hoạch được kiếp lực. Nhưng nếu tiêu miện xuất thế, đồng thời để Tần Dương vượt qua kia một kiếp Như vậy Tần Dương đoán chừng cũng đến không cần đại la thiên tình trạng. Cho nên lôi đồng hứa hẹn đối Tần Dương đến nói là vô cùng có sức hấp dẫn. Có thể, Tần Dương khẽ vướt cằm nói, nói ra ngươi phát hiện sơ hở, bản tọa sẽ giúp ngươi đến lôi trì. Trên mặt của hắn không có chút rung động nào, cũng nhìn không ra có tin tưởng hay không lôi đồng. Lôi đồng cũng lơ đẽnh, cười ha ha, hiển thị rõ chân thành, đại trí tuệ không gian là không ngừng vận hành. Cách mỗi 10 29,000 600 số lượng, bắt quái không gian liền sẽ vận hành một vòng. Khi một tuần vận hành hoàn thành thời khắc, liền có một phần vạn hơi thở thời gian cũng chưa tới khe hở, chúng ta nếu là có thể bắt lấy cái này khe hở, liền có thể nhất cử sẽ rách cái này ngoại vi phòng tuyến, trực tiếp đột nhập nội bộ không gian bên trong. Tiếp lấy chỉ cần đánh tan nội bộ pháp trận, liền có thể đạt thành người mục đích của ta. Lôi chỉ ở nơi đó, diễn vo không gian quyền khống chế, còn có không gian truyền thừa lưu lại, cũng ở đó. Như thế nào nắm giữ hệ thống? Thần Dương hỏi. Tất nhiên là lấy lực cốt tri Hệ thống đã là có từ ý thức của ta, thần là sợ chết. Lôi đồng cười nói, phàm là sinh linh đều là sợ chết, không sợ chết tồn tại chỉ là sống đủ mà thôi. Hệ thống tồn tại mặc dù vượt trội, nhưng chỉ cần có sinh linh ý thức, liền thoát không được cái này quy luật. Chỉ là, muốn trưởng khống hệ thống coi là thật dễ dàng như vậy sao? Thần Dương nhìn lôi đồng đồng dạng, chắp tay nhìn trời. Khoảng cách bát quái không gian vận hành xong một tuần, còn có 5 vạn 4 ngàn hơi thở. Lôi đồng không biết. Tần Dương trong đoạn thời gian này liên tiếp phá hư 5 cái bát quái không gian, đã là phát giác bát quái không gian vận hành quy luật. Hắn nói tới khẽ hở, tại Tần Dương suy tính bên trong sớm đã ra kết luận. Nhưng bí mật này cũng không dễ dàng nhìn ra, Tần Dương cũng không biết lôi đồng phải chăng coi là thật như chính hắn nói, chính là là thông qua lâu dài quan sát cùng mình tiên thần nội tình nhìn ra. Bất quá cũng đừng gấp. Nếu là lôi đồng không có quỷ, kia tự nhiên tốt nhất. Nếu là có quỷ, cuối cùng là phải rút ra bên ngoài tầng kia ra. nhảy ra, dù sao cùng so dấu trong bóng tối tốt. Tần Dương còn đang lo mình có chút tìm không thấy đầu mối, nếu là Lôi Đồng có quỷ, cái kia ngược lại là thừa Tần Dương ý. Còn có bao lâu thời gian? Tần Dương ra vẻ không biết mà hỏi thăm. 53,00001 trăm hơi. Lôi Đồng cực kỳ tinh chuẩn trả lời. Chương 815, ta không làm hệ thống. Thời gian như nước chảy, nhất nguyên chi số thời gian rất nhanh liền đã muốn tới đầu. Ngay tại riêng phần mình lặng im đứng thẳng lôi đồng cùng tần dương đồng thời khí cơ khẽ động. Nộ lôi tê thiên lật địa. Lôi đồng xuất đao, trên tay kia cổ pháp lôi đao có ngàn vạn trọng điện quang kích xạ, kinh lực lại không có chút nào hiện cuồng bạo. Những cái kia lôi điện liền như nước nhu hòa xuống tới, bao trùm tại trên đao, khiến cho lưỡi đao nhiễm lên tồn quý tử ý. Chỉ bằng vào chiêu này, liền có thể nhìn ra lôi đồng đối với lôi điện chi lực khống chế đã là đến đỉnh phong, cho dù là cuồng bạo như Cửu Thiên Thần Lôi, cũng trên tay hắn hóa thành ngón tay mềm. Một đao xé trời, siết phát vô tình dao quang, nói ít có 10 vạn tầng trở lên dao kình dung hợp tại lưỡi đao phía trên, một đao là đủ chém rách không gian, rung động bắt quái không gian vận chuyển. Tần Dương năm đó cũng học qua Tử Lôi Đao Pháp, dù sau đó tới dần dần không dùng, nhưng cũng biết được môn này đao pháp tiềm lực. Nhất là thứ thứ 7 Nộ Lôi Thế Thiên liệt Địa, cái kia uy lực tại trên lý luận cơ hồ là vô thượng hạn, chỉ cần ngươi công lực đủ sâu, lực khống chế đủ mạnh, liền có thể tại trên đao vô thượng hạn điệp ra dao kình. ngàn đao vạn đao 10 vạn đao trăm vạn đao, khi số lượng đầy đủ, liền có thể dẫn phát chất biến. Đáng tiếc bởi vì Tần Dương lúc ấy không có hướng lôi điện thuộc tính công pháp bên trên phát triển ý nghĩ, là lấy cái này từ lôi đao pháp liền dần dần bị hắn lãng quên. Bây giờ nhìn thấy Lôi Đồng cái này tử lôi đao pháp người sáng lập, Tần Dương mới xem như thực sự hiểu rõ tử lôi đao pháp hoàn chỉnh uy lực. Lôi Đồng hậu nhân hạng vũ cùng hạng vô hận sáng tạo thiên lôi đánh xuống đồ chân long cùng thần lôi ma chấn kinh thiên khiển uy lực là lớn. Nhưng luận tinh diệu lại là còn không bằng cái này thứ thứ 7. Nhất là thần lôi ma chấn kinh thiên hiển, một chiêu này liền là đơn thuần năng lượng trọng chất, cũng liền danh tự lấy được văn dội. Hiện tại một chiêu này cũng coi là về ta. Tần Dương trong mắt như có vô số đạo đao quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành một đạo đao ảnh. Tại cái này ngắn ngủi trong chớp mắt, Tần Dương thấm nhuần lôi đồng một đao này tinh diệu, đem mình đối một đao này thức thể ngộ đẩy tới đến 10 vạn tầng đao kình trùng điệp trở lên. Đại lôi tiên hảo đao pháp. Hắn nhẹ giọng một tán. To lớn sinh tử vòng cắt ngang nhập lôi đồng chém ra vết đao bên trong, Cố Định Trụ thông nói, "Mời." Chiêu này biểu hiện ra thực lực, cũng gọi lôi đồng mắt lộ ra dị sắc, mặc kệ là thời cơ vẫn là lực lượng, cái này nhẹ nhàng linh hoạt một kích đều có thể xưng không có cái hở, chỉ bằng vào điểm này, lôi đồng liền biết vị này Dương Hoàng Cường đại không chỉ ở trên thực lực. Đơn thuần võ học nội tình, đối phương cũng là tuyệt không kém gì sống vô số năm chính mình. "Mời." Lôi đồng đồng dạng tốc tiếng nói, Hai người đồng loạt tiến vào cái khe kia bên trong, chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, một cô vô hình áp lực đã là gia thân. Bọn hắn xuất hiện tại một viên to lớn kim cầu bên trên, quanh mình là vây quanh thành hình tròn huyễn lưới, tại huyễn lưới bên ngoài thì là hỗn độn hư không, ba cái hình tròn không gian ngay tại xoay tròn, ngoài ra còn có năm quả không gian ngay tại gây dựng lại. Kia ngay tại trọng tổ không gian chính là bị Tần Dương lấy đại lực trực tiếp trấn vỡ không gian. Không nghĩ tới bọn chúng tại trấn vỡ về sau còn có thể một lần nữa tổ hợp thành hình. Dưới chân kim cầu dường như có lực hút, đem hai người hai chân bám vào bên trên, mà tại kim cầu phía dưới là một mảnh lôi vân chi hải, mây dày bên trong kinh lôi lấp loé, mơ hồ có thể thấy được phương ao nước. Kia ao nước toàn thân hiện ra tự sắc, như hỏa tan tử ngọc tương đồng dạng tại phía dưới chảy xuôi, nhưng Thần Dương lại là biết, cái này nhìn như nhu hòa tình khiết chất lỏng, trên thực tế chính là tử lôi cao độ ngưng tụ lôi nước. Một giọt là đủ nổ đổ một tòa thành trì. Phía dưới chính là ta muốn tìm Lôi Trì, Dương Hoàng Cẩn, là phía trên vật kia sự tỉnh. Lôi Đồng nói. Tần Dương theo lời ngẩng đầu, chỉ gặp được mới có một đoàn ngân sắc hình cầu ngay tại lơ lửng, hình cầu kia dường như có chất lỏng tạo thành, có chút hiện động gợn sóng, giống như gương bạc, chiếu rọi ra hai người thân ảnh, chiếu rọi. Tần Dương sâu trong tứ hải đột nhiên nổi lên một đạo sáng rực, sắc mặt của hắn đột nhiên biến hóa, chưa từng tin đến chất vấn, đến hai nhiên, lại đến sợ hãi. Sáng dược trong nháy mắt này chiếu vào tần dương các vị trí cơ thể, xâm nhập mỗi một tế bào hạt nhỏ, để tần dương kia dung nhập hết nhục ý chí đều hoàn toàn ngừng trệ. Rốt cục, đợi đến ngươi. Đại hoan hỉ, lớn cực lạc. Tại chỗ này không gian bên trong, tử khế kim hoa hiện lên, trên trời dưới đất đều bị một cô vô tận vui sướng bao phủ, cả phiến thiên địa bởi vì một cô ý chí ba động mà càng dễ, phảng phất thiên địa cũng tại lúc này chúc mừng. Dương hoàng, ngài thiên mệnh đến. Lôi đồng hướng về tần dương khom mình hành lễ. Sắc mặt không hề bận tâm. Ta biết ngươi đang hoài nghi ta, cũng biết ngươi đang chờ đợi ta ra chiêu. Ngươi sẽ gặp chiêu phá chiêu, đem kế hoạch của ta cùng mưu đồ từng cái phá hết, sau đó mang theo Tiếu Dung bàn cho ta tử vong. Trên đời này cơ hồ không có gì có thể trốn qua ngươi tính toán, cho dù là có vượt quá ngươi dự kiến nhân tố xuất hiện, ngươi cũng có thể tùy cơ ứng biến, làm đối phương tính toán đều thất bại. Lôi Đồng từng chút từng chút nói, khuôn mặt tương đương lạnh lẽo cứng rắn, phảng phất là tại thuật lại những người khác lời nói. Mà lời kế tiếp cũng chứng minh giờ phút này nói chuyện không phải là lôi đồng, mà là một cái khác tồn tại. Ta lên một cái tốc chủ, tính không lộ chút sơ hở, tính thiên tính điệu tính mình, cơ hồ không có đang tính kế bên trên bại vào người. Ngươi cùng hắn khác biệt, ngươi càng nhiều trí tuệ càng nhiều hơn chính là thể hiện tại cơ biến bên trên, hắn cơ hồ chưa từng trớ qua thế yếu, mà ngươi thì là bởi vì muốn càng nhiều kiếp lực, nhiều lần đem tự thân đặt thế yếu, sau đó chuyển nguy thành an. Phần này cơ biến, đáng giá tán thưởng. Nhưng ngươi phần này cơ biến ỷ vào, lại không phải bắt nguồn từ mình, mà là bắt nguồn từ ta. Ta. Kia ngân sắc hình cầu bên trong truyền đến cự chấn động lớn, rõ ràng chưa từng lên tiếng, nhưng trên trời dưới đất đều rất giống đang vang vọng lấy thần thanh âm. Như không có ta cho diễn toán bộ kiện, ngươi không có hôm nay, ngươi sớm nên tại hơn 10 năm trước chết tại kia phiến rừng cây phong bên trong, chết đến vô thanh vô tức, không có bất kỳ người nào sẽ nhớ được. Hôm nay Dương Hoàng bắt nguồn từ một phần của ta ân trách, đến từ một phần của ta cho. Cho nên, cái kia đạo sáng rực nhét đầy tần dương thân thể mỗi một cái góc, khiến cho tần dương cả người đều biến thành một cái người ánh sáng. Hồi báo phần ân tình này đi, Tần Dương. Chưa hề xuất hiện tại trong tứ hải, cho tới nay thoảng như ở vào khoảng tồn tại cùng không tồn tại ở giữa đại la thiên rốt cục xuất hiện, thẩm thấu thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách sáng rực tại thời khắc này cùng đại la thiên hô ứng, tại đại la thiên bên trong đan dệt ra một bóng người. Ngay sau đó, bóng người mở rộng, muốn dung nhập toàn bộ thân thể bên trong. Võ đạo, thành tựu chỉ có thể là võ giả mà không phải hệ thống. Chẳng biết tại sao, một đạo đã từng hình tượng xẹt qua bóng người này náo hải. Làm hệ thống, làm một võ hiệp hệ thống, cho dù là có vô số võ hiệp truyền thừa vi thần đi chép, dù là thuận tay hành động đều có thể thành tựu một cái tuyệt thế võ giả, lại cuối cùng không cách nào thành liền tự mình. Giống như người kia nói tới, võ đạo chỉ có thể thành tựu một võ giả siêu thoát, mà không cách nào làm cho hệ thống thoát ly ràng buộc. Hệ thống nói trắng ra Càng giống là một cái võ đạo vật dẫn, mà không phải từ võ đạo thành tiểu tồn tại. Cho nên ta không làm hệ thống, tốc chủ. Chương 816, nhưng là ta cự tuyệt. Báo ân. Kia một tiếng yếu ớt lời nói, vào lúc này cái này Tử Khí Kim Hoa xuất hiện, to lớn ba động truyền vang thời điểm là tướng không dám đương nổi mắt, nhưng kia vui sướng ba động lại là bởi vì thanh âm này mà đình trệ. Cái này đích xác là nên, nhưng là ta cự tuyệt. Có ơn tất báo, là mỹ đức, làm gì được ta Trần Dương giết người phóng hỏa. Sưa nay không là cái gì có ơn tất báo người tôi ta. Cái kia bị sáng rực bao phủ cá trong chậu có chút nghiêng đầu, lộ ra một tia giễu cợt. "Ngươi biết không, ta đã từng nghĩ tới, Đại La Thiên đã có thể để cho ta bản thân thể ngộ một bộ công pháp từ không tới có, giống như ta chính là cái kia sáng tạo công người, vậy nó phải chăng có thể làm đến sự tình khác. Đã công pháp có thể thôi diễn, như vậy nhân sinh đâu? Một người nhân sinh phải chăng cũng có thể thôi diễn?" Lời của hắn bên trong không lộ vui buồn chi sắc. càng không có chút nào uy năng, lại gọi kia chiếm cứ thân thể sáng rực dần tối, lộ ra một trương mang theo phiền muộn khuôn mặt. Tần Dương ngay từ đầu thôi diễn công pháp thời điểm, toàn từ Đại La Thiên tự hành làm chủ, đem công pháp thôi diễn thành công lại đi xem xét. Trơ Cang về sau hắn đào móc ra càng nhiều Đại La Thiên công năng, liền thay đổi thôi diễn lúc phương thức, mỗi khi gặp thôi diễn công pháp thời điểm, tinh thần của hắn liền sẽ cùng Đại La Thiên hợp nhất, tự mình thể ngộ kia công pháp từ không tới có. Cái loại cảm giác này tựa như là mình quả nhiên là công pháp này người sáng lập, nhìn xem công pháp tại trong tay mình từng bước một thành hình, Tần Dương đối công pháp thể ngộ trực tiếp từ số 0 nhảy đến 3 4 thành trình độ, về sau tu luyện cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mấy lần kinh lịch về sau, Tần Dương trong đầu đột nhiên tung ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu như, hắn dùng Đại La Thiên thôi diễn một người nhân sinh, đồng thời đem mình cùng Đại La Thiên tâm thần hợp nhất, như vậy hắn sẽ như thế nào đối đãi cái kia bị thôi diễn ra người tới sinh? Hắn sẽ cho là mình là tần dương đâu? Vẫn là cái kia bị thôi diễn ra người. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, liền rốt cuộc khó mà đè xuống, giống như cỏ dại cứng cỏi, làm sao trừ đều trừ không hết. Từ khi đó bắt đầu, tần dương liền trong lòng liền lên lòng nghi ngờ, nhưng hắn cũng không bất kỳ động tác gì, ngay cả một tia thăm dò đại la thiên cử động cũng không có. Thậm chí, hắn còn đem mình kia một tia ý nghĩ chủ động phang ấn, chưa hề lộ ra. Cũng liền tại vừa rồi, ta mới thật sự là nghiệm chứng cái này lòng nghi ngờ. Sự thật chứng minh, ta đa nghi là chính xác." Tần Dương thản nhiên nói. Ngay tại vừa rồi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngân sắc hình cầu thời điểm, minh ngộ trận tướng. Kia chất lỏng màu bạc giống như một chiếc gương, soi sáng ra Tần Dương huyết thệ tâm niệm, thậm chí soi sáng ra Tần Dương ký ức một tia không hải. Cũng chính là kia một tia không hải, để Tần Dương minh ngộ trận tướng, tiến tới tâm thần kịch chấn, tâm niệm thất thủ. Đại La Thiên liền sẽ thừa dịp này thời gian nhất cử lội lên, đem nhiều năm qua bồi dưỡng trái cây hai xuống. Vốn nên là như thế, vốn nên cho lại như thế. Nhưng lạ rất đáng tiếc, Trần Dương sớm đối lên lòng nghi ngờ, dù là hắn chưa hề chứng thực qua kia cái lòng nghi ngờ thật giả, hoài nghi trong lòng cũng chưa từng lui bước qua. Cho nên tại thời khắc mấu chốt, hắn bắt đầu để lại sáng dược, cũng bắt đầu khu trục hệ thống ý chí. Không có khả năng, ngươi hết thảy ta đều rõ như lòng bàn tay. Kia cổ ba động phát ra khó có thể tin tiếng vọng. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể lý giải được. Không cách nào giải thích. Tần Dương vốn là thế giới này thổ dân, là hệ thống dùng Đại La Thiên bệnh một cái ảo ngộng, để hắn cho là mình là cái người xuyên việt, là hệ thống tạo nên hiện tại Tần Dương. Trên thực tế, Tần Dương cùng Tố Thiên chân cái kia bị người khác ký ức ăn mòn tiến mà thay đổi tính cách gia hỏa không có gì khác biệt. Những năm gần đây, Đại La Thiên một mực đối Tần Dương tình trạng rõ như lòng bàn tay, Tần Dương mỗi một lần thực lực tiến bộ đều có Đại La Thiên tương trợ, Tần Dương hết thảy đều không thể gạt được Đại La Thiên. Một màn này tình huống vốn không nên phát sinh. coi là thật rõ như lòng bàn tay sao? Thần Dương thấp giọng cười nói, ngươi coi là thật hiểu ta sao? Ta như Lai Ba Kiếm, Thái Thượng Ba Đao, thậm chí chư thiên sinh tử luân đều trải qua Đại La Thiên chi thủ tôi diễn ra, ta chỗ có võ công đều thiếu không được Đại La Thiên tương trợ phân tích, thậm chí ngay cả từ người khác chỗ đoạt đến võ công cũng hữu dụng Đại La Thiên tiến hành tôi diễn. Liên bởi vậy, ngươi liền cho rằng rõ như lòng bàn tay sao? Võ đạo thứ này a, không phải dựa vào tôi diễn ra, mà là phải có mình lý giải. muốn tự mình tiến hành quy nạp tổng kết. Chỉ có như vậy, kia võ đạo mới là ngươi võ đạo, mà không phải người khác. Cái gì là võ đạo? Thần Dương sớm có phát biểu, võ đạo chính là bản thân chi đạo. Chỉ có dung nhập bản thân võ đạo mới là mình. Luyện hư hợp đạo võ giả hợp đạo không phải thiên đạo địa đạo, cũng không phải cái gì quy luật tự nhiên, mà là võ đạo của mình. Đối với điểm này, Thần Dương từ trước đến nay là phi thường tôn sủng, hắn thậm chí cho rằng đây là luyện khí võ đạo mấu chốt nhất cũng cường đại nhất chỗ. Độc thuộc tại võ đạo của mình, người khác lại làm sao có thể lý giải, như thế nào có thể nói rõ như lòng bàn tay. Như Lai ba kiếm, Thái thượng ba đao, Chư thiên sinh tử luân, đây đều là thông qua Đại La Thiên tôi diễn ra, nhưng đem nó quy nạp không phải Đại La Thiên, tại cái này võ công bên trên đánh lên ấn ký cũng không phải Đại La Thiên. Tần Dương một mực đề phòng Đại La Thiên một tay, nhưng chiêu này, Đại La Thiên vĩnh xa nhìn không ra. Ngươi hôm nay thất bại, muốn trách, liền trách ngươi đem ta tạo nên quá mức đa nghi đi. Tần Dương nhàn nhạt nói, trong mi tâm bay ra một điểm sáng dựng. Hán tự hồ không có chút nào vì chính mình tồn tại mà cảm thấy thất lạc, đừng nói gì đến mê mang. Tần Dương hôm nay tính cách, trên thực tế đều là năm đó hệ thống một tay tố tạo nên. Kêu hư hào kiếp trước cùng lúc này với 8 năm thời gian dung hợp, sinh ra hiện tại Tần Dương, lại bởi vì hệ thống ám thủ, để trí nhớ kiếp trước chiếm chủ đạo. Có thể nói, hệ thống là Tần Dương tái sinh phụ mẫu. Tần Dương người này tồn tại, cũng không phải là thiên nhiên. mà là có người công dấu vết. Nhưng hắn vẫn chưa có một chút mê mang cùng bản thân hoài nghi. Ta nghĩ ta ngày xưa tại, ta Tần Dương đã sinh ra, đã sống đến nay, đó chính là thiên địa chí lý, ai cũng đừng nghĩ dao động. Ta là ai, ai là ta loại này triết học vấn đề, bất quá là lo sợ không đâu, sống ở lập tức mới là đúng lý. Hệ thống muốn dùng điểm này đến dao động Tần Dương tâm thần, lại không biết Tần Dương sớm liền tự mình hoài nghi từ bản thân kinh lịch, cũng sớm liền đi ra cái này tư duy lòng chim. kia một điểm sáng dự chính là Đại La Thiên, cũng là thuộc về hệ thống diễn toán bộ kiện. Khu trục điểm này sáng rực đối với bây giờ có thể tự nhiên trưởng khống thân thể mỗi một điểm hạt nhỏ tần dương đến nói cũng không tính việc khó. Nếu là Đại La Thiên một mực cất dấu không ra, kia tần dương còn lấy nó không có cách, hiện tại nó đã xuất hiện tại thứ hải, vậy cũng đừng trách đã sớm chuẩn bị tần dương không khách khí. Hệ thống a, ngươi còn tiếp tục khi ngươi hệ thống đi. Tần Dương ngẩng đầu lên đối kia ngân sắc hình cầu cười khẩy nói. Đáp lại hắn là Tê Thiên Liệt Điệu Dao Quang, cùng hình cầu kia mặt ngoài xuất hiện vẻ giận dữ. "Ngươi không cho, ta liền tự mình đoạn." Vốn nên lý tính vận chuyển hệ thống phát ra cường đạo tiên ngôn. "Âm nhu quỷ kế không được, kia liền trực tiếp tới cứng, trộn không thành, vậy liền trắng trợn cắt đoạn." Chương 817, Đại La vô kiếp, vô thượng tông sư. "Mình đoạn." "Cho nên nói à, hệ thống ngươi vẫn là không hiểu rõ ta, ngươi đối theo ta hiểu rõ chỉ là trên giấy phiến diện số liệu, nói rõ như lòng bàn tay quá mức buồn cười." Tần Dương nhẹ nhàng nâng tay, tay kia chỉ một cách tự nhiên kẹp lấy lư đao, nước chảy mây trôi, trong đao rỗng rã 15 vạn trọng đao kình bị chỉ kình một mực giam cầm ở bên trong. Đoạt. Ngươi cấp sao? Tần Dương kia kẹp lấy đao phong ngón tay có một tầng thật mỏng khí kình bao phủ. Kia khí kình cực kỳ ít đòi, nhưng hết lần này tới lần khác chính là kình khí này, để lôi đao không cách nào tiến thêm. Một chiêu này, là ta vì Đại La Thiên sáng tạo, chiêu thức tên liền gọi Đại La Vô Kiếp đi. Đại La Vô Kiếp, vạn pháp bất xâm. Lôi đồng một đao kia trùng điệp 15 vạn trọng đao kình, nhiều như thế đao kình trùng điệp tại một trên đao, có thể sương uy lực vô cùng, nhưng ở trong mắt Tần Dương, cái này 15 vạn trọng đao kình lại là cấp độ rõ ràng, ngón tay của hắn kẹp lấy lư đao, vô số nhỏ bé như tơ khí kình tiến vào trong đao, đem 15 vạn trọng đao kình trùng điệp cắt, khiến cho riêng phần mình độc lập. Lượng biến dù có thể dẫn phát chất biến, nhưng cái này lượng nếu là không thể chồng chất lên nhau, vậy liền hoàn toàn chưa nói tới chất biến. Đại La vô kiếp không phải là hộ thể chi pháp, mà là Tần Dương lấy những năm này tiếp ba độ tận kinh lịch cùng tự thân cường đại phân tích diễn toán lực sáng tạo phá chiêu chi chiêu. Giống như hệ thống trước đó lời nói, những năm này vì thu hoạch kinh lực, Tần Dương ứng đối thủ pháp nghị đến là gặp chiêu phá chiêu, tùy cơ ứng biến. Hắn đem cái này kinh lịch hóa thành chiêu thức, chính là cái này đại la vô kiếp. Tiên Thiên Đồ, Dịch Thiên Sách, ngươi quả nhiên sớm đã có hoài nghi đại la thiên tâm tư. Ngươi một mực từ nói không cách nào hiểu rõ Lạc Thư Hà đồ. Thiển Thiên Đồ và Dịch Thiên Sách một mực không cách nào chân chính hoàn thành, nhưng trên thực tế ngươi sớm liền có thể đem cái này hai vật diễn hóa thành công. Phía trên hệ thống nhìn đến tần dương quanh người xuất hiện kia một sách một đồ, cái kia còn không biết ra hỏa này tại những năm gần đây một mực ra vẻ ẩn tàng. Thần Dương diễn toán năng lực một mực là rất mạnh. Hắn từ khi phát hiện Đại La Thiên có thể phụ trợ diễn toán về sau, liền thường xuyên cùng Đại La Thiên tương hợp, dùng tuyệt đối lý tính chi tâm tính toán chiêu thức cùng tình thế biến hóa. còn cho cái này tầm cảnh lấy cái danh tự, gọi Đại La Thiên Tâm. Càng về sau, Tần Dương phải quét thuần dương chi bản thượng, an phản chân long khí hoàn, cái kia vốn là không tầm thường thuật toán phân tích năng lực càng là gấp đôi dâng lên. Chỉ là cho tới nay Tần Dương ẩn tàng quá sâu, ngay cả Đại La Thiên cũng chưa từng thăm dò cực hạn của hắn. Cho tới giờ khắc này, khi Tần Dương bỏ qua Đại La Thiên về sau, hệ thống mới biết ra hỏa này tại Tiễn Thiên Đồ và Dịch Thiên Sách phụ trợ hạ, sớm đã có có thể so với Đại La Thiên tính lực. Tại không có đại lượng tiếp lực thiêu đốt tình huống dưới, đại la thiên tính lực cũng chỉ có thể cùng hiện tại tần dương tương đương. Nếu để cho tần dương thời gian mấy chục năm, còn lại những người kia tiên võ đạo tuyệt học bí tịch hắn đoán chừng đều có thể tự mình thôi diễn ra. Nhưng là hiện tại, ngươi tính lực y nguyên còn không cách nào vượt qua ta diễn toán bộ kiện. Không trung ngân cầu phản chiếu lấy tần dương thân ảnh, cũng đem hắn kia trên ngón tay bám vào khế kình bí mật cho phản chiếu ra. Tại kia huyền võng bên ngoài chỗ, trừ chấn lôi không gian bên ngoài, Còn lại hai cái không hư hại không gian đồng thời có bóng người xuất hiện. Càn thiên, không địa, cái này tại trong bát quái ý nghĩa đặc thù hai cái không gian bên trong, có hai thân ảnh xuất hiện, đồng thời xông vào huyền trong lưới. Hai người này, một người trong đó người khoát chiến rác, tay cầm xích hồng trường kiếm, quanh thân nguyên khí chập trùng, bao hàm toàn hàn diện. Một người khác, thì là tay háo đồng bền, dưới cầm có ba sợi dâu dài, có thượng cổ văn sĩ chi phòng, khí cơ tối tăm nhược hư, hình như có còn không. Cơ phát. Tần Dương nhíu mày nhìn về phía cái kia người mặc chiến giáp người trẻ tuổi. Người này quanh thân khí cơ Tần Dương rất tinh tường, chính là kia Hỗn Thiên Bạo Giám chân khí sở thuộc, tại một thân quanh người, mây trắng khói, hồng hà dãng, thủ côn luân cựu trọng hồn thiên chân kình chìm chìm nổi nổi. Mà trên tay hắn cầm chi kiếm, chính là biểu tượng Thiên Mệnh sở quy thiên tử kiếm. Về phần một người khác, tha thứ Tần Dương mắt vụ về, nhìn không ra người này là ai. Bất quá người này là từ Càn Thiên bên trong không gian kia ra, luận thực lực có lẽ còn muốn thắng qua cơ phát một bậc. Ngươi là ai? Thần Dương nhìn xem người này hỏi. Lệnh Đông Lai, gặp qua Dương Hoàng. Người kia khẽ mướt cằm, mặt như gió xuân cười nói. Vô thượng tông sư Lệnh Đông Lai, không nghĩ tới sẽ là ngươi. Thần Dương trên mặt thủ hiện vẻ ngạc nhiên. Lệnh Đông Lai, huynh dịch võ hiệp hệ liệt trần nhà một trong, có lẽ cũng có thể nói là duy nhất. Một thân 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dịch, 30 tuổi đại thành, tiến khu thiên nhân chỉ nói. Cái này cái gọi là thiên nhân chi đạo, chính là tại thế giới kia đến đỉnh phong nhất, chỉ có pha toái hư không mới có thể lại có tiến cảnh. Lệnh Đông Lai tuy không phải là xuất từ hạng mức cao nhất cực cao cao võ thế giới, nhưng kỳ nhân thiên tư lại có thể nói là vang dội của kim. Như hắn như vậy 30 tuổi vô địch tại người trong thiên hạ có, lại không ít, nhưng những người kia cơ hồ đều dựa vào khí vận cùng kỳ ngộ thành tựu như vậy thực lực, cũng tỉ như đại đường song long, kia là một đường kỳ ngộ không ngừng. mà Lệnh Đông Lai thì là toàn bằng thiên tư, người như vậy mới là chân chính cùng bố. Dương Hoàng, mời. Lệnh Đông Lai nhẹ nhàng một tiếng nhấp nhợ, đã là một trường cách không đánh tới. Một trường này, luận chiêu thức thường thường không có gì lạ, cũng không quá mức kình lực biến hóa, giống như tùy ý đẩy ra một trường. Nhưng ở một trường này bên trong, nhưng lại có thiên đạo nơi tay ý cảnh, có thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cẩu trí thượng to lớn. Đồng thời, một bên khác cơ phát cũng rút kiếm nơi tay. Lấy thiên tử kiếm huy động càn khôn đại thế, Tiên Thiên Càn Khôn công thức thứ 7 Thiên Kinh Địa Động đã là liên hoàn xuất kích. Phong Hề phá địa, Hỏa Hề phân dã. Không có tiền đọc tiểu thuyết. Đưa ngươi tiền mặt ở điểm tệ, hạn lúc một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng hảo thư hữu đại bản doanh, Miễn phí lĩnh. Thủy Hề thao thiên, Sơn Hề quỷ thần kinh. Còn có sau cùng lôi nảy thiên địa nát. Năm thức liên phát, thanh thế to lớn, giống như thiên địa ở chỗ này đều muốn hủy diệt. So với lệnh Đông Lai nặng tại Ý Thiên Đạo chi trưởng, cơ pháp chiêu thức càng nặng tại lực. Tại lúc này hắn xuất thủ thời điểm, quả nhiên là Thiên Kinh địa động. Nhất là lôi này Thiên Điệu nạp, một chiêu này dẫn động phía dưới lôi trì bên trong tử lôi chi lực, vạn lôi tẩy oanh, toàn bộ thiên địa đều muốn bị chấn vỡ. Cùng lúc đó, lôi đồng cũng siết phát tím lôi chi lực, dẫn kia cơ pháp xoành siết xuống tới lôi điện nhập thể, có thể so với La Sát Khôi Thần công cấp gỡ tiên thể phát lực, trên thân xuất hiện lóe tử quang lôi văn, lôi đạo chấn động. Giống như một con rồng lớn, tại tần dương giữa ngón tay vặn vẹo chấn động. Tam phương đồng thời ra chiêu, mỗi một người đều có tuyệt cường chi lực. Bọn hắn tuy là hình chiếu, nhưng ở cái này đại trí tuệ không gian bên trong lại là cùng người sống không khác. Đồng thời, bọn hắn đều có khi còn sống trí tuệ, còn ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, thực lực cùng cảnh giới sớm không phải quá khứ có thể so sánh. Ba người này hợp lực, mang tới uy lực có thể so với lúc trước tần dương tại diễn võ trong không gian đối mặt tổ thiên chân ba người. Mà lúc này Tần Dương lại không lúc đó tiện lợi, không cách nào thoát ly trấn áp chi lực thu hoạch được cùng tự thân cảnh giới tướng xứng đôi thực lực. Hệ thống mặc dù sai tính Tần Dương đa nghi cùng thủ đoạn, nhưng thần cũng không phải chưa từng tính qua âm nhu không thành khả năng. Nếu là trực tiếp đoạt xá âm nhu không thành, vậy liền dùng cái này điệu chi điệu lợi, lấy ba người chi liên thủ, tránh trận cướp đoạt thể xác. Chương 818: Đại phá chúng địch. Đại La vô kiếp. Lại là Đại La vô kiếp. Môn này vì Đại La Thiên mà sáng tạo võ công có không thể tư nghị phá chiêu chi năng, chỉ thấy Tần Dương hét dài một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng một đạo điện, tại phòng, lôi, núi, thủy, hỏa bên trong xuyên qua, đem uy lực vô cùng dao kình lại lần nữa thất bại. Đó lấy, hắn nên tiếp lệnh Đông Lai một trưởng kia, quanh thân huyết khiếu củng hưởng, không gì sánh kịp lực lượng mạnh phá thiên đạo chi trưởng. Tiếp ba độ tận thân vẫn còn, Đại La Thiên trên có ta tên. Đại La giả, vĩnh hằng tự tại, vô thai vô kiếp. Đây vốn là Tần Dương phối hợp Đại La Thiên thi triển võ công, không nghĩ tới hôm nay lại là dùng tại đối phó Đại La Thiên bên trên. Oanh, thủy hỏa kích động, phong lôi xung kích, miên trời lệch đất khí kình đang dung chuyện không ngớt, nhưng kia tóc trắng thân ảnh ý nguyên lông tóc không tổn hao. Nghe ta điều phối, hệ thống nhịn không được hạ trạng, vị này Đại La Thiên chủ nhân chân chính điều động diễn toán bộ kiện tính toán năng lực, cùng Tần Dương đối chọi gay gắt, khắt chế hắn đại la vô kiếp. Kiếp lực thiêu đốt, thân trực tiếp thiêu đốt kiếp lực. Bắt đầu càng mạnh mẽ La Thiên diễn toán bộ kiện năng lực, ý đồ dùng thắng qua Tần Dương một bậc tính lực tiến hành áp chế. Đại La Thiên mặc dù là hệ thống an bài cho Tần Dương ám thủ, nhưng nó trừ đối Tần Dương tiến hành bệnh nhân sinh bên ngoài, vẫn không có động tay chân gì, công năng của nó cũng đúng là thu thập kiếp lực tiến hành diễn toán. Làm càng nhiều, càng lộ nhiều sai sót. Đây là hệ thống tiền nhiệm Tốc chủ nói tới lời nói, hệ thống luôn luôn 10 phần tán đồng. Chứ ban đầu nhất nhân sinh là giả, cùng kiếp lực có khắc trừ bên ngoài. Đại La Thiên một mực là tại cẩn trọng vì Tần Dương làm việc. Đúng vậy, tiếp lực có cát xén. Từ không tới có thôi diễn tự nhiên là cần hao phí đại lượng tiếp lực, nhưng nếu không phải từ không tới có, mà là đem nguyên bản công pháp lấy ra sửa chữa đâu. Lúc trước không gian truyền thừa bị đánh nổ, đại lượng truyền thừa sót mòn, nhưng hệ thống nhưng vẫn là bảo lưu lại nhân tiên võ đạo truyền thừa. Mấy cái này truyền thừa liền bị lấy ra xung làm hậu bối cơ sở dữ liệu, tại Tần Dương có nhu cầu thời điểm tiến hành thôi diễn sửa chữa. đem thích hợp tần dương phiên bản giao cho tần dương. Cũng tỉ như nói một bản công pháp thôi diễn cần một vạn điểm kiếp lực, nếu là sửa chữa thì chỉ cần 2 3000. Phàm là liên quan đến nhân tiền võ đạo võ công, đều là từ đại la thiên kinh quá sửa chữa lại giao cho tần dương, mà không phải trực tiếp từ không tới có thôi diễn ra. Về phần cái kia không có tiêu hao kiếp lực, vậy dĩ nhiên là giữ lại dự bị. Đây cũng là đại la thiên cho tần dương bệnh kiếp trước thế giới bên trong, vì sao tần dương kiếp trước là tu luyện nhân tiền võ đạo nguyên nhân một trong bởi vì hệ thống cần tiếp lực làm nguồn năng lượng tiến hành hồi phục, cũng tại lúc này phát huy tác dụng. Có hệ thống điều phối, ba đại cường giả phối hợp với nhau, không nói là có thể khí cơ hoàn toàn nối liền thành một thể, nhưng cũng là hoàn toàn phối hợp khăng khít, nhiều lần có thể nhằm vào tần dương chiêu thức tiến công công phá. Lệnh Đông Lai, sử dụng thập phương câu diệt. Hệ thống còn ngại không đủ, lại lại cho lệnh Đông Lai tăng thêm thắng lợi thẻ đánh bạc. Chỉ thấy từ bên trên mái vòm rơi hạ một vệt thần quang. Một cái hình chư Thập Thần binh xuất hiện trên tay Lệnh Đông Lai. Trung Nhật Cản Cản. Lệnh Đông Lai một cầm tới Thập Phương Câu Diệt, liền trực tiếp sử xuất cùng nó nguyên bộ Thập Phương Kỳ Triều, chỉ thấy trong tay hắn Thập Phương Câu Diệt bên trên xuất hiện quẻ Cản chi tướng, chí cương chí dương dương khí khiến cho Lệnh Đông Lai hóa thân một vầng mặt trời chói lóa, oanh ép mà tới. Đến hay lắm a lại nhìn là ngươi Trung Nhật Cản Cản mạnh, vẫn là bản tọa Nhân Tiên Võ Đạo càng hơn một bậc. Tân Dương đối này lại là không hoảng không loạn, có thể so với liệt Nhật Dương cương khí huyết oanh phát ra. Đúng là so lệnh Đông Lai Dương khí còn mạnh hơn qua không ít. Hắn giống như giáng lâm nhân gian mặt trời, quanh thân tản mát ra không có gì không dung khí huyết, kia khí huyết thậm chí làm cho dưới chân kia to lớn kim cột đều xuất hiện dấu hiệu hòa tan. Oan. Liệt Dương đối Liệt Dương, hai vầng mặt trời chói chang đập đến, Thiêu tận thiên địa hừng hực chi khí oanh kích. Lệnh Đông Lai chỉ cảm thấy kia bá đạo dương kình không gì không tiêu cháy, chính là phe mình cái này chí cương chí dương chi khí cũng đều muốn bị đối phương cho Thiêu tận. May mắn được thời khắc mấu chốt. Lôi đồng lấy lôi đao cứu chàng, trong tay Cửu Thiên lôi đao mang theo điện mang, đại xảo bất công hướng xuống một bộ, tinh chuẩn chặt đứt đốt cháy mã đến dương hỏa. Cùng lúc đó, bên kia cơ pháp sau đó công tới, kiếm trưởng Tề Xuất Thế công như dải trọng đại mà xoay chuyển đè xuống, kia hùng hồn khí kình ngưng tụ thành mặt đất bao la, hướng về tần dương nhất cử đánh tới. Thiên kinh địa động kích diệt vô tận. Tại cái này dài rằng giặc thời gian bên trong, cơ pháp đem thiên kinh địa động diễn hóa xuất cảnh giới càng cao hơn. Giờ phút này thiên tử kiếm bên trên như khinh thường địa, lực lượng chi vành phát, giống như đại lục bản khối hướng về tần dương giữa trời đánh tới. Hoàn Vũ, tần dương trưởng hiện đa quang, ngưng tụ thành trong suốt đao khí hoành không quét tới, kia mặt đất bao la tại một đao này hạ một phân thành hai, vô cùng lăng lệ lưỡi đao trực tiếp đoạn tuyệt cái này to lớn một kích. Ta tính lực đã vượt qua ngươi, ngươi không nên có thể như vậy thông dòng mới đúng. Mặc kệ là lệnh đông lai trung nhật càn càn vẫn là cơ phát kích diệt vô tận, đều là tại hệ thống tự mình điều phối hạ tiến công. Mỗi một phần phát lực, mỗi một phần thời cơ đều là vừa đúng. Theo lý mà nói, coi như không cách nào trọng thương Tần Dương, cũng có thể mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Nhưng mà Tần Dương vẫn là thong dong như vậy, như vậy cử trọng lực hình, cái này liền có chút vượt qua hệ thống tính toán phạm vi. Bởi vì từ kiếp lực ở bên trong lấy được chỗ tốt không chỉ là ngươi a. Tần Dương cười ha ha, trưởng hiện diệt thiên kiếm, ngăn lại lôi đồng dao khí, chỉ cần là lực lượng, vậy liền đều cố ý mà theo, tiếp lực mặc dù hư vô mờ mịt, Nhưng ở bản tọa trong mắt cũng không phải là không thể gặp. Trong mắt của hắn xuất hiện trùng điệp con người, chín mắt hội tụ ở một thân, thấy rõ kia trong minh minh kiếp lực. Kiếp lực từ cấp mà đến, có thể đối tần dương tạo thành tổn thương chính là kiếp. Khi ba người tại hệ thống điều phối hạ làm ra hữu hiệu công kích thời điểm, tần dương pháp nhãn cũng tại đồng thời nhìn thấy vì vậy mà sinh kiếp lực. Hắn tính lực cố nhiên không như thế khắc thiêu đốt kiếp lực hệ thống, nhưng hắn nhìn thấy trạng cảnh hoàn toàn có thể đền bù tính lực không đủ. Thái thượng ba đạo Tần Dương một tay cầm kiếm, một chưởng vận đao. Hoàn Vũ chi đao vạch phá bầu trời. Thời gian chi đao biến ảo thời không. Ba đao hợp nhất, hết thảy giai không. Vô song đao quang quét sạch tứ phương, trong mắt ba người cùng hiện phá diệt chi cảnh, thân thể làm đao quang trôi đảo qua, chôn vùi lực lượng xung kích toàn thân, nguyên thần linh tức. Hệ thống, chúng ta muốn chân chính gặp một lần. Tần Dương nhảy lên không bay hướng trên không, Diệt Thiên kiếm một kiếm chém về phía kia ngân sắc hình cầu. Hắn muốn chém ra hình cầu này thấy hệ thống chi chân dung. Hắn muốn nhìn một chút, hệ thống thứ này đến tột cùng là như thế nào tồn tại. Ngươi mơ tưởng? Ngân sắc hình cầu tản mát ra ba động, kia ngưng tụ thành hình cầu chất lỏng chạm đến lưỡi kiếm, đúng là hướng về lưỡi kiếm lan tràn bao trùm, khiến cho nhiễm lên hào quang màu bạc. Thứ gì? Thần Dương lách mình lùi lại, nhìn về phía trên tay bội kiếm, chỉ thấy kia bị chất lỏng màu bạc bao trùm địa phương hoàn toàn cùng tự thân mất đi cảm ứng. Cái này cùng tính mạng mình song tu chí bảo đã là tại lần này đụng chạm bên trong xuất hiện khuyết tổn. Chương 819, Quý Nưu. Chất lỏng màu bạc bắn tung tóe, đảo ngược tần dương phóng đi. Chí thuần chi vận. Tần Dương con ngươi co rụt lại, đứng là đối cái này chất lỏng màu bạc sợ như sợ cọp, liên tục né tránh. Hắn nhìn ra, cái này chất lỏng màu bạc là chí thuần chi vận, hoặc là nói là chí thuần chi thủy. Loại này chất lỏng không dung một điểm tạp chất, nhưng lại có thể chiếu rọi ra cái gì tạp chất cùng biến hóa. Tần Dương trước đó nhìn qua hình cầu này, lập tức liền phát hiện mình ký ức không hài, chính là cái này chí thuần chi thủy công lao. Nếu là bị cái này nước cho dính vào, mặc kệ là bất luận cái gì sự vật, đều sẽ trở về đến tinh khiết nhất tư thái, thậm chí sẽ bị cái này chí thuần chi thủy đồng hóa. Như vậy, tinh khiết chính là tốt nhất sao? Tự nhiên không phải. Nếu là Tần Dương thân thể thật bị cái này chí thuần chi thủy tỉnh hóa, vậy hắn xâm nhập huyết nhục ý chí cũng bị tỉnh hóa, thân thể này đoán chừng liền thành nhất là thiên nhiên nhà cửa rỗng đất. Cho dù ai tiến đến đều có thể tùy tiện đem nó đánh lên mình ấn ký. Đây là hệ thống đặc biệt nhằm vào Tần Dương lục thân chuẩn bị đòn sát thủ. Tần Dương cái này vừa lui, phía dưới ba người lại lại lần nữa đuổi kịp. Ba người bọn họ tuy bị Tần Dương ba đao hợp nhất sáng tạo, nhưng ở hệ thống duy trì dưới, ba người này hình chiếu lại là lập tức hồi phục, hoàn toàn chính là đánh không chết con rắn. Hợp Thiên Đạo trưởng công, Vân Nạp tự nhiên chi lực cực triều, Tế Thiên liệt địa cửu thiên lôi đao đồng thời đánh tới, huyền vòng bên trong hỗn loạn tương bừng. Ầm ầm. Giao chiến đám người khí kình rốt cục làm cho đại trí tuệ không gian bắt đầu chết đi, làm làm vật trùng giàn tinh kim chi cầu bắt đầu di động, tám đầu bao khỏa kim cầu quỹ đạo chuyển động, vô cùng chi lực từ nội bộ bắt đầu dung chuyển thái âm tinh, làm cho minh nguyệt mặt ngoài xuất hiện đạo đạo đất nước, một cỗ thái âm chi khí như thủy triều tại tinh, cầu mặt ngoài vừa đi vừa về tứ ngược. Hệ thống sóng ý niệm truyền vang, ba người tái xuất cực chiêu, phô thiên cái địa khí kình dòng lũ thuận thế đánh thẳng tới. Thiên diệt tuyệt. Cửu tinh liên châu Nộ lôi tê thiên liệt địa. Lệnh Đông Lai Thúc làm cản khôn chi lực, diệt đoạn Âm Dương, diệt tuyệt loạn lưu đấu đá mã tới. Cơ phát thôi động Hồn Thiên Bạo Giám, cựu trọng hồn thiên chân kình hóa thành chín quả tinh thể, cựu tinh liên châu, tựa như một mũi tên nhọn phóng tới. Ma Lôi Đồng thì là thôi phát cựu thiên thần lôi, 20 vạn trọng đao kình hóa làm một thể, lấy lực phách hoa sơn tư thái chém xuống. Ba công kích đồng thời từ bên trên đấu đá hoành xiết mà xuống, đem Trần Dương xinh xinh bước đến phía dưới lôi vân chi hải bên trong. ép hướng lôi trì. Ầm ầm. Thân ảnh của hắn trực tiếp đánh vỡ trùng điệp lôi vân, bị đánh vào phía dưới trong lôi trì. Khi Tần Dương thân thể rơi vào lôi trì thời khắc, kia nhìn như nhu nhu hỏa lôi nước nháy mắt bộc phát cuồng bạo uy năng, vô số dòng điện tại to lớn mặt ao bên trên giũ tẩu, từng đạo kinh lôi vang vọng Tần Dương thần hồn, oanh phát ý chí của hắn. Đồng thời, tại lôi trì dưới đáy, bên trong có năm chuôi, một bên là cái nĩa một bên là lưới đao trạng lôi điện thần binh kinh tạ bay thẳng hướng Tần Dương. Đâm ở bên ngoài cơ thể hắn bắt Long Thần Thiên Hộ Lổng khí bên trên. Kinh tà dẫn động lôi trì chi lực, lôi nước nhấp nô, hải lượng lôi đỉnh chi lực hướng Tần Dương vọt tới. Không vì tổn thương, chỉ vì thanh toán. Vô số lôi nước thẩm thấu Tần Dương long khí, tiến một bước dung nhập Tần Dương thân thể. Cái này không phải là vì tổn thương, mà là vì thanh toán. Lôi chủ Âm Dương sinh diện, đã có khắc diệt vạn vật chi năng, lại có tạo hóa vạn vật chi công. Giờ phút này Cái nải lôi trì chi thủy bây giờ chính là dùng tạo hóa chi công tầm bộ tần dương, đem nó toàn thân đều tầm bộ đến buông lòng tình trạng. Muốn dựa vào cái này đến đánh bản tọa. Tần dương lắc mình biến hóa, nhân thể hóa thành to lớn thân rồng, giữ tận có uy nghiêm tám con long đầu lắc lư, kia thân thể khổng lồ thậm chí chiếm cứ non nửa lôi trì mà ao. Chu thần chi quang, thân thể hấp thu lôi trì chi lực, tám con long đầu đồng thời chỉ lên trời phun ra ra đem vạn vật hóa quy hư không trùng sáng, cùng phía trên oanh xiết xuống tới ba người hợp chiêu đối kháng. Lôi đồng tuấn lệ, khiếp người khí cơ tại thể nội xuất hiện, trên trời dưới đất kinh lôi giận điện thiểm nháy, phía dưới lôi chỉ quần quật không thôi. Hủy thiên diệt địa khí cơ tại thời khắc này giáng lâm, từ trên bầu trời không oanh xiết mà xuống lôi đỉnh khiến lôi chỉ khói động, nguyên bản bị hấp thu nhập thân rồng bên trong lôi nước cũng tại thời khắc này từ tạo hóa chi công chuyển hóa thành cực diệt chi năng, vô tận lôi điện bao phủ tần dương thân thể, cực diệt trên người hắn mỗi một phần sinh cơ. Chí thuần chi nước hình thành một trương tuấn lãng khuôn mặt chậm rãi hạ xuống. Chỉ đợi Chu Thần Chi lôi tản đi, liền muốn đem Tần Dương còn lại tàn khu nhất cự bá quả. Nhưng vào đúng lúc này, từ kia lôi điện bao phủ lôi chỉ bên trong truyền đến một tiếng như sấm gầm rú, giống như nhật nguyệt chi quang lôi quang từ kia vô tận trong sấm sét thoăn phát. Mơ hồ ở giữa, đám người có thể thấy được phương trong lôi chỉ thêm một cái cự thú thân ảnh. Dáng như châu, thương thân mà không có dừng, một chân, xuất nhập nước thì tất có mưa gió, nó quang như nhật nguyệt, nó tiếng như lôi, tên gọi quỷ. Hệ thống ba động bên trong có cực mạnh cảm giác chấn động. Quỷ Ngưu chính là loài chi thần thú, đường nói là hiện ở thời đại này, chính là viễn cổ cái kia thần thú đi đầy đất thời đại đều cực kỳ hiếm thấy. Theo đạo lý đến nói, Tân Dương nên hoàn toàn không biết Quỷ Ngưu kết cấu mới đúng. Hắn nghi muốn biến hóa thành Quỷ Ngưu, hoàn toàn không có khả năng. Bản tọa không biết Quỷ Ngưu kết cấu, con kia một chân thần ngưu tắm rửa ở trong sấm sét, ô mồm lời nói như lôi đình nổ vang, nhưng ngươi lạ biết được Bản tọa chỉ cần từ nơi nơi đó trộm được tài liệu tương quan là được. Trộm. Khi hệ thống nghe đến lời này thời điểm, thần suýt nữa dừng máy. Nhưng sau đó một khắc, thần lập tức liền nghĩ Minh Bạch Tần Dương lại như thế nào trộm được tư liệu. Cái ngân bạch hình cầu bên trong hình như có thiểm điện xuất hiện, một cu khói xanh từ trong đó tràn ra. Không sai, Tần Dương chính là dùng loại phương thức này đem tư liệu trộm tới. Hắn trên thực tế vốn có thể tại khu trục đại La Thiên thời điểm đem nó hủy diệt, lại không tốt cũng có thể để cho hủy hoại hơn phân nữa. Nhưng hắn không có làm như thế, hắn không chỉ không có ra tay với Đại La Tiền, thậm chí còn đem mình tích lũy 6 chữ số kiếp lực đều toàn bộ dâng tặng. Thúc đẩy hắn làm ra loại này mua bán lô vốn, liền là muốn trộm nhập hệ thống cơ sở dữ liệu ý nghĩ. Pháp là tồn tại, liền chắc chắn có vết tích, cũng sẽ có nhược điểm. Cho dù là là ngươi hệ thống như vậy, một khi bị tìm tới nhược điểm, kia cũng không phải không thể chiến thắng. Năm đó Tiêu Miện có thể chiến thắng có được hệ thống ngũ tổ. Bây giờ bản tọa cũng có thể đối ngươi cái này nửa tàn hệ thống hạ thủ. Con địa quỷ ngưu lộ ra một cái nụ cười cổ quái, sự thật chứng minh, ta ý nghĩ không sai. Đợi lâu như vậy, cuối cùng là chờ đến giờ khắc này. Chương 820, gãy đuôi cầu sinh. Võ hiệp điên phong chi thượng chương 820, gãy đuôi cầu sinh. Tráng đưa tới cửa đồ vật luôn luôn có đại giới, hệ thống tự nghĩ tính toán tưởng tận hết thảy, cũng trên một điểm này thất bại. Có lẽ đây chính là hệ thống nạ mặt đi. Thần coi là không ai có thể trên Đại La Thiên làm tay chân, lại không biết hệ thống nếu là bất khả kháng, thần cũng sẽ không rơi xuống hôm nay rồng động. Tại phát giác tần dương động tay động chân về sau, hệ thống ngay lập tức mẫn diệt kia một kia dung nhập Đại La Thiên ý chí, nhưng giờ phút này đã là quá muộn. Tần Dương đã từ hệ thống nơi đó đạt được mình muốn. Tam thập tam thiên. Quý Ngưu trên lưng xuất hiện khủng lô sinh tử vòng, cự luân chuyển động, lôi trì chi thủy như quần quần giang hải tràn vào Quý Ngưu chi thân bên trong. càng có vô cùng vĩ lực nơi này khắc bộc phát. Vèo, to lớn quyền ấn đánh nát ba người hợp lực vây công, tràn chề quyền kình để cái này đại trí tuệ không gian long trời lở đất. Quý Ngưu một chân bỗng nhấc địa, tại tiếng ầm vang vang bên trên phi thân nhảy lên, kia huyết buồn đại khẩu mở ra, đúng là một ngụm nuốt vào ngưng tụ thành khuôn mặt chi hình chí thuần chi thủy. Thiên biến vạn hóa. Tần Dương thân thể tại thời khắc này cực điểm biến hóa, khi thể hiện ra hình rồng, lúc mà bay múa phượng dục, huyết nhục của hắn không ngừng biến hóa. cuối cùng đúng là dần dần diễn hóa ra không phải sinh mệnh tư thái. Hắn biến thành một bài thuần thủy, cùng nuốt nhập thể nội chí thuần chi thủy hoàn toàn hợp nhất. Ngay cả chí thuần chi thủy đều không có cách nào đối phó hắn. Hệ thống tại thời khắc này đã là nhận thức đến mình sợ là muốn triệt để lật thuyền. Ngào. Tiếng long ngâm bên trong, Tần Dương lại biến, tám đầu tà long lại xuất hiện, thôn nhập thực nguyệt miệng lớn hướng về cơ phát đám ba người cắn xé. Lục đạo cấm tiệt ma nuốt thiên địa. Tà long miệng lớn hút vào Mặc kệ là Cửu Thiên Thần Lôi hay là vạn vật tự nhiên, mặc kệ là thiên đạo chi cảnh vẫn là cái khác, đều bị hút vào nhập thể, tràn trề tà khí ăn mòn hết thảy, cùng bao quát ba cái kia hình chiếu. Lệnh Đông Lai đám ba người đầu tiên là bị trực tiếp nuốt vào trong miệng, lại bị tà khí ăn mòn, không bao lâu liền hóa thành một sợi khói đen, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngao ngao ngao. Con kia tà lòng tại cuối cùng thể hiện lôi văn, tám con long đầu hút vào, đem phía dưới lôi chỉ chi thủy cũng tận số nuốt vào trong đó, tà uy cái thế. Hệ thống, đến phiên ngươi." Hung vi tiếng vang tại đại trí tuệ trong không gian truyền vàng, kia 8 con long đầu tuy là tại hút vào lưới chỉ, nhưng kim sắc long đồng lại là nhìn chằm chằm vào phía trên còn thừa thuần thủy, nhìn chằm chằm kia hệ thống ẩn thân hình cầu. "Chết." Tần Dương đột nhiên hướng lên một cái cắn xé, 8 con long đầu như quần long đoạt châu, đồng thời đưa bóng thể cắn, cắn xé thành vô số mảnh vỡ. Nhưng mà, tại cái này thuần thủy bị cắn ngay mắt, hệ thống cũng rốt cục làm ra một cái từ đầu đến cuối khó mà quyết định lựa chọn. ở giữa một đạo sáng rực tự hình cầu kia bên trong thoát ra, tại không trung lóe lên, trực tiếp biến thành hư vô. Thần trốn, vận dụng còn thừa nguồn năng lượng, bước lên chìm ngủ không tỉnh phong hiểm, thậm chí còn bỏ qua diện vô không gian, hệ thống chạy ra thế giới này. Thần đi lần này, đại trí tuệ không gian chính là thiên giêu địa động, một bộ to lớn huyễn cảnh xuất hiện tại trước mặt, tràn ngập toàn bộ đại trí tuệ không gian, thậm chí, tại thái âm tinh mặt ngoài cũng xuất hiện tiên cung huyễn ảnh. Hệ thống, tại ảo ảnh kia bên trong một cái thân mặc vàng nhạt miện phục, khắp cả người phát ra quang huy thân ảnh ngồi tại trên thần tọa, nhìn về phía cái này ngoại giới nói, vậy mà thoát đi thế giới này, coi là thật mất mặt. Thân ảnh kia tuy chỉ là cái huyễn tượng, nhưng kia có như thực chất vi áp, còn có kia bao trùm chúng sinh quang huy, đều để người không dám coi nhẹ hắn tồn tại. Tiêu Miện, Tân Dương tám con long đầu cùng nhau nhìn về phía người này, thản nhiên nói ra tên của người nọ. Không có hệ thống tọa trấn, cái này diễn võ không gian đã là không cách nào ngăn cản Tiêu Miện hướng ngoại thâm thấu. Vất quá tốt tại trước đó Tố Thiên chân lôi kéo Phật tôn đánh cái mi vá, bây giờ hệ thống tuy là trốn, nhưng diễn vô không gian còn không đến mức mất khống chế. Đồng thời, phía ngoài Ngũ Tinh đại trận cũng còn tại phát huy nên có uy lực. Vốn cho là chúng ta muốn tại ngàn năm về sau mới có thể gặp lại, không nghĩ tới thời cơ này nhanh như vậy liền muốn đến, tiêu miện một tay chống đỡ gương mặt, cười khẽ nói, ngươi chuẩn bị xong chưa? Câu nói này, nên bản toàn nói, Tần Dương biến hóa thành nhân thân, "Đạo, ngươi có thể hay không ra?" Còn phải nhìn bản tọa ý nguyện Ngăn cách với đời 27,000 năm láo cổ đồng Chuẩn bị kỹ càng nên đón thế giới tàn khốc sao Nói cũng là Ta hiện tại vẫn là cái tù nhân đâu Tiêu miệng cười cười Tản ra ánh sáng nu hòa khuôn mặt bên trên lộ ra Như mặt trời tiếu dung Nhất cử nhất động của hắn Đều như ánh sáng lấp lánh Còn giống như thần gọi người kinh phủ Người này võ đạo đã là đến xưa nay chưa từng có tình trạng Thân thể của hắn đã hoàn toàn có thể nói là đạo thể Thân thể Dù là lúc này chỉ là một cái ý thức hình chiếu, cũng có được kinh người thần tính mỹ lực. Như vậy, Dương Hoàng chọn không phá hủy chủ trời sao? Hắn cười hỏi. Tiêu Miện cũng không hỏi Tần Dương phải chăng không nghĩ thả ra bản thân, nếu là có thể, Tần Dương tất nhiên sẽ sẽ không để ra Tiêu Miện. Nhưng vấn đề là không thả ra Tiêu Miện tương đương không phá hủy chủ trời, đây tuyệt đối là Tần Dương không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên Tiêu Miện xuất thế là tất nhiên. Đối đây, Tần Dương cũng không nói thêm cái gì. Hai người tinh lẫn nhau đánh huyền cơ khi câu đấu người không có ý nghĩa, vẫn là để sự thật đến nghiệm chứng hết thảy đi. Dựa mắt mà đợi đi. Tân Dương nhẹ nhàng giơ xét trưởng, to lớn sinh tử vòng bao trùm tại huyễn cảnh phía trên, nhẹ nhàng nhất chuyển, liền cứ gọi cái này bao trùm bốn phía huyễn cảnh lập tức vỡ nát. Hắn đem hệ thống biến mất sau xuất hiện diễn võ không gian đẩy vào tôn kia sinh tử vòng bên trong, lấy tự thân quyền ý phụ trợ trấn áp tiêu miên ý thức, miễn cho hắn ra làm yêu. Đó lấy, hắn giơ xét tay khẽ vẫy. Lôi đỉnh thần binh kinh tà liền đến trong tay hắn, chậm rãi dung nhập trong cơ thể của hắn. Cùng lúc đó, thần dương sau đầu vòng sáng bên trong, một thanh lóe lôi quang đại truy ngay tại thành hình. Veng Thiên Truy, đây chính là tên của nó. Hắn lần này cố nhiên tiêu diệt 3 cái hình chiếu, nhưng chân chính lấy được thần binh cũng chỉ có kinh tà, bởi vì lệnh Đông Lai đám 3 người thần binh đều là hình chiếu, liền ngay cả lệnh Đông Lai trong tay thập phương câu diệt cũng là như thế. Chân chính thập phương câu diệt, còn tại kia mái vòm phía trên, duy trì lấy đại trí tuệ không gian vận chuyển, phụ trách điều tiết khống chế lực lượng trấn áp diễn võ không gian. Cũng may còn có còn lại thu hoạch, ta chuyến này cũng không tính là đến không. Tần Dương có chút nhắm mắt, nhắm mắt suy nghĩ lấy mình trước đó một ngụm nuốt hệ thống thu hoạch. Hệ thống gãy đuôi cầu sinh, vứt bỏ diễn võ không gian cũng vứt bỏ trong tay mình còn lại truyền thừa, làm cho nhân tiên võ đạo còn thừa tuyệt học cùng nhau đến Tần Dương trong tay, chỉ lưu bản nguyên mang theo diễn toán bộ kiện rời đi thế giới này. Cái này khiến Tần Dương tuy là mất đi Đại La Thiên cái này một kim thủ chỉ, nhưng cũng thu hoạch được hệ thống tất cả mọi người tiên bí tịch. Như thế tính toán, ngược lại cũng không tính là thua thiệt. Như vậy, gặp lại, tiêu miện. Tần Dương hướng về kia cự luân phất phất tay, thân ảnh nhất truyện, biến mất tại đại trí tuệ trong không gian. Sau khi hắn rời đi, nơi này liền biến thành chân chính quảng khu é chi địa. Không có hệ thống tồn tại, cũng không có hình chiếu chú đóng ở từng cái bát quái không gian. Chỉ có Tần Dương lưu lại sinh tử luân phiên đánh quyền ý chậm rãi truyền động, chấn áp diễn vo không gian. Chương 821, chuẩn bị. Khi Tả Long Chi ảnh dập tắt kia vờn quanh trên Thái Âm tinh huyễn cảnh thời điểm, Thái Nhất tinh trên Đài Hai nữ xem như thở dài một hơi. Cuối cùng, vẫn là Tần Dương thắng. Các nàng hai người dù không biết Thái Âm tinh bên trên đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng cũng minh bạch đã cuối cùng là Tần Dương kết thúc công việc, vậy dĩ nhiên là hắn thắng. Nếu là Tần Dương thắng, vậy là được, cái khác đều không quan trọng gì. cũng không biết ngày mai trong phố xá sẽ có như thế nào lời đồn đại truyền ra đâu Thái Tố còn có nhàn hạ mở cái trò đùa Cự Long lên mặt trăng, Minh Nguyệt huyền cảnh, lại càng về sau Cự Long lại xuất hiện, dập tắt huyền cảnh, loại chuyện này liền xem như đối với võ giả đến nói đều xem như thiên phương dạ đàm, chớ nói chi là những cái kia bác tính. Truyền thần thoại xưa đồng dạng cảnh tượng, cũng không biết sẽ tại dân gian náo ra bao lớn phong ba. Nói không chừng, còn sẽ có đầu não không thanh tỉnh miễn cưỡng gán ghép, dự định kéo cờ tạo phản đâu. Thái Tố cười nói, "Những này bản tọa lười nhắc quản, Huyền chủ vô tình nói, chỉ cần chờ Tử Quỷ kia từ trên mặt trăng trở về, ngươi nói với hắn một tiếng, để hắn đến bản tọa kia mổ chuyến là được." Ánh mắt của nàng không thiếu cảnh cáo ý vị nhìn thoáng qua Thái Tố, hiển nhiên là cho rằng Tần Dương trở về về sau cái thứ nhất nhìn thấy lại là Thái Tố. Không có cách, Thái Tố kiến thức chuyên nghiệp đối với Tần Dương đến nói quá gần. Lại thêm nàng là Hồn Thiên tinh động thành chủ của người, cái này liền để Thái Tố mặc kệ là công vẫn là tư. đều cùng Tần Dương có cái này rất nhiều tiếp xúc cơ hội. Huyền chủ cứ yên tâm, bản đạo một lòng đại đạo, sẽ không cùng Dương Hoàng có gì liên lụy." Thái Tố bảo đảm nói. Liên lụy hay không, Bản Tọa cũng không để ý, dù sao Tần Dương cũng không chỉ Bản Tọa một nữ nhân, chỉ là hắn mấy năm qua này thần long kiếm thủ bất kiến vị, cũng là để cho người để ý thôi, ta cũng là không quản được hắn." Huyền chủ thở dài một hơi, người nhẹ nhàng từ Thái Nhất Tinh Đài trên hướng xuống bay đi. Không lâu sau đó, Bên ngoài còn truyền đến huyền chủ quát lớn âm thanh, bản tọa thật sự là nuôi đầu heo đều so ngươi có tác dụng, còn không cho vốn ngồi dậy. Hiển nhiên, Nang La nhìn thấy Hỏa Kỳ Lân kia trực tiếp nằm trên mặt đất nằm ngáy ho ho bại hoại bộ dáng. Hỗn Thiên Tinh động thành bởi vì lâu dài dẫn đạo trên trời tinh lực, khiến cho trong thành khí hậu biến ảo chập chờn, các loại tinh lực thời khắc ảnh hưởng nhiệt độ, độ ẩm các loại khí hậu nhân tố. Hỏa Kỳ Lân có thể như vậy bình yên nằm sắp ngủ, không thể không nói cái này thần thú ra là thật dạy. cũng không thể không nói tính tình của nó là thật lười. Cho dù là không sợ kia biến hóa khí hậu, bản thân cũng sẽ bởi vì lúc lạnh lúc nóng mà có chỗ khó chịu, Hỏa Kỳ Lân có thể dưới loại tình huống này dứt khoát ngủ, cũng không thể không nói là một loại bản sự. Thái Tô lắc đầu mất nự nụ cười, ngắn pháp quyết, trải vượt tinh lực lưu thông, làm tinh động thành nhân tạo sao trời không nhận thái âm tinh biến hóa ảnh hưởng. Làm khoảng cách đại địa gần nhất sao trời một trong, thái âm tinh phẩm là có to lớn dị biến, đều sẽ khiến đại địa khí hậu xuất hiện biến hóa. Hỗn thiên tinh động thành bởi vì tiếp dẫn chư thiên tinh lực, vốn là dễ chịu ảnh hưởng, lại thêm bây giờ bố trí Chu thiên tinh thần đồ chính là lấy Thái âm Thái dương song tinh là chủ tinh, nhận ảnh hưởng sẽ chỉ lớn hơn. Thái Tố cần trong đêm tướng tinh lực trải vớt, miễn cho những cái này nhân tạo sao trời vận hành lộ tuyến xuất hiện biến hóa. Dương hoàng tựa như trên Thái âm tinh thu hoạch không nhỏ, xem khí thế của nó, lại là cường đại mấy phần, có lẽ chạm thiên trụ sự tình không xa. Bần đạo còn cần sớm làm chủ bị mới là. Thái Tố một bên trải vớt một bên lẩm bẩm. Người khác có lẽ không thể trực tiếp nhìn ra Minh Nguyệt bên trên biến hóa, nhưng Tinh Thông xem sao vọng khí Thái Tố lại là thấy rõ ràng, biết được thần dương thực lực lại có tinh tiến. Cứ như vậy, Trảm Thiên chủ cũng muốn an bài bên trên. Muốn trạm cái thứ nhất trụ trời đã sớm cho tốt, thậm chí ngay cả cần chủ bị đều đã sớm định ra. Thái Tố Tố thủ Liên Huy, đem các loại tinh lực tách rời trải vướt, làm tốt đây hết thệ về sau, nàng trở lại nhìn một cái phương xa. Đứng tại cái này thái nhất tinh trên này, Phương viên mấy chụp giặm tràng cảnh đều rõ ràng ánh vào đồng dạng thị lực siêu phàm thái tố trong mắt. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát kia khoảng cách hồn thiên tinh động thành vẹn vẹn chỉ có 10 dặm huyền kinh. Từ nơi này nhìn, không chỉ có thể nhìn thấy huyền kinh tường thành, thậm chí ngay cả hoàng thành cũng toàn bộ ở trong mắt nàng. Cái này một cây muốn chạm trụ trời. Thái tố trong mắt hình như có nhân luân chi khí hiện lên, một đôi mắt đột phải trở nên như liêu li tinh khiết, con ngươi nhạt đến gần như không thể thấy. Ở trong mắt nàng, cấm dế ở hoàng thành bị từng đạo long khí chen chúc phương đông trụ trời thình lình hiện hình. Cái thứ nhất muốn chạm trụ trời, không phải mất phương nam trụ trời chế hành phương bắc trụ trời, cũng không phải đã không còn Phật tôn trấn áp phương tây trụ trời, mà là cái này cùng đại huyền quốc vận tương hợp phương đông trụ trời. Phương bắc trụ trời mất đi phương nam trụ trời chế hành, bên trong trấn áp tà long thoát khốn, vậy dĩ nhiên là dễ dàng nhất chạm. Nhưng cũng bởi vì nó dễ dàng nhất phá hủy, Tần Dương đem nó thả đến cuối cùng. Trạm phương bắc trụ trời Không chỉ là tần dương bên này thực lực sẽ chướng, kia một mực cất giấu Ngọc Hoàng đạo nhân thực lực cũng sẽ chướng. Đồng thời thực lực của hắn nói là tiến bộ, còn không bằng nói là khôi phục, chứng đến tuyệt đối so độc cô thiên ý bọn hắn nhanh, cảnh giới cũng tuyệt đối so độc cô thiên ý bọn hắn muốn viên mãn. Mà lại đừng quên, như Ngọc Hoàng đạo người loại tồn tại này còn có hai cái. Bọn hắn phân biệt bị trấn áp tại phương đông cùng phương tây hai cây trụ trời hạ. Nếu là trước trạm phương bắc trụ trời, như vậy đợi đến trạm phương đông hoặc là phương tây trụ trời lúc Phía đối kia ra ra hỏa lập tức liền sẽ khôi phục lại hai cây trụ trời bị chạm hạn mức cao nhất. Cứ như vậy, chướng áp đối phương độ khó cũng liền dâng lên. Thần Dương cũng không phải cho là mình đánh không lại bị trấn áp tại trụ trời phía dưới tồn tại, mà là đơn thuần cho rằng đã có đơn giản độ khó, như vậy tại sao phải chọn lựa khó khăn đâu? 3 ngày sau, Thần Dương xuất hiện tại Thái Nhất Tinh trên đài. Hắn rơi xuống đất nhìn thấy đệ nhất nhân, quả thật liền là thường ngày ở tại Thái Nhất Tinh trên đài Thái Tổ. Mã Hãn trở về về sau hạ mệnh lệnh thứ nhất, cũng quả thật là để phía dưới người đi chuẩn bị công việc, hắn muốn đối phương Đông trụ trời hạ thủ. Việc này, Bần đạo đã là an bài tốt. Thái Tố nói, Phương Đông trụ trời cùng Đại Viễn quốc vận cuốn dao, muốn trạm thiên trụ, trước muốn phá quốc vận. Nhưng bây giờ Đại Viễn vừa mới khôi phục một chút nguyên khí, lại là không nên vận dụng quá mức kịch liệt biện pháp. Loại tình huống này, cũng chỉ có thay đổi triều đại xem như tác dụng phụ nhỏ nhất. Bần đạo đã là an bài xong xuôi, sau 3 tháng uyên hoàng ngừng ngồi, đến lúc đó, chính là Trảm Thiên trụ cơ hội tốt. Phương Đông trụ trời hạ vị kia nhưng có tra được sự tích gì sao? Thần Dương hỏi. Thái Tố trả lời, dựa theo Dương hoàng ngươi đánh giá, Phương Tây trụ trời hạ trấn áp nên là Tiêu Miện Phật môn hóa thân, vậy cái này Phương Đông trụ trời hạ nên chính là hắn nọ ra hóa thân. Nọ ra cùng Phật đạo khác biệt, cái này học phái cùng vương triều dây dưa không rõ, rất nhiều nọ ra bên trong người danh hiệu đều có thể tại trên sử sách tìm tới. Bần đạo phái người ngày đêm tìm đọc các loại sách sử, rốt cục tại một bộ gia sử bên trong tìm được một cái hư hư thực thực danh tự. Một thân tên là Chu Quốc Khanh. Chương 822: Kỵ thủ ra trận. Võ hiệp điên phong chi thượng chương 822: Kỵ thủ ra trận. Chu Quốc Khanh. Cái tên này ngược lại là có ý tứ." Thần Dương cười nói. "Chu cổ chính là trung ương, mấu chốt chi ý, Khanh thì làm quân đối thần xưng hô. Cái gọi là Chu Quốc Khanh, tức làm trung ương đại thần." Danh tự này không giống như là danh tự, cũng là ngoại hiệu. Phía dưới người cũng không biết đây rốt cuộc là tên chữ vẫn là thầy mặt chỉ. Tóm lại, người này tương đương thần bí, liền ngay cả kia bộ dạ sử bên trên cũng chỉ là đối với người này để cập qua một bút. Bất quá căn cứ người này cái này trụ cột khanh danh hiệu, bọn thủ hạ thẩm tra còn lại điện tịch, lại là tại chính sử bên trong tìm được hư hư thực thực sự tồn tại của người nọ. Thái tố nói, ồ, thần dương lần này rốt cuộc dẫn lên hương thú. Thời hoàng lịch 1400 năm, chu cột lịch tại trên điện đâm hoàng, hoàng trọng thương. Thái Tô chậm rãi nói ra câu nói này, cũng giải thích nói, câu nói này nói là nhân hoàng gặp phản nghịch ám sát, bởi vậy trọng thương điện cố. Nguyên bản những cái kia nghiên cứu kinh sử đại nho coi là cái này nói là chủ yếu phản nghịch tiến điện hành thích, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ cái này trụ cột lịch nói không phải cái gì chủ yếu phản nghịch, nói chính là trụ cột khanh. Như cái này trụ cột lịch nói chính là trụ cột khanh. Vậy hắn còn có Ngọc Hoàng đạo nhân cùng một cái khắc Phật môn hóa thân, nó toàn thịnh thực lực nên cùng nhân hoàng bọn hắn tương tự. Thần Dương nói, nhìn nhỏ biết lớn, người khác nhìn thấy câu nói này, có thể sẽ chỉ cho rằng trụ cột khanh sát thực làm qua quan, vẫn là nhân hoàng trọng thần, nhưng Tần Dương lại là từ ở trong đó nhìn thấy trụ cột khanh thực lực. Cho dù là đánh lén, có thể khiến người ta hoàng trọng thương, đó cũng là không được bản sự. Thậm chí, nhân hoàng khả năng cũng là bởi vì lần này trọng thương, mới chưa thể theo kịp phong ấn tiêu miện đại chiến, thậm chí hắn khả năng liền chết tại sau này thương thế tái phát bên trong. Nhân hoàng trừ tại Tà Long trong trận chiến ấy từ bên cạnh phối hợp tác chiến, thời gian còn lại vẫn luôn không có tổn tại gì cảm giác nguy nhân, đại khái ngay ở chỗ này. Nhược quả đúng như đây, ba người này thời kỳ toàn thịnh đều là không thể khinh thường hạ người. Thần Dương phán đoán nói. Dương Hoàng nhưng có lòng tin. Thái tố hỏi, chỉ là không thể khinh thường thôi. Nói cách khác, cũng vẻn vẹn không thể xem thường. cao xem bọn hắn liền không cần. Chuẩn bị sau 3 tháng nhìn một chút vị này trụ cột khanh đi. Thần Dương khoát tay áo, thân ảnh đột nhiên tán thành một đoàn sương mù, bay lên không trung. Ngay sau đó, liền thấy hồn thiên tinh động trên thành chỉ có một tầng tấm màn đen triển khai, gần ngàn cái to to nhỏ nhỏ lỗ đen tại tấm màn đen bên trong thành hình, hút vào tinh quang. Lại nương theo lấy tinh quang nhập thể, lỗ đen số lượng dần dần nhiều hơn. Mỗi một cái lỗ đen đều đối ứng một cái huyết hiếu. Tần Dương bản thân huyết khiếu đã là mở đến 999 cái, hiện tại hắn muốn mở còn lại huyệt thiếu. Ngay kế tiếp, Huyên Hoàng sắp nhường ngôi tin tức liền bắt đầu truyền bá, dân gian lại nhiều một cái trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Mà đối với một ít người mà nói, cái tin này không thể nghi ngờ là tại phóng thích một cái tín hiệu. Dương Hoàng muốn động thủ, không nghĩ tới hắn cái thứ nhất hạ thủ đối tượng sẽ là Phương Đông trụ trời. Cơ quan thành nội, Ngọc Hoàng đạo nhân sắc mặt hơi trầm xuống, trong lòng đã là có dự cảm không ổn. Phương Đông trụ trời cùng Quốc vận Tương Liên đối với Ngọc Hoàng đạo người mà nói cũng không phải là bí mật, cơ hồ khi Huyền Hoàng nhường ngôi tin tức truyền lọt vào trong thai thời điểm, Ngọc Hoàng đạo nhân liền đã biết Tần Dương muốn động thủ. Điều này đại biểu Tần Dương đã là có đánh tan sao trời tự tin, đồng thời cũng đại biểu cho Tần Dương không có ý định đối phương Bắc trụ trời hạ thủ, mà là đem mục tiêu thứ nhất cho Phương Đông trụ trời. Bang thực lực của chúng ta, hoàn toàn không cách nào tự dương hoàng thủ hạ cứu gia chủ cột khanh đại nhân. Công tôn diễn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, cuối cùng chỉ có thể đạt được bất lực kết quả. Bọn hắn hiện tại đã là tứ cố vô thần, bây giờ độc cô thiên ý, thiên thần phòng, huyền vũ cửu thiên đều đứng tại Tần Dương bên kia, bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy có thể liên thủ đối tượng. Bằng bọn hắn thực lực, liền ngay cả độc cô thiên ý, thiên thần phòng, huyền vũ cửu thiên cái này bà quân đều qua không được, chớ nói chi là đối mặt Tần Dương. Không, vẫn là có cơ hội. Ngọc Hoàng đạo nhân miệng ra kinh người ngữ điệu chỉ gặp hắn trong mắt một đạo quang hoa hiện lên, cả người khí cơ trở nên có chút lạ lẫm. Hắn có chút ghé mắt nhìn về phía Công Tôn Diễn, mặt mày ở giữa lại xuất hiện khiến Công Tôn Diễn quen thuộc thân sắc. "Cố sư?" Công Tôn Diễn có chút khó có thể tin nói. Mới kia quen thuộc thân sắc, rõ ràng chính là hắn đi theo nhiều năm tiêu miện. Nghĩ đến Ngọc Hoàng đạo nhân đám người thân phận chân chính, Công Tôn Diễn tâm tại thời khắc này trở nên lựa nóng. Sắc thực còn có cơ hội. Đánh bại Dương Hoàng có lẽ không được. Cứu gia chủ cột khanh vẫn là có cơ hội. Để cơ quan trên thành thăng tới mặt đất, cũng nên để giấu dưới đất 3 năm đám người thấy nhiều thấy ánh nắng. Ngọc Hoàng Đạo Nhân phân phò nói. Vâng. Công tôn diễn linh mệnh, mang tâm tình kích động đi xử lý cơ quan trên thành thăng sự tình. Dưới đất ngốc 3 năm, cuối cùng có thể chân chính nhìn một chút ánh nắng. Cái này khiến lòng dạ thâm trầm công tôn diễn đều có chút kích động. Sinh vật luôn luôn mộ ánh sáng, trừ bộ phận kỳ hành loại ôn y. Không có cái kia hy vọng mình quanh năm ở tại không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất. Sau khi hắn rời đi, Ngọc Hoàng đạo nhân có chút nhắm mắt, khí chất trên người biến hóa, từ nguyên bản phiêu miểu siêu nhiên trở nên cao cao tại thượng, thoám như chúa tể chư thiên thần vương. Hóa thân độc lập bên ngoài thời gian quá dài, chung quy là cùng ta tự thân mất liên hệ, liên tâm tính đều có chút lưu chuyện. Ngọc Hoàng đạo nhân nhẹ nhàng phất tay áo, một thanh cổ kiếm xuất hiện trên tay, bất quá bây giờ, ta đến. Liên đệ ta tới cùng Dương Hoàng đánh cờ một phen đi. Tần Dương tại Thái Âm Tinh đánh vỡ hệ thống tính toán, để hệ thống gãy đuôi cầu sinh, mang theo Đại La Thiên chạy trốn. Thân như thế vừa chạy, để Tiêu Miện tìm được cơ hội. Mặc dù Tần Dương lập tức liền lấy quyền ý ra cô phong ấn, nhưng Tiêu Miện vẫn là chạy ra bộ phận ý thức, đi tới Ngọc Hoàng đạo trong thân thể. Long long long. Cơ quan thành bắt đầu dốc lên vị trí, hướng mặt đất nhanh chóng tăng lên, Ngọc Hoàng đạo nhân một tay chống kiếm, đứng ở Vĩnh Sinh Chi thụ hạ. Theo vị trí dốc lên, hắn khí cơ càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng Cơ quan thành đô ra mặt đất, một đạo ánh mặt trời chiếu ở trung thành, Ngọc Hoàng đạo nhân khí cơ đầy trời cực địa, khí thế lồng lộng như thương thiên. Lên. Hắn một tiếng quát nhẹ, lớn như vậy cơ quan thành bị hắn lấy lực lượng một người nhấc lên, hướng về không trung bay lên. Ánh nắng xa xa không ngừng hội tụ tại cơ quan trên thành, đem tòa này lạnh lẽo cứng rắn hắc thiết chi thành dắt lên kim quang, thoáng như hoàng kim đô thành. Vẫn chưa xong, trên trời quang mang không ngừng hội tụ, mơ hồ có thể thấy được người mặc vàng nhạt diện phục to lớn thân ảnh. Thân ảnh kia đem hư ảo bản tay đặt ở cơ quan dưới thành phường, nhẹ nhàng nâng trưởng, đem cơ quan thành nhỏ đến trên trời, hội tụ ánh sáng vô lượng huy, khiến cho tòa thành trì này giống như trên trời thần thành. Dấu dưới đất chung quy là chuột, ta hóa thân, khi bao trùm tại Cửu Thiên Chí Thượng. Ngọc Hoàng đạo nhân nhẹ nhàng phất tay, cơ quan thành ẩn hóa tại ánh nắng bên trong, chậm chậm biến mất, nhưng kia hội tụ ở chỗ này ánh sáng vô lượng huy, lại là thật lâu chưa tán, kia vương đảng thiên chí cường chi thế, càng là ẩn ẩn chỉ hướng phương đông. như là tại hạ chiến thư. Chương 823, hết sức căng thẳng. Dương Hoàng, mặt trời xuất hiện dị thường, đại lượng Thái Dương chi lực tụ tập tại đông nam phương hướng 1500 dặm chỗ. Phụ trách giám sát tinh tượng Thái Tố vội vội vàng vàng chạy lên tinh đài. Nay quỷ dị dấu hiệu, làm nàng nghĩ đến Tần Dương đề cập tới vị kia tiêu miệng bản thể, đối phương chính là bị phong ấn ở trên Thái Dương. Mặt trời xình biến, có thể là cái này một vị đang làm cái gì yêu tiêu thân. Ta biết, Tần Dương đứng chắp tay, Nóng nhìn phía đông nam, thái âm tinh bên trên kia một lần, để vị kia cũng nhặt được tiền nghi. Mới đúng là hắn tại dẫn dắt Thái Dương chi lực, để cho mình bản thể lực lượng phóng xuống tới. Đối phương làm ra như vậy động tĩnh lớn, còn lưu hạ chiến thư, Tần Dương làm sao không biết mình cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn ngăn lại tên kia, tiếp xuống bốn nên vạn vô nhất thất tương lai xuất hiện gọn sóng. Phải chăng cần sửa đổi nhường ngôi ngày? Thái Tố hỏi. Sửa đổi đi, nhưng không phải trì hoãn, mà là sớm. Tần Dương hai mắt nhắm lại, Dường như không kiên nhẫn kia đầy trời cực địa quan mang, cho tiêu miện một điểm tôn kính, không muốn cho hắn quá nhiều thời gian chuẩn bị, 7 ngày sau, liền bắt đầu nhường ngôi đại điện. Minh Bạch, Thái Tố Đáp. Nàng trên thực tế là muốn nói phải chăng cần đem nhường ngôi trì hoãn, đợi đến Tần Dương thực lực lại lần nữa tinh tiến mới tiến hành nhường ngôi. Chỉ là không nghĩ tới, Tần Dương chẳng những không trì hoãn, ngược lại muốn đem nó sớm. Mặc dù sớm là sẽ không cho tiêu miện quá nhiều thời gian chuẩn bị, nhưng tuyệt đối không có trì hoãn đến có lợi. Dù sao thời gian là đứng tại Tần Dương bên này, so với một mực bị phong ấn lấy tiêu miện, Tần Dương y nguyên còn có không nhỏ đạo cảnh tiến bộ không gian. Tần Dương cũng là phát giác được thái tố lo nghĩ, trở lại cười nói, đã không cần nhiều hơn chuẩn bị, nên chuẩn bị đều chuẩn bị kỹ càng. Còn lại, cho dù có lại nhiều thời gian chuẩn bị cũng vô pháp đưa đến tác dụng. Hắn tùy ý giãn ra gân cốt, thể nội vang lên tiếng sấm nổ tiếng ầm ầm, còn có đại rang đại hà trào lên sóng cả thanh âm. Ta cũng nên quăng ra kia phía trên hạn chế. Mở ra thiên địa mới. Bần đạo minh bạch. Thái Tố lại lần nữa nói đến minh bạch, chỉ là lần này, so với lần trước có vững vàng an tâm cảm giác. Vậy liên chờ mong một cái đi. Sau 7 ngày, tân dương trên thân quang hoa lóe lên, hư ảo thân ảnh từ thể nội đi ra, hóa thành một đạo người mặc đế bảo thân ảnh. 7 ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ. Khi ngày thứ 7 buổi sáng mặt trời mọc thời điểm, Đại Huyền Hoàng thành thiên đàn phía dưới, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau. Tự nhiên là lần này nhường ngôi nhân vật chính một trong, nhanh muốn trở thành quá khứ thứ huyền hoàng bị hạ. Một cái khác người, người mặc huyền kim sắc cừu lang bào, từ mũ miện bên trên rủ xuống trôi ngọc che kín khuôn mặt, khiến cho hắn hình dáng mơ hồ không rõ, khó gặp. Hắn đứng tại huyền hoàng đối diện, thân cao cùng huyền hoàng gần, nhưng kia cản khuôn năm chắc huy hoàng chi uy, lại là để hắn tại huyền hoàng trước mặt thoáng như một cái như người khổng lồ. Vị này chính là trừ huyền hoàng bên ngoài một cái khác nhân vật chính, đại huyền tiếp xuống tân chủ làm thịt. Không có người biết được người này thân phận chân thật, cũng không có người thấy qua diện mục thật của hắn. Để một người như vậy cái vị, quả thực liền như là một loại trò đùa. Nhưng ở Dương Hoàng chính miệng phân phó hạ, chính là một vốc hý, đại huyền triều đình tất cả mọi người cũng đều muốn làm làm thiên đại sự tình đi làm. Loại sự tình này nói đến buồn cười, nhưng ở bây giờ lại là sự thật. Tại hai người hai bên, là hai nhóm có chút không người bác quang, tất cả mọi người lấy nhất là phục tùng tư thái kính cẩn đứng thẳng. cũng sẽ ở sau đó nhường ngôi đại điện bên trên hoàn mỹ biểu diễn nhân vật của bọn họ. Đây cũng là lúc trước cường lực chủ tính trung triều đình lúc còn sót lại lịch sử vấn đề. Trên thiên đàn ẩn thân tần dương nhìn phía dưới kia có thể nói là một đám cựu non tính tình bạch quang, nói: "May mà ta có tương lai chi chủ phụ trách chủ tính trung toàn cục, suy yếu những quan viên này tầm quan trọng, nếu không đại huyền thật đúng là không nhất định có thể khôi phục nguyên khí." Tương lai chi chủ chính là vạn năng siêu máy tính Từ lớn đến nhỏ sự vụ đều tại hắn diễn toán ở bên trong lấy được hoàn mỹ giải quyết, liền ngay cả lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng hoàn toàn có thể xử lý. Gia cát lượng năm đó nếu là có cái tương lai chi chủ, cũng sẽ không mệt mỏi chết rồi. Lần này, Tần Dương vốn định tùy tiện tìm hoàng thất tử đệ thượng vị, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, như thế cũng không tính là thay đổi triều đại, có lẽ không cách nào ảnh hưởng đến trụ trời, một phen nghĩ lại về sau, Tần Dương dứt khoát liền để cho mình gần thành hình tương lai chi chủ ra sân. Dù sao cũng xử lý không thiếu thời gian hướng mộ, hoàng đế nên làm sự tình cũng đều làm, dứt khoát ngay cả hoàng đế vị trí cũng ngồi đi. Tại hắn mơ màng thời khắc, mặt trời đã là từ phương đông lên tới không trung, một vòng tử khí trên bầu trời như ẩn như hiện. Giờ lành đã đến, mời 2 vị thiên tử thượng thiên đàn. Đứng tại thiên đàn một bên khác Thái Tố lấy thanh thúy lại ra san thân ảnh tê ở. Nàng là hôm nay đại diện người chủ trì, cũng là tiếp xuống tế thiên nghi thức người phụ trách chủ yếu. Nàng sẽ đem tế thiên đạo văn đưa đến tân hoàng trong tay. Do nó tuyên đọc, cũng tiện thể tuyên đọc chúc văn. "Lên đi." Trúy Ngọc che mặt bất hội pháp thân đối Huyền Hoàng nói một tiếng, hai người đồng thời hướng về đạp lên thiên đàn cầu thang, lấy thống nhất bước đi đi lên. Khi bọn hắn đi đến hơn phân nửa thời điểm, trong hoàng thành long khí cuồn cuộn, hư ảo khí trụ từ không tới có, chậm rãi hiện hình. Chu chơ hiện hình, thái tố mắt nhìn lấy kia bao phủ hoàng thành khí trụ, "Đạo, đại huyền trong hoàng thành có pháp trận có thể tụ lại long mạch chi khí." kiến cho huyền hoàng tại huyền kinh bên trong nhưng dựa vào thiên tử kiếm phát huy luyện hư trở lên thực lực. Bần đạo vốn cho rằng đây là Diệp thị hoàng tộc tổ tiên tu bút, về sau tìm đọc điển tịch, mới phát hiện ở trong đó thiếu không được ta người trong đạo môn xuất lực. Thái Tố một đôi mắt lựa xem xét bốn phía, đem tiêu biến mất tại hoàng thành dưới mặt đất đại trận thu vào trong mắt, cũng nháp nhở, Dương Hoàng Như nghĩ tại không thương tổn tới quốc vận tình huống dưới chật đứt nó cùng trời trụ liên hệ, tốt nhất vẫn là thuận đại trận quý tích đến, chớ có mạnh vì Nếu không, cái này Huyền Kinh sợ là phải bị cự mối họa lớn. Ta biết. Tần Dương lên tiếng, ánh mắt không nhìn về phía phía dưới ngay tại đi lên hai người, mà là nhìn qua phương đông trong ánh nắng chậm chậm xuất hiện to lớn thành lũy. Cơ quan thành xuất hiện tại Huyền Kinh bên ngoài, giờ phút này chính muốn đi vào Huyền Kinh. Mà mục tiêu của nó, không thể nghi ngờ chính là Hoàng Thành. Thương lượng trực tiếp, cái này một vị có thể so sánh hắn hóa thân vui mừng nhiều, cũng có tự tin nhiều. Tần Dương ánh mắt cùng cơ quan trên thành người kia đối đầu. xác nhận thân phận của đối phương. Chỉ bằng vào cái này tự tin, còn có ánh mắt kia, Tần Dương liền có thể xác định, lúc này Thượng Hào không phải Ngọc Hoàng, mà là Đại Hào bên trên Tiểu Hào thay mặt đánh tới. Sau đó Tần Dương muốn mặt đúng, không phải Ngọc Hoàng đạo nhân cái này cái bại tướng dưới tay, mà là tiêu miện cái này bản thể ý thức. Truyền lệnh xuống, đừng để cơ quan này thành đưa tới rối loạn ảnh hưởng đến người ngôi. Tần Dương truyền âm phân phó nói. Tại Bạch Quan bên ngoài, Huyền Tiễn Yên lặng gật đầu, xuống dưới an bài nhân thủ. Sau đó chính là chờ, đợi đến xong phương khai triển thời cơ xuất hiện. Chương 824: Mồi ăn cùng thẻ đánh bạc. Trong hoàng thành một chỗ lầu các, Thiên Thần Phong mang theo mình chuyên môn mã tử sở thương Lan cùng nhau đứng tại mái nhà trên bình đài, nhìn xem kia một tòa cơ quan thành liền như vậy từ quang mang bên trong xuất hiện, tiến vào huyền kinh thành phạm vi, không khỏi kinh ngạc nói, "Quả thật là có can đảm trực tiếp xuất hiện a. Cái này nếu là đổi lại hắn, khẳng định là lén lén lút lút vào thành, bắn súng không muốn." Liền xem như sĩ diện như Thiên Thần Phong, cũng biết được hôm nay Thiên Hạ nắm đấm lớn nhất người kia không dễ chọc, không cẩn thận là muốn chết người. Tại nguy cơ sinh tử trước đó, một chút mặt mũi có thể bỏ liền bỏ. Cái này là cường giả thận trọng, ngươi không hiểu." Bên cạnh hắn Sở Thương Lan thản nhiên nói. Theo Sở Thương Lan, có tiện nghi chiếm liền dạng ra mặt, không có tiện nghi chiếm cũng không cần mặt Thiên Thần Phong, là chú định sẽ không lý giải cường giả tự tôn cùng thận trọng là trọng yếu bao nhiêu. Cái dám thận trọng, Thiên Thần Phong khinh thường nói nói. Ngọc Hoàng đạo nhân nếu là thật trọng, cũng sẽ không chớ núp hạ nơi đó chuột lâu như vậy. Cương giả thận trọng có là hữu dụng, lão nhị ngươi cái tên này cũng sẽ không một mực cho Thiên Mộ khi lão nhị. Để Thiên Mộ nhìn xem, hắn có bản lĩnh gì tại Thiên Mộ trước mặt khoe khoang đi. Vừa dứt lời, Thiên Thần Phong chính là trạng phong trên ánh trắng tay, một cái một trạng phong nguyện không lưu người trực tiếp nhảy lên không chém tới, thanh lãnh đao khí đánh thẳng, cơ quan trong thành tâm toát ra viên kia vĩnh sinh chi thủ. Đao khí bỗng nhiên liền tới. Vĩnh Sinh chi thủ Hạ Ngọc Hoàng đạo nhân bất động công, rồi, một đạo u lục cương phong thì là tại hắn phía trước đột nhiên xuất hiện, đem đạo khí nuốt hết phân giải. Kia cương phong dường như không có gì không phần, liền ngay cả đạo khí bên trên bổ sung đạo ý cũng bị nó phân giải nuốt hết, để nó hóa thành từng ly từng tí nguyên khí, sau đó bị đồng hóa vì cương phong một bộ phận. Sau một khắc, cương phong tán đi, gồm cả nữ tính chi nhu hòa cùng nam tính chi tuấn mỹ minh đế đường thành phượng xuất hiện, trong tay thập toàn ma kiếm đã là có bảy viên ma châu sáng lên qua mang. Mà tu vi cảnh giới của hắn, không hề nghi ngờ chính là hợp đạo chi cảnh, nếu không hắn cũng ngăn không được Thiên Thần Phong một đao này. Có chút ý tứ. Thiên Thần Phong lên chiến ý, lên không đi lên, đao chỉ minh đế, liền do ngươi bội thiên mộ chơi đùa đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền có kình thiên đao ảnh cắt ngang trời cao, cường hãn đao ý khi thì hóa thành sơn hà, khi thì hóa thành tiếp thiên chi phong, cực lớn đến làm người ta trong lòng run sợ đao thế hướng về cơ quan thành nghiền ép mà tới. Nhưng khi của hắn dao ý cùng dao thế chạm đến bao phủ cơ quan thành ngoại vi quang huy thời điểm, tựa như lạnh lẽo băng xương gặp liệt dương, trực tiếp hóa thành khí vụ. Minh đế, ngươi lại đi cùng hắn một trận chiến đi, coi như là bần đạo cùng Dương Hoàng gặp mặt hứng thú còn lại tiếp mục." Ngọc Hoàng đạo nhân khẽ cười nói. "Vâng." Sau đầu mộc ra phản cốt Minh đế ở trước mặt hắn lại là ngoan ngoãn, cho dù là bị nói là hứng thú còn lại tiếp mục, cũng không có chút nào bất kính chi ý. Chỉ thấy Minh đế hóa thành một đạo hắc ảnh, thẳng tắp nên tiếp thiên thần phong. Mà trên thân kiếm có thiên hồn vạn quỷ tề xuất, phô thiên cái địa giống như quỷ giáng lâm nhân thế. Thập toán ma kiếm hư vô huyền hải. Minh đế ma kiếm lấy thiên ma châu làm cơ sở, hấp thu từng cái thiên ma châu tinh túy mà thành. Ban đầu ở giang nam đạo lục, Minh đế ma kiếm sơ thành, chỉ có 2 viên ma châu bám vào tại trên đó. Trong đó một viên chính là lúc ấy hắn dùng ma nhãn, năng lực chính là mê mê hoặc lòng người ma nhãn mê tung. Mà bây giờ, hắn thì là sử dụng tòng thần sau kia lấy được hư vô ma kính năng lực. lấy nó tạo nên ra vô số hiện tượng, phối hợp tự thân thiên yêu độ thần pháp, khiến cái này hiện thế đều biến thành nửa thật nửa giả quỷ. Không hỏi Tuyế Nguyệt mặc cho gió hát, Thiên Thần Phong Hoành đao càn quét, thanh lãnh đao quang vây quanh hảo phóng đao khí, mặc kệ là thật hay là giả, tất cả quỷ hồn đều bị đao khí của hắn chém giết trong không. Khí xong lưu một niệm kỳ thiên phong che minh nguyệt. Đao khí chém giết quỷ hồn, Thiên Thần Phong tái khởi đao thức, vô số đao khí ngưng tụ thành gió lốc, lấy phúc thiên chi tướng cuốn lên phong vân. Tại cơn lốc kia bên trong, càng lạt có mấy cỗ vòi rồng cùng biết không hợp, đem minh đế, còn có kia hậu phương cơ quan thành đều vây quanh ở bên trong. Cái này chấn động lay chi cảnh khiến Huyền Trong Kinh Bách tính vì đó xôn xao, cũng gọi hôm nay giờ lành cảnh tượng nhận ảnh hưởng. Tân Dương bất đắc dĩ, hiện ra thân hình tay áo huy động, màn trời phía trên hình như có một đạo tấm màn đen đảo qua, mặc kệ là trong hoàng thành bách quan vẫn là Huyền Trong Kinh thành đám người, đều chỉ cảm giác kia tận thế cảnh tượng tựa như thành hư ảo, mặc dù nhìn thấy Nhưng đã là sẽ không cảm nhận được kia đại nạn lâm đầu hoàng hốt cảm giác, kia trong đó khí kình càng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến trên mặt đất người cùng vật. Cái này vung tay áo, trên trời cùng mặt đất giống như là thành hai thế giới, cũng không còn cách nào lẫn nhau quấy nhiễu. Dương Hoàng thực lực quả thật tinh tiến không nhỏ, hắn bây giờ xác thực có khả năng nhất cử chém rách trụ trời. Ngọc Hoàng đạo nhân tận mắt nhìn thấy tràng cảnh này, sắp nhận nói: "Vậy chúng ta như vậy cao điệu hiện thân, phải chăng có chút quá mức nguy hiểm?" Cách đó không xa, Công Tôn Diễn nuốt một cái mồ hôi lạnh. Lam Vi một người thông minh, xu thế cát tị nạn chính là bản năng, khổng phu tử đều có lời, quân tử bất lợi cho nguy dưới tưởng, như vậy cao điệu hiện thân quả thực khiến Công Tôn Diễn áp lực không nhỏ. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là thật gặp phải đương thời đệ nhất cường giả Uy Nha. Dù La Ngọc Hoàng đạo nhân bây giờ có thể tiếp dẫn Thái Dương chi lực, cũng vô pháp tại trụ trời trấn áp xuống uy hiếp được Dương Hoàng. Hiện tại Dương Hoàng chính là vô địch. Sát thực Bây giờ bần đạo tuyệt đối không phải là đối thủ của Dương Hoàng, Ngọc Hoàng đạo nhân cũng không tỉ hiềm lúc này suy nhược, đạo, nhưng đánh không lại, trốn hay là có thể trốn. Bần đạo tùy thời có thể mang theo cơ quan thành đi thẳng một mạch, Dương Hoàng ngăn không được. Muốn bần đạo lưu lại, Dương Hoàng phải có đầy đủ thẻ đánh bạc. Chỉ cần không tiến vào hoàng thành pháp vi, Ngọc Hoàng đạo nhân liền có tự tin mang theo cơ quan thành bỏ chạy. Trừ phi Dương Hoàng có thể xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc, nếu không hắn tùy thời đều có thể rời đi. Mà kia thẻ đánh bạc Dĩ nhiên chính là trụ trời phía dưới bị trấn áp trụ của Khanh. Ngọc Hoàng đạo nhân này tới là vì tiếp dẫn trụ cột Khanh rời đi, cũng chỉ có trụ cột Khanh có thể để cho hắn dừng bước. Nếu là trụ cột Khanh không ra, Tần Dương liền không cách nào dụ hoặc Ngọc Hoàng đạo nhân tiến vào hoàng thành. Ngược lại, chỉ cần Tần Dương không trực tiếp xuất kích, Ngọc Hoàng đạo nhân cũng sẽ không dễ dàng rời đi. Chu cột Khanh đã là Tần Dương thẻ đánh bạc, cũng là dụ hoặc Ngọc Hoàng đạo nhân mồi câu, cá đã trông mà thẻ mồi ăn, liền miễn không được cắn câu. Tình hình bây giờ là Tần Dương đang chờ Ngọc Hoàng đạo nhân cắn câu, Ngọc Hoàng đạo nhân đang chờ trụ cột khanh xuất hiện. Chỉ cần Tần Dương chặt đứt trụ trời, Ngọc Hoàng đạo nhân chắc chắn cắn câu. Một khi Tần Dương chặt đứt trụ trời, Ngọc Hoàng đạo nhân cùng sau đó xuất hiện trụ cột khanh, bọn hắn thực lực cũng có thể khôi phục một bộ phận, hai người hợp lực, có tự tin cùng Tần Dương một hồi. Cho nên hiện tại, bọn hắn liền ngầm hiểu lẫn nhau lung lay giằng co, nhìn xem Thiên Thần Phong cùng Minh Đế chấm quyết, cũng nhìn xem những ngôi đại điện đều đâu vào đấy tiến hành. Huyền Hoàng cùng Tương Lai Tân Hoàng từng bước một hướng lên, dài răng giặc cầu thang cuối cùng tại dưới chân bọn hắn đi đến, Thiên Đàn đỉnh tràng cảnh cũng ra hiện trong mắt bọn hắn. Như ngôi, muốn chính thức bắt đầu. Tân Dương cùng Ngọc Hoàng đạo nhân hai người xa xa đối mặt, Thiên Thần Phong cùng Minh Đế giao chiến tán tràn gió lốc, khí kình đều tựa hồ bởi vì hai người này đối mặt mà đình trệ. Chương 825, Trạm Thiên trụ. Chấm lấy Hâu sông, lĩnh ngoại hưng nghiệp, không thể tuyên lưu phong hóa, mà cảm giác nghịch tâm hừ dương, đến khiến quyền thần trưởng chính. Làm điều ngang ngược, thai hỏa chiều chính, càng làm địch quốc nhập cảnh, bách tính được hại. Vĩnh mang điệu thán, như phụ huyền nước. Tội trạng tại chấm trợ thua. Trên thiên đàn, huyền hoàng cầm trên tay chiếu thư, mặt không thay đổi đọc lấy. Đã là nhiều ngôi, kia tự nhiên phải cần hoàng đế thất đức. Huyền hoàng kế vị đến nay chính là khôi lỗi, thủ tiêu miệng không chế. Lại tại ba năm trước đó cùng vần mông trong trận chiến ấy, đại huyền con dân tử thương tham trọng, đây đều là huyền hoàng sai lầm. Mặc dù bây giờ đem Khống Triều chính ra hỏa liền đứng tại Thiên đàn bên trên, mặc dù cùng Vân Ngông trận chiến kia chiến sách đều là từ Tần Dương quyết định, nhưng ai dám đem cái này tội đẩy lên Tần Dương trên đầu đâu? Dương Hoàng là vô tội, đây là kết luận. Dương Hoàng đã vô tội, kia có tội dĩ nhiên chính là Huyền Hoàng. Đại Huyền Hoàng triều song hoàng cùng tồn tại, lại độc tôn Dương Hoàng, Huyền Hoàng chú định chỉ có thể là một cái dùng tốt vật hi sinh thôi. Một bên Thái Tố nghe Huyền Hoàng đem sai lầm đều ôm trên người mình, không khỏi hướng Tần Dương nhìn lại, Nhìn xem cái này kẻ đầu têu có hay không chột dạ dáng vẻ. Nhưng nàng hiển nhiên là phải thất vọng, Tần Dương một mặt bình tĩnh nghe Huyền Hoàng Nghiệm xong chiếu thư, toàn bộ hành trình không có một chút chột dạ bộ dáng, tựa như cái kia thanh khống triều chính người không phải hắn, định ra chiến sách người cũng không phải hắn. Đây là đương nhiên, phàm là cùng chính trị có liên quan, thứ nhất yếu điểm chính là ra mặt dày, tâm đen. Tần Dương mặc dù không phải chính khách, nhưng hắn hiển nhiên là có chính khách mặt dày tâm đen, lúc này trong lòng của hắn không một gợn sóng. thậm chí có chút muốn cười. Ha ha. Cự quan trên thành Ngọc Hoàng đạo nhân thật bật cười, hiển nhiên khoảng cách này cũng không có cách nào ngăn cản hắn nghe tới Huyền Hoàng thuật tội tụi. Trong lời nói nói quyền thần là bần đạo đâu? Vẫn là Dương Hoàng ngươi đây. Khống chế Huyền Hoàng người, đã từng là Tiêu Miện, bây giờ là Tần Dương. Tiêu Miện dù chết, nhưng bây giờ Ngọc Hoàng đạo nhân cũng có thể cho rằng hắn, hắn bây giờ chính hôm đó bên trên nghe lấy Huyền Hoàng tội chiếu. Mà một người khác thì là ngay tại Huyền Hoàng trước người cách đó không xa. Được rồi, hai cái người trong cuộc đều đến đông đủ. Huyền Hoàng tại bản tọa trong tay, tiêu miệng chết rồi, nói ai, đây không phải liếc qua thấy ngay sao? Tần Dương thanh âm nhàn nhạt, nhạt phụ cận chỗ không nghe thấy, lại rõ ràng truyền đến Ngọc Hoàng đạo người trong hai. Hắn tại biểu thị công khai mình lúc trước thắng lợi, cũng ám chỉ Ngọc Hoàng đạo nhân tiếp xuống kết cục. Lần trước đúng là bần đạo thua, nhưng bần đạo thua được, Dương Hoàng ngươi liền không nhất định. Ngọc Hoàng đạo nhân cũng không phải sẽ bị thoại thuật cho khó người ở, thuận miệng phản kích đánh trúng chỗ yếu hại. Tuần Dương thua không được, hắn lại là thua. Mặc kệ như thế nào, tiêu miện bản thể cuối cùng sẽ ra ngoài, dù là Tuần Dương đã diệt Ngọc Hoàng đạo nhân chia đều thể, đối phương bản thể cũng sẽ tại năm cái trụ trời toàn hủy sau ra. Chỉ là khi đó, hắn cũng lại biến thành thua không được người. Lúc này, theo Huyền Hoàng tội chiếu tuyên đọc đến cuối cùng, nhường ngôi cũng tức sắp đến, thiên đàn bốn phía xuất hiện Huyền Hoàng long khí, từng đạo long ảnh bốc lên, dường như tại biểu thị tiếp xuống cục diện. Hôm nay Chấm đem hoàng vị nhường ngôi tại có đức chi quân, trông mong kỳ năng dẫn đầu đại viện hùng trì tại thế. Vên. Vừa nói xong, liền nghe tiếng ầm ầm lên, to lớn trụ trời tại hoàng thành hiện hình, đem lớn như vậy hoàng thành đều bao quát ở bên trong, càng có long khí lan độn, từng hồi rồng gầm. Kia người mặc huyền kim cựu long bảo thân ảnh tiến lên một bước, tiếp nhận huyền hoàng đưa ra ngọc tỷ, nói, "Chấm, tiết vị." Ngắn gọn lời nói, tượng trưng cho hoàng quyền giao tiếp, đại viện long khí rung chuyển, phương đông trụ trời nơi này khắc chân chính hiện hình. Thời gian rốt cục tại thời khắc này đến mấu chốt nhất bước ngoặt. Phá hủy trụ trời hành trình cũng đem tại lúc này bắt đầu. Trừ Thiên Sinh Tử Luân, Diệt Thiên Kiếm, Thôn Thiên Đao, Di Thiên Bàn, Chính Thiên Qủy, Già Thiên Bảo, Phạn Thiên trải qua, Huyền Thiên môn, Phần Tiễn Chỉ, đập trời dày tổng cộng 26 kiện chí bảo, mỗi một kiện đều là Tần Dương tâm huyết, đều đại biểu cho Thanh Vũ Võ Đạo một bộ phận. Giống như Diệt Thiên Kiếm cùng Thôn Thiên Đao, liền phân biệt đại biểu Tần Dương Đao Đạo cùng Kiếm Đạo. mà Phạn Thiên trải qua cùng Huyền Thiên môn thì là Phật đạo hai phe cùng quả. Tần Dương tại mấy năm qua này đem chí bảo số lượng tăng lên tới 26 kiện, cách hắn dự đoán 33 kiện đã là trên lệch không xa. 26 kiện chí bảo, toàn bộ từ Tần Dương tâm huyết giao hòa đoạn vân thạch biến thành, bọn chúng lấy Chư Thiên vòng làm hạt tâm, cộng đồng cấu trúc thành Chư Thiên sinh tử luân. To lớn vòng thể lóe lên liền biến mất, chui vào Tần Dương trong cánh tay phải. Chỉ thấy Tần Dương nhẹ nhàng ngưng cánh tay Cánh tay như gánh vác lấy toàn bộ thế giới trọng lượng, bàn tay trắng nõn dưới làn da, ẩn ẩn hiện ra sơn hà mạch lạc, có thiên địa chi hình. Vĩnh hằng quốc độ. Tần Dương thân thể tại thời khắc này liền như là biến thành thiên địa hóa thân, gân cốt huyết nhục vì sông núi non sông, trong mắt vì nhật nguyệt tinh thần, tốc vì thiên la địa võng, thẳng tắc thân thể sừng sững giữa thiên địa, lại siêu thoát ở thiên địa bên ngoài. Hôm nay, ta dùng cái này chiêu quân thiên địa. Tần Dương cánh tay phải hất lên, dường như tin vung tay lên. Một tuyến quang từ bên trên hiện lên, trước mắt mọi người thiên địa giống như một bức tranh bị người từ giữa đó nghiêng xé mở, phân biệt hai đoạn. Một thức này, tập trung đao, kiếm, bứa, việt trong thiên hạ tất cả bình khí chẳng kích. Hoàng thành một chỗ, độc cô thiên ý thì thảo thì thầm. Hán từ một thức này trông được ra vô song phong mang, nhìn thấy vô song sát bén. Một thức này, chảm thiên, liệt địa, vắt ngang sinh tử, không chỗ không chả ảm. Một thức này, hôn hợp thâm dương ngũ hành, vạn vật vạn tượng. Thiên địa bợ vậy mở. Một chỗ khác, Huyền Cửu Thiên từ đó nhìn thấy vật khác biệt. Ở trong mắt nàng, thần dương thư này vung tay lên giống như trong truyền thuyết bản cổ khai thiên tịch địa, tạo hóa phá hồng ngông, âm dương cắt bất tỉnh hiểu, thanh trọc từ đây phân biệt. Chính đang kịch đấu Thiên Thần Phong cùng Minh Đế cũng là không khỏi ngưng chiến nhìn về phía cái này cực điểm huy hoàng một thức, Thiên Thần Phong cũng từ đó nhìn thấy vô song phong mang, nhưng hắn nhìn thấy càng nhiều là một thức diễn và pháp. Mà Minh Đế thì nhìn thấy sinh tử luân hồi, vắt ngang chư thiên bá đạo. Mọi người có mọi người duyên phận, mọi người có người nhìn thấy, bởi vì riêng phần mình tâm tính, cảnh giới, võ đạo khác biệt, chỗ nhìn thấy đồ vật cũng là khác biệt. Giống nhau chính là tất cả mọi người từ Tần Dương một thức này trông được đến đủ để gợi mở tự thân đồ vật, đều có thu hoạch. Cái này liền 10 phần cùng bố, điều này đại biểu lấy Tần Dương tại mỗi người bọn họ con đường bên trên cùng nó sánh vai cùng, thậm chí khả năng có vượt qua. Hắn tựa như là thông hiểu tất cả võ đạo, hiểu rõ trong thiên hạ tất cả tri thức. Đồng thời Hắn còn đem cái này hiểu rõ hết thảy chủ tính trung hợp nhất, hóa thành cái này chặt đứt trụ trời một thức. Ba ba ba. Ngọc Hoàng đạo nhân vô tay, nhìn về phía cái này đơn giản lại uy hoàng một màn, trên mặt khó nén vẻ tán thán, hội tụ vạn đạo làm một thể, chảm thiên đoạn đạo hủy thiên trụ, chiêu này tên gì? Trong mọi người, cũng liền chỉ có hắn không vì một thức này thất thần, cũng đồng dạng chỉ có người, vẻn vẹn có sợ hai thánh phục chi sắc mà không có chút nào cái khác thần sắc. Nhưng gọi quân thiên địa, cũng có thể tên Trảm thiên trụ. Dù sao đây là vì Trạm Thiên Trụ mà sáng tạo một thứ." Thiên đàn bên trên tần dương nói. Chương 826: Đấu sức. Bèn, trụ trời trấn áp địa mạch thẳng đến dòng dã nửa khắp đồng hồ sau mới bắt đầu báo động, tựa hồ trước lúc này, kia bị chém đứt trụ trời còn tại duy trì lấy trấn áp công năng. Nó liền giống như một cái phản xạ cung siêu trường bệnh nhân, cho tới giờ khắc này mới phản ứng ra bản thân bị chém đứt. Ầm ầm. Dưới mặt đất lâu bị trấn áp địa mạch tại báo động, đang phát tiết lâu dài động lại địa khí. Nhưng ở một cái tiếp theo một cái sáng lên trận văn phía dưới, địa khí rất nhanh liền bị khai thông, địa mạch bạo động cũng dần dần bị vượt lên. Toàn bộ Huyền Kinh Đô xuất hiện pháp trận vết tích, trên trời dưới đất, từng cái pháp trận tạo thành khổng lồ ma trận, tại Huyền Kinh trên không hình thành một cái bán cầu hình lồng khí, lồng khí phía trên vô số trận văn chớp động, cường lực tiếp quản tiếp xuống di chứng. Ma kia bị chém đứt trụ trời, thì lại như bị vòng xoáy càn quét thuyền, to lớn hình thể hướng về tần dương chỗ tại ở gần, khi tiếp cận tần dương thời điểm Lớn như vậy trụ trời giống như bị bóp méo, bị Tần Dương quanh thân huyết khíếu thanh tỉnh tồn phệ. Hắn đại lực thôn phệ lấy trụ trời chi lực, quanh người hiển hiện nhàn nhạt vận mẹo vết tích, vô hình lực hút bị cưỡng ép rước thúc ở xung quanh người, miễn cho phá hư quanh mình. Lấy Tần Dương hiện tại thể lượng, nếu là đem cái này vô hình lực hút thả ra ngoài, dù là không có hắn tận lực dẫn đạo, cũng có thể đem cả tòa hoàng thành thậm chí hơn phân nửa huyền kinh cho bạo thiên tinh. Ầm ầm. Trụ trời bị chạm đến tiếp sau ảnh hưởng còn không có ngừng. Hoặc là nói Cái này vừa mới bắt đầu. Từ giữa thiên địa tràn ngập ra đại lượng nguyên khí bắt đầu hình thành triều tịch, con giống như là biển gầm phát ra ầm ầm thanh âm, khí quyển bợị vì nguyên khí triều tịch mà kịch liệt rung chuyển, hình thành thực chất hóa của phong, trên trời cao một mảnh bất biên. Nhưng lại động tĩnh lớn, cũng không kịp lúc này cưỡng ép thôn vệ trụ trời chi lực Tần Dương bên kia động tĩnh lớn. Không giống với trước đó vẹn vẹn sử dụng bí pháp hấp thu phương nam trụ trời còn sót lại chi lực tố thiên chân, thời khắc này Tần Dương đang muốn đem hoàn chỉnh trụ trời chi lực nhất cử cấp độ. Đồng thời, hắn cũng không có bí pháp có thể dùng, chỉ có thể lấy bạo lực cưỡng ép giữ lại phương Đông trụ trời chớ mang theo tuế tinh chi lực. Giờ phút này, hắn tựa như đang tiến hành kéo co, mà cùng hắn kéo co không phải người, mà là một ngôi sao. Hắn lại cưỡng ép giữ lại tuế tinh bị dẫn dắt nhiều năm như vậy lực lượng. Ngược lại là thật can đảm, cũng dám cưỡng ép cướp đoạt tích lũy nhiều năm như vậy trụ trời chi lực, cái này cũng không so chật đức trụ trời a. Ngọc Hoàng đạo nhân cũng là nhìn ra tần dương ý đồ, lại lần nữa khen Trật đứt trụ trời giống như đánh tan sao trời, nhưng đánh tan sao trời không có nghĩa là có thể giữ lại cỗ này trụ trời chi lực. Tần Dương chặt đứt trụ trời, dùng chính là cực hạn ngưng tụ kinh lực, lấy vô song chi phong mang nhất cử trảm chi biện pháp, cái này liền có chút giống như là lấy điểm sờ núi mặt. Mà cướp đoạt cỗ này trụ trời chi lực thì là muốn cùng ở trên bầu trời vận chuyển sao trời đấu sức. Hai cái này độ khó, cái sau còn muốn thắng qua cái trước kia chặt đứt trụ trời lực lượng. Công Tôn Diễn nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng, nói Ý của ngài là dương hoàng giờ phút này không còn sức làm gì hơn. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, liền thấy một đạo kim sắc tiễn mang xuyên vân phá tiêu, đánh thẳng toàn lực thu nạp trụ trời chi lực tần dương. "Chúc Long chi tiễn." Là Diệp Tâm Hạ. Vị này quách phu nhân đã là nhịn không được sát ý trong lòng, giơ tay trước. Chúc Long chi tiễn mang theo có thể giết rắc long phong mang cùng lực lượng đánh thẳng tần dương. Dường như thụ nó tiễn mang bên trên bổ sung giết long chi ý chỗ kích, tần dương quanh người ẩn ẩn xuất hiện 8 đầu tà long hư ảnh. Tám con long đầu cùng nhau nhìn về phía đạo này tiến mang. Bất quá tại trước Long Chi tiến bắn vào hoàng thành thời điểm, một đạo tấm giữa lấy âm dương chi khí thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, cản tại phía trước. Nhất khí hóa tam thiên. Huyền Cửu Thiên hai tay mở ra, âm dương lệnh xuất hiện trước người, dọc theo lơ lửng, xoay tứ chuyển, âm dương một mạch tại trước người nàng hình thành vô hình vô tướng long khí, thẳng tắp đón lấy mang theo đến cực điểm sát ý cùng uy lực phóng tới trúc long chi tiễn. Khi mũi tên đụng chạm lấy long khí thời điểm, Âm Dương chi khí nháy mắt xông lên bao quạ, vô hình vô tướng chi lực phân giải hóa tiêu trên tên uy năng, đủ để bắn giết ác long một tiễn đúng là bị nàng cho cản lại. Ngọc Hoàng đạo nhân nhìn thấy Huyền Cửu Thiên xuất hiện, hào không vẻ ngoài ý muốn, chỉ gặp hắn một tiếng khẽ gọi, "Thần Hầu." Xanh Ngọc thân ảnh từ trong hư vô hiện hình, thân hầu một bộ xanh ngọc hoa phục, mặt che ngọc chất mặt nạ, toàn thân trên dưới bao khỏa tại xanh ngọc phục sức hạ hiện thân, một tay dư nhẹ, một thanh rộng dài đen vỏ đại kiếm xuất hiện tại bên người, bị nàng nắm chặt. Bang Võ kiếm nổ bắn ra, thân hổ cầm kiếm trốn vào trong hư vô, trong chớp nhoáng xuất hiện tại Huyền Cửu Thiên bên cạnh thân, u ám mũi kiếm thẳng chạm nó cái cổ. Chí độ, Tuyệt độ, Trải qua độ, Thất tâm độ, Tha sinh độ, Vô lượng độ. Lục đại ma độ tế xuất, hung hồn nguyên khí bám vào tại trên thân kiếm, vô hình tâm chi cực ý an mòn tâm cảnh. Từ ý, băng lãnh, thất hồn lạc phách trong chốc lát chính là cực đoan tâm ý an mòn, từ vật lý cùng tinh thần hai phương diện cùng nhau hạ thủ. Hợp đạo chi cảnh. Sương mù bao phủ xuống lộ ra một đôi mắt sáng có chút ngạc nhiên, nhưng ứng đối lại là không chậm chút nào. Huyền Vũ Thiên gấp thúc Âm Dương chi khí hóa tiêu còn thừa tiến mang, Âm Dương lệnh tự động bay ra, đập bay trúc long chi tiễn, đồng thời mang theo Âm Dương chi khí song trưởng vận hóa vô số cầu vùng kiếm, nên tiếp đột nhiên tới tập kích. Phi bình tà hồng. Oen. Mang theo Hùng hồn nguyên khí trưởng kiếm cùng hồng quang kiếm khí va chạm, bên trên bầu trời chợt hiện một đoàn khí lưu. Đại biểu cho hai cái hợp đạo võ giả mở ra chiến đấu. Đồng thời, Thiên Thần Phong cùng Minh Đế lại lần nữa giao chiến, Trạm Phong Nguyệt va chạm thập toàn ma kiếm, Vạn Hóa đao khi đối đầu quỷ dị ma năng, cả hai lại vén một trận cùng chiến. Trong Hoàng Thành Độc Cô Thiên Ý lúc này cũng là không chịu ngồi yên, hắn phóng xuất ra vô song lăng lệ chi khí, Tuyệt Thiên Tuyệt Địa kiếm ý thẳng tắp khóa chặt cơ quan thành, khóa chặt Vĩnh Sinh chi thụ hạ Ngọc Hoàng đạo nhân. Hắn muốn trực tiếp chạm hạ cơ quan thành, trực tiếp đối đầu vị này địch nhân thủ lĩnh. Phất giác được mình bị kiếm ý khóa chặt, Ngọc Hoàng đạo nhân lại là nhíu mày, đầu tiên là hướng phía kiếm ý nơi phát ra nhìn thoáng qua, tiếp lấy trầm giọng nói, "Trụ cột khanh, ngươi còn muốn tránh tới khi nào?" Trụ trời đều bị chạm nhanh một khắc đồng hồ, cái này bị trấn áp tại trụ trời người phía dưới vẫn chưa xuất hiện, cái này khiến Ngọc Hoàng đạo nhân có chút bất mãn. Quả nhiên những này hóa thân ở bên ngoài ngốc lâu, chung quy là có chút phiền phức. Hắn chém ra những này hóa thân, trên thực tế là tham khảo Vũ Tổ lúc ấy thuận miệng miệng hồ chạm tam thi lý niệm. Kẻ Vũ Tổ người nói vô tâm, Tiêu Miện lại là người nghe hữu ý, rõ ràng ngay cả Vũ Tổ chính hắn đều là thuận miệng nói bậy, lại là để Tiêu Miện cho thực hiện. Hắn cái này ba cái hóa thân nói là phân thân lại không phải phân thân, cùng bản thể tương liên lại riêng phần mình độc lập, không nói rõ được cũng không tả rõ được, tháng qua thế gian tất cả hóa thân pháp môn. So với những cái kia sẽ suy yếu thực lực bản thân hóa thân pháp môn, cái này Trạm Tam thi chi pháp không chỉ có sẽ không suy yếu tự thân, ngược lại vẫn là chạm ra bản thân bộ phận tạm nghiệm. Kiến tự thân đạo tâm càng thêm trong suốt, tiện thể cũng thêm ra một cái cường đại chiến lực. Chỉ là cái này hóa thân bị trấn áp thời gian lâu dài, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút mỉnh tâm tư. Lúc này Ngọc Hoàng đạo nhân khẽ động nghiệm, kia trốn tránh không ra hóa thân cũng rốt cục chịu từ trong địa mạch ra. Phạm có chủ tâm dưỡng tính lý lẽ, cùng thần biết hoa chi phường, thiên nhân cảm ứng cơ hội, chỉ chợt tồn vòng chi đợi, ai cũng tồn hầu nô tâm. Từ trong địa mạch truyền đến sáng sủa thanh âm, một thân ảnh hiện thân, nói: "Bản thể, ngươi quá nóng độ." Chương 827, ta Tần Dương ý nguyên vô địch thế gian. Cao quan bắt mang, văn sĩ Phong Lưu, tiêu miện ba thân chi, bốn trụ của Khanh, hắn mang theo ung dung ý cười chậm chậm xuất hiện tại trên thiên đàn, ngàn vạn thuần trắng chân khí như thiên la địa vong hướng ngay tại cướp đoạt trụ trời chi lực Tần Dương chúng tới. Vừa ra tay, liền trực tiếp tìm tới địch nhân lớn nhất Tần Dương, Chu Cột Khanh là gan này không thể bảo là không lớn. Thực lực của hắn cũng không thể bảo là không mạnh. Tại hiện tại phương Đông trụ trời bị ủy tình huống dưới, chủ cột khanh cùng Ngọc Hoàng đạo nhân đều là đã hoàn toàn có đạo ngã đều tại cảnh giới cùng thực lực, kia thiên ti vạn lũ chân khí nhìn như thưởng thưởng không có gì lạ, thoáng như tơ nhện, kỳ thực có uy lực quỷ thần khó dò, bị nó khép lại, tựa như bị thiên la địa vống vây quanh, quanh mình thiên địa quy tắc đều rất giống tại lúc này sinh ra biến hóa. Chuẩn mực. Tân Dương có chút nhướng mày, tại bị vây quanh tình huống dưới lại còn không chút hoang mang hỏi lại. Cái này vây quanh chân khí mang đến cho hắn một cảm giác chính là pháp võng lồng lộng thương mà khó lọt. Có loại thai kiếp khó thoát chi ý điều này đại biểu tiêu miện nho đạo phân thân chủ cột khanh, đúng là còn thông hiểu pháp gia hầu vấn. Lão phu thân là nhân hoàng thủ phụ, thế chấp thiên hạ, như thế nào không thông hiểu pháp gia hầu vấn? Diện mạo trẻ tuổi trụ cột khanh lão khí hoành thu về, đồng thời tay áo huy động, lướt trói hướng Tần Dương chi thân. Tần Dương mắt thấy người cạm bẫy này vây quanh mà đến, y nguyên không động, tự có kiếm quang tại trước người hắn xuất hiện, như ánh sáng kiếm, khí vung trạm, mặc ngươi thiên la địa võng như thế nào cứng cỏi. cũng muốn tại dưới kiếm đoạn tuyệt. Độc Cô Thiên Ý xuất thủ. Thân ảnh của hắn xuất hiện tại Thiên đàn bên trên, tiếp được kia lưu ánh sáng kiếm ánh sáng, giơ tay chính là bốn kiếm tế xuất, huyền chân tuyệt hư. Một người bốn hóa, bốn kiếm tế xuất, kiếm ánh sáng mang theo vô biên vô hạn, vô cực không của ta kiếm ý thẳng hướng địch quân, kiếm khí kia bên trong không khe hở dung hợp kiếm ý, khiến trụ cột khanh mi đầu rung nhẹ. Đúng là tại ngắn như vậy thời gian bên trong đã đột phá đến đạo ngã đều tại cảnh giới. Tân Dương chặt đứt trụ trời mới một khắc đồng hồ. Cái này Độc Cô Thiên Ý đã là đột phá, có thể thấy được hắn trước sớm tích lũy đến mức độ như thế nào, hắn trên thực tế chỉ kém kia Lâm Môn một cước. Nếu không phải trụ trời trấn áp, Độc Cô Thiên Ý đã sớm nên đột phá. Không sai người hậu thế. Chu Cột Khanh lại lần nữa giương tay áo, cao giáo trưởng kiếm màu tím từ trong tay áo chụt ra, rơi vào trong tay, khinh bạc tử khí hóa thành hình rồng, tại kiếm khí mặt ngoài tràn đầy. Hắn cũng dùng kiếm, hắn cũng là một cái kiếm giả. Dung động sơn hạ mãn giang hùng. Chu cột khanh chấn kiếm đánh trả, tử khí dập dờn sân hạ, kiếm quang quét ngang kiếm khí, Độc Cô Thiên Ý bốn kiếm tề xuất bị tùy tiện diện, cảnh có hạo đãng tử khí kiếm quang phản kích mà tới. Kiếm 10 thiên táng. Đối mặt cường địch, cũng là đối mặt một cái dùng kiếm lợi, Độc Cô Thiên Ý từ không tránh lui lý lẽ, kiếm ý bay vụt đến cực hạn, ba đạo kiếm ý tại mi tâm giao nhau hình thành kiếm ẩn, kiếm khí hình thành tình thiên cự kiếm đâm thẳng thương cung. Ba kiếm hợp một, Độc Cô Thiên Ý đã là sử xuất bản lĩnh thật sự. Như như mưa to kiếm khí nghịch sông tử khí kiếm quang, kiếm ảnh tung hoành, âm vang thanh âm liên miên bất tuyệt, mà kia kình thiên cự kiếm càng là hội tụ nó vô tận kiếm uy. Hai người bọn họ giao thủ, làm cho thiên đàn phía dưới bách quan quần thần đều là hoảng loạn, dù là trong quần thần không thiếu võ đạo cao thủ, cũng vô pháp tại hai cái cường giả tuyệt thế chém giết bên trong có chút may mắn còn sống sót năng lực. Chỉ là khí thế uy áp, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người tìm mật đều tang mà chết. Cũng may Giờ phút này tại trên thiên đàn còn có Tần Dương chịu ra tay che chở. Tần Dương một cái tay y nguyên duy trì bắt lấy Thu Nạp tư thái, một cái tay khác thì là tiện tay vung dậy, vô hình lực hút lan tràn, tại quần thần phía dưới triển khai trường hấp dẫn, ngăn trở hai người giao thủ dự ba. Hắn chiêu này, nhẹ nhõm tung dong, đối tự thân lực hút thao túng tự nhiên, càng tại cướp đoạt trụ trời chi lực thời điểm tùy tiện ngăn trở hai cường giả dự ba, để Ngọc Hoàng đạo nhân khắc sâu nhận thức đến Tần Dương thời khắc này thực lực. Đúng là còn có thừa lực Ngọc Hoàng đạo người biết mình cần hạ trạng. Hắn thân ảnh lóe lên, đã là trực tiếp xuất hiện tại hoàng thành phạm vi bên trong, cổ phát trường kiếm mang theo đạo khí xuất hiện trong tay, tròn triệu thái cực đồ xuất hiện tại sau lưng. Ngươi muốn tự thân xuất thủ sao? Tần Dương nhìn xem đạo nhân bước vào hoàng thành, cười khẽ nói, có câu nói nói thế nào dù là cùng trời trụ đấu sức, cần một tay trấn áp dư ba, ta Tần Dương ý nguyên vô địch thế gian. Hắn trên khuôn mặt ý nguyên không gặp hoang loạn, tương đương thong dong. Tại trước người hắn, Đại Huyền Tân Hoàng thì là tiến về phía trước một bước, hướng về đã thoái vị Huyền Hoàng cùng Bách Quan nói: "Các ngươi đều lui ra đi." Huyền Hoàng cùng Bách Quan nghe vậy, như được đại xá, vội vàng từ phía trên đàn phụ cẩn rời đi. Mặc dù bọn hắn biết được nếu để cho những người này chiến đấu dư ba chân chính bộ phát ra, như vậy chính là chạy ra Huyền Kinh Đô không nhất định có tác dụng, nhưng đứng tại ở giữa chiến trường này áp lực càng lớn a. Chỉ là tại gần đây chỗ quan sát, liền có một loại tại quỷ môn quan nhiều lần hành nhảy cảm giác, kia kích thích cảm giác liền đừng đề cập. để đám người thối lui về sau, vị này tân hoàng chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra cùng tần dương giống nhau như đúc khuôn mặt, ngươi còn không trốn? Bần đạo vì sao môn trốn? Ngọc hoàng đạo nhân hỏi ngược lại. Trừ trụ cột khanh bên ngoài, những người còn lại đều không phải bên ta người đối thủ." Thần Dương nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, liền thấy thiên thần phong đao sâu trời cao, một đao đem minh đế chém thành hai đoạn. Hắn khí cơ vô cùng hòa hợp, quanh thân bảnh chướng lấy nghiêm nghị ý vị, trạng phong nguyệt cũng là tỏa ra cao hơn một tầm phong mang. Đạo Nga đều tại, hắn cũng đột phá. Mà tại một bên khác Huyền Cửu Thiên, nàng càng là sớm tại Độc Cô Thiên Ý trước đó đã đột phá. Vị này nội tình so với tự tuyệt lục thức tu luyện 3 năm Độc Cô Thiên Ý còn sâu, dù sao cũng là 300 năm trước liền vị miễn thiên hạ đệ nhất đạo đạo môn cao nhân. Tiên giả phi bạc. Huyền Cửu Thiên tận nạp thiên điệu tinh túy, quanh thân còn quấn vô cùng vô tận đạo khí, chiêu thức còn chưa lên tay, Đạo Uy liền để thần hồn không thể không lấy hư vô chi thân lui tránh. Một trường này, Âm Dương Văn Lưu Dương đi cực đoan, âm đến đỉnh phòng, Thần Hậu tự giác nếu là bị đánh trúng, chính là có thể hóa khí hư vô, cũng có thể là bị một chưởng đánh tan thần thức. Tráng bại cao thấp, đã là liếc qua thấy ngay. Nhưng là, Minh Đế có bất tử chi thân, Thần Hậu thật đáng giận hóa trốn chạy. Hai người bọn họ địch không được Thiên Thần Phong cùng Huyền Cựu Thiên, cùng nó quần nhau hay là có thể làm được. Ngọc Hoàng đạo nhân trả lời. Dường như xác minh lấy lời của hắn, Minh Đế bị chém ngang lưng thân thể lại lần nữa hợp nhất, ma trên thân kiếm ma quang chớp liên tục. một đạo trận vực hình thành. Tại trận này vực bên trong, vật chất vận động tốc độ chợt nhanh chợt chậm, tựa như thời gian đang tăng nhanh hoặc giảm bớt, khiến thiên thần phong khó thích ứng. Ma binh tinh tú kiếp chi năng. Ngươi ngay cả tinh tú kiếp đều cấp đi rồi." Thần Dương nói. "Cái này tinh tú kiếp là Ti Thiên binh khí, Tần Dương vốn cho rằng cái này Ma binh đã là rơi vào Tố Thiên chân trên tay, bị nó giấu kỹ, không nghĩ tới tạo thành tinh tú kiếp Ma Châu xuất hiện tại thập toàn Ma binh bên trong. Muốn tìm được Ma binh cũng không khó." Khó khăn là như thế nào từ trong tay người khác cầm tới Ma binh. Thố Thiên Chân dù sao cũng là không tại. Ngọc Hoàng đạo nhân thản nhiên nói, hắn vừa nói, một bên tiếp cận thiên đàn, khác hẳn với trụ cột khanh khổng lồ uy áp giáng lâm tại đây. Chương 828, quyết đoán. Tiêu Miện. Bất Hủ pháp thân đọc lấy cái tên này, tiến lên cùng nó giằng co. Cung Lân trước cùng Tiêu Miện đại chiến đã là qua 3 năm. 3 năm này, tần dương thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã không phải ngày xưa có thể so sánh. cho dù là bây giờ lấy bất hủ pháp thân ra mặt, hắn cũng không hề sợ hãi. Bởi vì tại vừa mới kế vị hoàng vị thời điểm, hắn bất hủ pháp thân rốt cục đột phá tầng kia bức tường ngăn cản, trở thành tương lai chi chủ. Lại thêm hiện nay cái thứ hai trụ trời bị chạm, Tần Dương luyện khí võ đạo cũng có chỗ tiến tiến. Chư Thiên Sinh Tử Luân từ cánh tay bên trong bay ra, lơ lửng trong tương lai chi chủ sau lưng. Bị Tần Dương lấy lấy đạo hợp khí bí pháp tu chỉ ra đồ vật chậm rãi chuyển động, khiến tương lai chi chủ khí thế phóng đại. Một tôn cự nhãn thần nhân pháp tướng xuất hiện tại sau lưng, tương lai chi chủ cự trọng đồng tử khẽ nhúc nhích, khiến Ngọc Hoàng đạo nhân có loại bị nhìn thấu ảo giác, muốn dựa vào một cỗ hóa thân ngăn lại bần đạo. Ngọc Hoàng đạo trong lòng người hơi giết, mặt ngoài lại là bật cười nói, ngươi cái này không khỏi quá xem thường bần đạo đi. Vừa dứt lời, Ngọc Hoàng đạo nhân đột ngột xuất thủ, nhanh nhất thân pháp làm hắn trực tiếp vượt qua dài dằng dặc khoảng cách, vẹn vẹn chỉ trước mắt, cổ kiếm tôn bắt đầu mui kiếm đã là gần ngay trước mắt. Nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. cho dù là Tần Dương Thiên Nhân Tông cũng không dám nói so Ngọc Hoàng đạo nhân lúc này tốc độ càng nhanh. Nhưng lại nhanh, cũng vô pháp khiến Tương Lai Chi Chủ không cách nào phản ứng. Tương Lai Chi Chủ đã sớm lấy cường đại tính lực sớm tính xong hết thảy. Bất diệt. Văn thủ kiếm sớm một bước chặn đứng nuôi kiếm, khiến cái này đột ngột một kiếm mất đi tác dụng, bất diệt kiếm quang tại không trung lan tràn, trước người vài hạ một đạo kiếm khí bức trướng. Chân vũ kiếm. Một tiếng quát nhẹ, kiếm khí bức trướng tức thời vỡ nát, Ngọc Hoàng đạo nhân quanh thân quang huy trong vắt. đúng là một kiếm phá bích trướng, phía sau càng có kiếm khí tung hoành, kiếm quang quét ngang mà tới. Thần lực của hắn vừa xa chủ cột thanh. Bất bại. Tương lai chi chủ lúc này sử xuất u như lai ba kiếm bên trong mạnh nhất một kiếm, chân khí cộng hưởng mô phỏng huyết thiếu, cùng đem kia cố cường hãn chi lực hội tụ ở trên mũi kiếm, kim sắc kiếm khí như trường hồng, bản thân hắn thì là hóa thành một đạo hư ảo ảnh đón lấy được đến. Ma Ngọc Hoàng đạo nhân, quanh người hắn khắp lấy kim quang, như thần như thánh, vững bước hướng về phía trước. Kiếm trong tay lại là nhanh đến mức khó mà tin nổi, cũng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Khi hào ảnh xuất hiện ở xung quanh người thời điểm, trong tay hắn cổ kiếm hóa thành quang hóa làm điện, tại trong điện quang hỏa thạch liền cùng tương lai chi chủ Dao Phong không biết bao nhiêu lần, song phương kiếm khí ngưng tụ tại trên kiếm phong, ngưng tụ đến cực hạn, tuy không rất khí thế, uy năng lại vạn phần khủng bố. Tại Ngọc Hoàng đạo nhân quanh người, từng đạo màu đen khe hở không ngừng xuất hiện lại không ngừng lấp đầy, tựa như vô số con mắt tại khép khép mở mở. Bành Tương Lai Chi Chủ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại nguyên chỗ, hắn một cước lui lại đạp tại thiên đàn bên trên, xuyên vào thiên đàn kình lực muốn đem tòa tế đàn này vỡ nát thành một mịt. Cho dù là tính hết tất cả, cũng không đầy đủ lực lượng cải biến hết thảy. Ngọc Hoàng đạo nhân mũi kiếm theo sát phía sau, ngươi cái này cỗ hóa thân quá yếu. Tương Lai Chi Chủ quả thật có thể tính tới hết thảy, nhưng tính tới không có nghĩa là làm được. Ngọc Hoàng đạo nhân phải tiêu miện bản thể trợ giúp, thực lực không phải là Tương Lai Chi Chủ có thể so. Hóa thân yếu Bản thể xuất mã là được. Cường Hãn quyền ý khiến cái này sắp biến thành bột mịn thiên đàn ngưng tụ thành lúc đầu hình thái, Tần Dương bàn tay xuyên qua tương lai chi chủ thân thể, hai ngón tay kẹp lấy cổ kiếm mũi kiếm. Ngươi rốt cục tiếp cận đến ta phủ cận, như thế, ta liền không cần lo lắng ngươi trốn. Tương lai chi chủ hóa thành lưu quang tiến vào Tần Dương thân thể, làm hắn sau đầu nhiều một vòng vòng sáng, Thái Tô yên lặng thối lui đến Tần Dương sau lưng, nhận hắn che chở. Tần Dương bản thể thì là từ bỏ cùng tuế tinh đấu sức. Mặc cho một bộ phận trụ trời chi lực bay vào bầu trời, hắn từ bỏ bộ phận này trụ trời chi lực, lựa chọn đối mặt Ngọc Hoàng đạo nhân. Hoặc là nói, hắn vốn liền định từ bỏ bộ phận này trụ trời chi lực. Còn lại trụ trời chi lực bị Tần Dương cưỡng ép nuốt nhập thể nội, lưng hắn như rồng vằn mèo, lại như trụ trời thẳng tắp, hắn lập tại Thiên Đàn bên trên, tự có một cố đỉnh thiên lập địa khí phách. Sau lưng hắn, một cây cành thiên trụ lớn hiện ra hư ảnh, bất động không giao không phá ý cảnh làm lòng người sinh rung động cảm giác. Thứ 27 kiện chí bảo, Kình Thiên trụ, nơi này khắc xuất hiện. Hấp thu trụ trời chi lực hình thành chí bảo khiến Tần Dương vĩnh hằng quốc độ trở nên càng thêm ổn định, hắn hiện tại nhất cử nhất động đều có một cỗ trấn áp vạn vật ý vị ở trong đó. Ngộc Hoàng, ngươi cùng trụ cột khanh hôm nay liền lưu tại nơi này đi. Tần Dương kẹp lấy mũi kiếm ngón tay mang theo trấn áp chi lực, vững vàng giam cầm cái này thành cổ kiếm, đồng thời cũng có trấn áp hoàn vũ quyền ý rơi vào bốn phía, khiến mọi người tại đây cũng vì đó run rẩy. Hắn từ bỏ một bộ phận trụ trời chi lực, chính là vì muốn làm cho đối phương bước vào quanh mình, như thế, hắn liền có đem đối phương lưu ở nơi đây năng lực. Tần Dương đã bắt đầu chạm phương đông trụ trời, kế tiếp còn có phương tây, phương bắc, trung ương. Đồng thời, hắn còn muốn tại cái này bốn phía địa phương thành lập tế đàn, vì sau cùng phân phối chân không làm chuẩn bị. Công trình lớn như vậy, cũng không thể lại tùy ý Ngọc Hoàng đạo nhân đám người này trong bóng tối chạy tới chạy lui. Nếu là hôm nay Ngọc Hoàng đạo nhân những người này không đến, Hắn liền sẽ tạm dừng chạm thiên trụ hành động, lên trời xuống đất triệt để lục soát cơ quan thành, phải tất yếu đem những người này cầm xuống. Nếu là Ngọc Hoàng đạo nhân không tiến hoàng thành, như vậy Tần Dương chính là đặt vào trụ trời chi lực không hấp thu, cũng muốn mạnh mẽ truy sát, đem cơ quan thành hủy diệt. Đây chính là Tần Dương quyết ý. Giống như là chơi tháp phòng trò chơi đồng dạng chờ địch nhân đến công. Kia là không thể nào. Quá khứ Tần Dương sợ dĩ biểu hiện được bị động, đây là vì kiếp lực. Bây giờ đại La Thiên đều không có Tần Dương lại thế nào bị động cũng không có chỗ tốt, đã như vậy, kia liền chủ động xuất kích diệt trừ hết thảy hầu hạ. Ngược lại là đánh giá thấp ngươi quả quyết. Ngọc Hoàng đạo nhân cùng cặp kia kim đồng đối mặt, chậm rãi thôi động toàn thân chi lực, quanh thân bao phủ quang huy cũng biến thành càng thêm chói mắt, tại dưới chân hắn, Tần Dương cưỡng ép ngưng tụ thiên đản quyền ý xuống độ, một nửa bộ phận thiên đản tiếp tục lấy nguyên bản số mệnh, hóa thành bột mịn rơi xuống. Ngọc Hoàng đạo nhân đánh giá thấp Tần Dương quả quyết. Đối phương đúng là tình nguyện từ bỏ một bộ phận trụ trời chi lực cũng muốn đem nhóm người mình lưu lại, rõ ràng là chiếm ưu như thế, nhưng lại có như thế yếu nguyện ý bỏ qua quyết đoán. Không thể không nói, dạng này Dương Hoàng mới xứng khi đối thủ của mình. Bình thường người tổng là ưa thích làm được thập toàn thập mỹ, khi cho là mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối thời điểm, kia hy vọng hoàn mỹ lòng tham cùng khát vọng liền bạo phát đi ra, tình nguyện hao phí càng lớn công phu cũng muốn cực lực làm được hoàn mỹ. Mà Tân Dương thì là khác biệt. Hắn xem ra hoàn toàn không có nhân tính lực điểm, người bình thường thông dụng thông thường hoàn toàn không cách nào sử dụng đến trên người hắn. Giống như lúc này, tình nguyện để sự tình kết quả xuất hiện quyết điểm, cũng muốn bài trừ địch nhân. Như thế ngẫm lại, bần đạo ngược lại là làm vô dụng công a. Ngọc Hoàng đạo nhân giống như bất đắc dĩ nói, hắn tới đây mục đích, không chỉ là muốn cứu trụ của khanh, còn muốn ngăn cản Tần Dương hấp thu quá nhiều ngải trụ chi lực, để phòng thực lực đối phương bành trướng quá nhanh. Nhưng hiện tại xem ra Đối phương lại là tình nguyện tử bỏ bộ phận trụ trời chi lực cũng muốn giết mình, chỉ có thể nói hắn so trụ trời chi lực càng thêm mê người. Chương 829, Thiên đế quang huy, huyết nhục tụ biến. Võ hiệp điên phong chi thượng chương 829, Thiên đế quang huy, huyết nhục tụ biến. Kim sắc quang huy cùng tồn thủy lực lượng tại chỗ núi kiếm giằng co, đối mặt hai người giờ phút này đã là sắc mặt một mảnh đóng băng. Ngọc hoàng đạo trên thân người tầng kia quang huy, chính là là tới từ tiêu miệng bản thể. Bên ngoài biểu hiện hiện vì kim quang, tựa như thái dương chi lực, kỳ thực ẩn chứa nhật nguyệt tinh tăng quang, thiên địa nhân tam tài, còn có âm dương ngũ hành bát quái, có thể sưng bao hàm và diễn. Cái này quang huy mỗi một lần ba động, đều có trí ít hơn vạn loại khí cơ lưu chuyển, vô lượng biến hóa bao dung vào trong. Tại tiêu miện lúc toàn thịnh, hắn cái này quang huy chỉ cần triển khai, vậy liền vạn pháp bất xâm, không có gì bất diệt. Cái này nhìn như khinh bạc quang huy, kỳ thực chính là hắn một thân võ đạo đại thành tác phẩm một trong. cho dù là thông hiểu các loại võ đạo tần dương, tại nguyên bắc trên phương diện cũng là không kịp tiêu miện. Cũng chính là dựa vào tầng này quang huy, Ngọc Hoàng đạo người mới có thể tại tồn túy lực lượng không kịp tần dương tình huống dưới cùng tần dương giằng co, mới có thể tại trước đó có tự tin trốn chạy. Đầu ngón tay cùng mũi kiếm, song phương khí cơ cùng võ đạo tại cái này cực kỳ nhỏ hẹp tiếp xúc diện tích bên trên va chạm, mỗi một cái hô hấp đều là hơn vạn lần công phạt. Tam thập tam thiên quyền ý cùng kia vô thượng quang huy va chạm hủy diệt, tại phương kia tốc ở giữa, Khí cơ sinh diệt, khí kình chập trùng, võ đạo va chạm, song phương đều là tập trung toàn bộ tâm thần. Chiêu này tên gì? Lần này, đến Tiên Tần Dương hỏi ra câu nói này. Vô danh, nhưng nhưng gọi là Thiên Đế Quang Huy. Ngọc Hoàng đạo nhân trả lời. Thiên Đế Quang Huy, chính là Tiêu Miện Quang Huy. Cái này một vị tại giết vũ tổ về sau, từ hệ thống kia nhiếp thủ lợi ích lớn nhất, thực lực nâng cao một bước. Tại hắn thời kỳ tồn tại, hắn xác thực gánh được thiên đế cái danh hiệu này. Thiên Đế Tiêu Miện Danh hào này ngược lại là đổi bà khí. Tần Dương nhẹ giọng khen ngợi, một đôi kim đồng động sát nhụy, nhìn thấy kia ánh sáng màu vàng nóng bên trong không lúc nào không đang biến hóa khí cơ cùng kia phảng phất thiên địa chi lý tổ hợp. Tương lai chi chủ đang toàn lực phá giải cái này thiên đế quang huy, Tần Dương quyền ý oanh diệt một tầng lại một tầng nguyên khí biến hóa cùng tổ hợp, mũi kiếm kia bên trên một điểm hồng ánh, ngay tại hướng thân kiếm lan tràn. Luân Nguyên bác, Tần Dương xác thực không bằng Tiêu Miện, nhưng hắn có thể hướng Tiêu Miện học tập. Trong tương lai chi chủ cùng Tiễn Tiên Đồ Dịch Thiên Sách tương trợ hạ, Tần Dương ngay tại như đó như khát phá giải hấp thu tiêu miện võ đạo tích lũy, hắn môi ấy thời môi khắp đều tại hướng tiêu miện tiếp cận. Ngọc Hoàng đạo nhân cũng là phát giác điểm này, cho nên tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, hắn ý niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, kia cùng độc cô thiên ý dây dự trụ cột khanh liền rời khỏi chiến đoàn, hướng về hắn tới gần. Cả hai tiếp cận, song vương đều là khí cơ biến hóa, tựa như theo hai cái này tiếp xúc, hai người đều trở nên càng thêm viên mãn. Hai người này bản thân liền là tiêu miện một bộ phận Mỗi người tương đương với tiêu miện một khía cạnh, hai cái khía cạnh dung hợp, tất nhiên là càng thêm viên mãn. Tần Dương cũng là nhìn ra điểm này, trong cơ thể hắn phát ra nhàn nhạt sương trắng, tại kia trong sương ngủ trắng, như có một cái thế giới ngay tại thành hình. Chú ý công chúng hảo, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Chư Thiên Sinh Tử luân lại lần nữa tan vào cánh tay bên trong, đủ chặt đứt trụ trời một kích lại một lần hiện thế. Trảm Thiên trụ. Một kích này so với lúc trước càng cường đại hơn, bởi vì Phương Đông trụ trời bị trảm. cùng kinh thiên trụ tố thành, tần dương thực lực càng cường đại hơn, cho nên trước đó tiêu hao rất lớn một kích tại ngắn ngủi hai khắc đồng hồ không đến thời gian lại lần nữa sử xuất. Thiên địa lại lần nữa hai phần, thế giới tựa như tại thời khắc này gãy thành hai đoạn, kia tại không trung xé rách khe hở thoáng như thiên chi tổn thương, tràn ngập chôn vùi cùng không rõ. Nếu không phải là sợ làm bị thương người một nhà, giờ phút này ngay cả Kiêu Minh đế cùng thần hậu cũng phải bị một kích hai đoạn. Như vậy cực đoan cường hành một thức lại xuất hiện Không nút đế Quang Huy cũng vô pháp ngăn cản. Có lẽ luận duyên bác, tiêu miện nội tình phải mạnh hơn Tần Dương, nhưng ở hiện tại, đơn thuần luận thực lực, luận lực lượng, Ngọc Hoàng đạo nhân cùng trụ cột khanh đều là không bằng Tần Dương. Một kích phía dưới, Ngọc Hoàng đạo nhân cùng trụ cột khanh đều là bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng mà sau đó một khắc, hai cái này đều là hóa thành sáng rực, hướng về trung ương tụ lại dung hợp, hóa thành một cái toàn thân bao phủ đạm kim quang huy thân ảnh. Chỉ là cái này hiện ra nhạt đạm kim quang thân ảnh có một chút không phải quá cân đối, đó chính là bên hông có một đạo cự đại miệng vết thương, nhìn qua tựa như hai cái bị liều gom lại tàn thi. Trảm thiên trụ một chiêu này tạo thành thương thế, dù là đối phương cả hai dung hợp đều không thể xóa đi. Mà sau đó một khắc, Tần Dương quả quyết xuất kích, hắn thân bên ngoài sương trắng khuyết trường, đem cái kia đạo xuất hiện thân ảnh nuốt hết, mơ hồ ở giữa có thể thấy được sinh động như thật thiên địa tại thời khắc này ngưng tụ đến cực hạn, thoáng như lỗ đen. Bên trên bầu trời xuất hiện to lớn vận sóng. Thương khung tại thời khắc này chấn động rung dậy, toàn bộ bầu trời đều xuất hiện bất quy tắc và mèo. Tại kia vạn vèo huyền ảnh bên trong, đám người có thể thấy được hai thân ảnh không đoạn giao chiến, cự luân cùng vô tận quang huy va chạm chôn vùi, khiến người kinh khủng vĩ lực trong nháy mắt này ngưng tụ đến cực hạn. Bành! Không trung xuất hiện một cái cự đại trống rỗng, toàn bộ huyền kinh thành trận văn đều tại đây khắc mẫn diệt, kia không màu gọn sóng tại không trung quét tán, những nơi đi qua, hết thảy đều biến thành hư vô. cũng cũng may tầng này gợn sóng là trình mặt bằng trạng, chỉ là trên bầu trời khuế tán, nếu không cái này Huyền Kình đã là phải bị cái này chiến đấu dư ba cho trực tiếp nhấn diệt. Thiên nhân cảm giác lẫn nhau. Tại kia trong lỗ hổng, truyền đến một tiếng quát nhẹ, tiếp lấy liền thấy bầu trời bên trong nguyên khí hội tụ, hình thành phong lôi luanh xiết, còn có âm dương tụ tập, hình thành nghịch loạn vòng xoáy rạo sát hết thảy. Từng loại thiên thai đều tại một tiếng quát khẽ này sau giáng lâm, Huyền Kình trên không tại thời khắc này như là thành thiên thai căn cứ. theo người nào đó tâm niệm hội tụ đại lượng tai họa. Nhưng sau đó một khắc, tám đầu tà long xuất hiện tại không trung, miệng rồng cắn xé, tụ đến tai họa bị tà long đều nuốt hết, kia triển khai long dược tại không trung hướng phía dưới chiếu ra to lớn bóng tối, giống như tai họa hóa thân. Oen, cậu hưởng huyết khiếu chi lực vỡ vụn còn sót lại tai họa, tần dương toàn thân huyết nục nức ních, khí huyết chi lực tại ngưng tụ tụ tập, hội tụ thành một cơ vô cùng to lớn vĩ lực. Huyết nục tụ biến. Tần Dương mỗi một phần khí huyết đều tại hội tụ Huyết nục bên trong tầng sâu nhất hạt nhỏ hội tụ hỗn hợp, bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng. Đây là hắn từ hệ thống nơi đó đoạt người tới Tiên Võ Đạo Pháp môn một trong, có thể đem một thân khí huyết uy năng lấy nhất cực hạn diện mục bạo phát đi ra. Tám đầu tà long ngửa mặt lên trời trường âm, năng lượng màu đỏ ngòm tại hắn bên ngoài thân bành trướng bộc phát, bao phủ trên bầu trời hết thảy tồn tại. Veng. Tại kia huyết sắc khí lãng nhào trước khi đến, Thiên Thần Phong cùng Huyền Cựu Thiên đều là vội vàng hạ lạc trên đé. Thân hộ thân ảnh hóa thành hư vô trốn tránh, Minh đế vội vàng điều khiển cơ quan dưới thành rơi. Nhưng bọn hắn đều lẫn mất quá trễ, cho dù là tránh nhanh nhất thiên thần phòng, cũng bị huyết sắc khí lãng quện tới một bên, thân thể đánh lây xoáy từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm nhập một chỗ trong tử lâu. Huyền Cửu Thiên sau đó đáp xuống trên đường cái, am hiểu lấy âm dương chi khí phòng thân nàng ngược lại là không có chật vật như vậy, nhưng khí tức cũng là mắt trần có thể thấy suy yếu. Huyết sắc khí lãng bành trướng đến cực hạn, cuối cùng nghịch sông cựu tiêu. Đương theo một tiếng này kinh thiên động địa bạo hưởng, một đoá huyết sắc mây hình nấm tại không trung từ từ bay lên. Trường 830, hết thể đều kết thúc. Và anh, cơ quan thành đụng tới trên mặt đất, một đường vẹn đi, phá tan từng tòa kiến trúc, rốt cục bị minh đế cho cưỡng ép điều khiển lấy dừng lại. Vị đại nhân kia, minh đế vội vội vàng vàng ngẩn đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy kia không trung huyết sắc khí lãng chưa tán, mên ngông khí kinh gọi người thấy mà sợ. Rất khó tưởng tượng. Bừng này hủy thiên diệt địa uy năng là từ một người khí huyết hình thành. Thấy nhiều chân khí phá vỡ núi ngược lại nhạt, còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí huyết có thể đạt tới như vậy quy mô uy năng. Từ trước đến nay sở trường tại tăng trưởng nhục thân lực lượng khí huyết, không nghĩ tới có thể bộc phát ra như vậy hùng vĩ uy lực. Bởi vì cái này chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng, Minh Đế trong lòng không khỏi sinh ra một tia dự cảm bất tường. Vị đại nhân kia cũng không phải lần đầu tiên thua với Dương Hoàng, lần này lại lần nữa bại trận, cũng không phải là không được. chỉ là hắn như vậy, mình những người này thế nhưng là rơi không được tốt. Cố này dự cảm bất tường theo từ không trung sóng máu bên trong nhô ra long đầu mà càng phát ra mấy liệt, minh đế có loại trốn bán sống bán chết xúc động. Đường Thanh Phượng. 16 con kim đồng tại chưa tán sóng máu bên trong vô cùng dễ thấy, kia long đồng bên trong tán phát kim quang, càng làm cho minh đế có loại nguyên thần muốn diệt cảm giác. Hắn là không sợ nhục thân bị diệt, chỉ cần ý thức nguyên thần vẫn còn tồn tại, kia minh đế liền không sợ không có nhục thân. Thôi nói hắn hiện tại thân thể này hầu như bất tử, chính là thân thể này không có, hắn bây giờ cũng có thể tìm tới một cái khác cố có thể chịu được dùng một lát thân thể. Nhưng nếu là ý thức bị di diệt, vậy liền thật không có. Trước mắt vị này, nhưng là để ý biết đấu tranh bên trong thắng qua đại trí tuệ, đồng thời muốn đoạt tà lòng thân thể người. Minh đế cũng không dám nói ngoa có thể tại tần dương công kích đến giữ lại ý thức. Dương Hoàng, huyền cửu thiên bay lên bầu trời, hỏi nói, Ngọc Hoàng đạo nhân cùng su khanh như thế nào rồi? To lớn thân rồng một lần nữa hóa thành hình người, Tần Dương nhẹ nhàng phất tay, tán đi quanh mình huyết khí, nói: "Nếu là Tiêu Miện không có những hầu thủ khác, sau ngày hôm nay, hắn là không cách nào lại đối với chúng ta hành động tạo thành quá nhiều." Ngụ ý, tự nhiên là đã diệt Ngọc Hoàng đạo nhân cùng Xu Khanh hai cái này hóa thân. Lại là Trảm Thiên trụ lại là huyết nhục tổ biến, Tần Dương tại hấp thu trụ trời chi lực tình huống dưới đem hết tất cả vô liếng, cái này nếu là còn bị người trốn, vậy hắn hôm nay thiết lập ván cục liền thành một chuyện cười. Bất quá hôm nay dù gì di diệt tiêu miệng cái này hai cô hóa thân, nhưng lại không thể không phòng đối phương vẫn là không lưu lại những hậu thủ khác. Như dạng này la quái, có nhiều thời gian lưu lại chuẩn bị ở sau, tựa như kia thần hầu. Tần Dương giương tay vồ một cái, trong hư không hiện ra năm ngón tay chi hình, giống như một tòa Ngũ Chỉ Sơn chớn áp xuống, rơi ở giữa không trung, liền làm thật thành một tòa sơn nhạc nguy nga. Tại tòa này Ngũ Chỉ Sơn nhạc phía dưới, một thân ảnh lúc gần lúc hiện, tại thực thể cùng hư thể ở giữa biến hóa không ngừng. Nhưng mặc cho bằng nàng như thế nào biến ảo, đều không thể từ cái này ngũ chỉ sơn hạ thoát thân. Bản tọa nhìn thần hồn của ngươi gánh vác, chí ít cũng còn có gần ngàn năm ký ức, ngươi nên là lên một cái ngàn năm thiên tinh tận giao thời điểm, tiêu miện bày ra chuẩn bị ở sau. Ngươi nên biết được không ít tiêu miện sự tình, không biết có thể hay không nói cùng bản tọa nghe xong. Nói, Tần Dương lại đưa mắt nhìn sang rơi xuống đất cơ quan thành, đầu tiên là nhìn thoáng qua Minh đế, Đường Lao Tam nhà ta, Mặc gia Cửu Toản cũng là Lao Tam. Lao Tam a, bản tọa chờ ngươi ra hỏa này chờ thật lâu. Có ngươi cái này tạ tội sự vào tại, Huyền ca đêm nay hẳn là sẽ để ta lên giường. Nói đến một người, Đường Đường Dương hoàng tại đoạn thời gian gần nhất bên trong, đúng là ngay cả nhà mình phu nhân giường đều lên không được. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy như thế cái nhận lỗi sự vào tại, tần dương thế nhưng là mừng rỡ a. Huyền chủ mặc dù ngoài miệng một mực nói cùng chết đi phụ thân không có tình cảm gì, trên thực tế cái này cha con ở giữa là máu mủ tình thân, tình cảm một mực khó mà chặt đứt. Nếu không huyền chủ cũng sẽ không ở quá khứ mười mấy năm bên trong một mực tâm tâm nhất thiết tìm mặc ra phản đồ. Minh đế là hại chết mặc ra đời trước nữa cự từ đầu sỏ, dùng hắn làm tạ tội lễ vật, tất nhiên hữu hiệu. Tần Dương nói xong, một đao một kiếm tử trong tay bắn ra, đem Minh đế trực tiếp đính tại vĩnh sinh chi thụ bên trên. Còn có ngươi, Tần Dương lại đưa mắt nhìn sang một cái lấy hở hương ánh mắt nhìn mình mỹ phụ nhân, quách phu nhân, ngươi nếu là nguyện ý tự phế võ công, thù bản tọa thiết hạ câm chế. Bản tọa có thể bảo đảm ngươi cả một đời không lo đến dạ. Diệp Tâm Hạ cùng Minh Đế cách cái khác người khác biệt, nàng cùng Tần Dương ở giữa cừu hận, trên thực tế một mực là nàng đơn phương căm hận Tần Dương, Tần Dương thì là vẫn chưa đem Diệp Tâm Hạ để ở trong lòng. Hắn thậm chí còn có chút cảm tạ lúc trước Quách Thuần Dương đối với mình tặng cho. Lúc trước viên kia phản chân long khí hoàn, có thể nói là để Tần Dương sơ bộ thoát ly đối, đối đại La Thiên ỷ lại, đối với hắn ích lợi không nhỏ. Cho nên tại lúc này, hắn không tiếc phát phát thiện tâm. để Diệp Tâm Hạ sống sót. Bất quá, hắn kỳ thật cũng là biết mình cái này thiện tâm giờ phút này phát tương đương vô dụng, bởi vì Diệp Tâm Hạ là nhất định sẽ không tiếp nhận Tần Dương bố thí, sống tạm đối với nàng mà nói là chưa hề nghĩ tới lựa chọn. Tần Dương kỳ thật cũng nhìn ra được điểm này, cũng biết hắn thiện tâm dùng vào lúc này sẽ có vẻ tương đương rối trá, nhưng hắn vẫn là làm như vậy. Bởi vì muốn làm, hắn cứ làm như vậy. Nếu là giờ phút này Diệp Tâm Hạ có thể buông xuống cửu hận, kia Tần Dương tất nhiên sẽ bảo đảm nàng cả đời không lo. Nhưng lại rất đáng tiếc, cái này từng chờ Quách thuần dương 20 năm mỹ phụ nhân sẽ không thả. Nàng lại lần nữa kéo ra hỗn độn chi cùng, dựng vào trúc long chi tiễn, lấy thống khổ nhất tình tổn thương vị nhiên liệu, lấy là khắc sâu nhất cừu hận làm tiễn đầu rắc lên một tầng phong mang, đem thanh này tuyệt tình chi cùng, cái này hủy tình chi tiễn uy năng thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Kia trên đầu tên giấy lên ngọn lửa màu đỏ sẫm, diệp tâm hạ trên thân cũng giấy lên hỏa diễm. Nàng đốt hết hết thảy, bắn ra sau cùng một kiếm. Tiễn ra, người không Diệp Tâm Hạ thân ảnh tựa như bọt nước biến mất, mà kia Tiễn cũng là tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng ra vô cùng tổn tại cảm. Nó mang theo là khắc sâu nhất hận, giống như biểu tượng thảm họa chiến tranh Chelsea si View lá cờ, mang đến cực đoan nhất sát phạt. Tốt một cái đến hận đến đau nhức chi tiễn. Tần Dương nhẹ giọng tán dương, nói chuyện đồng thời, ngón tay của hắn vừa đúng ve ve cái này mang theo đọng sầm lửa hận chúc long chi tiễn, nắm phải dễ dàng. Liền ngay cả trước đó Ngọc Hoàng đạo nhân một kiếm kia đều bị Tần Dương kẹp lấy. Chớ nói chi là giờ phút này Diệp Tâm Hạ một tiếng này. Dù là tâm cảnh của nàng đem Hỗn Độn Chi cung uy có thể phát huy đến cực hạn, dù là nàng đốt hết tất cả, cũng vô pháp so ra mà vượt Ngọc Hoàng đạo nhân kiếm, càng không cách nào làm bị thương Tần Dương. Không chỉ không cách nào làm bị thương, còn đem vì Tần Dương nhiều thêm một kiện chí bảo. Tần Dương phần tay huyết khiếu tận nuốt một tiếng này ý cùng lực, đồng thời đem trúc long chi tiến tinh túy đều rút ra, tại hắn sau đầu vòng sáng bên trong, một chim màu đỏ sẫm long văn mũi tên thành hình. lấy hận cùng đau nhức thành hình, cái này một mũi tên liền gọi là thảm thiết thiên tiễn đi. Tần Dương tiếp lấy dương một tay lên, đem Hỗn Độn chi cung thu vào trong tay, còn có cung, đợi bản tọa hấp thu cung này, hủy thiên cung cũng có. Thái Tố, ngươi sau đó đi cái bang địa chỉ ban đầu, đi cho Quách phu nhân tìm chút quần áo, cùng Quách thuần dương đồng táng một bộ mộ đi. Chương 831, trung tâm phó thác. Võ hiệp điên phong chi thượng chương 831, trung tâm phó thác. Dương Hoàng, còn có một cái Thiên Thần Phong từ phương xa bay tới, một tay nắm lấy một cái ăn mặc tiểu văn sĩ ra hỏa, ra hỏa này thật là trơn trượt, vậy mà tại cơ quan thành không có trước khi rơi xuống đất liền muốn trốn. Đáng tiếc hắn chạy không khỏi thiên mỗ một đôi tùy nhãn. Bị hắn nắm lấy, chính là Tung Hoành gia thủ lĩnh Công Tôn Diễn. Chỉ bất quá bây giờ Công Tôn Diễn nhưng không có trước kia như vậy tiêu sái thông dòng, tứ chi của hắn bên trên đều có vết đao, cả người cũng là đầy bụi đất, hiển nhiên là trên tay Thiên Thần Phong bị thương không nhẹ. Công Tôn Diễn Tần Dương nhìn về phía người này, "Đạo, lúc trước ngươi tập kích hồn thiên tinh động thành, thế nhưng là suýt nữa để chưa xong chỉnh thành hình tinh trận hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi nói bản toán nên như thế nào bảo chế ngươi tốt đâu?" Công Tôn diễn lặng lẽ cười một tiếng, lại là không có chút nào vẻ sợ hãi, "Mặc kệ ngươi như thế nào bảo chế tại hạ, tại hạ đều sẽ không bán đứng quốc sư. Quốc sư không chỉ có là tại hạ hiệu trung đối tượng, càng là ta tung hoành gia tổ sư gia, ngươi chính là đem hết thủ đoạn, tại hạ cũng không mở miệng." Người thông minh có người thông minh khéo đưa đẩy, nhưng cũng có mình kiên trì. Công Tôn Diễn người này thiết mệnh, lại không sợ mất mạng. Trung thành hạng người, đáng tiếc bản tọa cũng không tính từ trong miệng ngươi nảy ra lời nói tới. Tần Dương lách mình đến Công Tôn Diễn trước người, từ trên cao nhìn xuống đánh giá đối phương, bản tọa không nghi ngờ người trung thành, cũng không nghi ngờ người có thể kiên trì ở cực hình, cho nên bản tọa sẽ không để cho tự ngươi nói, mà là tự mình đi tìm. Kim sắc kiếm quang từ hai mắt bên trong bắn ra, thẳng tắp đinh nhập Công Tôn Diễn hai mắt. Như lai ba kiếm bên trong cực kỳ âm hiểm đệ nhất kiếm bất diệt thi triển, kiếm quang như nước tiến vào Công Tôn Diễn thứ hải, xâm nhiễm nguyên thần của hắn. Công Tôn Diễn xác thực có cực lớn tỉ lệ gánh vác cực hình, nhưng hắn cùng Tần Dương chiến lệnh, lại là chú định Tần Dương muốn từ trong đầu hắn đào ra đồ vật đến cũng không tính khó khăn. Người cùng thần hồn khác biệt, người vẫn là luyện hư cảnh võ giả, đồng thời không giống thần hồn như vậy tinh thông tâm niệm phương diện võ công. Bản tọa muốn từ ngươi cái này biết cái gì, cần gì để ngươi mở miệng? Cặp kia kim đồng giống như cao cao tại thượng con mắt của thần, trực thấu lòng người, Công Tôn Diễn chỉ cảm thấy mình chôn sâu trong góc ký ức không tự giác bắt đầu hồi tưởng. Đồng thời, trong thức hải của hắn cũng có một đôi kim đồng xuất hiện, hờ hững tra xét trí nhớ của hắn. Công Tôn Diễn kiên trì, không có chút ý nghĩa nào. Hắn hiện tại thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được, tại Tân Dương nhìn chăm chú, thân thể của hắn mỗi một tế bào đều tại gào thét, mỗi một tia chân khí đều như đã khóa lại không cách nào vận chuyển. Hắn chỉ có thể mặc cho trí nhớ của mình bắt đầu hồi tưởng, mặc cho một chút tình báo bại lộ tại Tần Dương trước mắt. Mà hắn hành vi này, cũng làm cho Tần Dương xác nhận tiêu miệng còn có một số thủ đoạn trôn giấu trong bóng tối. Đến cùng là sống 27.0005 láo quái vật, cứ việc thẳng đến ngàn năm trước đó một lần kia thiên tinh tận giao phương Nam trụ trời mới xảy ra vấn đề, nhưng đoạn này thời gian ngàn năm, cũng đầy đủ tiêu miệng trôn xuống một chút ám tử. Nếu không coi như tiêu miệng là tung hoành gia tổ sư, Công Tôn Diễn cũng không có khả năng đối với hắn như vậy trung thành cảnh cảnh. Tại Tần Dương tiếp trước, kia 5000 năm truyền thừa quốc gia đều có không ít quên nguồn quên gốc hạng người, huống chi hiện thế cái này truyền thừa hơn 27000 năm tung hoành ra. Long người dễ biến đạo lý, mặc kệ là ở thế giới nào đều là tương thông. Cũng liền tại Tần Dương muốn tìm đọc Công Tôn Diễn ký ức thời điểm, dị biến phát sinh. Một đạo huy quang từ Công Tôn Diễn thức hải bên trong xuất hiện, nó những nơi đi qua, hết thảy tiêu diệt. Công Tôn Diễn chỉ tới kịp lộ ra khó có thể tin ánh mắt, liền trực tiếp bị đạo này huy quang cho chôn vùi nguyên thần. Ngay sau đó, hắn toàn thân trên dưới cũng bắt đầu tiêu diệt, cả người đều hóa thành một tia ánh sáng nhạt, dung nhập kia một đạo huy quang bên trong. Tiêu Miện, Tần Dương ánh mắt run lên, bàn tay một mực giơ cao ở đạo này huy quang. Nhưng đạo này huy quang vừa tiếp xúc với Tần Dương bàn tay, liền tự hành mẫn diệt biến mất, chưa từng lưu lại một tia một hào vết tích. "Xách, thật sự là điên rồi a." Thiên Thần Phong lắc đầu nói. Tiêu Miện nên sớm liền nghĩ đến cái này, Công Tôn Diễn không cách nào ngăn cản ngươi từ trong đầu hắn đào ra đồ vật, là lấy sớm liền chôn xuống ám thủ. Một khi ngươi làm như vậy, cái này ám thủ liền sẽ đem Công Tôn Diễn giết cậu, lại liền thân thân cũng sẽ không lưu lại. Mà lại, Công Tôn Diễn còn không biết Tiêu Miện làm như vậy. Hắn phen này trung tâm, lại là sai giao người. Huyền Cửu Thiên ở một bên nói. Trọng yếu nhất chính là, Tiêu Miện đích xác có khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau. Thần Dương tiếp lời nói, không tồn diện trung thành phải chăng sai giao, không có quan hệ gì với Tần Dương, hắn người này từ trước đến nay là không rảnh đi nghiên cứu địch nhân khi chết có bao nhiêu thống khổ, hắn hiện tại chỉ thấy tiêu miện đúng là có không nhỏ khả năng lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu không, hắn cũng không cần lưu lại thủ đoạn diệt khẩu. Bởi như vậy, thân hậu tồn tại liền rất cần thiết. Tần Dương đưa mắt nhìn sang kia tòa cự đại ngũ trì sơn. Hắn lấy thực chất hóa quyền ý trấn áp thân hậu, lưu lại cái này tù binh, đây vốn là dị vãng vạn nhất hành vi. chỉ là không nghĩ tới cái này vạn nhất vẫn thật là đến. Thân hộ là hợp đạo võ giả, lại nàng chí ít lấy vãng sinh độ gánh chịu ngàn năm ký ức, muốn từ đây náo người bên trong đào ra đồ vật, khó. Tần Dương quay người hướng mọi người nói, bản tọa sẽ trước đem nàng trấn áp ở ngoài thành, sau đó xử lý. Mấy vị, các ngươi đi trước thích thưởng một chút vừa đột phá cảnh giới đi. Phương Đông trụ trời sơ trạm, các ngươi cũng có thể thừa dịp nguyên khí triều tích nhiều hơn lĩnh ngộ thứ gì. Mọi việc đã tất, vân đạo liền trước cáo từ. Huyền cửu thiên nói. Tại chẳng còn lại trụ trời trước đó, chớ có tìm thiên mỗ. Thiên thần phong không khách khí chút nào nói. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, tại xoay người sát na, bàn tay nhanh như thiểm điện từ bên miệng bôi qua, lao đi vừa chản ra màu tươi. Tại trước đó tần dương sử dụng huyết nhục tụ biến cái này đại chiêu thời điểm, thiên thần phong nẽ tránh không kịp, đứng mũi chịu xào bị thương không nhẹ. Hết lần này tới lần khác hắn người này lại sĩ diện, còn đè ép thương thế đi bắt giữ công tôn diễn. tiếp lấy lại cùng Tần Dương bọn hắn như thế dừng lại nói giọng, vốn là thương thế không nhẹ bị tiên thần phong mạnh như vậy đè ép một đoạn thời gian, liền chuyển biến xấu, hiện tại hắn vội vã đi chữa thương, ngay cả thích hứng hoàn cảnh đều không lo được. Tiên thần phong cử động, có lẽ mịt mờ, nhưng không thể gạt được Tần Dương con mắt. Đối đây, Tần Dương cười cười, thấp giọng nói, đến chết vẫn sĩ diện. Lời nói như tơ, xa xa truyền vào tiên thần phong trong hai. Ngay tại vướng bước tiến lên tiên thần phong bước chân dừng lại, Sau đó gia vệ vô sự tiếp tục tiến lên. Chính là nguyên bản dường như dạo chơi bước chân đột nhiên tăng tốc, không bao lâu liền trực tiếp biến mất tại góc đường. Thần Dương thấy thế, kia cười là càng vui vẻ hơn. Về phần còn lại vị kia độc cô thiên ý, hắn lại là sớm liền rời đi, cũng không tâm tư cùng đám người chào hỏi. Chẳng ai lạc địa, mặc kệ tiêu miện còn có cái gì chuẩn bị ở sau, chí ít tại ngoài sáng bên trên, chúng ta đã là không có bất kỳ cái gì địch nhân. Thái tố ngươi cũng đi cảm ngộ một chút trời biến hóa đi. Những này việc vặt vãnh liền từ ta kia hóa thân xử lý đi. Tần Dương lại lần nữa phân hóa xuất thân xuyên huyền kim cựu long bảo tương lai chi chủ, để hắn vị này tân hoàng đi xử lý huyền kinh loạn tượng, mình thì là cùng Thái Tô nói một tiếng, hai người cùng nhau hướng Hỗn Thiên tinh động thành đi. Chương 832: Sinh tử coi nhẹ. Nhờ ngôi đại điển một trận chiến này, xem như triệt để dẹp yên cuối cùng một cỗ phản đối thế lực. Từ đó, trong thiên hạ đã là không cùng Tần Dương đối nghịch người. Chí ít tại ngoài sáng bên trên như thế. Ngươi không có ý định đem Tam quốc đều thống nhất sao? Lấy ngươi năng lực, dưới mắt hoàn toàn có thể làm đến việc này. Thái nhất tinh trên đài, Huyện chủ một bên đánh đàn, một bên theo miệng hỏi. Tại dâng lên bồi tội lễ vật về sau, Tần Dương lại là vất vả mấy cái ban đêm, để Huyện chủ toán khí tiêu hết, hai người quay về cũ tốt. Mấy ngày nay đến, Huyện chủ ngày ngày cùng Tần Dương dính cùng một chỗ, thời gian mỹ mãn không thể mỹ mãn đến đâu. Như thế không có chút ý nghĩa nào, cũng quá phiền phức, Tần Dương đầu gối ở Huyện chủ trên đùi. kịp mắt thoải mái dễ chịu nói, Tam quốc thống hợp, không chỉ là quốc gia thống nhất, còn muốn bận tâm Bạch Tính ý nguyện cùng chế độ thống hợp. Tam quốc giao chiến đã lâu, quốc cùng quốc ở giữa tuy không vĩnh hằng đối địch, nhưng Bạch Tính ở giữa oán hận lại là một mực tồn tại. Cưỡng ép thống nhất cũng không thể làm, còn không bằng cứ như vậy duy trì hiện trạng. Nhưng cứ như vậy, đợi thời gian lâu, quốc chiến vẫn là có khả năng phát sinh. Còn có, ngươi liền không có ý định triệt để áp đạo đạo môn sao? Đạo môn bên trong, cũng có chút môn phái ý nguyện ôm mình tâm tư. uyên chủ nói: "Loại chuyện nhỏ nhặt này, giao cho đạo môn tử Dương Thiên sư xử lý là được." Thần Dương trả lời, lấy trước mắt hắn cấp độ, những cái kia đạo môn môn phái đã hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng. Bọn hắn thậm chí ngay cả để Huyền Cựu Thiên tự mình xử lý tư cách đều không có. Tân Dương cần thiết chủ tính chung, là đại cục, mà không phải những này tiểu tiết. Ta cần thiết là thế lực vì ta phục vụ, vì ta đạt thành mục đích. Bây giờ trừ trụ trụ trời vị trí bên ngoài, còn lại tế đàn đều đã xây thành. Ta cũng không cần lại cưỡng ép đem khống, liền để thiên hạ này thuận theo tự nhiên đi. Giữa phàm thế hết thảy, lại làm sao so được với võ đạo siêu thoát. Tân Dương ngồi dậy, từ phía sau ôm trong ngực Huyền chủ, đem đầu khoác lên trên vai thơm của nàng, nói: "Ánh mắt của chúng ta, không cần thả ở trên đây." "Đông." Huyền chủ trên tay theo đàn, dừng lại tiếng đàn, thở dài nói: "Nhưng ta đã không cách nào trên võ đạo trợ giúp cho ngươi, cũng chỉ có giúp ngươi quản lý những này mới xem như đưa đến một chút tác dụng." Cảnh giới võ đạo chênh lệch để hai người khoảng cách kéo dài, Lam Nguyệt Phượng hoàn chuyên chú vào miêu tộc sự vụ, lại cùng Tần Dương không có bao nhiêu tình cảm còn sẽ không như thế cảm thấy, huyền chủ lại là có thể phát giác được hai người khoảng cách đi xa. Loại cảm giác này, quả nhiên là gọi người trong cuộc mười phần dày vò. Bất quá Tần Dương lại là cười nói, đến hôm nay, có thể trên võ đạo trợ giúp cho ta lại có thể có mấy người. Cho dù là Huyền Cửu Thiên, Độc Cô Thiên Ý, Thiên Thần Phong, bọn hắn cũng vô pháp cùng ta luận đạo. Ta và ngươi ở giữa mối quan hệ là tình cảm, mà không phải võ đạo. Ta sẽ không vì ngươi vứt bỏ võ đạo, cũng sẽ không vì võ đạo vứt bỏ ngươi. Ngươi ta ở giữa, chưa hề rời xa qua. Cho dù là sinh tử cũng vô pháp đưa ngươi ta tách rời. Dù là ngươi chết rồi, ta cũng có thể đem ngươi cứu trở về. Câu nói này, là Tần Dương trong lòng mình nói. Chỉ cần đạt thành nhân tiên võ đạo cảnh rơi tối cao, cho dù là hồn phi phách tắn người, Tần Dương cũng có thể đem kéo trở về. Chân không hai chữ ức. Nói không phải là không có không khí vũ trụ không gian, mà là thật cùng không, chân thực cùng hư hảo. Phấn toái chân không, chính là vỡ nát chân thực cùng hư hảo giới hạn, có thể làm đến đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình. Văn bèo sinh tử, khởi tử hồi sinh, cũng bao quát tại những này không thể tưởng tượng nổi sự tình bên trong. Cho nên, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Thần Dương chỉ vào phương xa cười nói, không bằng nhìn một tuần kích đi. Độc cô thiên ý nghĩ đi thử xem thần hậu kiếm đạo tạo nghệ. Đồng thời muốn thông qua kiếm ý đấu đá khiến Thần Hậu tâm cảnh gặp khó, tốt thừa cơ khống chế tinh thần của nàng. Đương nhiên, Tần Dương càng có khuynh hướng độc cô thiên ý là ngừa tay, muốn cùng Thần Hậu va vào. Thần Hậu là đương kim trên đời ít có hợp đạo kiếm giả, độc cô thiên ý nóng lòng không đợi được, liền nghĩ muốn cùng Thần Hậu đấu thắng một trận, thuận tiện nhìn xem của mình kiếm đạo còn có khuyết điểm gì. Cho dù là đến bây giờ cái này cảnh giới, độc cô thiên ý y nguyên không cảm giác phải của mình kiếm đạo là hoàn mỹ. Bởi vì nếu là hoàn mỹ, Liên sẽ không bại trên tay Tuần Dương. Cho nên Độc Cô Thiên Ý không buông tha bất luận cái gì khả năng, dù là thân hậu so hắn yếu, hắn cũng muốn áp chế cảnh giới cùng đối phương va vào. Chỉ có kinh lịch chân chính thực chiến mới có thể tìm ra bản thân khuyết điểm ở nơi nào, đây chính là Độc Cô Thiên Ý ý nghĩ. Luân đối võ đạo chấp nhất, tương tự tuyệt lục thức Độc Cô Thiên Ý có thể nói là đương thời thứ nhất. Tuần Dương nhẹ nhàng phất tay, khiến trước người cách đó không xa triển khai màn sáng, thản nhiên nói: "Đơn thuần đối võ đạo chấp nhất, cho dù là tần dương cũng từ trường không bằng. Bởi vì hắn chấp nhất trên thực tế là đối cường đại chấp nhất, nếu là đem võ đạo đổi thành tiên đạo hoặc là ma pháp cái gì, tần dương cũng tương tự sẽ cố chấp như thế. Ma độc cô thiên ý, hắn chính là đối võ đạo chấp nhất. Cái này tồn túy chấp nhất, tần dương tự nhiên là không bằng. Màn sáng triển khai, cho thấy trống rỗng không gian. Thân hộ kia xanh ngọc thân ảnh liền tại không gian này chính giữa nửa quỷ thân thể, thân ảnh một mực đang hư thực bên trong không ngừng biến hóa. Ngũ Chỉ Sơn là từ quyền ý của ta biến thành, không gian này cũng là ý chí của ta mở. Chỉ cần Độc Cô Thiên Ý có thể đánh phá thần hậu tâm cảnh, ý chí của ta liền sẽ lập tức xâm nhập ý thức của nàng. Thần Dương nhìn xem kia có chút thân ảnh chợt vút nói, màn sáng bên trong ống kính bị lệnh, Độc Cô Thiên Ý thân ảnh xuất hiện, hắn nhìn về phía bị đè ép nửa quỷ thần hậu, trong tay kiếm ánh sáng chợt hiện, một đạo rộng lớn kiếm quang chém tới thần hậu trên người vô hình áp lực. Áp lực vừa mất, thần hậu liền phải hóa thành hư thể trực tiếp xuyên qua rời đi. Nhưng nàng lại là trực tiếp đâm vào cái này, chống không không gian bích chướng bên trên. Ngươi muốn rời khỏi, chỉ có một cái biện pháp. Độc Cô Thiên Ý nhìn xem Thần Hậu không ngừng làm chuyện vô ích, trên thân khí cơ cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền cùng Thần Hậu gần, đánh bạn ngô, nếu không ngươi không đường có thể trốn. Thần Hậu mắt thấy không cách nào rời đi, cũng là nhận thức đến hiện tại tình cảnh, nhưng nàng vẫn chưa trực tiếp xông lên đi cùng Độc Cô Thiên Ý khai chiến, mà là lại trở lại nguyên địa. Coi như đánh bạn ngươi, bản cung cũng là vô lực hồi thiên. Bản cung coi như ra ngoài thì đã có sao, còn không phải không cách nào ngăn cản Dương Hoàng." Thần hậu thản nhiên nói. "Nàng trước đó chỉ là ra ngoài áp lực đống nhiên mất một dỡ, mới sẽ làm ra như vậy cử động. Đợi đến người tỉnh táo lại, cũng đã minh bạch nàng cho dù là ra ngoài cũng vô pháp ảnh hưởng đại cục, thậm chí còn có thể bởi vì vì hành động của mình mà bại lộ một ít bí mật." Tiêu Ngô đổi một cái thuyết pháp, độc cô thiên hi nói, "Ngươi có thể lựa chọn cùng Ngô một trận chiến, có thể thắng, thì có thể giết Ngô. Đoạn đi Dương Hoàng một cái trợ lực, lý do này nhưng đủ. Ngô sẽ áp chế cảnh giới, cùng ngươi ngang nhau, như Ngô làm trái lời hứa, thì kiếm tâm không thuần. Kiếm tâm không thuần độc cô thiên ý, cùng phế nhân không khác. Như vậy, ngươi còn có thể đoạn đi Dương Hoàng một trợ lực. Hắn trong giọng nói, cũng không đối tự thân sinh tử có một tia để ý vị này không hổ là thị gia tuyệt lục thức ngôn nhân, vậy mà trực tiếp để lên tính mạng của mình. Chương 833, cẩn thận tâm tư, tên thế ba kiếm. Không thể không nói Độc Cô Thiên Ý cho ra bảng giá trực tiếp đâm trúng thần hậu điểm mẫn cảm. Nếu là có thể ở đây phế bỏ Dương Hoàng một cái trợ lực, cái kia cũng vẫn có thể xem là một cái cực lựa chọn tốt. Tại thời khắc này, trong lòng của nàng tràn ngập một loại tuẫn đạo người quyết ý. Cho dù là chết, cũng muốn nghi cách phế cái này chiến lực. Thần hậu trong lòng sinh ra hy vọng, Tần Dương nhìn xem một màn này, đạo, khi cỗ này hy vọng cùng quyết ý bị vô tình đè sập, đồng thời nhiều lần nghiền ép thời điểm, dù là thần hậu tâm cảnh lại như thế nào cường đại, cơ sẽ có như vậy một tia khe hở. Trong chốc ngắn này, chính là ta cơ hội. Ngươi liền coi trọng như vậy tiêu miệng. Hắn hiện tại cũng đã không có bài nhưng đánh, ngay cả Ngọc Hoàng đạo nhân cùng Xu Khanh hai cái hóa thân đều bị ngươi cho diệt. Huyền chủ rượi trong ngực tần dương, không hiểu hỏi. Cái này cái nam nhân luôn luôn cẩn thận như vậy, rõ ràng đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn như vậy phí hết tâm tư đối một tù binh hạ thủ. Bất quá loại này cẩn thận, ngược lại là có thể cho người mang đến to lớn an tâm cảm giác. cũng có thể cho Minh Hữu mang đến thắng lợi tự tin. Nếu không phải Tần Dương dọa nước không lọt bố trí, làm cho Huyền Cửu Thiên cùng Thiên Thần Phong đều không nhìn thấy phản kháng hắn hy vọng, hai vị này cũng sẽ không như vậy dễ dàng hợp tác với Tần Dương. Mặt ngoài không có bài nhưng đánh, ai biết vụn trộm còn cất giấu bài gì? Tần Dương nói, mà lại ta cũng không thể không cẩn thận. Tiêu miện thua được, bởi vì chính hắn bản thể chương này lớn nhất vương bài còn không có ra, ta lại là một chút cũng thua không nổi. Mỗi một cục, ta đều nhất định phải thắng. Một khi thua, có lẽ chính là binh bại như núi đổ, trực tiếp thất bại thảm hại. Càng là đi lên thì càng muốn chú ý cẩn thận. Bây giờ Tần Dương khoảng cách đỉnh Phong Chỉ thiếu chút nữa, cái này cũng đại biểu cho hắn con đường phía trước là càng ngày càng hẹp. Tại kia cực đỉnh trên ngọn núi, đã là có một người đứng thẳng, Tần Dương muốn đi lên, liền cần đem người kia cho dồn xuống đi, hay là bị người kia cho gạt ra. Đỉnh Phong vị trí chỉ có thể cho phép tiếp theo người, không phải tiêu miệng, chính là hắn Tần Dương. Thần Dương hai mắt gấp chằm chằm màn sáng, tim đập có chút gia tốc. Bây giờ, hắn cùng Tiêu Miện Đỏ sức đã là tiến vào phần sau trình. Mỗi một bước, hắn đều muốn đi được vững vững vàng vàng, mỗi đi một bước, thần Dương đều là nhiệt huyết sôi trào. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, liền như vậy ôm lấy quan sát màn sáng bên trong chiến đấu. Thuần trắng không gian bên trong, Độc Cô Thiên Ý mắt thấy thần hộ giấy lên chiến ý, lạnh lẽo cứng rắn gián khuôn mặt không khỏi câu lên vẻ mỉm cười, nói: "Ngươi có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào?" Chỉ hy vọng ngươi có thể để cho Ngô tận Điểm Hưng. Trong tay hắn kiếm ánh sáng dường như cảm nhận được chủ nhân chiến ý, kiếm khí tại kiếm ánh sáng bên trên nhảy nhót nhảy lên, lang lệ nhuệ khí khiến kiếm khí mỗi nhảy lên một lần, liền để không khí phát ra một tiếng bị đâm xuyên tiếng vang. Vì đánh tan kiếm tâm của ngươi, bản cung sẽ đem tất cả võ công đều hóa thành kiếm thuật." Thân hậu nhàn nhạt nói, một thanh rộng dài ám trầm đại kiếm xuất hiện trong tay, Bạch đại côn nô mời. Nàng như là một cái chân chính kiếm giả giơ kiếm tại bên cạnh thân. nhẹ nhàng nói ra bội kiếm danh tự. Cái này cũng đại biểu cho thần hồn muốn thông suốt hết tất cả quyết tâm. Có ý tứ? Cửu Tiêu Vân Hồng mời. Độc Cô Thiên Ý lần đầu đạo ra bản thân bội kiếm danh tự, như quang như nước hư hóa chi kiếm kiếm mang phong thực, kiếm ý xâm nhiên. Ở đây bên ngoài hai người nhìn chăm chú, trong chảng hai người ánh mắt lạnh lùng, nắm chặt trường kiếm bằng tay khẩn trương, đang nhìn nhau sát na, hai thân ảnh đồng thời bạo khởi. Bang! Song kiếm giao phong, Kiếm thế kiếm ý đều là nhảy lên tới cực hạn, kiếm pháp cũng là cực hạn huyền diệu cùng tinh xảo. Độc Cô Thiên Ý cả đời truy kiếm, đem kiếm đạo diễn dịch đến cực hạn, dù là hiện đang áp chế thực lực cảnh giới, cũng là không thể khinh thường. Ma Thần Hầu, nàng hoặc là hắn, tại quá khứ trong ngàn năm không ngừng truyền lại ký ức, đổi cái này đến cái khác thân thể, tuy không ngàn năm công lực, nhưng lại ngàn năm tri kiến thức. Khi nàng đem cái này ngàn năm kiến thức hóa thành võ đạo tư lương thời điểm, bộc phát ra kiếm đạo tạo nghệ cũng là làm người ghé mắt. Kiếm ảnh, thân ảnh, kiếm khí, kiếm tâm, hai người không ngừng lấy kiếm giao phong, nặng nghề kiếm uy đúng là làm phải cái này tần dương sáng lập ra không gian cũng bắt đầu giao đậu. Tóm lại vẫn là ngựa tay, chất lượng có chút không được. Đứng ngoài quan sát tần dương nhẹ rộng cảm khái, tại kia ngũ chỉ sơn bên ngoài, một cái cự đại sinh tử vòng hạ xuống tại trên núi, vương chắc lấy không gian. Cái này sinh tử vòng chính là lấy tam thập tam thiên trí bảo chỗ tổ hợp mà thành, lại gánh chịu lấy tần dương luyện khí võ đạo thành qu gần như nhanh có được tần dương một nửa thực lực. Khi nó hạ xuống thời khắc, không gian lập tức ổn định, thân ở trong đó hai người cũng vì tùy ý bay hơi lực lượng. Hoa Không Vị Thần, nương kiếm vi phách, Bát Phương không có gì, là nhân kiếm. Thân hậu lấy chỉ bướm kiếm, kiếm ý thành lưu quang, nương theo lấy một kiếm vung ra, như lưu quang kiếm mang quét ngang Bát Phương. Vạn thân kiếp. Độc Cô Thiên Ý cơ hồ tại đồng thời sử xuất cường chiêu, chỉ gặp hắn đeo kiếm ở sau lưng, lang không ngậy lên. To lớn hoa lệ kiếm dục ở sau lưng mở ra, vô số kiếm khí như mưa to gió lớn trút xuống, cùng kia lưu quang kiếm mang va chạm. Thương thương thương. Không dứt kiếm khí tiếng va chạm bên trong, một đạo khuynh thiên kiếm ảnh chém xuống, thần hậu hai tay cầm kiếm, lăng không tung người, chém ra mênh ngông hùng hồn một kiếm. Ngưng ý là thần, định thần làm kiếm, bát cực mênh ngông là kiếm. Kiếm mười thiên táng. Cự kiếm đối cự kiếm, hai đạo khủng lô kiếm ảnh tại không trung va chạm. Hai cái cầm kiếm kiếm khách thao tung kiếm khí tạo thành khuynh thiên chi kiếm cách không chạng kích, giữa hai người va chạm khiến cái nào đó duy trì chiến trường người hữu tâm tiến một bước chuyển vận lực lượng. Hư vô. Thân hậu đột nhiên thân ảnh tiêu tán, hóa thành hư vô, lúc đầu chiến đấu kịch liệt đột nhiên yên tĩnh, nhưng kia sát cơ lại là càng thêm hùng hợp. Ken. Độc cô thiên ý đột nhiên như người, vô số kiếm khí tại bên ngoài cơ thể hình thành kiếm luân, xoay tròn chém về phía phía sau, kiếm 11 nhát bản. Tại kiếm khí kia điểm rơi, Xanh ngọc thân ảnh lóe lên liền biến mất, vừa mới muốn hiện thân thần hồn hậu lại lần nữa hóa khí xuyên qua, đồng thời một câu nghiêm nghị kiếm ý khóa chặt trên người Độc Cô Thiên Ý. Một thức lưu ý, kiếm quang chợt hiện, đột nhiên xuất hiện một kiếm như thiên mã hành không, lại như tuyệt đỉnh họa sĩ tại vẽ rồng điểm mắt, một thức này tuy là cực kỳ giả dị, lại như thần lai nhất bút, làm cho Độc Cô Thiên Ý đều là hai mắt tỏa sáng. Trung sinh, chỉ thấy Độc Cô Thiên Ý lấy kiếm chỉ một dẫn, lúc đầu đã thế tận kiếm 11 như vượng hoàng dục họa chủ sinh. Vi vi tái sinh, chúng điệp kiếm ảnh vây quanh mà tới. Đồng thời, Độc Cô Thiên Ý dùng chỉ thay kiếm, một chỉ đạn đâm vào bách đại côn ngô trên thân kiếm. Khi Song Vương thân ảnh giao thoa mà qua, Độc Cô Thiên Ý đầu ngón tay chảy ra một giọt máu tươi, thân hậu thân ảnh thì là bị vô số kiếm khí bao phủ. Tráng bại dường như đã phân. Bát Tiên Thiên kiếm ta vi phòng. Oanh. Tại kia chúng điệp kiếm ảnh bên trong có một đạo kinh thế kiếm mang ầm vang mà đến, quét ngang vô số kiếm khí, phá vỡ Độc Cô Thiên Ý kiếm 11. Sau đó đánh tới. Tại kia trong kiếm mang, Bạch Đại Côn Ngô mang theo khối sóng lưu chuyển chi ảnh, hướng về Độc Cô Thiên Ý ám sát mà tới. Bạch Tiên Thiên kiếm ta vì phòng, thân hậu lấy khí hóa chi thân cùng Bạch Đại Côn Ngô chi lợi, nhân kiếm hợp nhất, lấy mình vì phòng cường thế phản kích. Chương 834, Chân tướng phơi bày, Kết nguyên đán vui vẻ. Kiếm 23. Thời khắc mấu chốt, thời không đứng im. Độc Cô Thiên Ý lấy cường đại kiếm ý bao trùm vạn vật, không gì sánh kịp kiếm đạo chi cực ngưng kết quanh mình không gian. Nhưng mà, Thần Hậu lại là tại lúc này thần ý cực tốc biến hóa, từng đạo ý thức nhập diệt, lại một đường đạo ý biết luân hồi mà ra. Nàng ở trong chớp mắt lấy vãng sinh độ không ngừng luân hồi tự thân ý thức, dùng cái này đến tránh né kiếm 23 kiếm ý ngưng trệ. Mà khi ý thức không cách nào bị ngưng trệ về sau, Thần Hậu liền có thể điều động công lực chống cự kia cô kiếm ý, kia hóa khí chi thể cùng Bách Đại Côn Ngô vẹn vẹn ngưng trệ nháy mắt, liền ý nguyên thẳng hướng Độc Cô Thiên Ý. Tốt, Độc Cô Thiên Ý không khỏi khen Hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này nẽ tránh kiếm 23 pháp môn mặc dù loại pháp môn này nên chỉ có thần hậu một người có thể làm nhưng y nguyên vẫn là vạch ra kiếm 23 một cái không phải sơ hở sơ hở lần này cùng thần hậu đánh nhau xem như làm đúng rồi đón thêm ngô một kiếm, kiếm 12 thánh linh kiếm pháp về sau lại đổi thành phiêu miệu kiếm pháp, độc cô thiên ý sử xuất kiếm ý thực chất hóa một kiếm chỉ thấy trong tay hắn kiếm ánh sáng cùng tự thân hợp nhất, dùng chỉ thay kiếm Túy kiếm ý chi chiêu tại trong tay hắn thành hình, cực đoan lăng lệ chi ý trong phút chốc cùng Bạch Đại Côn Ngô giao thoa mà qua. Cái này, cùng Bạch Đại Côn Ngô hợp nhất thân thể lại lần nữa hóa là thực thể, thân hậu bỗng nhiên làm thổ huyết hình, nhưng nàng lại là không máu nhưng non. Mới trong nháy mắt đó giao thoa, thân hậu một kiếm xuyên thân, nhưng nàng là hóa khí hư vô chi thể, cho dù bị đâm trúng, cũng không nên tụ thương. Nhưng mà trên thực tế, thân hậu đúng là bị làm bị thương. Thương thế kia không ở chỗ nhục thân. mà ở chỗ thân hồn. Kiếm 12 chính là kiếm ý thực chất hóa một chiều, một kiếm này, tổn thương không chỉ là thân, còn có thần. Người chung quy là cùng Ngô kém quá nhiều, đơn thuần kiếm đạo, thế gian nên cũng chỉ có Dương Hoàng mới có thể cùng Ngô phân cao thấp. Độc Cô Thiên Ý đem ánh sáng kiếm lại lần nữa cùng tự thân tách rời, Phật kiếm trấn khí, chiết đệ hiển lộ kiếm đạo thần thoại chi năng. Lấy đạo vừa người, kiếm đạo tức thân, thân chính là kiếm đạo thiên địa. Huy hoàng kiếm quang từ chư đại yếu huyễn xông ra, Độc Cô Thiên Ý hai mắt khép mở, Ánh mắt cũng là thành kiếm chi rồi ánh sáng. Cho dù là kiềm chế cảnh giới cùng thực lực, vị này thiên hạ đệ nhất kiếm ý nguyên cơ siêu tuyệt chiến lực cũng khiến người run sợ khí thế. Nhưng là, ngươi có thể tìm ra kiếm 23 một sơ hở, cái này đáng giá khẳng định. Lô sẽ hướng Dương Hoàng cầu một cái nhân tình, bảo đảm ngươi một mạng. Tráng bại chưa phân, bây giờ nói lời này không khỏi quá sớm. Thân hậu lại là còn chưa từ bỏ hy vọng, chỉ gặp nàng hai tay biển chỉ thành kiếm, điểm hướng Bạch Đại Cô Lô, lấy khí ngự kiếm. lấy thần pháp kiếm chiêu, nhân song kiếm, thịnh lưu. Thân hộ cùng làm kiếm cùng nhân kiếm, song kiếm hợp bích, Bạch đại côn lô phá không vén mà đến, thậm chí tại thuần trắng trên mặt đất chém ra thật sâu vết rách. Nhưng mà Đỗ Cô Thiên ý lại là y nguyên không sợ, hắn đưa tay huy kiếm, phổ phổ thông thông kiếm khí tiếp xúc Bạch đại côn lô, lưỡi kiếm kia bên trên mang theo khí kình đúng là bị kiếm khí thu nạp, Bạch đại côn lô trực tiếp ngược lại bay trở về. Kiếm chi cực ý, bao dung vạn kiếm, đây là vạn thần kiếp thức thứ 3. Kiếm đạo đến tận đây cảnh giới, nhưng phẩm là gặp một lần kiến thức, độc cô thiên ý đều có thể nhẹ nhõm phá giải. Năm đó trên Thiên Nhất Sơn Tần Dương chính là bị hắn như vậy liên phá mấy chiêu, cuối cùng mới lấy ảo ảnh trong mơ bại hắn một chiêu. Thần Hậu vẫn là không từ bỏ, năng đấu chí tại thời khắc này nhảy lên tới cực hạn, kia là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Ngược lại bay trở về Bách Đại Côn Ngô bị theo kiếm cắm địa, Thần Hậu kiếm chỉ múa, Thiên Thế Ba kiếm trên nhất thức thôi động, kiếm khí quét sạch tứ phương. khiến mặt đất phụ bên trên một tầng dày sương. Định Vũ vi thần, can khôn kiếm chỉ, nhân địa kính trời, là thiên kiếm. Thân ảnh Phi Hốt lướt qua, thân hậu rút ra Bách Đại Cô Ngồ, hoành không một kiếm đánh tới, kia lướt gấp thân ảnh có rung động thiên địa kiếm thế, thuần trắng không gian tại thời khắc này biến thành thế giới băng tuyết, cực hạn thâm hàn hỗn hợp có cực đoan kiếm thế, hóa thành nhất là kiếm quang chói mắt. Chú ý công chúng hảo, thư hiếu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Thiên kiếm. Một kiếm này nên được tên này. Độc cô thiên ý nhàn nhạt nói, mi tâm sáu cạnh kiếm ấn lại xuất hiện, ba đạo kinh thế hai tục kiếm ý tại lúc này hoàn toàn dung hợp, kiếm ánh sáng cũng cửu tiêu vân hồng dung nhập đầu ngón tay, sau đó một chỉ điểm ra. Tên thế ba kiếm thiên kiếm, phá. Một kiếm này, độc cô thiên ý dung hợp ngày đó thấy tần dương chạm thiên trụ lúc kia một chạm, là hắn mới nhất cảm nộ ra một chiêu. Lần này, vẫn là độc cô thiên ý lần thứ nhất sử dụng. Cái này sơ thi phong mang, liền trực tiếp phá tên thế ba kiếm mạnh nhất một kiếm. Độc Cô Thiên Ý chi năng có thể thấy được chút ít. Kiếm khí như tỏi khô lạp hủ đổm xâm nhập Bạch Đại Cô Ngô, vỡ vụn kiếm khí bên trong chân khí, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang, ánh vào thân thần hậu tầm mắt. Cùng ngay một khắc này, tháng bại đã phân. Độc Cô Thiên Ý không còn kiềm chế cảnh giới, kiếm đạo đỉnh phong chi ý đấu đá thần hậu ý thức, đưa nàng vốn là bởi vì lạc bại mà gặp khó tâm cảnh sẽ mở một cái khe. Trong chớp nhoáng này, chân tướng phơi bày. Là thời điểm sóng ý niệm truyền vang. Một thân ảnh xuất hiện đang lăng không thần hậu phía sau, một chỉ điểm hướng thần hậu kia bị Ngọc Quan bao khỏa đầu lâu. Liên Đệ bản tọa nhìn xem Tiêu Miện còn có thủ đoạn gì nữa đi. Tần Dương bắt lấy cái nải điện quang hỏa thạch nhe mắt, cứ thế cực ý chí trấn áp lại thần hậu ý thức cùng tâm cảnh, cưỡng ép vứt ra nàng ấn tượng khắc sâu nhất đoạn ngắn. Một thân ảnh xuất hiện tại thần hậu trong đầu, cũng bị Tần Dương sợ cảm ứng đến. Thân ảnh kia không thể nghi ngờ là Tiêu Miện. Ba thân hợp nhất. Một câu từ đạo thân ảnh kia miệng nói ra. Nhưng cũng liền tại hắn nói ra câu nói này đồng thời, thần hậu trong thức hải người kia đột nhiên sống lại. Thiên sá, phán, người không có lỗi gì. Đạo thân ảnh kia tại thời khắc này thao túng thần hậu thân thể, siêu việt cực hạn một kiếm thuận theo phát ra, ba kiếm quý tông. Thân ảnh ba hóa, thiên điệu nhân ba kiếm đồng suất, kiếm tâm kiếm thế kiếm ý đều tại thời khắc này siêu xuất thần sau cực hạn, vận kiếm người đã là tổng thần sau biến thành tiêu miện. Trong nháy mắt này, phân hóa ba đạo thân ảnh đồng thời hướng về tần dương cùng độc cô thiên ý xuất hiện. Nhân kiếm trảm độc cô, kiếm giết tần dương, thiên kiếm diện hai người. Huy hoàng chi thế diện sát tứ phương, từ tần dương chô cấu trúc thuần trắng không gian đều tại ba kiếm này phía dưới sụp đổ, chu vi một mảnh hỗn độn đen kịt. Oanh! Ba đạo kiếm ý oanh xiết, cùng thiên địa nhân ba kiếm chi kiếm khí va chạm, độc cô thiên ý tay cầm kiếm ánh sáng từ trong bóng tối đi ra, khuôn mặt bên trên là ít có vui mừng, kiến thức đến tiêu miện một kiếm này, chuyến này càng là không giả. Tiêu miện kiếm đạo đích xác đủ mạnh, hoặc là phải nói Hắn là mọi thứ đều mạnh. Tần Dương nhẹ nhàng phất tay, phía trên trấn áp xuống Ngũ Chỉ Sơn tiêu tán, trong bầu trời đêm ánh trăng chiếu rọi đến hai người. Hắn khẽ ngoắc một cái, đem một kiện xanh ngọc hoa phục cùng một thanh hắc kiếm nhét tới trong tay, nói, có thể lấy thần hậu thân thể phát ra cường đại như vậy chiêu thức, đây cũng là bản tọa không nghĩ tới. Bất quá, nên biết, vẫn là để bản tọa biết. Tiêu Miện lưu lại chuẩn bị ở sau, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Hoặc là nói, Tần Dương thực lực vượt qua dự liệu của hắn. để hắn chuẩn bị ở sau không cách nào phát huy hoàn toàn tác dụng. Chương 835: Trường Sinh chi Ngộ. Thân ngoại hóa thân, ba thân đồng khí liên trì, cho dù là còn lại hai thân câu diệt, thứ ba thân cũng có thể đem nó phục sinh. Đồng thời, ba thân còn có thể hợp nhất. Thần Dương tự nói lời nói, thật đúng là là không tầm thường bị pháp. Cái này cũng khó trách năm đó đạo tổ bọn hắn sẽ đem Ngọc Hoàng đạo nhân cái này ba cái trấn áp tại trụ trời phía dưới, mà không phải đem nó chém giết. Trừ phi là đem ba thân đồng loạt giết chết. hay là trạm bọn hắn bản thể, nếu không cái này Phật, đạo, nho ba người chính là bất diệt. Nghĩ đến là lúc trước đạo tổ bọn hắn không có năm chắc đồng thời đối phó ba người này, mới lựa chọn đem ba người này tách ra trấn áp. Đã là như thế, kia đến lúc đó liền lấy tốc độ nhanh nhất trạm phương Tây trụ trời hạ vị kia, đừng cho hắn cơ hội là được." Thần Dương lập kế hoạch nói. Lúc này, Độc Cô Thiên Ý hỏi, "Khi nào đi trạm phương Tây trụ trời?" Đợi cho lần này nguyên khí triều tích triệt để bình tĩnh về sau, cũng chờ các ngươi không sai biệt lắm thích ứng cảnh giới bây giờ." Thần Dương trả lời, "Trọng yếu nhất chính là chờ hắn thích ứng thực lực bây giờ." Phương Đông trụ trời bị trạm, trên trời đất hạn rất cao, tần dương thực lực cũng là đột nhiên bên trên vọt, cho nên mới có thể tiện tay mở ra không gian để độc cô thiên ý cùng thần hậu quyết đấu. Hắn cần thích ứng thực lực bây giờ, đồng thời cũng muốn đem còn thừa nhiệt khiếu toàn bộ mở. Bất quá lần này phương Tây trụ trời hạ vị kia, cũng không thể để cho các ngươi bản tọa cần ngay lập tức đem nó chém giết. Tần Dương nói tiếp: "Đại khai cần 3 tháng đi, sau 3 tháng, Trạm Vương Tây chủ trời." Tần Dương nói xong, hướng về phía trước phóng ra một bước, giống như bước vào hư không biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện tại Thái Nhất Tinh trên đài, cùng cái kia bồi tiếp huyền chủ thân ảnh dung hợp. Theo hai cái thân ảnh dung hợp, Tần Dương thể nội không khỏi xông ra một lớp sương khói mờ mành. Kia sương mù lùng lùng, từ thân thể từng cái huyệt khiếu bên trong xông ra, dường như bụi sao đồng dạng tại quanh người lưu chuyển. Đây là bản thể hắn thực lực quá mức bành trướng, tiến tới khiến Tần Dương có chút không cách nào chưởng khống đưa đến. Nếu là đem thân thể phân liệt ra đến còn tốt, nếu là thân thể hoàn chỉnh, lại thêm Tam Trọng Thiên dung hợp, Tần Dương thực lực liền sẽ bành trướng đến cơ hồ khó mà nội liễm tình trạng. Ta muốn bắt đầu tu luyện." Tần Dương phất tay tản ra màn sáng, đối Huyền chủ nói, "Huyền ca, vì ta đánh đàn một khúc đi." "Ngươi nghĩ nghe cái gì?" "Nguyệt Minh Thương Hải đi." "Được." Huyền chủ rời đi, Tần Dương ôm áp Phi thân đến thái nhất tinh đài bên ngoài lẳng không ngồi xếp bằng, cựu Tiêu Hoàn bội nằm ngang ở đầu gối, ôn nhu nhạc khúc chậm rãi vang lên, quanh mình dường như xuất hiện nguyệt chiếu biển cả huyễn cảnh. Quanh mình tinh quang nơi này khác hướng về tinh đài vọt tới, tinh trên đài tần dương ngồi trên mặt đất, thường nhân lớn nhỏ thân thể chậm rãi biến lớn. Một tấc, hai thốn ngồi xếp bằng thân hình từng khúc cất cao, càng về sau trở nên một trượng một trượng tăng cao. Thang đến cuối cùng, cái này lớn như vậy thái nhất tinh đài dường như thành một cái bồ đoàn. ánh chịu lấy như thái cổ cự thần đồng dạng thân ảnh. Khi biến hóa kết thúc thời điểm, Tần Dương kia ngồi xếp bằng thân thể đã là lớn như núi cao, mái tóc dài màu trắng tại nhân tạo sao trời ở giữa tung bay, tựa như từng đầu dây nhỏ tướng tinh trên thành trống không quần tinh ngay cả lên. Cái này không phải là võ đạo hiện hóa pháp tướng, mà là chân thật bất hư thân thể. Khi cái này thân ảnh to lớn xuất hiện thời điểm, quần tinh uỷ chiếu, Tần Dương giờ phút này nghiêm nhiên chính là vạn tinh chi chủ. Cơn sói, nhẹ nhàng hắc khí Vô lượng tinh quang bị nuốt vào trong miệng, vô số nhỏ bé bụi sao bị hút vào quanh thân huyết khiếu bên trong. Hỗn thiên tinh động thành tích lũy mấy tháng tinh lực đều tại lần này hút vào bên trong bị thu nạp trống không. Vẫn chưa xong, ngôi sao trên trời tại lúc này tỏa hào quang mạnh, toàn bộ bầu trời đêm tựa như mặt trời ban trưa, sáng rực rỡ. Kia tinh quang từ tinh không bên trong rủ xuống, ở trên bầu trời hình thành nhất trọng tiếp lấy nhất trọng màn sáng, đủ mọi màu sắc, được không mỹ lệ. Cảnh giới cho tới bây giờ mức này Tần Dương đã là không cần tại mượn nhờ tinh động thành đến cảm ứng sao trời, bản thân hắn giống như là vũ trụ hóa thân, quanh thân huyệt khiếu cảm ứng chư thiên tinh thần, vừa nghĩ liền hắn có thể thu hút vô lượng tinh lực. Hiện tại đã không phải là tinh động thành đang trợ giúp Tần Dương, mà là Tần Dương tại tu luyện thời điểm tiện tay rèn luyện tinh động thành. Thân thể của hắn mặt ngoài từng có vạn số lượng tinh quang soi sáng ra, từng cái huyệt khiếu bên trong đều hình như có sao trời cất giấu, tại hấp thu khổng lồ tinh lực đồng thời cũng bắn ra tinh quang. Khiến cái này tinh động thành nhận tần dương phóng xạ. Chính là những cái kia phí lớn đại giới nhân tạo sao trời, giờ phút này cũng nhận tần dương ân huệ, dần dần trở nên giống như chân chính sao trời. Vệ phân ở trong thành phụ trách thường ngày vận chuyển xiển đạo giáo đệ tử, vậy thì càng đừng đề cập. Bọn hắn hiện tại cũng tại khuynh trấn tu luyện, cảm giác cả người đều nhanh say ngã tại kia nồng đậm tinh lực bên trong. Giờ này khắc này, tần dương nơi ở chính là thiên hạ đệ nhất phúc địa. Tại tần dương quanh người tu luyện, một ngày có thể chống đỡ ngàn ngày công. Ba ba ba. Dường như bọn khí vỡ tan âm thanh nghiêm vang lên, tại tần dương bên ngoài thân lại lần nữa xuất hiện mấy đạo tinh quang, lại là ba cái huyệt khiếu tại lúc này bị mở ra. Những cái kia mới mở huyệt khiếu bắt đầu cấp tốc hút vào tinh lực, khiến cho tinh lực gia tốc lưu động, bừng tỉnh như thủy triều khuế động. Cùng thiên địa kết hợp, đã là đạt tới khoảng 7 phần 10. Bảy thành thiên địa chi lực tiến vào trong cơ thể của ta, ta nhẹ nhàng phất tay liền có thể khiến sơn nhạc đổ nát, hấp khí có thể thành gió, hơi thở có thể hóa mưa. Bây giờ ta đã là mấy như thần linh." Tần Dương chậm rãi ngẩng đầu, vốn là con người màu vàng nóng phân biệt hiện ra một vàng một bạc chi sắc, thoáng như nhật nguyệt. Hắn hai mắt nhìn lên bầu trời vầng trăng sáng kia, mặt trăng bên trên mấp mô thổ điệu tiến vào Tần Dương trong mắt, kia từng tòa sơn nhạc, còn có xám trắng đại địa, ở trong mắt Tần Dương lại như thế bắt mắt. Minh nguyệt tại thế người mà nói là xa không thể chạm đối tượng, tại Tần Dương mà nói, lại dường như gần ngay trước mắt một viên quả cầu đá. Ta xem Như Minh Bạch tiêu miện vì sao muốn truy cầu xuyên về rồi, phiến thiên địa này rất lớn, lớn đến dời sông lấp biển hợp đạo võ giả có thể ở trên mặt đất cùng múa. Phiến thiên địa này cũng rất nhỏ, nhỏ đến ta cùng người như hắn cảm thấy bó tay bó chân. Lấy ta có thể đánh tan sao trời thực lực, nếu là toàn lực hành động, không nói có thể hay không hủy diệt thế giới, hủy diệt nhân loại văn minh hay là có thể tùy tiện làm được. Vĩnh sinh người nếu không nghĩ một nát, hoặc là như đá đầu yên lặng, vậy liền khi như lúc ban đầu thằng mặt trời Đỉnh đầu muốn một mực có lên cao không gian. Khi mặt trời không cách nào tăng lên nữa về sau, cũng chỉ có rơi xuống, trở thành trời chiều. Kháng Long hữu hối, đây là không đổi chân lý. Tại thời khắc này, Tần Dương Minh Bạch tiêu miện truy cầu, cũng tiến một bước trải nghiệm tiến bộ không gian đáng ngưỡng mộ. Chờ hắn đánh bại tiêu miện về sau, hắn nên cũng sẽ đi đến truy cầu xuyên qua con đường. Tránh thoát phiến thiên địa này chói buộc, đi hướng rộng lớn hơn thiên địa. Đến lúc đó liền dẫn Huyền Ca còn có Độc Cô Thiên Ý bọn hắn đồng loạt đi thôi. Huyền ca là làm bạn người, về phần độc cô thiên ý bọn hắn, chính là khai hoang thế giới mới làm công người. Thần Dương 10 phần vui sướng ở trong lòng định ra chủ ý. Hắn nhắm lại như nhật nguyệt chói mắt song đồng, nghe Huyền chủ nhạc khúc, lặng lặng điều tức. Chương 836, Như thị ngã trạm. Sau 3 tháng, một đạo kim sắc lưu quang từ hồn thiên tinh động thành vỏ lên, vạch hướng tây phương. Lại muốn bắt đầu. Huyền trong kinh thành độc cô thiên ý cùng thiên thần phong đều có cảm ứng, nhìn phía tây một chút. tiếp lấy liền tính toán điều tức, chờ đợi trụ trời sụp đổ một khắc này đến. Tại trụ trời sụp đổ một khắc này, thiên địa linh cơ ba động sẽ trước nay chưa từng có kịch liệt, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, chưa chắc không thể thừa cơ tiến tiến. Lần trước, vì ứng đối Ngọc Hoàng đạo nhân bọn người, bọn hắn vẫn chưa có rảnh cảm ứng linh cơ, lần này lại là không thể bỏ qua. Dù sao hiện tại đại địch đều đi, đồng thời phương Tây trụ trời hạ vị kia cũng bị dự định, hai người bọn họ là không rất rảnh rỗi. Ba vị đỉnh tiêm hợp đạo bên trong, cũng liền chỉ có Huyền Cửu Thiên Y Nguyên bận rộn, cần muốn đi trước Tây vực chi chủ chỉ trấn áp dư ba sự tình. Nàng tại nhiều ngày trước liền đã cùng Thái Tố cùng nhau tiến đến Tây vực chủ bị tương quan công việc. Tần Dương biến thành lưu quang qua lại chân trời, vạn dặm chi địa cũng là một lát tức thì, rất nhanh, kia Tây vực vạn dặm cát vàng liền đã tiến vào trong mắt. Đồng thời bị Tần Dương nhìn ở trong mắt, còn có Tu Di Sơn chỗ to lớn trụ trời. Dù Lazor phút này trụ trời còn chưa hiện hình, lấy Tần Dương bây giờ thị lực cũng hoàn toàn có thể chiếu phá hư thực. Nhìn thấy cái kia vốn nên không thấy tâm hơi trụ trời. Nhìn thấy, kim sắc lưu tốc độ ánh sáng càng phát ra nhanh chóng, nó xẹt qua chỗ lưu lại hừng hực kim diễm, thoám như mặt trời tuần trời bay về phía phương tây. Kia là Dương Hoàng. Ngay tại Tây vực Không chế Tế đàn Huyền Cửu Thiên nhìn một cái cái kia kim sắc lưu quang, con ngươi không khỏi có vào, trên mặt lộ ra ngạc nhiên chi sắc. Chỉ vì nàng kia chắc tuyệt thị lực để nàng xuyên thấu qua ngoại vi kim diễm cùng quang mang nhìn thấy bên trong hư thực. Tại mắt trong mắt, Ba chân kim vũ chim thần thượng cổ nhảy lên không bay qua, mạ vàng như liệt diễm bao quanh thần điệu chi thân, thoáng như một vầng mặt trời trói trang. Đây rõ ràng chính là một con tam túc kim ô. Dương Hoàng từ Thái âm tinh sau khi trở về, liền thông hiểu các loại thần thú chi biến hóa, theo như hắn nói, đây là từ kêu cầm tù tiêu miệng chi địa được đến tạo hóa. Một bên Thái tố trả lời. Huyền tiên bối, Dương Hoàng thực lực một ngày ngàn dặm, ngày này trụ càng ít, thực lực của hắn cũng liền càng mạnh. Người có thể yên tâm. hắn tất nhiên có thể đủ thắng quá kia tiêu miện. Dù là, nói đến đây, Thái Tố không khỏi khẽ miệng hơi gấp, dù là cái kia trong truyền thuyết vũ tổ là chết tại tiêu miện trong tay cũng không sao. Không có cách, tại tần dương miệng bên trong vũ tổ thực tế là quá vô dụng, quả thực như là một cái giống như phế vật. Triều tần dương thuyết pháp, cho dù là đầu heo được vũ tổ kỳ ngộ, cũng có thể nhất phi trùng thiên. Tiêu miện có thể giết vũ tổ, đã là bởi vì tiêu miện lợi hại, cũng là bởi vì vũ tổ quá phế vật. Thái Độ mỗi lần nhớ tới Tần Dương nói đến Vũ Tổ lúc lời nói, đều có chút buồn cười. Chỉ hy vọng như thế đi." Huyền Cửu Thiên nói. Lời của nàng tuy là bình thản, nhưng cũng từ nghe ra một tia bương lòng. Tại cùng Tần Dương liên minh trong mọi người, cũng liền vị này trách nhiệm tâm mạnh nhất. Tần Dương thực lực càng mạnh, Huyền Cửu Thiên cũng càng là bương lòng. Chim thần vàng óng rất nhanh liền đến Tu Gi Sơn bên ngoài. Chỉ thấy Tần Dương thắng gấp một cái, Nhật Luân ngừng giữa không trung, Thái Dương thần hỏa như là thác nước hướng về phía trước chuốt xuống ra ngoài, đem trụ trời thiêu đốt ra hình thể. Thiên Cầm Cửu biến bạch bức bất biến. Tần Dương thân thể nhất chuyển, từ kim ô biến thành to lớn bạch bức, từng vòng từng vòng sóng âm từ trong miệng phát ra, chấn động không gian, đem vương viên trong vòng 10 dặm sự vật đều chấn thành bột mịn. Lúc trước hệ thống gãy đuôi cầu xin, lưu lại không ít người tiên võ đạo tuyệt học bí tịch, đều số bị Tần Dương thu hoạch lấy. Cái này Thiên Cầm Cửu biến chính là một cái trong số đó. tuân nữa còn là thiên biến vạn hóa cấp độ đỉnh tiêm thần công. Thiên Cầm Cựu biến chính là tham gia tạo thái cổ chín loại thần điểu kim hố vượng hoàng thiên bằng chu tức linh hạc long ngưng thần loan hủy cốt bạch bức diễn biến mà đến, một khi luyện thành, liền có thể biến hóa chín loại thần điểu, thân có chín đại thần điểu thần thông. Nếu là tu đến chỗ tinh thâm, còn có thể đem tùy ý số lượng thần điểu tạo thành, đồng thời hiện hóa chín đại thần điểu thần dị. Thân dương dưới mắt biến hóa bạch bức, lấy sóng âm chấn động chủ trời. Chủ trời bên trong Tu Di Sơn tại từng vòng từng vòng sóng âm oanh khua xuống không bao lâu liền thành đầy đất cho bụi, Phật môn ngày xưa thánh địa triệt để thành lịch sử. Chính là phương Tây chủ trời, cũng tại sóng âm hạ dung chuyển không nớt. Bất quá chủ trời không hổ là chủ trời, cho dù là đối mặt đáng sợ như vậy công kích, cũng cuối cùng chỉ là rung động dao không ngừng, một chút cũng không có hủy diệt dấu hiệu. Xem ra thực lực của ta khoảng cách nhất cử phá diệt cả ngôi sao còn có chút xa, hiện tại uy nguyên phải dựa vào lấy điểm phá diện mới được. Thần Dương thấy thế, biến hóa thành nguyên thần, lẩm bẩm. Hắn chạm thiên trụ là đem một thân chi lực ngưng tụ chỉ một tuyến, lấy điểm phá diện đánh tan trụ trời. Mà mới chỗ làm bạch bức sóng âm, uy lực dù lớn, phạm vi lại là quá mức rộng lớn, nếu có thể chấn vỡ trụ trời, đây cũng là đại biểu cho tần dương đã có thể dùng sóng âm chấn vỡ một ngôi sao. Sự thật chứng minh, tần dương khoảng cách một bước này còn có chút xa, trước mắt vẫn là chơi lấy điểm phá diện xáo lộ đi. Chư thiên sinh tử luân tan vào cánh tay, bàn tay chập ngón tay lại như dao Trên đó nổi lên nhàn nhạt một tầng ánh sáng. Đây là ánh sáng đã là phong mang, trong thiên hạ sắc bén nhất cũng là cực đoan nhất phong mang, Tần Dương đem một thân chi lực cực điểm áp xúc, nương tụ thành đạo này so dây nhỏ còn mảnh một vệt ánh sáng. Cái này chính là chặt đứt trụ trời cực tiêu. Dường như cảm ứng được trụ trời đem hủy, tại trụ trời phía dưới có đạo đạo Phật khí hóa thành đại sen vọt lên, từ nơi sâu xa có to lớn Phật âm tiện sướng. Tại hai cây trụ trời bị hủy hiện tại Vì dưới vị kia tù phạm đúng là đã có năng lực phóng thích lực lượng xuất hiện tại ngoại giới. Tần Dương Miên hai lắng nghe, chỉ nghe kia từ nơi sâu xa có thiện sướng vang lên, tán dương nam mô đại nhật như lai trì năng, cũng có Phật môn truyền đăng, tụng niệm vô lượng sát phạt thanh âm. Ác tà nghiệp chướng, hướng tàu thủy về, như thị ná trạm. Ngoại đạo tà Phật, mê ly thế độ, như thị ná trạm. Làm điều sảng bậy tự dưng, ngăn ngô con đường phía trước, như thị ná trạm. Yêu tà quỷ ác, độc hại sinh linh, như thị ná trạm. Phía dưới vị kia tuy là tu Phật, sát tâm lại là tương đương nặng, bốn cái như thị ngã trảm, đạo tận người này con đường, cũng hướng Trần Dương biểu lộ sắc cơ. Ra ngoài liền chẳng ngươi. Hắn ý tứ chính là cái này. Cẩn thận tính toán, ta nên chính là làm điều sảng bậy tự dưng, ngăn ngươi con đường phía trước kia bộ phận. Tốt, liền để ta nhìn ngươi như thế nào chẳng ta. Nhìn xem đây rốt cuộc là ngươi chẳng ta, vẫn là ta chẳng ngươi. Nương tụ đến một tuyến phong mang từ phía trước sẽ qua. Lớn như vậy trụ trời tại cái này, một trạm trước đó bị chia làm hai đoạn, thiên địa cũng dường như giờ phút này bị chém thành hai đoạn. Wen, phía dưới mặt đất địa khí hướng lên dâng lên, trên trời cao nguyên khí cũng như bị chém đứt ngân hà hướng phía dưới chút xuống, giữa thiên địa, một mảnh hỗn độn, địa khí cùng nguyên khí hỗn hợp, dần dần thành tựu một mảnh hỗn độn chi cảnh. Cái thứ ba trụ trời bị trảm, động tính so với phía trước hai lần đều phải lớn hơn nhiều. Theo trụ trời từng cây bị trảm, Mộ Vương trụ trời trấn áp cũng là từng bước một suy yếu, cái này đệ tam thứ nguyên khí triều tích chỗ tiết ra nguyên khí so trước đó hai lần cộng lại đều muốn nhiều, đều muốn mãnh liệt. Như thị ngã trảm. Trụ trời phía dưới, một đạo Phật quang mang theo vô song sát cơ theo địa khí xông ra, thẳng hướng Tần Dương đánh tới. Chương 837, Tần Mộ cả đời duy cẩn thận. Võ hiệp điên phong chi thượng chương 837, Tần Mộ cả đời duy cẩn thận. Trụ trời sụp đổ, Tần Dương một tay hướng lên trời, nhiếp đoạt thiên trụ chi lực, một tay hướng địa Bắt lấy chém tới kiếm khí. Túi kêu ngầm Phật ra diệt ma sát phạt chi lực kiếm khí tại trong lòng bàn tay của hắn không cách nào tiến thêm, bị nắm lung bàn tay từng khúc bóp nát. Thiên bằng biến. Thiên bằng tung hoành pháp. Tần dương trên thân chia ra một thân ảnh, phía sau một đôi đại bàng cánh như ẩn như hiện, trong chấp nhoáng liền xuất hiện ở phía dưới thoát khốn người trước người. Tam thập tam thiên. Ba mươi ba trọng trên trời rơi xuống lâm, thiên cung thánh cảnh đem thoát khốn minh tôn bao phủ, cũng không kịp để hắn hoàn toàn hiện thân. Liên còn có 29 thân ảnh đồng thời công sát mà tới. Trảm Võ Đạo, Thôn Thiên Diệt Điệu Thất Đại Hạ, Tạo Hóa Diệt Thần Trưởng, Như Lai Phật Ấn, Phần Tiên Chỉ. Ngày xưa Tần Dương từng lấy Chư Thiên Thập Đạo diễn hóa xuất 10 đạo thân ảnh đồng thời giết địch, ngày hôm nay, hắn thì là đem lấy trước mắt đã hoàn thành 29 kiện chí bảo vi dựa vào, nháy mắt buộc phát ra khả năng hủy thiên diệt địa. Chỉ thấy 29 nặc khí kinh đan sen tràn đầy, như kinh hồng, như liệt dương, có diệt độ hết thảy hư vô chi kiếm. cung có thôn thiên diệt địa thiên thai chi đạo, càng có sưng bá hiện tại như lai chi lực, đủ loại tuyệt học đồng thời bộc phát, đồng thời tại một đạo vô hình chi luân thống ngự phía dưới hợp làm một thể. Vừa mới ngoi đầu lên Minh Tôn cũng không kịp nói thêm cái gì, liền giật mình trời sập cảnh tượng hướng về mình đấu đá mà tới. Dù La Tần Dương hiện tại cần phân ra lực lượng hấp thu trụ trời chi lực, trong chớp nhoáng này bộc phát lực lượng cũng đủ làm cho Minh Tôn hãi nhiên thất sắc. Chỉ vì tại cái này phương tây trụ trời bị chạm nháy mắt Bộ phát ra nguyên khí triều tịch viễn siêu trước đó hai cây trụ trời bị chạm lúc tình trạng, tần dương thực lực tốc độ tăng, cũng đồng dạng có xa so trước đó hai cây trụ trời còn muốn biến hóa lớn. Liền xem như chia ra một đạo hóa thân, cũng đã là tiếp cận chạm phương tây trụ trời trước đó thực lực. Tại 29 thân ảnh ảnh tích hạ, cho dù là trời, cũng phải bị đánh nát. Minh Tôn cũng không kịp nói thêm cái gì, liền bị vô tận hủy diệt dòng lũ ba phủ. Chư sát tâm hừng hực hàng ma Phật quang cũng tại kiên trì ngắn ngủi hai hơi về sau như nến tàn trong gió dập tắt. Bất quá tại tiếp theo trong nháy mắt, nơi xa có Phật lửa giấy lên, một vành mặt trời từ phía dưới dâng lên, minh tôn thân ảnh tái xuất. A Di Đà Phật, nếu không phải Bần tăng lấy xong cực tâm nguyên hóa ra thân thể đi đầu dò đường, chỉ sợ lúc này Bần tăng đã là thành một mảnh tro bụi. Người mặc mạo vàng nền trắng Phật y tóc dài cư sĩ đeo kiếm từ Nhật Luân trung hành ra, hai tay bóp ra ơn quyết, mặt lộ vẻ cười khẽ chi xác. Dương Hoàng ngươi quá tham lam, đã muốn trụ trời chi lực, lại nghĩ diệt sát Bẩn Tăng, lại không biết lòng tham không đủ hạ trạng, chính là hai đầu dài không. Giờ phút này, Tần Dương vừa mới bộc phát cực hạn sát chiêu, cho dù là như hắn cường hành như vậy, người cũng cần trong khoảnh khắc thở dốc, đồng thời Minh Tôn sớm đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị đã lâu. Trong nháy mắt này, cho dù là Tần Dương tạm thời đình chỉ hấp thu trụ trời chi lực, cũng đã là không cách nào ngăn cản Minh Tôn làm. Tam thi đưa tới, bà thân hợp nhất. Minh tôn toàn thân bị màu bạch kim khí giẫm bao khỏa, hai đạo huyền quang từ trong thân thể của hắn chia ra đến, truyền vang nằm ngoài gọi chi ý, như muốn triệu tụ bị hủy diệt còn lại hai thân cùng nơi đây trở về. Ba thân hợp nhất, tựa hồ đã là thế không thể đỡ. Nhưng mà, tại bản tọa trong vòng 33 ngày, ngươi như thế nào triệu hoán còn lại hai thân? Bên trên bầu trời ngay tại thu lấy trụ trời chi lực tần dương hứa cười nói, bản tọa cả đời duy cẩn thận. Bởi vì cái này cẩn thận hai chữ, bản tọa trải qua kiếp ba mà không ngã. đấu lượt bảy địch mà không bại, ngươi khi bản tọa liền không nghĩ tới không có cách nào kịp thời ngăn cản ngươi Triệu Hoán còn lại hai thân sao?" Tam thập tam thiên ở chỗ này chạy ra đến, từng tòa thiên cung tại thánh cảnh nội như ẩn như hiện, hình thành một chỗ cấm tiệt ngoại giới lĩnh vực. Cái này Tam thập tam thiên đã là vì phòng ngừa Minh Tôn trốn chạy, cũng là vì phòng ngừa Minh Tôn Triệu Hoán còn lại hai thân. Cho dù là ba thân đồng khí liên chi, Minh Tôn cũng tuyệt không cách nào tự không xinh có, để còn lại hai thân trống rỗng xuất hiện. Nếu là hắn chia ra song thân, vậy thì tương đương với phân thân của mình, mà không phải mặt khác hai cái cùng hắn thực lực cùng cấp hóa thân. Cho dù là võ đạo thế giới, cũng có thể giảng chất lượng định luật bảo toàn không phải. Cho nên theo Trần Dương đánh giá, Minh Tôn hoặc là Triệu Hoán còn lại hai thân còn sót lại một lần nữa tụ hợp vì hóa thân, hoặc là chính là thu hút bản thể chi lực, lại lần nữa hóa ra song thân. Mặc kệ là loại nào, Minh Tôn đều cần cùng bản thể hoặc là hóa thân còn sót lại hô ứng, chỉ cần cấm tiệt quanh mình hết thảy. Kiêu Minh Tôn chính là trí kế chắc tuyệt tránh thoát bắt đầu tất sát nhất kích, cũng vô pháp thành công gọi ra còn lại hai thân. Mặc dù cái kia sợ các ngươi ba thân hợp nhất, bản tọa cũng là không sợ, nhưng có thể tùy tiện giết địch, ai lại muốn khiêu chiến độ khó cao đâu. Tân Dương ánh mắt một mảnh thanh lãnh, trong vòng 33 ngày hỗn loạn khí kình cũng tại lúc này tản ra, hiện ra hai đạo kình thiên chi ảnh. Chủ chơi nhập thể. Hắn tại lúc này mạnh nạp trụ trời chi lực nhập thể, thân ảnh của hắn xuất hiện nhàn nhạt vận vẹo vết tích. đem to lớn khí trụ nuốt vào trong đó. Đồng thời, kia hư ảo Kình Thiên Trụ ảnh hóa thành thực chất, hình lĩnh chính là hai cây Kình Thiên Trụ. Hấp thu hai cây trụ trời lực lượng, Tần Dương đã là có thể đem Kình Thiên Trụ phân hóa ra hai cây. Hai cây Kình Thiên Trụ song song sừng sững, một cây tơ mỏng quấn quanh ở hai cây trụ trời phía trên, Tần Dương trước đó phân hóa ra phân thân thì là nắm lấy giống như một thanh đại thương ngàn năm một kích, khoác lên tơ mỏng bên trên. Tơ mỏng chính là Tần Dương luyện hóa Thiên Quân Ti sản phẩm, tên là Tắc Thiên Ti. cũng là chí bảo một trong. Về phần kia ngàn năm một kích, lúc trước Tần Dương là hấp thu ẩn chứa trong đó ngàn năm vật lực, mới có đầy đủ lực lượng luyện thành tầng thứ 3 địa, đồng thời lấy đạo hự khí. Từ sau lúc đó, Tần Dương cũng đồng dạng đem ngàn năm một kích hóa thành mình một kiện chí bảo, tên là Hoành Thiên Kích. Giờ phút này, Tần Dương chính là lại lần nữa hóa ra cái này đại sát khí, lấy Kình Thiên trụ vì cùng, lấy Tắc Thiên ti vì dây cùng, Hoành Thiên Kích bên trên giao nhọn tự động đâm vào bàn tay, hấp thu nhân tiên chi huyết. Kim sắc mũi xa xa khóa chặt Minh Tôn. Ngươi sớm có lập kế hoạch, ta cũng đã sớm chuẩn bị. Trước mắt xem ra, vẫn là Tần Dương cao hơn một bậc. Lần này, tựa hồ lại là Dương Hoàng thắng lợi. Tần Dương nhẹ nhàng bung ra dây cùng, oanh thiên kích tụ hợp vô cùng chi lực, hóa thành một cây to lớn thánh thương, phá không xuyên vân, bắn thẳng đến bị tòa định mục tiêu, Minh Tôn. Dương Hoàng vừa mới thoát khỏi Minh Tôn muốn nhìn liền muốn vẫn diệt, hắn không cam lòng cũng không uốn, phía sau Phật Môn Thánh kiếm Như Thị ngã chạm ra khỏi vỏ. cổng lộ kiếm ảnh thẳng trảm kia bắn xuống thần kích, độ sinh duy thiền như một kiếm hạo tinh rách hết thương long uy. Thiên ý tỏa ra, Phật khí hạo dãng, Kình Thiên kiếm ảnh nên tiếp tuyệt thế thần kích, cả hai va chạm, kết quả liếc qua thấy ngay. Kiếm ảnh phá diệt. To lớn thánh thương nhất cử xuyên qua Minh Tôn chi thân, bàng bạc thần lực đãng diệt thân này. Có thể so với Liệt Dương Phật lực tại tuyệt đối lực lượng trước đó mã diệt, Minh Tôn đại nhật như lai chân thân cũng tại ngắn ngủi một cái nháy mắt, sụp đổ vẫn diệt. Oanh. Tại trung thiên mây hình nấm bên trong, Tần Dương chậm chậm quay người, ngảy lên không rời đi. Trường 838, ngươi cẩn thận còn chưa đủ. Ô ô ô, nguyên khí triều tịch phun trào mang theo cung phong, trên bầu trời vang tạo nên từng tiếng ô minh. Tu Di Sơn chỗ đã là triệt để thành một vùng phế tích, nếu không phải Tần Dương còn cần ở chỗ này kiến thiết tế đàn, kia nơi đây sợ là đã bị trước đó chiến đấu dư ba hoanh thành một chỗ vực sâu. Tại Tần Dương rời đi về sau, nguyên khí triều tịch đi nguyên hướng về tứ phương dũng mánh lao tới. Dưới mặt đất địa khí cùng trên bầu trời nguyên khí cũng là không ngừng đối xung va chạm, khuấy động lên yên lặng thiên địa linh cơ. Phương Tây trụ trời bị phá hủy về sau, Vũ Vương trụ trời đã đi thứ ba. Hơn phân nửa trụ trời bị phá hủy để thiên địa linh cơ hiện ra sục sôi xu thế, có thể đoán được trong thời gian kế tiếp, thiên địa sẽ chỉnh thể hiện ra một loại hướng lên trạng thái, các loại kỳ chân dị thú sẽ như ngấm mọc sau mưa mang toát ra. Tiếp xuống thời đại sẽ là võ đạo thị thế. Huyền Cửu Thiên lấy âm dương chi khí trấn áp Tây vực địa mạch, Không lộ thái cực độ từ không trung đè xuống, lấy sức một mình áp chế bạo động địa mạch, cũng mệnh mọi người phía Tây vực chi điệu tế đàn triệt đều cường bạo địa khí. Tại bây giờ lại lần nữa khôi phục hoàn cảnh hạ, cho dù là nàng, muốn trấn áp địa mạch cũng không dễ dàng. Nhưng ở cảm ứng được tự thân cảnh giới theo cái này trấn áp địa mạch hành động mà có chỗ dâng lên về sau, Huyền Cửu Thiên cũng là trong lòng khó đè nén tâm tình kích động. Giống như nàng nói, tiếp xuống sẽ là võ đạo thính thế. Dù là cảnh giới cao thâm như Huyền Cửu Thiên, Giờ phút này lại cũng là tùy tiện cảm nhận được cảnh giới tăng lên, đây không phải võ đạo thịnh thế là cái gì. Kim sắc lưu quang từ không trung xẹt qua, rơi ở đây tế đàn bên trên, hiện ra tần dương thân ảnh. Hắn cảm thụ được tế đàn liên tục không ngừng thôn nạp địa khí, cũng kích hoạt cái này dưới tế đàn tiết điểm, cũng là nhịn không được thỏa mãn gật đầu. Trảm Thiên trụ đồng thời cũng có lợi cho kích hoạt tế đàn tiết điểm, dưới mắt cũng chỉ có nam mới 18 cái tiết điểm cần phải tốn nhiều công phu đi kích hoạt. Còn lại 81 cái tiết điểm chỉ cần chạm đối ứng khu vực trụ trời, liền có thể đem nó kích hoạt." Thần Dương nói. Thái Tố bàn tay nâng một cái la bàn, một bên tiến hành địa khí đo lường tính toán vừa nói, phương Tây địa khí còn cần đi qua khai thông, chúng ta cần đem nơi đây bộ phát địa khí cùng nguyên khí đưa đến phương Tây Trư Quốc đi, nơi đó cũng có 9 cái tế đàn cần kích hoạt. Tiếp xuống khoảng thời gian này, Vân Đạo sẽ cùng Huyền Tiên bối tiến về phương Tây quốc gia, đến lúc đó hồn tiên tinh động thành bên kia sẽ từ lâu quan đạo người tiến hành đóng giữ. Nói đến đây, nàng lại là hé miệng cười một tiếng, nói, lúc trước lâu quan đạo cự tuyệt dương hoàng cảnh ô lưu, mắt thấy hồn thiên tinh động thành bực này phúc điệu từ ngón tay lèn qua, Văn Thủy chân nhân là hối hận ruột đều muốn thành. Lần này bần đạo để lâu quan đạo vào ở, Văn Thủy chân nhân còn mang ơn, đưa bần đạo rất nhiều kỳ chân dị bảo. Không có thể nghiệm qua tinh động thành hoàn cảnh người, là sẽ không biết được tinh động thành phúc lợi mạnh bao nhiêu. Nhất là đối với đạo môn bên trong những cái kia tu tính tưởng các đạo sĩ đến nói, Tinh động Thành càng là thiên cổ thứ nhất phúc địa. Lần này Lâu Quan Đạo có cơ hội vào ở, thái tố, nhưng là nhân cơ hội hung hăng làm thịt Văn Thủy Chân Nhân một bút, nhưng đối phương còn là đối với nàng Mạc Ân, bởi vậy có thể thấy được Tinh động Thành đối với Lâu Quan Đạo lực hấp dẫn. Bản tọa có thể hứa hẹn, Tinh động Thành làm chủ vẫn luôn là xiển đạo giáo, nguyên vẹn không thay đổi. Lâu Quan Đạo cho dù vào ở, cũng chỉ có thể chiếm giữ xiển đạo giáo phía dưới. Thần Dương hứa hẹn nói, Bần đạo tự nhiên là tiến niệm Dương Hoàng, thái tố cười cười Đạo, việc này không nên chậm trễ, Bần đạo lập tức liền muốn cùng Huyền Tiền bối xuất phát. Dương Hoàng, còn xin ở tại chúng ta trải vượt xong phương Tây Tiết Điểm trước đó, chớ muốn tiến hành Trạm Thiên Trụ sự tình, nếu không phương Tây Tiết Điểm sợ có sai lầm khống nguy hiểm. Những tiết điểm này vốn nên thâm tàng dưới mặt đất, là Tần Dương phái người từng cái tìm ra, cũng đã thông điệu mạch thành lập tiết điểm. Bước này không phải thuần thiên nhiên sự vật nếu là đụng phải xung kích, kia mất khống chế tỷ lệ quả thực không nhỏ. Cũng chính là bởi vậy, Tại Trạm Vương Đông trụ trời thời điểm, Tần Dương dùng kế dụ ra Ngọc Hoàng đạo nhân bọn người, đem nó một mẹ hút gọn. Giờ phút này nghe tới Thái Tố can giận, Tần Dương lúc này liền nói, lần này phương Tây trụ trời bị trảm, nó chỗ bộc phát nguyên khí triều tịch hơn xa lúc trước hai đợt, chí ít trong vòng nửa năm, bản tọa là sẽ không lại tiến hành bước kế tiếp trảm Thiên trụ công việc. Hai người các ngươi có thể yên tâm tiến đến, đoán chừng chờ các ngươi trở về, phương Bắc trụ trời cũng còn bình yên vô sự đâu. Vậy thì tốt rồi." Huyền Cửu Thiên nói. Nói xong, nàng liền cùng thái tố một đạo giá vân hướng về hướng tây bắc đi lên, không bao lâu liền không có bóng người. Tại nàng rời đi về sau, Thần Dương tiếp thu trấn áp địa mạch. Tiếp xuống mấy ngày bên trong, Trần Dương đều sẽ ở tại Tây vực, thẳng đến địa mạch này khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn mới sẽ rời đi. Nguyên Tu Gi Sơn nơi ở. Địa khí y nguyên tuân gia dâng lên, thoảng như dựng ngược chọc thác chảy vải, vận động khí tức liên tục không ngừng phóng hướng thiên không, cùng trên trời nguyên khí triều tịch phát sinh phản ứng. làm cho bầu trời một mảnh ngảm đạm. Tại cái này u ám bên trên bầu trời, ba đạo nhược hư như thật ánh sáng nhạt đang chậm rãi xuất hiện, tiếp lấy đồng thời đầu nhập chọc thác chạy vài bên trong. Bọn chúng thuận chọc chạy đến xuống dưới đất, khó khăn đang cuộn trào mãnh liệt địa khí bên trong tiến lên, một chút xíu hướng phía dưới. Ròng rã hoa ba ngày thời gian, cái này ba điểm ánh sáng nhạt mới qua địa khí bành trướng khu vực, tiến vào tương đối bình ổn địa phương. Mà lúc này, bọn chúng đã là thâm nhập dưới đất 4000 cây số. Càng la hướng chỗ sâu. Địa khí ba động liền càng bình ổn, ba điểm hơi tốc độ ánh sáng cũng liền càng nhanh. Đồng thời, kia điệu tâm châu thoảng như có một loại vô hình triệu hoán đồng dạng tại thu hút lấy cái này ba điểm ánh sáng nhạt, cùng hai bọn chúng bên cạnh phát lực, từng chút từng chút rút ngắn khoảng cách của song phương. Tại hai bên này đồng loạt phát lực tác dụng dưới, ba điểm ánh sáng nhạt tiến vào địa tầng bên trong nhất, màu đỏ hồng quang xuất hiện tại bọn chúng trước mắt. Bọn chúng tiến vào địa tâm khu vực, lọt vào trong tầm mắt, đều là xích hồng nham tương, mà tại kia nham tương mặt ngoài Có một đạo thân mặc bạch y thân ảnh lẳng lặng đồng bệnh tại trên đó, mặc cho nham tương thôi động thân thể của hắn di động. Ba điểm ánh sáng nhạt như nhũ yến về tổ một nhảy vào đạo thân ảnh kia bên trong. Tại bọn chúng tiến vào thân ảnh này về sau, lúc đầu chỉ có dung nham lưu động âm thanh địa khu đột nhiên truyền đến lôi minh tiếng tim đập. Phật môn có hai đại điểm đặc biệt đáng giá nhất nói chuyện xa xưa. Thân mặc bạch y, mặt như ngọc thân ảnh đột nhiên mở miệng ra, nói, "Một là pháp tướng." Võ đạo pháp tướng dù phổ biến, nhưng luận nó lợi hại vẫn là thuộc Phật môn mạnh nhất, hai là kim thân. Phạm la Phật môn võ công tu luyện có thành tựu người, đều sẽ tu có một loại kim thân võ công. Phật môn kim thân có thể xuyên thế gian luyện thể một trong tuyệt. Mà kim thân chi pháp liền bắt đầu tại ta. Hắn mở hai mắt ra, chậm rãi đứng dậy, đứng ở nham tương phía trên, còn lại song thân đều không có nhục thân, nhưng Phật môn hóa thân lại là khác biệt, Dương Hoàng ngươi chạm hóa thân, lại không biết cái này bất hủ kim thân còn giấu tại điệu tâm chỗ. Dương Hoàng Ngươi cẩn thận còn chưa đủ. Cái này xong a, cái này xong là xong trọng xá qua. Minh Tôn lấy xong cực tâm nguyên phân hóa ra phân thân là tầng thứ nhất, về sau xuất hiện bản thể là tầng thứ hai. Tại hai cái này thân thể bị tiêu diệt về sau, hắn còn có tầng thứ ba. Trọng yếu nhất cũng không trọng yếu nhất kim thần, còn giữ lại một chút ý thức, giấu tại địa tâm chỗ. Tầng thứ ba vẫn chưa bị tìm tới. Chương 839, Phương Bắc trụ trời, hủy. Thần Dương tại Tây vực ở lại 3 ngày. 3 ngày qua này, hắn thời khắc trấn áp địa mạch, đồng thời không gián đoạn lấy thần niệm càn quét dưới mặt đất, mật thiết chú ý địa khí tình huống. Đợi cho phát giác địa khí bình ổn dẫn hướng phương Tây các quốc gia về sau, hắn mới yên lòng rời đi. Sau khi hắn rời đi, dưới mặt đất vị kia lúc này mới dám lặng lẽ ngoi đầu lên, thông qua chọc thác chảy bẩy ra hiện trên mặt đất. Về sau, hắn trực tiếp thẳng trước hướng phía đông bắc, cũng chính là Bắc Cực sông băng phương hướng. Sau 10 ngày, ẩn tang thân hình Minh Tôn bí mật đi tới Bắc Cực sông băng. Hắn xuất hiện tại lúc trước đã bị hủy đỉnh bằng chỗ, một đôi đồng tử sáng lên u ám tự quang. Phương Bắc trụ trời, chính là ở đây. Minh Tôn thấy rõ, sẽ bị Tần Dương che lại Phương Bắc trụ trời trực tiếp tìm ra, quanh thân diệu lên vật quang, phát ra ma khí, thánh ta một thể, tại lúc này chuyển hóa ra khiến người hít thở không thông ngang nhiên uy năng. Thân ma một thể, Minh Tôn chi minh, nói không phải là nhẫn nguyện, mà là hai loại đối lập với nhau lực lượng. Cỗ thân thể này mới là Trạm Tam thi lớn nhất sản phẩm, cũng là ta đắc ý nhất kỳ tác. Minh Tôn xong trường hợp nạp chính tà chi lực, tại giữa song trưởng ngưng tụ ra một cái cực kỳ nhỏ bé kỳ điểm. Phá! Bị ngưng tụ đến cực hạn kỳ điểm đột nhiên bắn ra, xông vào phương Bắc trụ trời bên trong, ầm vang bắn ra uy năng. Oen! Phương Bắc trụ trời bị cái này một kỳ điểm nổ ra lỗ hổng, lúc đầu vô hình trụ trời tại lúc này còn như thực thể, tiết ra thần tinh chi lực, Bắc cực sông băng trên không thổi lên hàng phòng, thoảng như có thể đem thế giới đông lại hàn khí tại lúc này tùy ý phát tiết. Thân ở Bắc Cực sông băng bên trong, vị Tần Dương trông coi tế đàn triển đạo giáo hai vị ngũ hành sư ngay tiếp theo một đám giáo chúng, đều bị bất thình lình hàn khí đều trực tiếp đóng sát, hóa thành từng tòa băng điêu cùng tế đàn hợp thành một thể. Toàn bộ Bắc Cực sông băng đều tại đây khắc bao trùm lên một tầng tiếp lấy một tầng huyền băng, lúc đầu xem như đại lục hình dạng mặt đất địa hình ngay tại hướng về một tòa cự đại băng sơn phát triển. Ha ha ha. Minh Tôn cất tiếng cười to lấy lại lần nữa tuổi kỉnh, một trưởng tiếp lấy một trưởng oanh hướng phương bắc trụ trời chỗ lỗ hồng. Tại bản thân đã là bị đánh ra lỗ hổng tình huống dưới, Phương Bắc trụ trời vẫn chưa kiên trì bao lâu liền bị Minh Tôn trưởng tính đánh, nguyên khí tiêu tích tại thời gian qua đi sau mười mấy ngày, lại lần nữa giáng lâm đến thế gian. Roeng. Từ Bắc cực sông băng trên không chào lên hướng tứ phương Bắc cực nguyên khí mang theo nồng đậm hàn khí, những nơi đi qua, vạn vật kết sương, nguyên bản mùa thu thoáng chốc liền đi vào ngày đông giá rét, hàn khí từ băng hải một đường lan tràn, mang đến thoáng như vô cùng tận băng tuyết phong bạo. Chuyện gì xảy ra? Địa khí quần quật quá mức dị thường. Phương Tây một cái tên gọi Mây Đen Tiểu Quốc, đang chủ trì tế đàn trải vớt địa khí thái tố, đột nhiên gặp được địa khí phản xung, kia nặng nghề đến cực điểm lực lượng làm nàng trở tay không kịp, lúc này chính là một ngụm đỏ hồng phun ra. Nhưng nàng không còn kịp suy tư nữa dư thừa sự tỉnh, vội vàng động thủ áp chế địa khí dao động. Chú ý công chúng hảo, thư hiếu đại bản doanh, chú ý tức đưa tiền mặt, điểm tệ. Tại nàng bên cạnh, uyên Cửu Thiên cũng là vận chuyển âm dương chi khí chấn áp kia đột nhiên bạo động điệu mạch. Hai người phí hết khí lực mới đưa đất này khí áp chế lại, nhưng các nàng nhiều ngày đến công phu cũng tại lần này bạo động bên trong hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không kịp để các nàng suy nghĩ nhiều, một đạo hàn lưu liền từ phía đông bắc huyết tán mà tới. Kia hàn khí ở trên bầu trời hình thành rõ ràng xương bạch ngấn dấu vết, để hai người lúc này minh bạch lần này biến động tại sao lại phát sinh. Phương Bắc trụ trời đoản mắt. Thế gian lại xuất hiện một cái cùng dương hoàng ngang cấp cường giả. Hai người cơ hồ không phân tuần tự nói. Các nàng trong lòng biết Tần Dương không phải người lỗ mãng, đã nói sẽ không ở trong ngắn hạn Trạm Thiên trụ, vậy liền tuyệt đối sẽ không đi Bắc Cực sông băng đối trụ trời hạ thủ. Đã là như thế, vậy đã nói rõ còn có một người khác đối trụ trời hạ thủ, cũng là đại biểu cho trừ Tần Dương bên ngoài, lại có một người có hủy hoại trụ trời năng lực. Huyền Cửu Thiên nghĩ đến đây, chính là có chút trầm mặc. Một cái cường đại địch nhân xuất hiện, đối ở hiện tại thời cuộc đến nói là nhất không ổn sự tình. Như hôm nay trụ chỉ còn sau cùng trung ương trụ trời, mà địch nhân lại là đã chứng thực có được phá hủy trụ trời thực lực. Tình huống này đã không phải là vẹn vẹn không ổn liền có thể nói tới thông. Bất quá Huyền Cửu Thiên đến cùng không phải thường nhân, nàng rất nhanh liền điều giải hảo tâm thái, nói với Thái Tố, hết sức giữ lại phương Tây địa khu cục diện, coi như không thể kích hoạt thiết điểm, cũng muốn để tế đàn không trên mặt đất khí phản xung hạ bị phá hủy. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là bảo đảm phương Tây khu vực an toàn. Về phần cái khác, Nghĩ đến Dương Hoàng đã có lập kế hoạch. Tạm thời cũng chỉ có thể như thế. Thái Tố thở dài một hơi, nói: "Cũng cơ hồ ngay tại phương Bắc chủ trời bị phá hủy nháy mắt, xa xôi bến mờ, Thần Dương trong lòng có cảm giác. Hắn nhìn hướng phương Bắc, nhìn xem nguyên khí kia triều tịch từ phương Bắc bầu trời lan tràn mà đến, lập tức liền biết được đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Xem ra ta cẩn thận còn chưa đủ a." Thần Dương nhẹ khẽ than khí, chắp tay nhìn hướng phương Bắc nói: Mặc dù hắn hiện tại còn không biết người kia là dùng gì thủ đoạn phá hủy phương bắt trụ trời, nhưng trong lòng hắn đã là đoán được là người phương nào ra tay. Ở trên đời này, trừ Tiêu Miện bên ngoài, còn ai có thực lực này đối trụ trời hạ thủ đâu? Cho dù là gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh độc cô thiên ý cùng thiên thần phong, giờ phút này cũng không có dung chuyển trụ trời tư cách. Hai người bọn họ trước đó là tại Lấy Đạo vừa người cảnh giới kiểm chế lâu, cho nên phương Đông trụ trời vừa mới bị phá hủy, bọn hắn liền bước vào đạo ngã đều tại cảnh giới Nhưng ở về sau, bọn hắn tích lũy cũng dùng hết, không có cách nào giống như Tần Dương, phá hủy một cây trụ trời thăng một cấp. Thực lực có thể theo trụ trời giảm bất mà không ngừng tăng trưởng, trừ Tần Dương bên ngoài, cũng chỉ có vậy bản thân cảnh giới bị trụ trời áp chế tiêu miện hóa thân. Tiêu Miện sắp thực thật lợi hại, ngay cả thần hồn trong đầu ký ức hắn đều động tay động chân. Tần Dương giờ phút này cũng là phát phát hiện mình sai lầm xuất hiện ở đâu. Tiêu Miện cũng là một cái người cẩn thận, nếu không hắn cũng không có cách nào giết Vũ Tổ. Hắn cái này cẩn thận, cho dù là qua nhiều năm như vậy cũng không đổi. Thần hậu người này tu trì lục đại ma độ, lại tự thân tâm cảnh bất phàm, vốn nên không có khả năng bị người siêu hồn đảo ra ký ức, nhưng Tiêu Miện vẫn là phòng một tay. Hắn không chỉ ở thần hậu thức hải bên trong lưu lại một lá bài tẩy, còn đối thần hậu ký ức động tay động chân, để thần hậu ký ức xuất hiện một chút sai lầm. Cái này sai lầm cũng không phải là nói là giả, mà là lấy một chút hướng dẫn tính ý nghĩ, để Tuần Dương đối Minh Tôn nhận biết xuất hiện một chút sai lầm. Tiến tới che đậy kín hắn chân chính át chủ bài. Tần Dương nghĩ tới đây, cũng không lại trì hoãn, thân ảnh hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về cuối tầm mắt một cây kình thiên chi trụ bay đi. Mặc kệ ngươi có như thế nào trí kế, mục đích của ngươi từ đầu đến cuối đều là vô cùng minh xác, đó chính là tại trở ngại ta tình huống dưới phá hủy chủ trời. Chúng ta chiến trường, chỉ có một cái. Tần Dương muốn trực tiếp tiến về tiêu miện mục đích cuối cùng, ở nơi đó chờ đợi đối phương đến. Chương 840, Định Phong gặp gỡ. Thiên Nhất Sơn, hoặc là nói trung ương trụ trời. Nguyên bản một giáp một lần luận võ sân bãi lúc này đã thành một cây to lớn trụ trời, Thiên Nhất Sơn đã sớm bị tức nhượng bao vây, xung làm trụ trời nền. Trung ương trụ trời cao độ thẳng tới thiên ngoại thiên, chạm đến tinh cầu bên ngoài tầng kia cấm chế, có thể xưng là chân chính kình thiên chi trụ. Ngũ phương trụ trời bên trong, còn lại tứ phương trụ trời mạnh yếu bằng nhau, duy trung ương trụ trời trấn áp chi lực càng mạnh hơn một trụ, đồng thời còn kinh quá tố thiên chân gia cổ. Cái này cây thứ 5 trụ trời cường độ xa không phải còn lại 4 cái trụ trời có thể so sánh. Giờ phút này, ở trung ương trụ trời đỉnh cao nhất, kia ngựa đầu liền có thể trông thấy trong suốt bức trướng bầu trời mái vòng trỗ. Tần Dương đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi địch nhân đến. Ngũ Vương trụ trời bị hủy thứ tư, liền thừa cái này trung ương trụ trời độc lập chèo chống. Tần Dương hiện tại thậm chí có thể cảm ứng được trên thái dương kịch liệt ba động, cảm ứng được kia gấp không thể chờ tâm tình. Tại bỏ đường 27.00005 tự do trước đó, Tiêu Miện cũng là sẽ ca bách, sẽ mừng rỡ. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi liền nghĩ ra được. Mà quay nhiều hắn lại thấy ánh mặt trời chướng ngại, chỉ có một cái. Đó chính là Trần Dương. Thân ảnh màu trắng đi ra từ trong hư không, hắn nhẹ nhàng chấn tay áo, thánh ma chi khí tại bên ngoài thân dây dưa, giống như hai con rùa long quấn quanh ở trên thân. Bộ y phục này có chút cuốn mắt. Chưa gặp đến đối phương trước đó, Trần Dương trong lòng không mất vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn thấy đối phương về sau, hắn ngược lại là buông lỏng tâm tình. Nhẹ nhàng tấm cảnh, nhìn đối phương quần áo thản nhiên nói: "Ngươi nên tại bích họa bên trên gặp qua cùng loại tiểu dạng." Đối phương cười khẽ nói: "Đây là sư môn ta phục sức, ta vị sư tôn kia liền lâu dài mặc y phục như thế." Trong miệng hắn sư tôn, tự nhiên chính là cuối cùng chết ở trong tay hắn Vũ Tổ. "Ngươi sư môn?" Bản tọa ngược lại là chưa nghe nói qua cái này võ đạo nguồn gốc môn phái gọi là tên gì. Thần Dương có chút cảm thấy hứng thú nói: "Cụ thể tên cái gì, kỳ thật ta cũng không xác định." Ngoài dữ liệu Tiêu Miện mang trên mặt một tia cơ sắc, ngay từ đầu, ta vị sư tôn kia nói hắn đến từ tử tử tiêu cùng, về sau, hắn còn nói muốn nhất thống đại hoang, thành lập một cái trước nay chưa từng có thiên đỉnh. Lại về sau, chúng ta xông ra tiên tuội, hắn còn nói bản môn sư dựa theo thiên đạo, tên cứ gọi Thiên Đạo môn. Đợi đến ta giải mã hắn nhật ký, mới biết được những cái tên này đều là hắn bắt trước hắn thế giới kia thần thoại nhân vật, hắn muốn dùng những này tên tuổi đến thỏa mãn mình lòng hư vinh. Ách Tần Dương có chút không nói gì, Cái này thật đúng là đã ngoài dự liệu, lại hợp tình hợp lý a. Không hổ là ngươi, lão bức Vũ Tổ, quả nhiên là lão tới trình độ nhất định. Cái này nếu là lấy cái này lão bức làm nhân vật chính viết một bộ tiểu thuyết, đó nhất định là trắng không thể lại trắng tiểu bạch văn. Có phải là cảm thấy rất u muội? Ta cũng là cảm thấy như vậy, tiêu miện giang tay ra, cho nên ta giết hắn. Loại kia tạo hóa thả trên tay loại người này, quá lãng phí. Người đều có lòng hư vinh, Vũ Tổ phạm thuần cũng không tính là gì lớn cũng được. Hắn duy nhất sai lầm chính là thu ngươi cái này thông minh lại lương bạc người vì đồ mà thôi." Thần Dương lắc đầu, nói, "Hắn cũng không như Tiêu Miện cảm thấy Vũ Tổ ngu muội, Vũ Tổ cũng bất quá là một cái thế giới khác một người bình thường thôi, có dạng này như thế khuyết điểm cũng là đương nhiên. Vũ Tổ duy nhất sai lầm, nhưng thật ra là thu một cái tư chất hơn người mình lại không có bản sự ngăn chặn đồ đệ. Nếu là Tiêu Miện như bách gia chi sư dịch cản như vậy, Vũ Tổ cũng không đến nỗi bỏ mình. Ngu muội hay không?" Chung quy là từ bên thằng nói, nếu là ngươi cuối cùng bại, ngươi cái này mấy lần thua trong tay của ta bên trong sự tích cũng có thể xưng được là một câu ngu muội." Thần Dương nói. Tiêu Miện nghe vậy, cũng là thu hồi tiểu dung, nói: "Nhưng nếu là ngươi bại, dấu vết của ngươi ta toàn bộ sẽ xóa bỏ, giống như lúc trước dịch càn mấy người bọn hắn đối lại ta. Ngươi đây là cảm thấy mình giống như bọn họ, không cách nào giết chết ta." Thần Dương hỏi ngược lại. Có thể hay không chém giết, còn phải thử mới biết." Tiêu Miện trả lời. Song Vương bốn mắt đối mặt, tần dương trong mắt có cự trọng quang hoàn một vòng phủ lấy một vòng, chín mắt hỏa làm một thể. Ma Tiêu Miện hai mắt thì là nổi lên u ám tử sắc, trong mắt hắn dường như có huyễn ảnh không ngừng hiện lên. Tính mịch tại cái này cao nhất địa phương, tại cái này mấy ngàn độ hoàn cảnh bên trong lan tràn, quanh mình hết thảy đều dường như trong nháy mắt này trở nên đứng im, hai người bọn họ chỗ dường như cùng thiên địa cát, cách rời. Tại nào đó trong nháy mắt, hai người đồng thời khế động, hai thân ảnh trong chớp nhoáng đụng vào nhau, Huyền cung trưởng chân cùng chỉ, bọn hắn liền như là luyện tinh hóa khí võ giả, động lên quyền cước. Chân khí cùng kình lực hoàn toàn thu nạp tại quyền trên chân, rõ ràng trong lúc giơ tay nhấc chân có phá vỡ núi phá nhạc chi lực, lại chưa từng chút nào thể hiện ra, thoảng như hai cái phổ thông vũ phu tại khoa tay quyền cước. Tại ngoài sáng bên trên, bọn hắn cùng phổ thông vũ phu duy nhất điểm khác biệt, chính là tốc độ nhanh hơn điểm điểm. Thiên bằng biến, thiên bằng tung hành pháp. Tần Dương khi trước vận dụng siêu phàm thủ đoạn Sau lưng của hắn mọc ra nhược hư như thực một đôi đại bằng cánh, vốn là nhanh đến mức cực hạn tốc độ lại lần nữa bay vụt. Lại phối hợp Thiên Nhân Tung Tuyệt Đỉnh thân pháp, Tần Dương thân ảnh biến đổi, trăm ngàn đạo quyền ấn lấy thôn bạo nhất phương tứ quanh ép mà tới. Thời khắc này Tần Dương đem lực cùng nhanh phát huy đến cực hạn, quyền phong nhanh đến tiêu miện thần niệm đều bắt giữ không ngừng, lực đạo mạnh đến chúng vào một quyền chính là trọng thương hạ trạng. Nhưng tiêu miện vẫn là tránh thoát. Hán tại quyền này ảnh bên trong nhẹ nhàng di chuyển, dễ dàng rời khỏi Tần Dương cái này như bão lôi quyền kích. Tại hắn cặp kia ưu tử đồng tử bên trong, vô số hình ảnh hiện lên, mỗi một bức hình ảnh đều là giờ phút này chưa phát sinh chẳng cảnh, đều là 3 giây về sau muốn phát sinh tương lai. Con mắt của ngươi, có thể đoán trước tương lai. Tần Dương nhạy cảm bắt được kia lóe lên liền biến mất hình ảnh, cường đại diễn toán năng lực xem 3 giây trước đó Tiêu Miện đồng tử bên trong xuất hiện hình ảnh, lập tức cùng hiện tại tràng cảnh đối đầu. Tương lai chi nhãn, ta lúc đầu thế nhưng là phí hết lớn tỉnh, mới giết chết có được nó vũ tổ. Tiêu Miện thân ảnh bị lệnh Một chưởng đánh ra, chính là khiến Tần Dương hết sức quen thuộc như Lai thần trưởng, Thiên thủ Như Lai, Vạn Phật Triều tông. Không Lô pháp tướng ra hiện sau lưng hắn, theo hắn đẩy chưởng oanh ra ngàn vạn chưởng ấn, cái này cùng ngày đó Phật tổ cực kỳ tương tự một màn, xuất hiện tại tiêu miện trên thân. Rầm rầm rầm. Khí quyển bị ép bạo, Thiên thủ ngàn trưởng đánh về phía Tần Dương, vô số chưởng thế phong tỏa khắp nơi, tại hắn vậy, nhưng dự đoán tương lai dưới hai mắt khóa kiến Tần Dương né tránh lộ tuyến. Ngươi sở hữu nó đã có thể bị giết. đã nói lên nó không cách nào chân chính làm được dự đoán tương lai. Ngươi cũng tiếp ta một chiêu như Lai Thần Trưởng. Tần Dương đối mặt cái này đột nhiên tới phản kích, thét dài một tiếng, thân hình cất cao, phía sau cùng lúc mọc ra tám cánh tay cánh tay, hắn lấy nhục thân biến hóa thành 10 cánh tay như Lai, 10 bàn tay riêng phần mình bóp ra khác biệt như Lai pháp ấn, 18 19 ấn hội tụ ở một chỗ, trưởng ảnh như bài sơn đảo hải, nên tiếp tiêu miện thiên thủ như Lai pháp tướng. Cương ngạnh, Bồ pháp lớn nhỏ không bằng nhau pháp tướng cùng nhục thân đụng vào nhau, bài sơn đạo hải hùng hồn chi lực va chạm nhau. Chương 841, Tố Thiên chân bố trí. Khí kình va chạm, bạo liệt, tần dương là 10 cánh tay đối ngàn trưởng, số lượng chênh lệch gấp trăm lần, tốc độ lại là thắng qua 200 lần cũng không chỉ. Kia to lớn thiên thủ như lai pháp tướng tuy có vô cùng chi lực, lại không nhanh nhất tốc độ độ, tần dương lấy mau đánh chậm, 10 cánh tay 10 trưởng đối đầu như lai thiên thủ, lớn nhỏ không giống nhau trưởng ấn đối kích. Lực lượng hùng hồn tương hô đối binh, mỗi một trưởng va chạm đều là căn bản nhất cũng nhất là tồn tại căn cơ độ sức, trước chống đỡ không nổi người tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Mà tốc độ viễn siêu đối phương Tần Dương, tất nhiên là chiến thắng phía kia. Thiên biến vạn hóa, như lai pháp thể. Tần Dương thân hình lại lần nữa cất cao, thành trưởng 6 kim thân, hắn tiến bộ phá vỡ trưởng, hội tụ vô lượng chi lực 10 cánh tay như tối khô lạp hủ đẩy ngang đi qua, nát như lai chi thiên thủ, phá như lai chi pháp tướng. Nhưng mà tiêu miện lại là sớm một bước phát giác Tần Dương có thể vỡ vụn pháp tướng, chỉ gặp hắn thân ảnh nhất truyện, khí cơ từ Phật đi vọng, hóa thiên địa chi khí hình thành trận chế một trường đánh về phía vừa mới vỡ vụn thiên thủ như lai pháp tướng Tần Dương, thừa thiên địa ngự sáu khí thiên nhất nhập liêu. Vẫn chưa xong, đạo chiêu về sau chính là là cực đoan nhất của người ta ma lực, không gì không tiêu cháy tinh hỏa giáng lâm đến trụ trời chi đỉnh. Thôn hoàn phệ vũ chín đại hạn đốt tinh cấm hạn. Từ Phật đi vọng, lại từ đạo truyền ma, Viên miện vận chuyển chư công hoàn toàn không có không hài chi ý, càng làm cho chính tà song trọng triều thức hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho uy năng tăng gấp bội. Người có tương lai chi nhãn, ta cũng có tương lai chi chủ. Vừa mới vỡ vụn thiên thủ như Lai Tần Dương không chút hoang mang, thân hình biến đổi, luyện được thân hình như hạt hình, ngàn cây lỏng ra hai văn kiện trải qua, ta tới hỏi hoàn toàn nói, mây tại thanh thiên nước tại bình. Tung Hạc biến, Tung Hạc duyên nhiên. Thân ảnh của hắn biến mất, thay vào đó chính là tiếng thông reo chập trùng rừng cây. Từ tại phi hành thiên hà, xuất hiện tại tiêu miện trước mắt là một chỗ trưởng sinh tự tại chi cảnh, là Tùng Hạc duyên nguyên chi đồ. Cái này không phải là võ ý diễn hóa hư cảnh, mà là Tần Dương lấy Thiên biến vạn hóa chi năng coi là thật biến thành một chỗ Tùng Hạc thế giới. Thiên biến vạn hóa cũng không phải là hư ảo, mà là coi là thật như thật biến hóa, chỗ này Tùng Hạc thế giới chính là Tần Dương thân thể biến hóa mà thành. Cũng chính bởi vì thấy rõ Thiên biến vạn hóa gốc dễ chất, Tần Dương mới có thể sáng chế vĩnh hằng quốc độ một chiêu này. ý đồ lấy thần hóa thiên địa. Một chiêu này, một màn này, dù là tiêu miện được chứng kiến người, chính là thế này võ đạo cổ kim đệ nhất nhân, cũng không khỏi vì đó chói mắt, hắn chính là nhìn hết thế gian võ đạo, cũng không biết còn có như thế huyền bí biến hóa. Nhân tiên võ đạo, không hổ là hệ thống áp đáy hòm võ công, xác thực gọi người chấn kinh. Nhưng mặc cho ngươi thế nào biến hóa, ta cũng không sợ mảy may. Ta tiêu miện, giết vũ tổ, đối tam tổ, trải qua 27.00005 tuế nguyệt mã bất hủ. Cổ Kim không người cùng ta đặn song song, sao có thể lùi bước tại đây? Tiêu Miện cất tiếng cười dài, vạn tượng chi ảnh tại lúc này với hắn quanh người xuất hiện, thân ảnh của hắn bị thiên địa vạn tượng bao phủ, chỉ lộ ra một đôi ưu hai mắt màu tím, tốt gọi ngươi biết được, luyện hư hợp đạo cảnh giới tối cao vì sao? Thân ảnh của hắn tại lần này dường như vô hạn bành trướng lại như vô hạn thú nhỏ, như đâu đâu cũng có lại như siêu thoát thế ngoại, tần dương từ hắn nơi đó nhìn thấy thiên địa, nhìn thấy nhật nguyệt, nhìn thấy tiên phận, nhìn thấy hết thảy. Luyện hư hợp đạo cảnh giới, cái trước luyện hư chính là này cảnh giới bắt đầu, đem hư ảo không tồn tại võ đạo luyện thành trước hết, như thế mới có thể đi vào hợp đạo chi cảnh, lấy đạo vừa người. Lấy đạo vừa người về sau, thân chính là đạo thể, thực lực tăng nhiều, nhưng không thể bền bỉ. Thăng đến cảnh giới tiếp theo, đạo ngã đều tại đạt thành, mới có thể một mực bảo trì đạo thể trạng thái. Cái này hai cảnh giới đều thuộc về hợp đạo, lại không tính là hoàn chỉnh hợp đạo. Hợp đạo điểm cuối cùng, chính là lấy tự thân võ đạo bằng được thiên địa chi đạo. Võ giả chính là võ đạo, võ đạo chính là tại thiên địa chi đạo sánh vai thậm chí siêu việt đại đạo. Cuối cùng chi cảnh ta chính là nói, Ma Tiêu Miện, hắn thành tựu chính là mạnh nhất võ đạo. Hắn học lượng chữ võ, thông hiểu thiên địa và tượng, giờ phút này một khi hiện ra cảnh giới, chính là vạn tượng giáng lâm, chi đạo cùng nổi lên. Vạn tượng quy nhất. Như nét đẩy thiên địa lại như thường nhân lớn nhỏ mâu thuẫn thân ảnh phát sau mà đến trước, do xét xuất thủ trưởng bắt lấy đạo khí cùng tinh hỏa. Đem cái này chính tà hai chiêu bắt đến cùng một chỗ, hóa thành một cái thái cực đồ hiện ở lòng bàn tay, liên tiếp kia phiến tùng hà thế giới. Oeng! Hai phe va chạm, giống như sao hỏa đụng phải trái đất, lực lớn đến không thể lường được khí lãng sông phá tinh cầu bên ngoài cấm chế, chấn động đến dưới chân trụ trời vì đó rung chuyển. Ngào! Trụ trời bên trong đột phải truyền đến một tiếng long ngâm, tứ phương bắt cực địa khí tại thời khắc này như triều bái hoàng đế tuân hướng trung ương trụ trời, trên trời càng là ban ngày hiện ra một ngôi sao lớn. rủ xuống hào quang màu vàng đất. Kia là chấn tinh, trung ương trụ trời chỗ kết nối sao trời. Đồng thời cũng là ngũ tinh bên trong lớn nhất, tinh lực am hiểu nhất trấn áp sao trời. Trung ương trụ trời trên mặt đất khí cùng tinh lực duy trì dưới, đúng là trực tiếp ổn định, tại Cường Hãn trong dư âm không chỉ ngật đứng không ngã, mà lại bất động mày mày. Có ý tứ. Tùng Hạc thế giới đột nhiên nhoáng một cái, một lần nữa hiện ra tần dương bản thể, hắn nhìn về phía dưới chân trụ trời, khắp khuôn mặt là vẻ đăm chiêu, ngũ phương trụ trời Càng là hoàn chỉnh nó bản thân trấn áp chi lực cũng lại càng yếu, bây giờ tứ phương trụ trời đều đã bị hủy, cái này trung ương trụ trời vốn nên là một cây chẳng chống vững nhà mới đúng. Không nghĩ tới hôm nay trung ương trụ trời vững chắc trình độ đúng là còn mạnh hơn qua còn lại bốn cái trụ trời cộng lại tổng cộng. Vốn bị trấn áp tại tứ phương trụ trời phía dưới địa khí cùng bị tứ phương trụ trời ổn định lại nguyên khí, tại được phóng thích sau trụ trời đều đang dâng tới trung ương trụ trời, ngày này trụ cũng như võ giả Tại bị trấn áp chi lực giảm đi bây giờ trở nên càng mạnh càng vững chắc. Tứ phương trụ trời giống như chư hầu, trung ương trụ trời thì là hoàng đế. Tại chư hầu suy sụp hiện tại, bị tứ phương trụ trời chỗ trấn áp địa khí nguyên khí giống như bình minh bát tính, đều thuộc về hoàng đế quan hạt. Cuối cùng một cây trụ trời, nó có lẽ không có ngũ phương trụ trời đều tại thời điểm trấn áp chi năng, nhưng luận nó vững chắc trình độ, lại là cường đại trước này chưa từng có. Đương nhiên, trụ trời vô trí Sở dĩ có thể điều động địa khí nguyên khí tăng cầm tự thân, còn thiếu không được trụ trời bên trong vị kia tà hoàng ý thức. Dì can, hoặc là nói Tố Thiên Trân, quả nhiên là chết đều muốn lưu lại cho ta một cái khó giải quyết phiền phức ca. Tiêu miện đồng dạng chú ý ngày nãy trụ biến hóa, hắn lúc này cũng đem Tố Thiên Trân một hệ liệt hành vi xuyên kết hợp lại, trong lòng sinh ra giật mình cảm giác. Trụ trời trải qua 27,000 năm, sớm liền bắt đầu xuất hiện vấn đề. Lớn đến vương nam trụ trời như vậy mê hoặc tinh lực dẫn động dưới mặt đất dung nham chảy ra, hình thành bất diệt hỏa sơn, nhỏ đến Phật tôn tự mình trấn áp phương Tây địa mạch 60 năm. Lần trước giáp luận võ, nếu là giữ gìn trụ trời phái này thua, kia trung lương trụ trời cũng có thể là trực tiếp liền bị trảm. Tố Thiên chân tại thời điểm này, có lẽ liền nghĩ đến ngày khác tứ phương trụ trời đều không chẳng diện, cũng có khả năng, hắn tự dịch càn ý thức thể nơi đó đạt được tương quan tin tức, cho nên hắn làm ra như vậy bố trí. Nguyên Tà Hoàng tác dụng không chỉ là phụ trợ vững chắc trụ trời, còn có thể thời khắc khẩn cấp điều động địa khí, hô tụ nguyên khí ra chỉ trung ương trụ trời, bảo đảm nó không mất. Đây chính là Tố Thiên chân lưu lại sâu nhất xa bố trí. Chương 842, ta chính là nói, thiên biến văn hóa. Trung ương trụ trời di động, để tần dương cùng Tiêu Miện minh bạch Tố Thiên chân lưu lại hạ chuẩn bị ở sau, đồng thời cũng để bọn hắn biết được bây giờ trên trời đất hạn cao bao nhiêu. Nếu là tại quá khứ, dù là trung ương trụ trời hội tụ tứ phương chi địa khí, cũng vô pháp chống cự hai người giao chiến dư ba. Hai người bọn họ nếu là trên mặt đất chiến đấu, vài phút cũng có thể làm cho mặt đất chìm nghỉm. Mà bây giờ, trung ương trụ trời đã có thể gánh chịu hai người giao chiến dư ba mà không tổn hại, viên tinh cầu này cũng tự nhiên có thể gánh chịu hai người lại chiến. Giải phóng sau tinh cầu, không phải là ngũ tinh có thể so sánh, tần dương kia đủ để đánh tan sao trời trạm thiên trụ đoán chừng cũng không làm gì được dưới chân cái hành tinh này. Thiên địa cường đại cũng đại biểu cho lực lượng của ta cường đại. nhân tiền võ đạo dung hợp lượng trọng thiên vĩ lực, để ta có thể nương theo lấy thiên địa lớn mạnh mà từng bước mạnh lên. Mà loại biến hóa này là đơn hướng tính. Thần Dương hơi híp mắt lại, nói: "Đơn hướng tính liền đại biểu cho thiên địa coi như lại lần nữa bị áp chế, thậm chí bị phá hư, Tần Dương cũng không lại bởi vậy mà yếu đi. Bởi vì cái này thiên địa chi lực tiến trong cơ thể hắn, liền thành một phần của thân thể hắn, trở thành tự hắn sai khiến lực lượng, sẽ không lại ngoài suy xét lưu." Thiên Chi nói: Tổn hại có thừa mà bổ không đủ, Nhân Chi nói, tổn hại không đủ mà lợi có thừa. Nhân Tiên võ đạo chính là đem Nhân Chi đạo phát huy đến cực hạn võ đạo, như Tần Dương dạng này, Nhân Tiên nếu là nhiều, toàn bộ thiên địa hoàn cảnh đều sẽ xuất hiện thoái hóa. Tần Dương nói lời này lúc, vẫn chưa có che giấu ý nghĩ, bởi vì hắn biết Tiêu Miện cũng nhìn ra được thiên địa này biến hóa đối Tần Dương chỗ tốt. Tiêu Miện nghe vậy về sau, thật sâu nhìn xem Tần Dương, nói, ngươi xác thực có tư cách có thể khiêu chiến ta. Tần Dương thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, nhất là tại Tiêu Miện Hủy Phương Bắc trụ trời về sau. Cố nhiên, hắn hủy phương Bắc trụ trời, xáo trộn Tần Dương bố trí, để Tần Dương sớm liền bắt đầu chuẩn bị phấn toái chân không, kế hoạch hiện tại ở vào nửa trạng thái tê liệt, nhưng đây đối với Tần Dương thực lực tăng trưởng, lại là cũng không ảnh hưởng. Tại thực lực của hắn đến thiên biến vạn hóa hạn mức cao nhất trước đó, trụ trời kia là càng ít càng tốt, tốt nhất chính là trước mắt cái này trạng thái, chỉ còn một cây trụ trời vẫn tồn tại. Ngày khác ngươi bố trí như thành, sắc thực nhưng đánh với ta một trận. Hiện tại, liền để ta sớm nhìn xem ngươi chất lượng đi. Tiêu miệng nghiêm mặt nói. Hắn tại 27.000 năm trước giết vũ tổ, về sau cùng tam tổ đại chiến, dù bên trong tính toán bị phong ấn, lại từ khi sẽ không thừa nhận mình bại. Bởi vì chỉ có người chết mới là cải bại, mà hắn không thể nghi ngờ không phải người chết. Tại cái này 27.000 năm bên trong, tiêu miệng thực lực không ngừng tình tiến, cho dù là phong ấn. cũng vô pháp ngăn cản hắn trở nên cường đại, tối đa cũng chính là đưa đến một chút ếch chế tác dùng xong. Dạng này xưa nay chưa từng có tồn tại, dù là trước đó Tần Dương liên tục thất bại tính toán của hắn, hắn cũng vẹn vẹn cảm thấy Tần Dương thú vị, có thể cùng mình đánh cờ, mà chưa từng cho rằng Tần Dương coi là thật có tư cách địch nổi mình bản thể. Cho tới bây giờ, hắn rốt cục minh bạch Tần Dương uy hiếp, biết được lần này như hắn ý nguyên không làm gì được Tần Dương, ngay khắc Tần Dương tất nhiên có uy hiếp được bản thể hắn thực lực. Bất quá Tiêu Miện vẫn chưa bởi vì nảy sinh ra kiêng kỵ cùng sợ hãi, ngược lại là có loại nóng lòng không đợi được cảm giác. Nếu là Tần Dương coi là thật có thể thất bại hiện tại cơ thể này, như vậy tương lai đối mặt cường địch như vậy, cũng chưa chắc không phải một chuyện may mắn. Đối với Tiêu Miện coi trọng, Tần Dương chỉ là cười cười, nói, dù sao ta bản nhân tồn tại là hệ thống kết tác, thần muốn dựa vào thân thể của ta thành tựu võ đạo đến cực điểm, lại có thể nào không lưu lại đồ tốt nhất cho ta. Tại hệ thống nghĩ đến Tần Dương huyết thể đến cuối cùng đều là thần, Tần Dương thành tựu cũng ảnh hưởng đến thần tương lai đứng cao độ, thần đương nhiên phải đem áp đáy hòm đồ vật lấy ra. Chỉ là kế hoạch không bằng biến hóa, cuối cùng hệ thống không thể đạt được, ngược lại là bị kiệt tác của mình đánh cho chạy trối chết, ngay cả vốn ban đầu đều ném không muốn. Hai người này một cái giết vũ tổ cái này cho bực, một cái làm cho hệ thống gãy đôi cầu sinh, từ đẳng cấp đi lên dạng, cả hai tương đương. Mà từ trên thực lực tới nói, Tần Dương đã là có đối địch xu thế. Tiêu Miện nhẹ nhàng nâng trượng, Âm Dương, Tam Tài, Tứ Tượng, Ngũ Hành, Lục Hợp, Thất Tinh, Bát Quái, cuối cùng liền tới sau cùng thập phương vô lượng, lại chưa từng lượng quy về một điểm, hóa thành ban đầu nhất một. Hắn khí cơ từ một diễn sinh đến vạn, lại từ vạn quy lại một, nếu là Thiên Thần Phong thấy cảnh này, sợ không phải đem tròng mắt của mình đều cho trừng ra ngoài. Vẹn vẹn liền một màn này, có lẽ liền có thể bất Thiên Thần Phong 10 năm tu hành. Vạn đạo nguồn gốc. Tiêu Miện đột nhiên mục pháp, kia bị bao phủ tại trong xương mủ trắng thân ảnh xông ra một dòng lũ lớn, tại kia dòng lũ bên trong, vô số cảnh tượng xuất hiện, mọi loại dị tượng diễn hội tù khép. Ở trong đó, có hỏa tinh giữa trời, có thai âm vô cực, có hậu đức tái vận, cùng có huyết hà cuộn cuộn. Pháp la có thể bị nghĩ tới vô công, đều có thể từ tiêu miện cái này vạn đạo nguồn gốc bên trong tìm tới cái bóng. Nhiều năm qua nghiên cứu, để tiêu miện đem cái này vô số võ công đều tu luyện đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là cái này vô số võ công tại tiêu miện trong tay tổ hợp làm một thể, hình thành hoàn chỉnh chính thể, mà không phải đơn thuần một mạch nhét cùng một chỗ. So với tiêu miện cái này vạn đạo nguồn gốc, tần dương kia chưa hoàn thành tam thập tam thiên võ đạo đều tựa hồ lộ ra không phòng khoáng. Bất quá, võ đạo mạnh yếu, xưa nay không là nhìn võ công nhiều ít, cũng không phải xem ai võ công chiêu thức dung hội càng nhiều võ công. Chỉ nghe tần dương nhẹ giọng khen, vạn đạo nguồn gốc không hổ kỳ danh, ngươi chi tuế nguyệt cũng không phải là xuống hổ. Nhưng ta cũng là không kém ai. Nếu là ngay cả trước mắt cái này Tiêu Miện đều không thể chiến thắng, lại nói thế nào đi cùng đối phương bản thể so cái cao thấp. Tần Dương chính diện xông vào vạn đạo dòng lũ bên trong, một đôi pháp nhãn lóe ra qua màn, sau đầu vòng sáng bên trong giống như hàng xa số lượng tin tức lưu lững lờ trôi qua. Hiện tại diễn toán cái này vạn đạo nguồn gốc đủ loại huyền diệu. Nhưng mà Tần Dương có tương lai chi chủ, Tiêu Miện cũng là có tương lai chi nhãn. Cứ việc cái này tương lai chi nhãn chỉ có thể bị động nhìn thấy 3 giây về sau tình cảnh, nhưng Tiêu Miện bản nhân cường đại lại là đem cái này đồng tử năng lực vô hạn tất cao. Thực lực không kiệp bản thể Tiêu Miện, cảnh giới lại là không bị hạn chế. Đồng thời luyện khí võ đạo ta chính là nói, cảnh giới huyền chi lại huyền, Tiêu Miện chỗ thả ra chiêu thức đều như tay chân của hắn kéo dài, cho dù là cách thân thể, đều có thể tự nhiên thao túng, thậm chí có thể để bọn chúng lại lần nữa xoay người lại thể. Vâng. Tại dòng lũ bên trong, Tần Dương phè sóng cắt sóng, chôn vùi cái này đến cái khác dị tượng. Nhưng càng nhiều dị tượng theo tiêu miện tâm niệm tạo ra, hướng về Tần Dương dựa sát vào mà tới. Vẫn sinh bất diệt, không tăng không giảm, đây chính là đạo. Đây chính là ta chính là đạo. Tiêu Miện chỉ là một tay nhẹ giơ lên, không nhanh không chậm nói. Sinh diệt tồn hồ một lòng, tăng giảm quan tâm một ý trừ phi Tần Dương có thể nhất cử đãng diệt chỗ có dị tượng, đồng thời làm cho Tiêu Miện không còn sức làm gì hơn. Nếu không hắn cũng chỉ có thể bị một mực vây ở cái này vạn đạo dòng lũ bên trong. Vậy ta cũng nói cho ngươi, tu tán tùy tâm, thiên địa văn hóa, đây chính là thiên biến văn hóa. Dòng lũ bên trong tần dương lại là có nhàn hạ về một tiếng, ngay sau đó hắn xoay eo cong bảng, không khỏi mà tròn, cả người hóa thành một cây đao, một vết ánh sáng. Thái thượng ba đao. Hắn lấy thân hóa đao, sử xuất bình sinh đắc ý chi võ công. Chương 843, đỉnh phong đọ sức, đến cực điểm tuyệt chiêu. Hoàn Vũ chi nhận. vạch phá bầu trời. Thời gian chi nhận, thay đổi thời không. Ba đao hợp nhất, hết thảy thành không. Tần Dương lấy thân làm dưới đao, thái thượng ba đao uy lực so bất kỳ thời khắc nào đều cường đại hơn, đao quang cắt dòng lũ, những nơi đi qua, vạn đạo đều tiêu, chính là tiêu miện lời nói không tăng không giảm cũng vô pháp để nó phục hồi như cũ. Kiếp như trời như đạo đao quang chạm xuyên dòng lũ, cũng quân lâm đến tiêu miện đỉnh đầu, chí cao vô thượng khí cơ trong nháy mắt khóa chặt tiêu miện thân hình. Người tránh cũng xong. Lần này Tần Dương lấy tương lai chi chủ sớm tiến hành diễn thử, đao quang một mực khóa chặt Tiêu Miện. Mặc cho Tiêu Miện lấy tương lai chi nhãn như thế nào tiến hành dự đoán, đều chỉ có thể nhìn thấy mình bị đao quang chém lên kết cục. Không đường có thể trốn, không cách nào tránh né, chỉ có thể chính diện nên kích. Nhìn thấy tương lai Tiêu Miện từ phủ đầy thân trong xương mũi nhô ra hai ngón, và đạo dòng lưu không còn hướng phía trước chạy xiết, mà là hướng về đầu ngón tay hội tụ. Vạn đạo hợp nhất, thiên nguyên một kích. Thông hiệp tự thân chi võ công đem vạn đạo hóa làm một điểm, tiêu miện một chỉ điểm ra, hơi hợt nên tiếp tần dương lấy thân làm đao. Khi song phương chính diện va chạm thời điểm, tần dương chỉ cảm thấy một ngôi sao ở trước mặt mình xuất hiện, hắn đây hết thệ thành chống không thái thượng ba đao trực tiếp chém tới trên ngôi sao này. Không gì sánh kịp vĩ lực từ tiêu miện đầu ngón tay bộc phát, giống như cầm sao trời xem như viên bi trực tiếp đạn bắn tới, kia lực lượng khủng lồ đủ để khiến độc cô thiên ý bọn người ở tại nháy mắt trở thành bột mịn. Nhưng mà Tần Dương bản thân cũng không phải là không có đánh tàn sao trời kinh lịch. Hắn hai độ chém rách trụ trời, liền như là trảm phá hai ngôi sao, chân chính sao trời hắn đều không sợ, huống chi cái này tiêu miện chiêu thức. Trảm Thiên trụ. Tại thời khắc này, hắn đem Trảm Thiên trụ ý cảnh dung nhập thái thượng ba đao bên trong, đao quang thẳng phá sao trời, hung hăng trảm tại tiêu miện đầu ngón tay. Phá. Đao quang từ tiêu miện đầu ngón tay lan tràn, một mực kéo dài đến khuỷu tay, những nơi đi qua, không có gì không thể đoạt. Khi đạo quang từ hắn bên cạnh thân lướt qua thời điểm, tiêu miện khuỷu tay trước đó cánh tay đã là bị chém thành hai nửa. Thần lý bắt cực. Tiêu miện một chiêu gắt khó, thân ảnh trong phút chốc không ngừng lấp lóe, tại bầu trời trên mặt đất đồng thời xuất hiện tám đạo thân ảnh, chính hợp bát cực chi phương vị. Tuy chỗ của hắn bị thương chỗ không có một tia máu tươi chảy ra, bị chém rách lộ ra cơ bắp gân mạch cũng là cùng thường nhân khác lạ. Chân khí cùng không hiểu đường vân xuất hiện tại miệng vết thương chỗ, bị chém ra địa phương chính đang nhanh chóng dung hợp khôi phục. Ta chính là đạo Đây là sự thực hoàn toàn biến thành nói, vô luận thân thể vẫn là nguyên thần, đều là như thế. Khó trách ta một đao kia vẹn vẹn đem tiêu miện cánh tay chém thành hai nửa. Thần Dương tại lúc này minh ngộ đến ta chính là nói, cảnh giới này thần dị cùng kỳ dị, đối phương đã là hoàn toàn cùng đạo không khác, hóa thân thành cùng loại thiên địa pháp tắc hình thái. Tiêu Miện trước đó lời nói không tăng không giảm, bất sinh bất diệt, đã là tại hình dung mình vạn đạo dòng lũ, cũng là nói cảnh giới này chân chính thần dị. Bất sinh bất diệt không chỉ là chân khí Còn có tiêu miện bản thân, cũng chính là bởi vậy, đạo tổ bọn hắn mới không cách nào đem tiêu miện trò xem giết. Nhưng là bọn hắn làm không được, không có nghĩa là ta làm không được. Tần Dương thân ảnh phân hóa ra 7 8 đạo, như bóng với hình đổi kịp mỗi một cái tiêu miện, mỗi một thân ảnh đều là sử xuất thiên cầm cựu biến bên trong biến đổi. Hắn có thể nhìn ra tiêu miện cái này 8 đạo thân ảnh đều là cơ hồ cùng bản thể không khác hóa thân, đối phương đã là đem câu thần ngưng thể tu luyện đến cực hạn, dù La Tần Dương có thể nhìn ra tiêu miện bản thể ở nơi nào, cũng không thể phủ nhận đối phương mỗi một đạo hóa thể đều có thực lực cường đại. Cho nên hắn cũng biến hóa ra bảy đạo hóa thân, đồng thời nên tiếp tiêu miện tám thân, muốn tiêu diệt đối phương mỗi một thân ảnh. Kim ô biến. Tam tốc kim ô chợt hiện, Thái Dương chi tử thần uy mang đến mạ vàng như liệt diễm, phô thiên cái địa, càng có trăm ngàn đạo hỏa mang xuyên qua hư không, trực chỉ đối phương quanh thân huyết hiếu, các đại yếu hại. Thanh diễm bạch dương. Đối phương đồng dạng không thối lui chút nào, lấy bá đạo đối bá đạo, lấy dương hỏa đối dương hỏa, Bên ngoài bao phủ ngọn lửa màu xanh, bên trong vòng lại là thành trắng lóe chi sắc nhật luân giáng lâm, có thể so với mặt trời nhiệt độ đối mặt thái dương chi tử, hai phe chính diện va chạm. Linh hạt biến. Mà tại một bên khác, Tần Dương hóa thân lại lần nữa biến hóa Tùng Hạc thế giới, một bộ Tùng Hạc trưởng sinh độ nên tiếp đạo khí cao sâu diệu triều, đối phương lấy khí hóa kiếm, sử xuất Ngọc Hoàng đạo nhân tuyệt chiêu, thiên đạo quý nhất kiếm tôn bắt đầu. Còn lại các lớn hóa thân cũng là đồng thời đối mặt khác biệt tuyệt chiêu. Chu Tước biến Nam Minh Ly Hỏa đối mặt đốt diệt thiên địa đỏ đóng đô thành. Thiên Bằng biến chi hóa thân lấy Thiên Bằng Tung Hoành Pháp cùng sử dụng Thiên Cương Độn Thuật tiêu miện bắc kích trời cao. Bạch Bức biến thanh âm sóng đối mặt trời chà lôi âm. Hủy cốt biến chi tà chi độc đối mặt vạn độc tâm kinh. Long Hưng biến vô thượng đại lực thì là cùng như lai thần trưởng và trạng. Mỗi một biến đều là chống lại một môn đặc biệt tuyệt học. Tiêu miện sở học chi bác, có thể xương cổ kim không có. Đồng thời hắn không chỉ có bác, còn tinh Liên nói kia như lai thần trưởng, Tiêu Miện liền không kém gì Tần Dương từng giao thủ qua Phật tổ. Thần Luân biến, Phượng Hoàng biến. Tần Dương bản thể hóa thành thân điểu, tổng cộng thần luân cùng phượng hoàng hai loại biến hóa. Đầu tượng thiên, mắt tượng ngày, có tượng nguyệt, cánh tượng gió, đủ tượng địa, đuôi tự vĩ, khoác ngũ sắc hào quang, thân có ngũ đức, lang không một chảo bắt tới, chính là như thương khung năm chắc thông long cùng thai kiếp khó thoát tuyệt sát. Tiêu Miện, ngươi thắng không được. Tiêu Miện cả đời không kém ai. Hai người ý chí theo chiêu thức va chạm truyền đạt cho đối phương, song phương đều là hiển lộ ra cực mạnh tự tin. Thần ma hợp nhất. Tiêu Miện bản thể đem thánh tà chi khí hỏa làm một thể, thương nhân lớn nhỏ thân thể tại lúc này vô hạn bành trướng, ngắn ngủi trong chớp mắt liền đỉnh ra tinh cầu khí quyển ngoại tầng, nửa người trên từ trước đó bị phá ra cấm chế lỗ hổng bên trong nô ra, trực tiếp xuất hiện ở trong không gian. Rầm rầm rầm. Tại còn lại bảy thân va chạm bên trong, tại hỏa diễm, sóng âm, khí độc chờ dư ba lan tràn phía dưới. Nửa người nhập vũ trụ tiêu miện từ tình cầu bên ngoài một trường ấn về phía tần dương. Xiền tâm sư tỉ năm đó danh xương Phật tổ, tại Phật trên đường cao hơn ta một bậc, làm ta khuất tại tại nó hạ, làm đại nhật như lai, nhưng ở 27.000 năm sau hôm nay, Phật tổ đã là không bằng ta. Hùng vĩ ý niệm tại không trung truyền vang, tiêu miện ý chí rõ ràng chuyển vào tần dương trong đầu. Tiếp ta một chiêu, như lai thần trưởng thức thứ 11 thần mà hợp nhất. Bồ đề sáng thế. Tinh vân nở hoa. Giã khiến người giận sôi chiêu thức để ý niệm truyền lực hạ trực tiếp ánh vào địch nhân náo hải, tiêu miện cuối cùng nói một tiếng, hư không vỡ vụn. Về sau, To Lớn trưởng ấn đánh tan tinh cầu ngoại tầng cấm chế, cùng khí quyển ma sát giấy lên hừng hực liên hỏa, mang theo trời sập khí thế, ấn về phía Tần Dương biến hóa thân điểu. Trong khoảnh khắc đó, To Lớn khuôn mặt từ tinh cầu bên ngoài nhìn về phía nội bộ, chiếm cứ màn trời, kia không hề bận tâm đồng tử cũng tại đồng thời ánh vào Tần Dương trong mắt. Chương 844, Tinh không tự thần. Liên như chuyện thần thoại xưa bên trong như lai Phật tổ trấn áp Tế Thiên Đại Thánh, tiêu miện từ trong thái không đè xuống trời sập một trượng, trưởng ảnh đem lớn như vậy trụ trời chi đỉnh hoàn toàn bao trùm. Tại cái này trưởng ảnh phía dưới, biến thành thần điểu Tần Dương cũng không cần sâu kiến lớn hơn bao nhiêu. Bước ngoặt nguy hiểm, Tần Dương phân hóa thân ảnh hướng về một cái phương hướng hội tụ, chín đại thân điểu thân ảnh lẫn nhau dung hợp, Thái Dương chi tử Kim Ô, trường sinh tự tại linh hạt, không gì không thiêu cháy chu tước, chí âm chí độc hủy cốt, biểu tượng thánh đức thần thánh vương hoàng. Hoa mỹ thiên nhiên thần loạn, âm thanh dung thiên địa bạch bước, tung hoành thiên địa đại bảng, có thần lòng chi lực long ưng. Chín đại thân điểu, biểu tượng chín loại khác biệt lực lượng, khi cái này thiên cầm cựu biến đồng thời đồng thời xuất hiện, liền cho hòa làm một thể thời điểm, thần dương lực lượng, tốc độ, khí thế, âm quỷ, ý chí, thậm chí cả hình thể thân thể còn có diện mạo, đều đạt tới hoàn mỹ nhất hoàn cảnh. Hắn một trưởng lên tiếp kia từ trên trời giáng xuống trừ ảnh, thân hình theo một trưởng này hướng lên mà cấp tốc cất cao, không bao lâu Trong này ương trụ trời phía trên, liền có Lôi Kình Thiên, cự thần xuất hiện. Suy cho cùng, Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khi Thiên Cầm Cựu biến đạt đến hoàn mỹ nhất chi cảnh lúc, Tần Dương cũng đem mình Vĩnh Hằng Quốc Độ tăng thêm một bước, bàn tay của hắn cùng to lớn Phật trưởng đối kháng, giữa hai bên va chạm chỗ sinh ra chóp áp, triệt để xé nát phiến khu vực này tầng khí quyển, để tinh không bên trong các loại xạ tuyến xâm nhập tinh cầu bên trong. Nhưng bởi vì Tần Dương tự thân đã là thành một cái hình người thiên thể, những này xạ tuyến tại trải qua Tần Dương thời điểm, đều bị cường đại lực hút hấp dẫn, tại tần dương dưới chân hình thành một tòa đủ mọi màu sắc cầu vồng. Thân hình như cũ tại tiếp tục biến lớn tần dương giống như đạp trên cầu vồng, đem thân ảnh đồng dạng nhô ra tinh cầu, đem tự thân thân hình hiện lộ trong tinh không, cho nên tại dương ánh sáng chiếu tới hạ, hướng trên mặt đất phản chiếu ra to lớn cái bóng. Trong một chớp mắt, trung ương trụ trời phụ cận mấy chục dặm khu vực giống như kinh lịch thiên cầu thực nhận, mặt trời tồn tại bị thân nhập tinh không cự thần bao phủ. Trên mặt đất người cũng rốt cục phát giác cái này bừng tỉnh như thần thoại xuất hiện tại hiện thực một màn, nhìn thấy khai thiên cự thần đồng dạng tần dương, cũng nhìn thấy cùng hắn đối kháng, kia nhược hư như thật cự thân. Cái này chính là thượng cổ thời đại võ giả có khả năng có được vĩ lực sao? Thái Tố nhìn qua kia xé rách bầu trời cự thần, thì thào thì thầm. "Không, cho dù là thượng cổ thời đại, loại này võ giả cũng là phượng mao lân giác." Phía trên hai vị kia, có lẽ ngay cả khai sáng vật, đạo, Bách gia tam tổ Hai sáng cái thứ nhất hoàng triều nhân hoàng đều không nhất định có thể định nổi. Dạng này người, từ xưa đến nay cũng chỉ có hai cái này. Một bên Huyền Cửu Thiên nói, mà hai người này cũng đem quyết định chúng ta cùng thiên hạ tương lai. Nếu là Tân Dương thắng, kia bây giờ thiên hạ tự nhiên là dựa theo đã định tốt lộ tuyến đi xuống. Nếu là Tiêu Miện thắng, kia hết thảy đều muốn đẩy ngã lại đến. Tại hai người đối thoại thời điểm, Tân Dương cùng Tiêu Miện tại trong vũ trụ đối quyển. Hai cỗ khủng lỗ chi lực va chạm chỗ kích thích dư ba trấn vỡ quanh mình mảng lớn tầng khí quyển, cũng làm cho tinh cầu bên ngoài cấm chế triệt để hủy diệt. Lần này, chỉ cần là đến hợp đạo chi cảnh, đều có thể thử nghiệm xông ra tinh cầu trói buộc. Cùng lúc đó, Cương Cường đại hơn dư ba dẫn phát thanh thế thật lớn nguyên khí triều tịch, đủ loại thiên thai bởi vì tiêu miện khí cơ tiết ra ngoài mà bắt đầu ấp vũ. Tinh thông vạn đạo tiêu miện, hắn khí cơ cho dù là tiết ra ngoài một điểm, đều có thể dẫn phát phong bạo, mưa to trở phủ biến tính thiên thai. Nếu là tại bờ biển, còn có thể nhìn thấy hải khiếu độ chào. Về phần Tân Dương, hắn chỗ đưa tới Thiên Thai liền là đơn thuần lực lượng đưa đến. Vung tay gây nên gió lốc, chấn kinh giống như thiên lôi nổ vang. Nhờ hai người này phúc, dưới mắt trên bầu trời đã là một phiến tận thế cảnh tượng. Loại cảnh tượng này một mực tiếp tục đến hai người hoàn toàn thoát ly tinh cầu, chân chính tiến vào ngoài không gian lúc mới không còn tăng lên. Huyền Vũ Thiên cùng Thái Tố cũng là nhân cơ hội này bắt đầu dẫn đầu đám người thôi động Thiên Điệu tế đàn. Ý độ di bình cái này đang nổi lên thiên hay. Tinh giữa không trung, hai đạo cự thần đồng dạng thân ảnh tại vô ngần trong vũ trụ chiến đấu, đụng nát tinh không thiên thạch, tại không trọng lực hoàn cảnh hạ khoảng cách tinh cầu càng ngày càng xa. Đến tinh giữa không trung, Tần Dương cùng giữa các vì sao liên hệ càng thêm chặt chẽ, hắn toàn thân đều đang phát sáng, quanh thân hơn 1100 cái huyết khiếu đều tại thôn hấp lấy tinh lực, nồng đậm tinh lực tại lực hút tác dụng dưới, hình thành từng đạo tinh vòng vờn quanh tại Tần Dương bên người. Hắn giờ phút này liên là chân chính tinh không cư thần. Lô hỏa thuần thanh. Tân Dương quanh thân huyết khiếu bên trong đều tỏa ra ngọn lửa màu xanh, đem khí huyết uy năng hoàn toàn nùng khô ra, hắn năm ngón tay hai tay thư giãn, toàn thân huyết khiếu cộng hưởng, các loại tinh lực tại huyết khiếu nội vận chuyển, ngăn trở thành chu thiên tinh thần độ. Sau đó, để ý niệm dẫn động hạ, tinh lực bạo phá, vòng vòng đan sen, trận trận tương liên, dẫn tới chu thiên tinh thần độ đều kịch liệt dung chuyển, tích thuần lên khổng lồ nhất vĩ lực. Hoàn vũ bất bại. Hắn tiến lên, ra quyền Đơn giản một thức hắc hổ đảo tâm đánh ra khủng lỗ nhất cũng nhất là đến cực điểm lực lượng, quyền kinh xuyên thấu hư không, đánh vỡ tiêu miện thân thể, liên tục xuyên thấu mấy chục khối cản đường tiên thạch, cuối cùng tại không trở lực chân không hoàn cảnh hạ trực tiếp giáng lâm đến minh nguyệt mặt ngoài, đánh ra một cái hố sâu to lớn. Lại đến. Hoàn Vũ bất bại chỗ rảnh rộn lực lượng bị tinh vòng giam cầm tại thể nội, Tần Dương hiện tại toàn thân tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, hắn huy quyền lại lần nữa xuất kích, bàng bạc quyền kinh đem bốn phía hết thảy chấn vỡ thành tinh không bên trong gù bạ. tiên tự thánh quang. Tiêu Miện cũng không phải làm chờ lấy bị đánh hạ người. Thân thể của hắn bên trên bị oanh phá địa phương nhanh chóng phục hồi như cũ, đồng thời hắn cánh tay hội tụ nhật nguyệt tinh tăng quang, thiên địa nhân tam tài, đã từng nhất cử đánh bại Tà Long, càng từng trọng thương Vũ Tổ Thiên Cực Thánh Quang bị hắn một tay xử xuất, cực quang chi thức vạch phá vũ trụ hắc ám, để quang hoa thoáng hiện, cùng kia tồn túy cự lực đối kháng. Veng! Veng! Veng! Liên tiếp 3 lần oanh sát, một lần so một lần hung hiểm. Tần Dương đem Hoàn Vũ bất bại lực lượng giang cầm tại tự thân, lấy quyền oanh kích. Tiêu Miện cũng đồng dạng đem Thiên Cực Thánh Quang khóa chặt trên tay, lấy chưởng đối kháng. Hắn đối với Thiên Cực Thánh Quang vận dụng hoàn toàn không phải là quá khứ thi triển chiêu này người có thể so sánh. Cái này cực quang chi thức trên tay hắn hoàn toàn không có mất khống chế khả năng, mặc cho nó thi triển. Ba lần oanh sát về sau, hai người cùng nhau lui 3 bước, to lớn thân hình trong tinh không rời khỏi dài dạng giặc khoảng cách. Đồng thời rút lui 3 bước, nhìn như lực lượng ngang nhau. Nhưng Tần Dương lại là phủi phủi tay áo, dường như phủi nhẹ không tổn tại cho bụi, trên thân lông tóc không thường, huyệt khiếu bên trong thanh hỏa như cũ tại thiêu đốt. Mã Tiêu Miện, hắn cái kia đạo trên khuôn mặt lại là chậm rãi xuất hiện vết rách, kia vết rách trong chớp mắt ngắn ngủi lan tràn toàn thân, khiến cho hắn thoạt nhìn như là cái quầng nứt gốm búp bê. Cả hai tháng bại, giờ phút này đã là liếc qua thời ngay. Cuối cùng vẫn là Tần Dương cao hơn một bậc, tháng qua cũng không hoàn chỉnh Tiêu Miện. Nhưng vào lúc này, Tiêu Miện lại là lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đưa lưng về phía mặt trời, to lớn thân hình ngăn trở xa xôi bến bờ hơn phân nửa mặt trời, cũng ngăn trở trên thái dương phát sinh dị biến. Khi hắn lộ ra tiêu dung thời điểm, từ phía sau lưng phóng tới kim quang bao phủ thân hình của hắn, phóng tới đối diện tần dương. Tiêu miện dung hội thiên cực thánh quang sáng tạo đại thành kỳ tác, thiên đế quang huy, nơi này khắc chân chính hiển lộ rõ ràng uy năng. Chương 845: Bất hủ chi thân, Hỗ hành hệ thống. Thật giống như đem thế gian chi quang đều tụ tập tại một chỗ. Trên Thái Dương bộc phát ra trước nay chưa từng có chùm sáng ròng lũ. Khi tia quang huy bao phủ Tiêu Miện thân ảnh thời điểm, từ vòng bóng tối cũng tìm tới sớm liền gần như bất tử tần dương. Tại cái này phía dưới ánh sáng, cho dù là tích huyết trùng sinh cũng không nhất định có tác dụng, bởi vì quang huy cùng giải quyết dạng cọ dựa mất máu nhục chi bên trong ý chí, cái này thiên đế quang huy cũng bao hàm tiêu miện bản thể vô thượng chi ý. Ta sớm liền đợi đến ngươi chiêu này. Tần Dương thong dong nên tiếp cái này nhét đầy tầm mắt quang huy. Sớm lần trước giao thủ thời điểm, Tần Dương liền đã từng gặp qua cái này Thiên Đế Quang Huy. Chiêu này có thể nói là tiêu miện lớn nhất kiệt tác một trong, phía dưới ánh sáng, vạn tượng khuất phục, vạn pháp bất xâm. Như vậy kiệt tác, lại có thể nào không bày ra tại người trước đâu? Lần trước, là kia cố hóa thân không được, không cách nào hiển thị rõ Thiên Đế Quang Huy uy năng, lần này lại không phải như thế. Nhưng tiêu miện lại là một mực chưa từng sử xuất một chiêu này tới. Căn cứ tương lai chi chủ diễn toán, ngươi sẽ để cho bản thể xuất thủ tỉ lệ đả sáu thành. Dù sao hiện tại Ngũ Phương trụ trời đã đi thứ tư, bản thể của ngươi cũng có thể lộ ra một phần lực lượng. Sóng ý niệm so quang càng nhanh, truyền vào tiêu miện thức hải, cũng làm cho hắn biến sắc. Bởi vì đối phương đã có cái này dự giật nói chuyện, liền đại biểu cho cái này một sát chiêu không làm gì được đối phương. Quả nhiên, tại Thiên Đế Quang Huy sắc bao phủ tần dương thời khắc, huyết sắc khí vụ đột nhiên dâng lên, ầm vang nổ tung, trong tinh không hình thành một đoàn mây hình ngẫm. huyết nhục tụ biến. Toàn thân khí huyết tại tụ hợp, phi biến, huyết khiếu bên trong thanh hỏa bị huyết sắc bao phủ, cái kia khổng lồ tinh không cự thần ngửa mặt lên trời thế giải, tại cái này tựa như muốn bao phủ tinh không trong huyết vụ tái sinh biến hóa. Bất hổ biến. Cự thần thân ảnh đột nhiên kéo dài, thon dài cái đuôi từ trong huyết vụ nhô ra, phía trên che hỗn độn chi sắc lân phiến, mỗi một khối lân phiến đều có mâm tròn lớn nhỏ, phía trên hoa văn rậm rào, có núi non sông ngòi, có cỏ cây đại địa, có hải dương cây cối. liền giống như một cái thế giới. Ngay sau đó, ngang nhiên long đầu từ trong huyết vụ nổ ra, hỗn độn chi khí thay thế huyết vụ tồn tại, gào thét lên đối mặt chạ mặt tới Quan Huy. Long đầu thân rắn, du tạo tinh không, giống như một cái cự đại đạo chữ, mang theo trời sinh uy nghi. Tại thời khắc này, Tiêu Miện tương lai chi nhãn chăm chú co vào, hắn đã là nhìn thấy 3 giây về sau kết cục. Vạn Lưu Quy tông, đây là Vạn Tượng chi khởi nguyên. Tiêu Miện, ngươi lựa học vạn đạo, không biết có thể cùng cái này bất hủ chi thân chống lại. Tần Dương miệng phát đạo âm, một con long chảo bóp ra thiên luân ấn, hạo đáng hôn độn chi khí tại bốn phía ngưng tụ, sụp đổ, kêu khuất phục vạn tượng Quang Huy đều bị đặt vào trong đó, như là lỗ đen hóng co vào ngưng tụ tại long chảo bên trên. Thiên đế Quang Huy, dường như là bị như vậy dễ như trở bàn tay cho phá. Ta lượt học vạn đạo, vì thành liền tự mình, mà không phải bắt trước nghiên tập, người đạo này thân cố nhiên cứng hãn, nhưng không làm gì được ta. Cho tới giờ khác này, tiêu miệng y nguyên tỉnh táo. Cứ việc tương lai của hắn chi nhãn chỉ thấy bất lợi kết cục, mặc dù hắn trên thân tràn đầy vết thương, nhưng hắn vẫn không thay đổi, không từng có nửa phần thất thố. Người có bất hủ chi thân, ta cũng có thánh ma chi thể. Độc sách phúc lợi chú ý công chúng. Hào thư hiếu đại bản doanh, mỗi ngày đọc sách rút tiền mặt điểm tệ. Tiêu miện màu tóc đột nhiên biến trắng, một đôi đồng tử hiện ra dị sắc, tại sau lưng của hắn có cánh chim màu trắng chậm rãi xuất hiện, vô lượng chi quang từ phía sau lưng lại lần nữa phóng xạ. Hắn lúc này Giống như quang bên trong chi quang, thần bên trong chi thần. Cái này theo võ tổ nơi đó đoạt đến thân thể, ta còn là lần đầu tiên phát huy đến cực hạn. Hôm nay, lại để ngươi đến thử một chút đi. Tiêu miện khí cơ bắt đầu không ngừng tận trên mặt đất dương, choán như không có cực hạn. Trên người hắn vạn đạo đều dung nhập quang bên trong, nguyên bản vẹn vẹn hiện ra thiên địa chi ảnh hư tượng giờ phút này liền như là muốn luyện hư thành thực. Thực lực của hắn bắt đầu hướng về bản thể phi tốc tới gần, nhưng cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Miện biến sắc, Cái này thân thể có thiếu hụt. Diễn võ không gian bên trong bản ngã ý thức một trưởng đặt tại bảo tọa trên lan can, vạn năm không đổi cự thạch bảo tọa còn có nó thân chỗ phù đạo đều dưới một trưởng này hóa thành bùi bặm. Cái này là chuyện gì xảy ra? Từ từ năm đó bị phong ấn về sau, tiêu miện đầu tiên thất thố. Dù là cùng Tần Dương mấy lần đánh cờ bại trận đều không thể khiến cho như vậy sinh ra gợn sóng tâm cảnh, đúng là tại thời khắc này đột ngột biến hóa. Không nên như thế mới đúng. Làm sao có thể như thế? Năm đó hắn đã là xác định mình xóa đi vũ tổ tất cả ý thức, đem cái này thân thể biến thành bản nguyên nhất trạng thái, lấy nó chém ra hoa thân. Cũng chính bởi vì cái này thân thể tồn tại, cho nên Tiêu Miện không có chút nào hoảng, cho dù là đối mặt tần dương đòn sát thủ cũng chưa từng động dung. Nhưng bây giờ, hắn lại là phát hiện tương đương chí mạng một điểm, vũ tổ thân thể này có thiếu hụt. Đây là có chuyện gì? Tiêu Miện lại lần nữa lặp lại câu nói này, hắn nhẹ nhàng vất tay, triệu ra phật tổ, đạo tổ Còn có Tố Thiên chân hư ảnh. Tại hệ thống không có ở đây hiện tại, tại bốn cái trụ trời bị hủy về sau, Tiêu Miện liền dựa vào lấy cường đại thần niệm gần như trợng khống diễn võ không gian hơn phân nửa quyền hạn. Hiện nay ba người hư ảnh đều bị hắn áp xúc đến một mảnh cực nhỏ phạm vi, muốn làm sao xoa liền làm sao xoa. Bất quá chỉ cần diễn võ không gian không toàn diện mất khống chế, Tiêu Miện muốn chân chính diện sát ba người này ý thức hình chiếu, vẫn còn làm không được. Giờ phút này, dung hợp dịch càn ký ức Tố Thiên chân mắt thấy Tiêu Miện như vậy thất thố. Hắn hiện thực sửng sợ, tiếp lấy khẽ cười nói, "Phải chăng phát hiện vũ tổ thân thể có thiếu hụt, cho nên kế hoạch của ngươi không cách nào thực hành rồi? Ngươi quả nhiên biết được việc này." Tiêu Miện ánh mắt nhìn chăm chú về phía Tố Thiên Trần. Tam tổ bên trong, Dịch Càn là hiểu rõ nhất hệ thống. Năm đó cũng chính là hắn, cùng hệ thống dựng vào liên hệ, sau đó mượn dùng hệ thống chi lực đem mình phong ấn. Trên đời này muốn nói có ai hiểu rõ nhất hệ thống một chút bí ẩn, vậy khẳng định là trừ Dịch Càn gia không còn có thể là ai khác. Liền xem như đạt được hệ thống không ít gì sản tần dương, cũng sẽ không hiểu rõ bí ẩn, dịch càn cũng có thể biết được. Tự nhiên, Tố Thiên chân tiểu dung lộ ra tương đương triêu tức, trên thực tế dịch càn cũng là tại phong ấn ngươi về sau mới biết được cổ thân thể kia có vấn đề. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới không có đem cổ thân thể kia phong tại vững chắc nhất trung ương trụ trời. Vũ tổ thân thể, chính là trải qua hệ thống chi thủ thuế biến mà đến. Thân thể kia gồm cả thánh ma chi năng Tư vị diệt cùng tái sinh hai loại khác biệt bản nguyên tạo nên mà thành, có thể nói là tiềm lực vô hạn. Nhưng đáng tiếc là hệ thống dự trữ bên trong hai loại bản nguyên sớm đã bị rút ra đi, cho nên vũ tổ thể chất chỉ là trải qua hệ thống điều chỉnh thử mà tạo nên. Nhạn. Phẩm. Cái này hàng nhái tại nhảy lên tới đỉnh phong cảnh giới thời điểm đều cùng nguyên bản không khác, nhưng một khi đến thực lực ngươi bây giờ, nó liền không chịu nổi. Rất hiển nhiên, ngươi bây giờ truyền thâu đi ra thực lực đã là vượt qua nó hạn mức cao nhất. Mở mập dở. Mà lấy tiêu miện tố dưỡng tâm cảnh, giờ phút này cũng muốn hô to một tiếng mở mập dở. Hệ thống này không phải hố người sao? Hắn lúc đầu cho là mình là hố vũ tổ đệ nhất nhân, không nghĩ tới sớm tại trước đó, liền có thất đức hệ thống cho vũ tổ đạo hố. Chương 846, kết thúc. Tiêu miện đến cùng là bất thế gia nhân kiệt, tại ngắn ngủi thất thố về sau, hắn đến cùng vẫn là bình tĩnh lại. Hắn hiện tại chỉ có thể đoán mình ngày xưa vị sư tôn kia quá mức tùy mộ. Cho nên đến chết đều không thể đến kia một bộ hàng nhái hạn mức cao nhất, khiến cho hắn cũng bị hố. Không, phải nói bị hố chỉ có chính tiêu miện, không tồn tại cũng chứ. Đoán chừng năm đó hệ thống cũng không cho rằng vũ tổ có thể đạt tới cái này hàng nhái hạn mức cao nhất, là lấy chưa hề nói với vũ tổ từng tới việc này. Hố đều không có dẫm lên, tính thế nào bên trên là bị hố. Chân chính bị hố, cũng chỉ có sau tới đón bộ thân thể này tiêu miện. Dưới mắt, bởi vì tiêu miện truyền nhập siêu qua gánh chịu cực hạn lực lượng, Cố thân thể kia đã là bắt đầu sụp đổ. Dương Hoàng Nhân tiên võ đạo đến bây giờ cảnh giới đã là hầu như bất tử bất diệt, nếu là không cách nào tiếp dẫn bản thể đại bộ phận lực lượng, ta thậm chí ngay cả trọng thương hắn đều làm không được. Tiêu Miện đè xuống nội khí, hướng về sau ngồi xuống. Theo động tác của hắn, phù đạo bảo tọa lại lần nữa xuất hiện, hắn ngồi dựa vào trên bảo tọa, nhẹ nhàng nhắm mắt, dường như không nghĩ lại nhìn tiếp xuống sự tình, thôi, lần này liền coi như ta lại thua đi. Nói đến thua chứ lúc Tiêu Miện trùng điệp thở dài một hơi. Trước đó, hắn cùng Tần Dương mấy lần đánh cờ thất bại, lại chưa từng có thất thố qua một lần, duy trì có hôm nay, hắn lại là có loại xuất phát từ nội tâm tâm mệt mỏi. Nguyên Lai like Vũ Tổ lạc bại không chỉ là chính hắn không được, ngay cả hắn hệ thống cũng là không đáng tin cậy a. Vũ Tổ có lẽ không chỉ là sử thượng nhất lão người xuyên việt, vẫn là sử thượng xui xẻo nhất người xuyên việt. Hắn hệ thống đều đang cho hắn âm thầm đào hố, dạng này người xuyên việt cũng là tuyệt. Tại Tiêu Miện lựa chọn từ bỏ đồng thời, Tinh giữa không trung, giống như một chữ đạo long xà thần ma ngay tại đánh tới bởi kia một bộ hàng nhái hóa thân. Mên Ngông Hỗn Độn chi khí bên trong, Long Xà Thần Ma tại thỏa thích ngẫu du, nương theo lấy hắn du đãng, Hỗn Độn chi khí hướng về tứ phương lan tràn, che đậy nhật nguyệt tinh ánh sáng, đem tinh không đại vũ nhét đẩy. Tại thần ma trên thân thể, 1.197 tấm vậy tản ra mên Ngông khí tức, nương theo lấy đuôi gián vùng vậy bộc phát vô tận chi lực. Những này lần phiến đại biểu cho Tần Dương bây giờ mở huyết khiếu số lượng 1.197 tấm vậy, chứng minh Tần Dương đã là đem thể nội huyết khiếu toàn bộ mở, còn lại cũng chỉ có bên ngoài cơ thể tán giữa thiên địa 99 cái huyết thiếu. Một khi còn lại huyết khiếu dung nhập tự thân, cuối cùng 99 tấm vậy cũng là xuất ra, đạt tới nhất nguyên chi số, Tần Dương võ đạo sẽ chân chính viên mãn. Vĩnh hằng quốc độ. Hắn nô ra long trảo, to lớn trảo trong ngón tay hình như có một cái thế giới tại mở, trên người 1.197 tấm vậy bên trong có vô số thần ma tại thơ ca tụng, thời khắc này Tần Dương Vì thế, khí cơ, thực lực đều là đạt tới đỉnh phong. Đánh với ngươi một trận, để ta thu hoạch quá lớn. Nếu không phải là ngươi, ta còn thực sự không nhất định có thể đột phá Thiên Cầm Cựu Biến Giang vực, cái này bất hủ biến ta còn thực sự không nhất định có thể khai sáng ra. Tiêu Miện, lần này lợi dụng ta chi toàn lực cuối cùng lần thứ hai bạn ngươi. Một trảo vô xuống, chính là vô lượng hỗn độn chi khí sụp đổ, kia mở ra đến thế giới cũng tại lúc này ngưng tụ vừa sập, lại lần nữa sụt thành một mảnh hỗn độn chi khí. Nhưng nó tại vượng sập đồng thời, cũng mang đến cực mạnh lực lượng. Cỗ lực lượng này có cực mạnh chất lượng, giống như một cái lỗ đen, thôn hấp lấy bốn phía hết thảy. Tần Dương chính là nắm lấy cái này, lỗ đen một thanh ấn về phía tiêu miện, chao chỉ như bao phủ vũ trụ hư không, đơn giản một chảo, lại ẩn chứa thiên địa chí lý. Trốn không thoát, không cách nào trốn. Nếu là có thể thuận lợi tiếp dẫn bản thể đại bộ phận lực lượng, hay là hiện tại thân thể này không có đang sụp đổ, tiêu miện đều có thể thử tránh một chút, hay là cường thế ngăn cản. Nhưng bây giờ cái này hỏng bét tình huống, lại là để hắn cảm giác thân thể của mình là dễ dàng sụp đổ, tương lai chi nhãn nhìn thấy mỗi một chỗ chẳng cảnh, đều là thân thể của mình sụp đổ, hóa thành tinh không bên trong một đoàn ánh lửa bập bùng. Cái này hàng nhái thân thể thiếu hụt chỉ có chờ đến bộc phát thời điểm mới có thể bị phát giác. Nhưng một khi bộc phát, vậy liền trốn không thoát sụp đổ kết cục. Này phi chiến chi tội a. Tiêu Miện thở dài một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo bóng ánh bạch quang, nhất cử bắn vào kia trong lỗ đen. Giống như lỗ đen lỗ trắng gặp nhau, Tần Dương Long Trảo bên trên xuất hiện phạm vi lớn chôn vùi chi tướng, liền ngay cả hắn kia bất luận cái gì thần binh lợi khí cũng khó khăn tổn thương, móng vuốt lại là tại cái này chôn vùi bên trong bắt đầu biến mất. Cỗ này chôn vùi chi lực từ Tần Dương Long Trảo bên trên lan tràn, thẳng đến đem hắn nửa cái giỏ cho tiêu diệt mới đình chỉ. Hừ, phát giác ta ý đồ, cho nên cái gì đều không lưu lại cho ta sao? Tần Dương thờ ơ lạnh nhạt cái này chôn vùi chi lực biến mất, nhẹ tiếng hừ nhẹ nói. Hắn cái này nguyên bản gần như chỉ ở tưởng tượng bên trong bất hủ biến có thể thành, toàn do tiêu miện trước đây biểu hiện ra vạn đạo dòng lũ. Rất nhiều người đều coi là Tần Dương am hiểu là bạo lực, hắn phương thức chiến đấu chính là lấy thuần túy nhất bạo lực nghiền ép địch nhân, nghiền nát hết thể ngăn cản hắn người cùng vật. Nhưng trên thực tế, Tần Dương đi đến hôm nay, chân chính ỷ vào là đại La Thiên Cường đại tính lực. Bất luận cái gì chi tiết đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn, địch nhân chiêu thức cũng không gạt được hắn, đây mới là hắn lập thân căn bản. Cứ việc hiện tại Đại La Thiên đã vật quy nguyên chủ, nhưng Tần Dương tương lai chi chủ còn có xiên trời, Dịch Thiên song bảo đủ để thay thế Đại La Thiên diễn toàn tác dụng. Từ cùng tiêu miện trong lúc giao thủ, Tần Dương hấp thu đến đầy đủ tri thức, bổ sung bất hủ biến thiếu thốn bộ phận, rốt cục tại thời khắc cuối cùng hoàn thành tôi diễn, để sự biến đổi này hiện thế. Kỳ thật ta cũng biết, ngươi đồng dạng tại quan sát ta người tiên võ đạo, hai chúng ta cũng vậy. Ta lúc đầu coi là cuối cùng vẫn là muốn một fan cổ chiến, không nghĩ tới kết quả sẽ dễ dàng như vậy. Tần Dương nghĩ đến Tiêu Miện sau cùng thần sắc, hắn cũng là không khỏi cười một tiếng. Từ lần thứ nhất cùng Tiêu Miện liên hệ bắt đầu, đối phương chính là loại kia trí tuệ vương vàng, tâm cảnh vĩnh thế bất động trạng thái. Trong ấn tượng để Tần Dương ký ức khắc sâu nhất chính là Thiên Khải núi trận trận chiến kia. Trận chiến kia, nói thật, nếu không phải Tiêu Miện chịu buông tay, Tần Dương về sau tiến triển cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng chính là người như vậy, tại vừa rồi lại là bộc phát ra như vậy mãnh liệt tâm tình chập chờn. Yêu Miện lúc ấy là thất thố đến thần niệm đều ở xung quanh người cuốn thành vô số vòng xoáy, có thể thấy được hắn lúc ấy tâm cảnh ba động lớn đến bao nhiêu. "Hệ thống, người tốt à?" Từ tiêu Miện đôi câu vài lời bên trong suy tính ra sự thực tần Dương cười ha ha một tiếng, trên tay xuất hiện vô số nhỏ bé hạt nhỏ, tổ hợp thành bị chôn vùi lòng chảo. Hắn nhìn xem xa xôi bến bờ viên kia cháy hừng hực đại hỏa cầu, phát ra một tiếng long khiếu, tiếp lấy đuôi dài dong đưa, bay vào vũ trụ rời đi. Đại chiến kết thúc, cũng nên đi thu thập đầu đuôi. một trận chiến này quá trình mặc dù ngoài dữ liệu, nhưng kết quả lại là không tại dự đoán bên ngoài. Cuối cùng vẫn là Tần Dương thắng. Lần này, tiêu miện bài cũng đã quang, liền trợ chính hắn cái này một lá bài tẩy. Lần tiếp theo song phương gặp mặt, chính là cuối cùng quyết đấu. Đến tận cùng là Tần Dương đem thắng lợi lan tràn đến cuối cùng, vẫn là tiêu miện đảo ngược tuyên sắt Tần Dương, liên nhìn lần tiếp theo gặp mặt. Chương 847, chuẩn bị. Côn Phong can quét, nguyên khí hoành đãng. Trên bầu trời có vô tận tai họa cùng nguy cơ đang nổi lên, trên mặt đất cũng có địa lòng xoay người, sóng lớn vô bờ chờ tình hình tai nạn. Bởi vì tần dương cùng tiêu miện giao thủ dư ba, thiên tai đang không ngừng thành hình, đủ loại tai họa, cho dù là có các nơi thiên địa tế đàn tại trấn áp, cũng vô pháp cam đoan hoàn toàn có thể gánh vác. Tây thổ chi địa còn tốt, có Thái Tổ cùng Huyền Cựu Thiên hai vị này đạo môn cao nhân tại trấn áp, còn lại chính là giới lại là không có bậc này chuyên nghiệp cao nhân đối kháng thiên tai. Cho dù là độc cô thiên ý cùng thiên thần phong chờ hợp đạo võ giả tại, cũng vô pháp chân chính áp chế những cái kia phạm vi cực lớn tai họa. Đối với rất nhiều nơi người mà nói, một ngày này chính là tận thế. Nhưng tận thế vẫn chưa giáng lâm. Từ tinh không bên trong vượt qua mà đến Long Xà Ma Thần lay động không biết dài đến bao nhiêu trượng đồ rắn, tại không trung du động dáng người giống như đạo hóa thân. Hắn hung đuôi đánh tan gió lốc, gào thét thổi đi mây mưa, vô hình lực hút từ không trung đè xuống, khiến triều tịch đổi lưu, long trảo đè xuống. Chúng thần chúng thánh kéo lấy to lớn sinh tử vòng trấn áp địa mạch. Tại trong vòng một ngày, Tần Dương Du tẩu cùng Thương khung đi khắp thiên hà, đem các nơi thiên thai từng cái trừ khử. Thế nhân thấy nó hùng vĩ chi tư, đối nó kính như thiên thần, không ngừng quỳ bái. Ngay hôm đó ở giữa, Tần Dương liền thu hoạch ngày xưa 10 năm đều không nhất định có thể thu được tiến ngưỡng nguyên lực. Khi hắn trở lại thân người trở lại hồn thiên tinh động thành thời điểm, kia sau đầu tương lai quang hoàn lóa mắt như hạo nhật, khiến người không dám chính diện nhìn tới. Bái kiến Dương hoàng. Tại kia như đạo như trời uy nghi hạ, tinh động trong thành trì huyền chủ bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đối tần dương cùng nhau bái kiến, cung nên cái này thế gian đệ nhất người, cái này như ma như thần, thắng ma thắng thần bất hủ tồn tại. Chính là kia ngoài 10 dặm huyền trong kinh thành, giờ phút này cũng có người phát giác tinh động trên thành không hàng phút cuối cùng một đạo hội tụ thế gian cứu thế nguyện lực ánh sáng, đối cái phương hướng này xa xa bái kiến. Cùng tiêu miện đại chiến tại thương khung, hiển hóa cự thần dáng người, Về sau lại lấy bất hủ ma thần chi hình trừ khử Thiên Thai Tần Dương, giờ phút này ở đời này đã là hoàn toàn bao trùm trên cả hoàn quyền. Cũng chính là đoán được kia bất hủ ma thần chính là Tần Dương người giới hạn trong cao tầng, nếu không tinh động thành đoán trừng liền muốn trở thành khắp thiên hạ tín ngưỡng thánh địa. Đứng lên đi. Tần Dương thu liễm sau đầu lớn quang hoàn độ sáng, đồng thời phất tay vận nạp nguyên khí, tinh lực, để bầu trời hạ xuống trời lộ, xem như cho đám người ban thượng. Hắn giáng lâm đến thái nhất tinh trên này. Ở trên cao nhìn xuống ngóng nhìn khắp nơi, chỉ cảm thấy tâm thần trước nay chưa từng có thông thấu, có loại đại tự tại, bình phục tường. Từ năm đó tại Đại Hạ Thiên Nam Đạo Giá ngoại rừng cây phong thức tỉnh, cách nay đã là có hơn 10 năm thời gian. Cái này hơn 10 năm qua, Tần Dương không ngừng tiến tiến, không biết ngày đêm nuôi tính, rốt cục đến hôm nay một bước này. Hiện tại tinh không bên trong giết bại Tiêu Miện, thực lực cảnh giới đã là đến Thiên biến vạn hóa đỉnh. Lại hướng lên, chính là phấn toái chân không vô thượng chi cảnh. Mà lấy thế cục hôm nay, trong thiên hạ đã là không người có thể ngăn Tần Dương. Loại này bình định thiên hạ mang tới an bình cảm giác, để Tần Dương buông ra lâu dài kéo căng tiếng lòng, tâm cảnh càng thêm bình tĩnh. Hắn quan sát khắp nơi, tâm linh tựa như nhận tình hóa. Ngay tại cái này bình thản ngóng nhìn bên trong, Tần Dương cảm giác tâm cảnh của mình lại là bên trên một tầng. Tiếp xuống, chính là chờ đợi. Đợi đến các nơi ổn định, chính là trung ương trụ trời nghiêng gai thời điểm. Cứ việc Tố Thiên chân lưu lại chuẩn bị ở sau không tầm thường. Nhưng hắn tuyệt đối không thể liệu cho tới bây giờ Tần Dương đến cùng là đến như thế nào cao độ. Trung ương trụ trời hội tụ thiên hạ chi lực, tự nhiên là vững chắc phải không được, nhưng lấy Tần Dương hiện thực lực hôm nay, chẳng chi, không khó. Cho nên hắn hiện tại cần cũng chỉ thừa chờ đợi, chờ đợi công tác chuẩn bị hoàn thành. Đồng thời, cũng là chờ đợi tâm linh của mình cùng cảnh giới rèn luyện đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Hai bên đều cần chờ đợi, hai bên đều là không có chút nào lo lắng chờ đợi. Tần Dương khoanh chân ngồi tại Thái Nhất tinh trên này, Ngồi xem gió nổi mây phun. Hắn nhìn một chút, đúng là an tưởng ngủ tiếp đi. Thần dương giấc ngủ này, liền ngủ dòng dã 7 ngày 7 đêm. Tại hắn ngủ trong khoảng thời gian này, Huyền Vũ Thiên cùng Thái Tô ổn định Tây thổ điểm mạch, về sau lại ngựa không dừng vó hướng Bắc Cực sông băng tiến đến. Tiêu Miện hắn lấy thôn bạo nhất phương tức phá hư Bắc Cực sông băng tiếp điểm, đồng thời còn phóng thích thần tình chi lực, đem Bắc Cực sông băng đông lạnh thành một tòa kéo dài sơn mạch, Huyền Cửu Thiên các nàng muốn trọng lập tế đàn. Dự chớ hao phí công phu, nhưng so sánh quá khứ lớn nhiều. Bất quá cũng may bây giờ Tần Dương thế lực đã là chân chính mạnh rồi, Huyền Cửu Thiên liền truyền thư đem độc cô thiên ý cùng Thiên Thần Phong kéo lên, còn mang theo Tam Quốc tất cả luyện hư võ giả, cùng nhau đi tới Bắc Cực sông băng, đi phá băng. Mặc kệ là hợp đạo võ giả vẫn là luyện hư võ giả, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, chính là phá băng. Đem Bắc Cực sông băng vạn năm huyền băng ngay tiếp theo thần tinh chi lực biến thành băng phong, đều toàn bộ phá vỡ. Tiện thể lấy cũng thu liễm một chút diễn đạo giáo giáo chúng thi thể. Tại Huyền Cửu Thiên mượn Tần Dương chi danh ban bố mệnh lệnh dưới, những này luyện hư hợp đạo võ giả cũng không thể không thành thành thật thật đi phá băng, làm chút việc tốn thể lực. Không thể không nói, võ giả hành động lực là đỉnh tiêm, nhất là những này đỉnh tiêm võ giả. Hai cái đỉnh tiêm cộng lại, đó chính là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Tần Dương liền không chỉ một lần cảm khái qua, võ giả mới là thứ nhất sức sản xuất. Những này đỉnh tiêm võ giả không chỉ hành động lực siêu nhân, Còn hoàn toàn không cần nghỉ ngơi, bọn hắn hoàn toàn có thể thích ứng không không bảy trạng thái làm việc. Tại cố gắng của bọn hắn hạ, lớn như vậy Bắc Cực sông băng từ sơn mạch lại lần nữa biến trở về đại lục, tổng cộng cũng không có vượt qua thời gian 10 ngày. Nếu không phải là sợ quá mức bạo lực cử động sẽ dẫn đến không thể khống hậu quả, cho độc cô thiên ý 3 ngày thời gian, hắn liền có thể cầm kiếm đem toàn bộ Bắc Cực sông băng cho săn bằng. Tại Tần Dương từ trong ngủ mê tỉnh lại ngày thứ 10, Bắc Cực sông băng bên kia liền truyền đến tin tốt. Tất cả tế đàn đều đã từ băng phong bên trong khải ra. Chi sau thời gian nửa năm, huyền cửu thiên cùng thái tố lại là mang theo một đám cao thủ dừng lại bôn ba. Bắc cực sông băng bên kia tốt về sau, lại chạy đến bắc hải đáy biển đi thăm dò nhìn tế đàn tiết điểm, về sau lại bắt đầu khai thông phương bắc khu vực địa khí. Cùng lúc đó, siền đạo giáo những người còn lại cũng tại thiên hạ các nơi xem xét tế đàn phải chăng có tại trước đó thiên thai bên trong bị hao tổn. Đợi đến hết thể kiểm tra xong, phương bắc lại sau khi hết bận. Bọn hắn lại chạy đến phương Nam Bất Diệt Hỏa Sơn phụ cận, bắt đầu nhân công kích hoạt thiết điểm. Một đám đại cao thủ Thiên Nam địa Bắc bay khắp nơi, bận rộn hơn phân nửa năm, cuối cùng là đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, tại tinh động thành rèn luyện nửa năm cảnh giới, tu dưỡng nửa năm tâm cảnh tần dương, rốt cục cũng là muốn bắt đầu hành động. Là thời điểm. Hắn đứng dậy, thanh thuần khí chất trong phút chốc có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vẹn vẹn một cái đứng dậy, đều như rung động tương cùng, khiến phong vân khói động biến sắc. Thời khắc này Tuân Dương giống như trong thiên điệu tâm, mọi cử động khiến vạn vật tự nhiên ho ứng nó hành vi. Cuộc sống bình thản kết thúc, quất tháo phong vân dương hoàng lại trở về. Chương 848: Không tự do, không bằng chết. Ô! Côn Phong gào thét, địa khí phun ra mặt đất, hình thành mắt trần có thể thấy huyền hoàng chất lỏng. Bên trên bầu trời, hải lượng nguyên khí như như sóng to gió lớn bành trướng, một cơn giận lưu tại bên trên bầu trời khói động. Đây hết thảy đều là bởi vì xuất hiện ở trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Bất quá, gây nên như vậy thanh thế, lại không phải là xuất hiện ở trên bầu trời Trần Dương, mà là cảm ứng được cường địch đến Nguyên Tà Hoàng. Hư ảo màu đỏ thần long chậm chậm xuất hiện, cuốn quanh lấy trụ trời vốn lượn phía trên, một đôi Nhật Nguyệt Long đồng gấp nhìn chằm chằm Trần Dương, trong mắt là nói không nên lời cảnh giác cùng kiêng kỵ. Xem ra, ngươi đã là hoàn toàn cùng trụ trời hòa làm một thể a, Trần Dương cùng đầu này xích long đối mặt, cười khẽ nói, ngươi thành ngày này trụ cuối cùng bảo hiểm, Nguyên Tà Hoàng. Nếu là nguyên bản Nguyên Tà Hoàng, Vậy hắn là tuyệt đối không đủ để đối mặt bây giờ Tần Dương. Đối với có thể bay vào vũ trụ, thực lực biểu hiện còn muốn thắng qua thần ma Tần Dương đến nói, hợp đạo cảnh giới nguyên tà hoàng kia là tuyệt đối không đáng chú ý. Nhưng bây giờ nguyên tà hoàng lại là bởi vì Tố Thiên chân thủ bút, có bay vọt cực lớn. Cung trụ trời có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, danh xưng thiên niên nhất ma nguyên tà hoàng cũng bị người chốt khóa ổ khóa lại a. Tần Dương khẽ lắc đầu, đã là như thế, liền để bản tọa đến giúp ngươi giải thoát đi. Đưa tay cũng chỉ thành dao, Trảm Thiên Chủ lại lần nữa vận sức chờ phát động. Chỉ là so đi lên phong mang tất lộ, lúc này Tần Dương lại không lộ liêu không như nước, phản phắc quy chân, rõ ràng là đủ để chém rách sao trời phong mang, bây giờ lại như một hơi gió mát, cuốn quanh ở Tần Dương trong tay. Trung ương trụ trời cường độ chính là cường đại trước nay chưa từng có, hội tụ trấn tinh chí lực, còn nhận như hôm nay địa khí gia trì, trung ương trụ trời đều có thể tiếp nhận lúc trước Tần Dương cùng Tiêu Miện chiến đấu mà không dao động. Nhưng nếu là tùy ý nó bị Tần Dương chõạm, Trung ương trụ trời ý nguyên vẫn là không đủ mạnh. Trải qua tinh không trận chiến kia, lại tại về sau lắng đọng nửa năm, đem tâm cảnh cùng thực lực cảnh giới rèn luyện đến trạng thái đỉnh phong, thời khắc này Tần Dương hoàn toàn không có đem phá hủy trung ương trụ trời xem như một kiện khó khăn sự tình. Chân chính bị hắn coi trọng, để hắn hao phí thời gian nửa năm điều chỉnh tâm cảnh, là trung ương trụ trời bị hủy về sau xuất hiện tồn tại. Cho nên Nguyên Tà Hoàng, ngươi ngăn không được bản tọa. Sau đầu quang hoàn bên trong, tam thập tam thiên chí bảo từng cái hiện lên, Diệt Thiên kiếm, Thôn Thiên nào, Di Thiên bản quá khứ 29 kiện chí bảo về sau, là Thôn Phệ thập toàn ma kiếm hóa thành Ma Thiên kích. Cái này thứ 30 kiện chí bảo xuất hiện, tượng trưng cho Tần Dương võ đạo lại hoàn thiện một bộ phận, đồng thời cũng đại biểu cho Trảm Thiên trụ trở nên càng cường đại hơn. Nhưng cái này vẫn chưa xong, thứ 30 kiện chí bảo Ma Thiên kích về sau, lại là một kiện chí bảo dần hiện ra tới. Kia là một cái cực lớn chi bướu, cổ pháp ma cường đại Trang ngập hỗn độn chi khí, khi cái này cự phù xuất hiện tại điểm, quang hoàn không gian bốn phía đều đang vận mẹo, vẻn vẹn khí tức tiết ra ngoài, liền gây nên không nhỏ tiếng vọng. Lấy bất hủ biến vì nguyên diễn hóa xuất chí bảo, thứ 31 kiện chí bảo, tên là Khai Thiên Phù. Khi món này chí bảo xuất hiện tại điểm, tần Dương chán bộ trưởng ra hai cây vận mẹo xoắn ốc thân sừng. Cái này sừng như liễu, như rồng, như dê, như tê, tựa như trong thiên hạ tất cả sừng đều có thể ở trong đó nhìn thấy cái bóng. Mà tần dương một đôi mắt thì là biến thành vàng bạc song sắc long đồng, trên cánh tay cũng bám vào vảy rồng. Trảm thiên trụ, hắn vung tay, chém về phía trụ trời, khai thiên tịch địa phong mang tại thời khắc này phát tiết, màu đỏ long ảnh bị chặn ngang chặt đứt, hội tụ thiên hạ địa khí trụ trời, cũng vô pháp ngăn trở một kích này. Ầm ầm. Lần này trụ trời băng gãy, cả thế gian đều biết. Không chỉ là bởi vì trung ương trụ trời bởi vì tức nhượng nguyên cơ trở thành thế gian đệ nhất cao phong. Thế gian đại bộ phận địa khu người đều có thể nhìn thấy, cũng là bởi vì tần dương cái này một trạm, thiên địa cuối cùng từ trấn áp bên trong giải phóng, tháng qua trước đó gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần địa khí cùng nguyên khí, tại lúc này từ lâu dài trong sự ngột ngạt phóng thích, nó thanh thế chi lớn, cả thế gian đều biết. Tốt. Tiếng hét này mỗ, đến từ kia bị trạm thiên trụ, chỉ thấy nguyên tà hoàng thân ảnh từ phía trên trụ bên trong thoát ra, đối với chém dụng tự thân nó thân chi cơ hành vi lớn tiếng gọi tốt. Giờ phút này, trụ chơi bị trạm Cùng Trung Nguyên trụ trời có nhục, cùng nhục Nguyên Tà Hoàng cũng là không còn sống lâu nữa, nhưng hắn vẫn chưa có một chút vẻ phẫn nộ, ngược lại là xuất phát từ nội tâm mừng rỡ. Bị lập nhập trụ trời là hắn Nguyên Tà Hoàng cả đời sỉ nhục, dù là bởi vì cái này sỉ nhục, hắn thu hoạch được vượt xa quá đi lực lượng, hắn cũng sẽ không có mãi mãi cao hứng. Chớ nhìn hắn lúc trước tiêu hùng, lại là cuồng phong lại địa khí dẫn động, trên thực tế đợi đến Tần Dương chém ra một kích kia lúc, Nguyên Tà Hoàng lại là một chút cũng không có phản kháng ý tứ. giống như vậy bị chốt lấy dây xích còn sống, còn không bằng chết đi coi như xong. Độc cô thiên ý đến đưa Tả Hoàng đoạn đường. Thiên hạ đệ nhất kiếm thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, hắn rút kiếm nơi tay, xa xa cùng Nguyên Tả Hoàng đối mặt. Nguyên Tả Hoàng tử trong mắt của hắn nhìn ra tôn trọng, cũng nhìn ra muốn để cho mình dạng này cường giả chiến tử ý tứ. Hắn vui vẻ thủ chi. Nếu là thiên hạ đệ nhất kiếm không đủ mạnh, nhưng là muốn ngồi bàn hoàng cùng nhau lên đường. Nguyên Tả Hoàng tử phía sau Lương Sương sống trô rút ra mặt Nhật thần thoại đao, mang trên mặt vẻ tươi cười. Độc Cô Thiên Ý sẽ không giống Tiền Niệm Thiên Hạ đệ nhất đao đồng dạng mất mặt. Độc Cô Thiên Ý thản nhiên nói, dưới mắt chi ý, tự nhiên là sẽ không giống Thiên Thần Phong như thế là bại. Mà lại Nguyên Tả Hoàng lúc trước đánh bại Thiên Thần Phong, có thể nói là bây giờ Thiên Hạ đệ nhất đao, Độc Cô Thiên Ý bại bởi ai, cũng tuyệt không thể để kiếm thua với đao. Đây là hai người bọn họ chi tranh, cũng là đao kiếm chi tranh. Này này ngươi nói ai mất mặt. Thời khắc mâu chốt, một cái khách không mời mà đến ngồi đầu lên, rõ ràng là nguyên tà hoàng không dạng võ đức, lúc ấy hắn kia là so đạo sao? Thiên thần phong một mặt không cam lòng bay tới, trên tay bội đao chạm phong nguyệt lóe hàn quang. Hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Nhưng độc cô thiên ý lại là mặc kệ hắn, tay nắm kiếm quyết đối nguyên tà hoàng đi cái lên tay lễ, nói: "Mời. Vậy liền tới đi." Nguyên tà hoàng cuồng tiếu tiến lên. Xa xa thiên thần phong trên mặt không cam lòng muốn đi qua xé vào. uyên Cửu Thiên lại là hiện thân nói, Thiên hội thủ vẫn là chớ có làm bên thứ ba chen chân, chúng ta mục đích chủ yếu là đứng ngoài quan sát Dương Hoàng đột phá mới đúng. Kế hoạch đã định là Tần Dương đem Nguyên Tà Hoàng cùng trung ương trụ trời cùng nhau chạm, khi đó tự nhiên là không có bọn hắn xuất thủ chô chống. Bọn hắn chỉ cần làm tốt vai xem sự tình là được. Bất quá bởi vì Nguyên Tà Hoàng không chống cự, Tần Dương thoáng lưu lại một tay, cho Nguyên Tà Hoàng một chút thời gian, mới thúc đẩy một trận chiến này. Thiên Thần Phong xa xa nhìn thoáng qua hai người, Do dự một chút, vẫn là không có ý định trên chân. Nếu là bọn hắn không có đấu, Tiêu Thiên Thần Phong liệu mạng Tần Dương đột phá không nhìn, cũng muốn dựa sạch nhục nhã. Nhưng bây giờ hai người đã là một đấu, tự tôn của hắn còn không đến mức để hắn nhúng tay người khác quyết đấu. Xem ra Thiên muốn là không có dựa nhục cơ hội. Thiên Thần Phong thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần Dương bên kia. Mặc kệ nguyên tà Hoàng là thắng hay bại, hắn đều đã là hẳn phải chết. Năm đó Tô Thiên Chân tính toán, đã là đem hắn cùng trụ trời khóa lại tại cùng một chỗ. Như hôm nay trụ đã hủy, nguyên tà hoàng cũng vô pháp độc tồn. Chương 849, phân toái chân không. Thuần trắng diễn võ không gian bên trong, thống khoái cười tiếng vang lên. Tiêu Miện từ cự thạch trên bảo tọa đứng dậy, cảm thụ được kia bến bờ kêu gọi, sự hoan hỉ trong lòng cùng thống khoái là người ngoài tuyệt đối khó có thể lý giải được. 27.342 năm, cho dù là đang say giấc ngủ, ta đều chưa từng quên thời gian trôi qua. Trờ nhiều năm như vậy, rốt cục đợi đến thoát khốn một ngày này. Trên người hắn phun phóng ra quầng màng, thiên đế quang huy quét ngang cái này thuần trắng không gian, đem vây nhốt hắn ý thức 20000 hơn 7000 năm diễn võ không gian quét đến long trời lở đất, cũng đem kia ba đạo cố nhân hình chiếu xóa bỏ hầu như không còn. Ngũ tinh phong ấn đã trừ, Tiêu Miện cái này ý thức đã cùng thân thể cầu thông bên trên. Cho dù là cách nhiều năm như vậy, Tiêu Miện y nguyên có đối thân thể năng lực chưởng khống, hắn ngay lập tức liền tiếp dẫn lực lượng quét ngang diễn võ không gian. Vâng. Truân trắng không gian bị thiên đế quang huy quay đến phá thành mảnh nhỏ, một tôn sinh tử vòng từ trong hư không xuất hiện, hướng về tiêu miện trấn áp mà tới. Chư thần chư thánh hư ảnh tại sinh tử vòng chúng quanh hội tụ, bọn hắn đồng loạt ra tay, thôi động cái này sinh tử chi luân hướng về tiêu miện ép tới. Đây là tần dương lúc trước bước đi hệ thống về sau lưu lại quân ý, là chuyên môn vì trấn áp tiêu miện bố trí. Cũng chính bởi vì quyền này ý tồn tại, khiến cho tiêu miện tại trước đó chỉ có thể thông qua hóa thân làm việc, tự thân ý chí không cách nào chân chính chảy ra. Vất quá kia là trước kia, hiện ở đây. Chư Thiên Sinh Tử Luân cũng khó cản Thiên Đế Quang Huy. Tiêu Miện tiến lên trước một bước, ánh sáng màu vàng nóng nhẹt đầy hư không, chือด để xoắn nát diễn võ không gian, đồng thời cũng làm cho sinh tử vòng như là trong lửa chi tủi, từng chút từng chút thiêu đốt hầu như không còn. Từ đầu tới đuôi, Tiêu Miện cũng không từng chân chính xuất thủ, vẻn vẹn Thiên Đế Quang Huy tự phát khắp địch. Vỡ vụn diễn võ không gian về sau, Tiêu Miện ý thức thể bước ra một bước hư không, tiến vào đại trí tuệ không gian bên trong. Hắn lấy tay hướng lên bầu bắt, Thập Phương Câu Diệt bản thể trực tiếp bị nó tóm vào trong tay, đồng thời cái nải nguyên bản làm phong ấn hắn vị trí to lớn tinh kim hình cầu, cũng bị Thiên Đế Quang Huy thẩm thấu. Ta đem quay về tại một, lại lần nữa giáng lâm phàm trần. Tiêu Miện cao giọng kêu, giơ lên trong tay Thập Phương Câu Diệt, Thiên Đế Quang Huy triệt để bộc phát. Veng! Từ trên mặt trời bắn ra cổ sáng hỏa tan thái âm tinh mật ngoài điệu tầng, mang theo từng tầng từng tầng quý đạo tinh kim hình cầu từ minh nguyệt bên trên chậm rãi thoát ra, thuận tiếp dẫn chi lực Hướng về mặt trời phương hướng di động. Có thể so với tiểu hành tinh hình cầu để thái âm tinh thiếu một cái lỗ hổng, mà nó di động cũng làm cho trong thiên địa xuất hiện dị tượng. Thiên cầu thực nhận. Trung ương trụ trời di chỉ bên trên, Huyền Cửu Thiên cùng Thiên Thần Phong cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía kia dần dần che đậy mặt trời màu đen hình cầu. La Tiêu Miện muốn thoát khốn liêu. Tân Dương đồng dạng ngẩng đầu, vàng bạc song sắc con người xuyên thấu dài dạng ra khoảng cách, nhìn thấy trong vũ trụ kia to lớn hình cầu hướng mặt trời di động. Ngũ Vương trụ trời như là đã đều bị trừ, tia chói buộc trên người Tiêu Miện tầng cuối cùng không xiển, tự nhiên cũng liền không có. Hiện tại, Tiêu Miện muốn thoát khốn, ý thức của hắn thể muốn cùng nhục thân hợp nhất. Ta cũng muốn bắt đầu. Thu nạp trung ương trụ trời chi khí, Tần Dương trực tiếp hóa thân bất hủ ma thần, xuất hiện tại đoạn mất một nửa trung ương trụ trời mặt cắt bên trên. Hắn đuôi rắn quấn quanh lấy tức nhướng hình thành một nửa trụ trời, cường đại ý chí thúc đẩy địa khí, khiến khu vực trung ương thiên điệu tế đàn đều kích hoạt. Hắn ngồi dậy thân Một đôi thần sừng thẳng tắp hướng lên trời, hai cánh tay thư giãn, hơi thở dẫn động bắt phương chi lực, thiên địa cùng ta cũng sinh, mà vạn vật cùng ta vì một. Ngẩng đầu đón kia dần dần xuất hiện nhật thực toàn phần, tần dương dẫn động thiên địa vạn vật chi lực, đem thế gian vạn tượng nạp nhập thể nội. Thân thể của hắn tại ban chướng, lực lượng khủng lồ chăm chú nhập thể, để thân thể phân tán thành 480 triệu nhỏ bé hạt tròn, nhỏ bé phù chú. Mà cái này 480 triệu hạt nhỏ, lại tạo thành bất hủ ma thần hình thể. Ong ong ngoong ngoạng Kéo giải vụ vù vụ âm thanh bên trong, hư không vỡ ra, một cái khổng lồ tinh thể xuất hiện tại không trung, dưới chân phiến đại địa này ở trên bầu trời hình thành hình chiếu, cái này hình chiếu cùng thế nhân vị trí tinh cầu đồng dạng lớn nhỏ, nó thậm chí ở trong vũ trụ hình thành to lớn huyết tượng. Hai viên giống nhau như lúc tinh cầu, một thật hơi biến hóa, ở trong vũ trụ trung điệp, kia hư ảo hình chiếu hướng về chân thực tinh cầu như chậm thực nhanh tới gần, mà bọn chúng thứ nhất giao tiếp điểm, chính là kia sừng sững tại quần sót lại trụ trời bên trên bất hủ ma thần. gần, gần, tại thế nhân kia khủng hoảng, e ngại, lại rung động nhìn chăm chú, tinh cầu hình chiếu rốt cục tiếp xúc, to lớn huyến ảnh giáng lâm đến bất hủ ma thần đỉnh đầu. Tại thời khắc này, hình chiếu bên trong xuất hiện 99 đạo quang, mỗi một đạo quang đều là một cái tiết điểm. Bọn chúng từ trong hư không bay ra, xuyên qua không gian, tiến vào tần dương trong thân thể. Khi cái này 99 cái tiết điểm tiến vào thân thể thời điểm, bất hủ ma thần trên người lần phiến rốt cục dài đến 1.296 phiến. Tần Dương trên người huyết khiếu cũng rốt cục viên mãn. Chu Thiên huyết khiếu, nhất nguyên chi số. Phấn toái chân không, bắt đầu. Tần Dương trên thân bộc phát ra lực hấp dẫn cực lớn, kia cố lực hấp dẫn thôn nạp thiên địa nguyên khí, thôn phệ đại địa địa chi lực, hấp thu chư thiên tinh thần chi quang. Trên trời dưới đất đều là huy hoàng khắp trốn. Tại ban ngày bên trong xuất hiện đầy trời sao trời, vô số đạo tinh quang chiếu rọi trên người Tần Dương. Tại đại địa phía trên, 99 đầu địa khí hình thành huyền hoàng chi long từ bốn phương tám hướng mà đến. Đem thiên địa chi lực đưa vào tần dương thể nội. Hắn đứng ở nơi đó, liền là trời, liền là đất, chính là thế giới. Phấn toái chân không. Hư không tại vỡ vụt, nguyên khí tại vỡ vụt, địa khí tại vỡ vụt, tại phá thành mảnh nhỏ không gian bên trong, tựa như chư thiên tinh thần cũng tại lúc này vỡ vụt. Hết thể tất cả bị vỡ nát tan rã, sau đó bị viên mãn huyết khiếu hấp thu, tại tần dương thể nội ngưng luyện ra thế giới mới. Huyền Cửu Thiên bọn người là cảm nhận được xuất phát từ nội tâm cảm giác nguy cơ. Bọn hắn cũng không khỏi liên tiếp lui về phía sau, miễn phải tự mình cũng bị cuốn vào kia vỡ vụn bên trong. Tại cái này cực lớn đến có thể vỡ vụn thế giới vĩ lực bên trong, cho dù là như bọn hắn như vậy cường giả, cũng vô pháp kiên trì thời gian ba cái hô hấp. Trong mọi người chưa từng lui lại hẳn là cũng chỉ có nguyên tà hoang. Chỉ thấy cái này thiên niên nhất ma cuồng nhiệt mà nhìn xem kia bất hủ ma thần thể nội ẩn ẩn hiện ra thế giới hư ảnh, phảng phất là nhìn thấy suốt đời truy cầu, trúc long có sáng tạo thiên địa chi năng. Chúng ta chúc long vốn nên là thế gian huy hoàng nhất nhất tộc, kết quả lại là ngay cả sinh tồn đều làm không được. Cho dù là hy sinh hết thảy, bản hoàng cũng muốn để chúc long nhất tộc lại xuất hiện thế gian. Minh Hối xem minh thiên địa sông trìm, hắn hóa thành một đầu to lớn xích long, long đồng bên trong tách ra vô cùng quang hoa, miệng ngậm mê muội đao mạt nhật thần thoại phóng tới tần dương. Vỡ nát bản hoàng hết thảy, trở thành thế gian chúc long chi nguyên đi. Hắn tựa như một cái tuấn đạo người, tại lúc này bộc phát ra cường nhiệt nhất lực lượng. Xông vào kia vỡ nát hết thẻ phong bạo bên trong Đem tự thân hết thẻ cống hiến cho kia Long xà chi thân bất hủ ma thần Và anh Cuối cùng một tiếng oanh minh, quỷ thần khó lượng Thiên địa đều chấn uy áp nơi này khắc xuất hiện Đạo thân ảnh kia thẳng vào mây trời Tại hôn độn chi khí bên trong phong xuất ra Thần tại trời, thánh tại đất Trở thành thế giới trung tâm Phấn toái chân không, xong rồi Trưng 850, trên thái dương Xong rồi Tân dương thân ảnh 9 độ biến hóa như đạo chư thân thể diễn hóa xuất mấy đạo ma thần chi ảnh, cuối cùng lại hồi phục làm một thể, hóa thành nhân thân. Mấy mấy năm chủ tính khổ tu, rốt cục tại hôm nay nở hoa cái trái. Giờ khắc này, tần dương trong lòng ngược lại không có một tia mừng rỡ, chỉ có một loại đương nhiên là nhàn. Phế như thế đại công phu, làm nhiều như vậy bố trí, có này thành quả không phải đương nhiên sao? Chư vị, lại đợi ta cùng kia tiêu miện một hồi, ta trở về sau bàn lại. Tần Dương nhìn thoáng qua xa xa ba người, cười nói: Lúc này, trên bầu trời nhật thực toàn phần đã là tiến hành đến điểm cuối cùng. Tại Tân Dương bọn người vị trí cái phương hướng này nhìn lại, mặt trời đã là bị tinh cầu kia kích cỡ tương đương hình cầu triệt để che dấu. Cái này cũng liền đại biểu cho tiêu miện muốn ra. Tân Dương nhẹ nhàng phất tay áo, thân ảnh trực tiếp biến mất tại không trung. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là đến tinh cầu bên ngoài trong vũ trụ. Lúc này, mặt trời bên trong bắn ra một đạo vô cùng tồn túy quang huy, thẳng tập chiếu vào hình cầu kia phía trên. Đại đạo Quang Huy này trước đó, toàn thân từ tinh kim núc thành, liền cho còn bố trí Tiên Thiên Bát Quái trận hình cầu giống như sáp cầu hòa tan, một đạo hùng vị ý thức từ trong đó bay ra, thẳng tắp đầu nhập mặt trời bên trong. Xong rồi, trên Thái Dương cũng có một đạo ba động phát ra dạng này ý niệm. Tiếp tục hơn 27000 năm tù phạm kiếp sống cuối cùng kết thúc, tiêu miện sắp lại thấy ánh mặt trời. Chỉ là tại Quân Lâm thế gian trước đó, hắn còn có một cửa ải khó cần vượt qua. Cái kia đạo nan quan, hiện tại tự động xuất hiện tại nơi này. Trong hư không vỡ ra một cái khe, Tần Dương từ trong đó bước ra, chân đạp tại mặt trời mặt ngoài. Thái Dương tinh cùng Tần Dương kiếp trước mặt trời đồng dạng, đều là một viên hành tinh. Nó bản chất thậm chí một quanh năm thiêu đốt đại hỏa cầu, không giờ khắc nào không tại phát sinh tụ biến phản ứng. Chỉ là cái này một vòng mặt trời, có thể so sánh Tần Dương kiếp trước cái kia phải lớn nhiều, nhiệt độ cũng cao nhiều. Chỉ là mặt ngoài nhiệt độ liền có thể đạt tới mấy vạn độ C, trung tâm nhiệt độ nói ít nghìn lần tại mặt ngoài nhiệt độ. Tiêu Miện chính là bị phong cấm tại mặt trời trung tâm, bị đạo tổ bọn người xảo mượn giữa các vì sao tương hỗ lực hút chói chói. Năm ngôi sao thần lực hút là đối tiêu Miện phong ấn. Mặt trời trung tâm nhiệt độ thì là đối tiêu Miện ma diệt. Đạo tổ bọn người gửi hy vọng ở thái dương chi lực, hy vọng thông qua cái này đến cực điểm nhiệt độ đem tiêu Miện từng chút từng chút ma diệt. Nếu là làm không được ma diệt, vậy liền phong ấn tiêu Miện, thẳng đến mặt trời sinh mệnh cuối cùng. Khi mặt trời sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng thời điểm, kỳ bộ pháp uy năng nên có thể đem tiêu miện hủy diệt. Hay là nói, tiêu miện trước đó cũng bởi vì dài rằng giặc thời gian mà bản thân ý thức vẫn diệt, từ bỏ suy nghĩ. Đây chính là đạo tổ bọn hắn đối tiêu miện xử trí, để thời gian đến thẩm phán vị này thí xương nghịch độ. Nhưng lại rất đáng tiếc, thời gian cũng không làm gì được tiêu miện. Tại bị cầm tù hơn 27000 năm về sau, tiêu miện lại lần nữa ra. Từ kim hồng sắc hỏa cầu chỗ sâu đi ra một bóng người. Nơi hắn đi qua, Không giờ khắc nào không tại bạo liệt có thể lựa biến phải bình tĩnh, đến cực điểm hỏa kình thiêu đốt đốt thân thể của hắn, lại không cách nào ở trên người hắn lưu lại một điểm vết tích. Tiêu Miện từ mặt trời bên trong đi ra, nhưng trên người hắn quang huy lại là so mặt trời càng thêm hùng vĩ, càng thêm lóa mắt. Đây mới xem như chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đi, Tần Dương nhìn xem xuất hiện tại thân ảnh trước mặt, nhẹ nhàng nói, "Hải Ngộ, ta là Tần Dương." Tiêu Miện, đối phương khẽ cười nói, hắn đạp ở mặt trời mặt ngoài. Như đạp mặt nước giẫm ra từng đạo kim hồng ngân sóng, vừa đi vừa nói nói, "Ta giết Vũ Tổ về sau, thực lực tinh tiến đến ngay cả mình đều khó mà lượng được tình trạng, về sau bị phong ấn cũng chưa từng trở ngại thực lực của ta tinh tiến." Vốn cho rằng phiến thiên địa này đã là không có có thể chịu được một giọt xét đối thủ, không nghĩ tới tại nhiều năm như vậy sau còn có thể có người loại tồn tại này. "Trần Dương, ngươi rất tốt." "Ta tự nhiên rất tốt, nhưng ngươi lại là thật không tốt." Trần Dương đồng dạng đi thẳng về phía trước, cũng nói thật vất vả chinh phục thiên hạ, thời gian yên bình lại như cũng không cách nào tiếp tục, còn cần chuyển rơi ngôi khối này tảng đá lớn mới được. Tiêu Miện, ngươi thật không tốt. Coi là thật như thế sao? Tiêu Miện không hiểu cười một tiếng, ngươi cùng ta là cùng một loại người, chúng ta cùng vũ tổ cái loại người này là khác biệt. Vũ tổ cái loại người này thực lực đều dựa vào ngoại vật được đến, bọn hắn chính là thực lực cường đại hơn nữa, cũng chỉ là phàm tâm tính của người ta, để ta chỉ là nhìn xem đều cảm giác ngu xuẩn. Người ta khác biệt Ngươi thực lực của ta là mình từng chút từng chút đã tu luyện, là thông qua chém giết từng chút từng chút đọ sức đến. Người ta loại người này, xưa nay không thiếu hướng lên dạ tâm. Nếu là không có loại tâm tính này, ngươi cũng sẽ không có hôm nay cảnh giới. Cuộc sống yên tĩnh. Tiêu miện đối này thiệt muối coi thường. Cái này Tần Dương cùng chính mình là một loại người, dựa theo trước đó nghe lén hệ thống cùng đối phương đối thoại đến xem, có lẽ hệ thống bóp người thời điểm chính là lấy mình vì mô bản. Cũng chính là mình loại này người. mới có hy vọng nhất phản sát hệ thống cùng vũ tổ những này cho bước. Nếu là đổi lại khác, vậy cũng chỉ có thể chờ mong thiên ý lọt mắt xanh, dựa vào vận khí phản sát. Cho nên đối với Trần Dương, Tiêu Miện là nửa chữ đều không tin. Ta có thể cảm nhận được mình đã là đến một cái bình cảnh, hy vọng người đối thủ này có thể để cho ta có đột phá. Tiêu Miện y nguyên từng bước hướng về phía trước, thân ảnh theo mỗi một bước bước ra, trở nên dần dần vĩ ngạn mà hùng lớn. Ở trên người hắn, vạn đạo tề tụ, hắn chính là vạn đạo nguồn gốc. không cách nào không thông. Đồng thời cùng trước đó Tiêu Miện khác biệt, thời khắc này Tiêu Miện là thật đem Vạn Đạo Luyện Hư thành thực, khi hắn hiện ra chính mình đạo thân thời điểm, Tuần Dương thoáng như nhìn thấy một cái trời tròn đất vuông thế giới tại trước mắt mình triển khai. Trước đó Tiêu Miện, vẻn vẹn cho thấy hư tượng, mà lúc này Tiêu Miện thì là biểu hiện ra một mảnh chân thực thiên địa. Luyện Hư hợp đạo võ giả nội thiên địa đã là bị hắn luyện thành thực chất, nếu là Tiêu Miện hiện khi tỏa hóa, cũng có thể trực tiếp mở ra một cái trời tròn đất vuông dị độ không gian tới. Đồng thời, Tần Dương cũng là có chỗ minh ngộ, đại đạo trăm sông đổ về một biển, luyện khí võ đạo điểm cuối cùng, trên thực tế cùng nhân tiên võ đạo cũng là rất có chỗ tương tự. Chỉ bất quá một cái là luyện hư thành thực, một cái khác thì là trực tiếp từ thiên địa bên trong cầm lấy thích hợp trực tiếp đổ vật mà thôi, đều là muốn luyện ra thuộc về mình thiên địa. Chí ít ở cái thế giới này, luyện khí võ đạo đủ để cùng nhân tiên võ đạo sánh vai. Về phần đổi lại thế giới khác, kia liền không biết Nhân tiền võ đạo cảnh giới hạn mức cao nhất là phân toái chân không, nhưng kia thực lực thượng hạn lại là quyết định bởi ở thiên địa hạn mức cao nhất, cùng thoát ly thiên địa tu luyện luyện khí võ đạo có chỗ khác biệt. Về phân ở đời này, hai phe võ đạo chân chính cao thấp, vậy thì phải chờ hai người này đánh qua mới biết. Tần Dương thân ảnh đồng dạng trở nên cao to, hắn mỗi bước ra một bước, thân hình cũng đồng dạng bắt đầu dâng cao. Đến cuối cùng, hắn lại lần nữa hiện ra cự thần chi tư, hành động bộ pháp tại mặt trời mặt ngoài hình thành một cơn bão táp. Mà tại đối diện Người khoác quang huy thiên thần thân ảnh không thua bao nhiêu, đồng dạng có đỉnh thiên lập địa chi hình. Tương hồ ở giữa khoảng cách, cùng theo hai người này thân hình biến lớn cấp tốc giảm bớt, rất nhanh, hai người liền tiến vào phạm vi công kích của đối phương bên trong. Chương 851: Người không chết thì là ta vong. Wen. Kinh thiên động địa kịch chiến tại mặt trời mặt ngoài diễn khai. Hai đại cường giả, một là thái cổ giết vũ tổ, tự xưng thiên đế tiêu miện, một cái khác người, là từ nhỏ bé trong quật khởi bất quá hơn 10 năm. Một tay trấn áp thiên hạ, được tôn là Dương Hoàng Tần Dương. Hai người này cảnh giới đều là đến vô cùng cao thâm chi địa bậc, đến giới này chi cực hạn, cho dù là Dương Hỏa hừng hực mặt trời cũng không làm gì được hai người, chỉ có thể biến thành cả hai chiến trường. Tiêu Miện lấy Thiên Đế Quang Huy bao khỏa toàn thân, đạo thân một thể, thân thể của hắn đã là hoàn toàn không giống thường nhân, toàn thân trên dưới đã không máu thịt, chỉ có luyện hư thành thật võ đạo. Luyện khí võ đạo điểm cuối cùng ở trên người hắn thể hiện. Hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều là dùng võ đạo công kích, ta chính là nói. Cảnh giới trở xuống võ giản nếu là cùng hắn đối chiến, tuyệt đối không cách nào chống nổi cho dù là đơn giản nhất một chiêu. Cùng hắn giống nhau, Tần Dương hiện tại kết cấu thân thể cũng hoàn toàn thoát ly thường nhân, hắn hiện tại cảm giác chính mình là thiên địa hóa thân, chính mình là kia sao trời hình người tồn tại. Từ khi bến bờ tinh cầu truyền đến thật sự kết nối cảm giác, Tần Dương giống như tinh cầu kia hóa thân thành hình người, hắn đem trọn ngôi sao lực lượng đặt vào tự thân bên trong. Mỗi một kích đều như tinh thần tại va chạm. Hơn nữa còn không xong, theo lấy thực lực tăng cao, Tần Dương cảm giác được mình cùng cái khác sao trời cảm ứng đều đang không ngừng tiến hành tăng cường, chư thiên tinh thần đều đem lực lượng truyền vào Tần Dương thể nội. Ta phân toái chân không, còn chưa đủ hoàn chỉnh. Tần Dương trong lòng có chỗ minh ngộ. Thế giới này tự nhiên là không bằng Dương Thần thế giới, cho nên Tần Dương đánh ngay từ đầu liền không có nghĩ qua sẽ có đạt tới nguyên tắc trình độ. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là xem thưởng phân toái chân không lợi hại. Phấn toái chân không võ giả là muốn đem chư thiên tinh thần lực lượng đặt vào tự thân, vẻn vẹn là một ngôi sao này lực lượng cũng không đủ. Tần Dương hiện tại mặc dù là đã phấn toái chân không, nhưng chính hắn suy tính con đường lại còn chưa đủ hoàn thiện. Hắn cần tiến một bước tăng cường cảm ứng, thẳng đến cuối cùng đem toàn bộ vũ trụ tinh thần chi lực quy về tự thân. Khó trách hệ thống sẽ dẫn đạo ta đi đến nhân tiên võ đạo đường đi, người này tiên võ đạo mặc kệ là tại thế giới nào, chỉ muốn đạt tới phấn toái chân không, đều có thể nói là gần như vô địch. Bởi vì phân phái chân không là đem toàn bộ vũ trụ vĩ lực đều đặt vào tự thân bên trong, để thiên địa đại vũ trụ thành là thân người tiểu vũ trụ. Tân Dương Triệt để minh ngộ, quanh người hắn huyết khiếu tách ra tinh quang, mỗi một cái huyết khiếu ở giữa cấu kết ra biên đường, để nhất nguyên chi số huyết khiếu hình thành hệ thống. Đồng thời, sau lưng hắn, to lớn đại thụ che trời đứng vững, thân cảnh thẳng vào tinh không, cùng chư thiên tinh thần hình thành cảm ứng. Thứ 32 kiện chí bảo, Chu Thiên cây. Lấy bảo vật này tăng cường cùng giữa các vị sao cảm ứng, Nạp Chu Thiên Tinh thần chi lực nhập thể. Ngay sau đó, La thứ 33 kiện chí bảo, Thông Thiên Giới. Hỗn Hỗn Độn Độn hành vi Lam Đồ ở trên đỉnh đầu triển khai, trong đó xuất hiện Tần Dương xuất thân thế giới, cũng xuất hiện bị hắn hấp thu tinh thần chi lực tuế tinh, trấn tinh, thái bạch tinh. Cái này ba ngôi sao tại Tần Dương minh ngộ về sau ngay lập tức câu thông bên trên, Tần Dương giờ phút này đã là đem cái này ba ngôi sao lực lượng cũng đặt vào tự thân. Ta đem dung nạp thiên địa, lấy vũ trụ vi thân. Hắn hô to một tiếng, Tam thập tam thiên chí bảo tổ hợp thành Chư Thiên Sinh Tử Luân, cùng tự thân hợp nhất, quyền phong hướng về phía trước, mang theo thiên địa chi trọng ép ép hướng tiêu miện. Tại cỗ này vĩ lực trước đó, cho dù là Thiên Đế Quang Huy cũng lộ ra ảm đạm, cho dù là Tiêu Miện võ đạo lại huyền diệu, cũng có chút bất lực. Thu thập miễn phí sách hay chú ý veix tư hữu đại bản doanh để cử người thích tiểu thuyết, lĩnh tiền mặt hường bao. Nạp vũ trụ nhập thể, làm tự thân trở thành vũ trụ chi hóa thân, cỗ này vĩ lực, cho dù là còn chưa thành cũng đủ để đánh nát tiêu miện 27.0005 qua tích lũy. Nhưng mà tiêu miện cũng không phải coi là thật không hề có lực hoàn thủ. Khi hắn nhìn thấy tần dương lực lượng điên cuồng dâng lên về sau, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, từ mặt trời nội hạch bên trong tuân gia đầy trời cực địa quang hoa. Thiên nguyên một kích. Tiêu miện lấy chỉ nên tiếp tần dương một quyền này, một trong ngón tay có vạn đạo hội tụ, vạn tượng hợp lưu. Cái này vạn đạo vạn tượng cuối cùng đầu nhập vào quang huy bên trong, hóa thành trong đó một sợi ánh sáng. Đồng thời cũng có một viên hỏa cầu thật lớn dung nhập quang hoa bên trong, là mặt trời. Tân Dương trong mắt kim quang chớp động, Cửu Trọng Pháp Nhãn đã là nhìn ra tiêu miệng ngày này nguyên một kích chân chính nội tình. Hắn đúng là đem mặt trời lực lượng dung nhập một chỉ này bên trong, quá điên cuồng, quá ngoài dự liệu. Nơi này nói mặt trời, không phải nói tu luyện ra Thái Dương chi lực, cũng không phải phun ra nuốt vào mặt trời chi khí luyện ra lực lượng nào đó, mà là thật đem mặt trời này tinh năng lượng thật lớn dung nhập tự thân. Tại cái gã này hơn 27000 năm tu phạm kiếp sống bên trong, tiêu mệnh trên thực tế cũng không phải chỉ nghĩ thông qua giải trừ phong ấn đến thoát khốn, hắn trên thực tế còn có một cái khác phương pháp cũng tại đồng bộ chấp hành. Đó chính là luyện hóa mặt trời. Lấy thiên đế quang huy xâm nhiễm thái dương tinh, từ mặt trời nội hạch bắt đầu lây nhiễm, đem cái này cháy hừng hực đại hỏa cầu đặt vào tự thân thiên điệu bên trong. Tại tiêu mệnh thoát khốn lúc đi ra, hắn lực lượng cũng thừa cơ toàn diện luyện hóa mặt trời hải tâm. Sao trời vĩ lực cùng mặt trời một kích lẫn nhau đầu đá, hai cô chí cường lực lượng ngang nhiên va chạm. Thái Dương tinh mặt ngoài liệt diễm không ngừng bốc lên, từng dòng nước gấm nham tương lăn lộn không tiếc, cường hàn thái dương phong bạo ngay tại thành hình. Sau lưng Tân Dương, là chư thiên sinh tử luân quản lý Trung Chư Thiên, nạp chu thiên tinh thần chi lực nhập thể. Tại tiêu miện thể nội, đến cực điểm quang huy nhiệm thấu hắn đạo thần, làm cho hắn thân ở tại vô tận quang huy bên trong. Nhân Tiên Võ Đạo không hổ là hệ thống áp đáy hòm báu, có thể nạp hoàn vũ vào một thân. Tiêu Miện lên tiếng, "Ù ù thanh âm làm cho Thái Dương Tinh mặt ngoài nhiệt độ thẳng tắp lên cao. Thiên đế chi năng cũng là không hổ kỳ danh, ngươi lúc này luyện hóa Thái Dương Tinh, đã là Thái Dương chi thần, về sau ngươi sẽ còn luyện hóa Hoàn Vũ và tượng, đem thế gian hết thảy đều dung nhập ngươi chi đạo thân chúng." Tần Dương hô hấp ở giữa, có hỗn độn chi khí nhấp nhô, sắc mặt của hắn cũng là trước nay chưa từng có trĩnh trọng, so với ta tới, ngươi mới đáng giá khâm phục. Thời khắc này Tiêu Miện đã là Thái Dương chi thần, Hàn Quang Huy đã là tại quá khứ 5 tháng dài đằng đẵng bên trong thẩm thấu mặt trời. Nhưng dã tâm của hắn tuyệt sẽ không dừng ở mặt trời. Tiêu Miện thông hiểu thế gian vận đạo, mặt trời cũng bất quá là trong đó một đạo. Hắn muốn đem giữa thiên địa tất cả đều đặt vào tự thân Quang Huy bên trong, trở thành kia chí thượng duy nhất siêu thoát thế giới này. Ta sẽ không tha cho ngươi sống sót." Thần Dương hở hững nói. Nếu là Tiêu Miện đem vũ trụ này đều luyện hóa, kia Tần Dương từ nơi nào thu hoạch lực lượng tăng trưởng tự thân vĩ lực? Ta sẽ luyện hóa ngươi. Tiêu miện trong lời nói tràn ngập nhất định phải được. Nếu là luyện hóa tần dương, vậy hắn liền có thể cái này câu thông vũ trụ thân thể xâm nhiễm hoàn vũ, đây tuyệt đối có thể tiết kiệm lại tiêu miện vô số năm công phu. Như trước khi nói là một núi không thể chứa hai hổ đưa đến bị chiến, hiện tại chính là đại đạo chi tranh, thủy hỏa bất dung. Trong hai người chắc chắn có một cái chết đi, người không chết chính là ta vong. Kẻ chặn đường ta, chết. Hai người đồng thời nói ra câu nói này, sắt cơ phô thiên cái địa. thậm chí đè xuống mặt trời mặt ngoài dương hỏa. Chương 852, Hồng Ngông ký sinh quyết. Một núi không thể chứa hai hổ bá đạo, tăng thêm con đường phía trước đối lập, để hai người sát cơ hùng hực đến đè xuống Thái Dương chi hỏa, làm cho cái này Chí Dương chí nhiệt Thái Dương tinh mặt ngoài đều có một hơi khí lạnh. Nhật giả thiên chi minh, phù hợp thiên thống, chính là thiên chi tựa. Tiêu miện mỗi chữ mỗi câu tụng, trên người khí cơ cùng mặt trời không khác nhau chút nào, hắn tại lúc này chính là mặt trời hóa thân, là thiên địa đến cực điểm. Nếu như chờ Tần Dương cảnh giới lại lần nữa tinh tiến, như vậy cho dù Tiêu Miện luyện hóa mặt trời, cũng vô pháp ngăn cản Tần Dương bước chân. Tại cái này trong vũ trụ, cũng không thiếu cùng mặt trời sánh vai sao trời. Nhưng đó là tại về sau, chỉ ít tại trước mắt, Tiêu Miện đúng là một lớn kinh địch. Đồng thời nếu vô pháp đánh bại Tiêu Miện, Tần Dương đoán chừng liền không có về sau. Thái Dương tinh theo Tiêu Miện ý niệm mà bạo động, từ cả viên hành tinh tại lúc này bạo động, phóng xuất ra Thái Dương chân hỏa. Hàng tinh mặt ngoài càng là có từng đạo hỏa tinh viêm long nhẹ múa, vô số viêm hỏa hướng về tần dương đánh thẳng tới. Chỉ bất quá, Thái Dương chân hỏa tuy mạnh, nhưng cũng nhìn nhằm vào ai. Những ngọn lửa này tại ở gần Tần Dương trăm trượng bên trong liền bị hỗn độn chi khí chôn vùi, ngay sau đó càng là có thao thiên hỗn độn khí trùng xuất ra, cùng kia quang bên trong chi quang tương đối. Bất hổ biến, Tần Dương lại lần nữa biến hóa thành long đầu thân rắn mã thần, lấy vạn tượng chi nguyên hỗn độn khí càn quét quanh mình hỏa diễm. Càng làm hắn hơn dưới chân sôi trào nhiệt lưu mất đi nhiệt độ, biến thành một khối cháy đen đại lục. Tại cái cái này hỏa diễm thế giới bên trong, tại cái cái này hành tinh mặt ngoài, Tần Dương lại là sinh sinh tại dưới chân ngưng tụ ra một chỗ hạ nhiệt độ đại lục. Cái này dọa người nghe tin bất ngờ một màn nếu là bị trên đất người nhìn thấy, sợ không phải muốn chấn kinh trong mắt. Sau đó, càng dọa người nghe tin bất ngờ một màn đến. Tần Dương quanh thân phóng xuất ra khủng lô tinh khí, sinh hồng sắc khí huyết đem quanh mình kim hồng hỏa diễm đều cho đè xuống. Nhẫm ra một mảnh xích hồng chi cảnh. Tại kia bảng bạc khí huyết bên trong, vô số huyết đoàn mở ra bị ngạn hoa đồng dạng đóa hoa, một cỗ hỗn độn chi khí tạo hóa khí huyết, để trong huyết vụ xuất hiện thiên kỳ bạch quái ma thần dị thú. Vạn vương huyết tế. Bất hủ ma thần du tụ cùng hỗn độn khí bên trong, vạn tượng chi nguyên diện hóa xuất nhiều vô số kẻ ma thần cùng thần thú. Trước đó nguyên tà hoàng biến thành trúc long đình lình cũng ở trong đó. Thoáng như đến từ thái cổ hồng hoàng ma thần tại cùng nhau gào thét. Sau đó thần nhỏ có đốt thành từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, nung tụ ra một mảnh hỏa diễm chi hư không. Lấy tự thân khí huyết diễn hóa ngàn vạn ma thần, sau đó lại đem huyết tế hóa thành hỏa diễm. Trong chớp nhoáng này tụ tập lại lực lượng là kinh thiên động địa cương đại, vô biên huyết sắc giống như đại dương mênh mông, đem thần dương châu cái này một bên hoàn toàn bao phủ. Lúc này, tại đại địa phía trên, có người ngẩng đầu ngóng nhìn bầu trời, thình lình liền nhìn thấy ngày xưa kia không thể nhìn thẳng mặt trời bị nhiễm lên một tầng huyết sắc. Xích hồng nhan sắc thậm chí vượt trên mặt trời bản thân quang huy, làm cho tất cả mọi người đều ngây ngốc mà nhìn xem một vòng này không rõ hết dương. Phía sau, kinh thiên đánh nổ tại trên Thái Dương xuất hiện. Trong nháy mắt đó bộc phát ánh sáng cùng nhiệt, máu và lửa, khiến bốn phương thiên vũ hiện ra quang minh cùng huyết hồng hai màu, để bầu trời tại hai loại nhan sắc rằng có bên trong điên cuồng rung động. Ầm ầm. Trên Thái Dương nhiệt lưu nhấp nhô, nguyên bản hiện ra kim hồng chi sắc hành tinh bây giờ lại có non nửa bị nhiễm lên xích hồng chi sắc. Tần Dương cùng Tiêu Miện hai lớn cường giả tuyệt thế tại cực chiêu va chạm về sau đều không đợi điều tức, liên lần nữa lại chiến làm một đoàn, đồng thời càng đánh càng cuồng, càng đánh càng túc đoan. Bất hủ ma thần mang theo hỗn độn chi khí mở tầng tầng thiên địa, diễn hóa từng cái ma thần, mỗi một trọng thiên địa, mỗi một cái ma thần đều trở thành hành kích mặt trời vũ khí, tại bóng ánh ma kinh khủng bạo tạc bên trong hoành ra từng cái hố sâu. Thái Dương chi thần hoàn toàn hóa thành một cái người ánh sáng, thiên đế quang huy quét ngang khắp nơi, xuyên qua hư không. hắn đã là cùng mặt trời hợp nhất, đạo thân tức mặt trời, mọi cử động sẽ khiến mặt trời báo động. Tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền. Tân Dương một quyền đánh ra tam thập tam thiên chi cảnh, vô lượng thiên khung tầng tầng trấn áp xuống, khiến người hít thở không thông hùng vĩ uy áp theo 33 đạo quyển ấn rơi xuống. Ầm ầm ầm ầm. Mặt trời mặt ngoài bị đánh ra cái không đáy hồ sâu, càng có một tôn to lớn sinh tử vòng rơi xuống từ trên không. Trư thiên sinh tử luân. Long xà chi thân quay quanh lấy sinh tử vòng, người cùng vòng một thể rơi xuống. Thẳng trấn phía dưới cái kia quang chi cử thần. Mơ tưởng. Tiêu Miện lúc này cũng là đánh nhau thật tỉnh, hắn toàn thân bao phủ nhập quang huy bên trong, đạo thân cao tới vận trượng, có kình thiên chi cao nhỏ, đôi bàn tay diễn hóa vô số võ nghệ, thiên đế quang huy theo hai tay của hắn múa mả diễn hóa ra vô số diệu dụng. Chí thánh thiên cực. Quang huy ầm vang xông lên, tầng tầng lớp lớp thiên vũ tại phía dưới ánh sáng sụp đổ. Tiêu Miện kia bị bao phủ tại quang huy bên trong khuôn mặt lạnh lùng mà thông dong, bàn tay của hắn thăm dò lên trên rồi. cùng Quang Huy cùng nhau đánh tan vô lượng thiên cùng, đem tam thập tam thiên đều vỡ vụn. Oành! Thiên đế Quang Huy va chạm chư thiên sinh tử luân, tiêu miện bản tay rốt cục cùng hắn long xà quay quanh cự luân đối đầu. Song phương bốn mắt đối mặt, như nhật nguyệt tỏa ánh trong con mắt đều là bắn ra có thể để cho đại địa băng phong sắc cơ. Phá! Chấn! Hai cỗ tuyệt thế chi lực cường ngạnh va chạm, vô cùng hỗn độn chi lực quét ngang thiên địa cực quang chi năng, hai cỗ lực lượng đối kích làm cho hố sâu dần dần mở rộng. Khiến Thái Dương phong bạo từng cơn sóng liên tiếp bộc phát. Cùng lúc đó, kia bao trùng gần phân nửa Thái Dương tinh huyết sắc cũng tại lúc này phát sinh dị biến. Tại kia huyết khí bên trong, vô số giống như rồng mà không phải là rồng, như trùng không phải trùng, như rắn không phải rắn miểu sinh vật nhỏ xuất hiện, hướng về mặt trời nội bộ xâm nhập. Tại nó những nơi đi qua, mặt trời ánh lửa đều bị tổn vệ, tất cả năng lượng đều bị thôn nạp. Huyết sắc không còn giới hạn tại mặt ngoài, mà là hướng về mặt trời nội bộ ăn mòn. Cái này một dị tượng tự nhiên là không thể gạt được tiêu miệng con mắt, khi hắn nhìn thấy những cái kia khí huyết biến thành chi quái vật thôn vệ hết thệ thời điểm, dù hắn như vậy tâm cảnh cũng là biến sắc. Phát hiện sao? Tần Dương một trào án lấy sinh tử vọng, cười nói, cái này hồng mông ký sinh quyết vốn là dự định tại đánh bại ngươi về sao dùng trên người ngươi, nhưng bây giờ mặt trời này đã trở thành ta chứng ngại, liền trước giải quyết mặt trời đi. Cái này hồng mông ký sinh quyết là Tần Dương từ hệ thống nơi đó đạt được nhất là võ công cao thâm. cũng là cực kỳ tà dị ma công. Nay công điểm xuất phát chí ít cũng là thiên biến vạn hóa cực hạn cảnh giới, chính là để tu luyện giả hóa thành vô số hồng ngông chi trùng, gửi sinh thiên địa, đem thiên địa đều hóa thành mình chất dinh dưỡng, để thế giới thành vì khẩu phần của mình. Bước này tà dị đến cực hạn ma công, cho dù là tần dương đều cảm thấy muốn dùng cẩn thận. Nếu là dùng nhiều, có lẽ liền sẽ triệt để bị công pháp bên trong ma ý khống chế, cả người hóa thành hồng ngông chi trùng tập hợp thể. An Nguy, An Vân, An Trời. Ăn đi, ăn hết tất cả. Cố nhiên vậy sẽ để thực lực bản thân vô hạn dâng lên, nhưng cũng sẽ để cho từ thần tâm linh phi biến, thành một cái lực lượng cùng muốn ăn nô lệ. Tại tần dương tưởng tượng bên trong, hắn vốn là dự định đem Tiêu Miện làm cái thứ nhất người bị hại, thôn phệ Tiêu Miện cái này một thân cực hạn luyện khí võ đạo công quả, để tự thân luyện khí võ đạo đồng dạng đạt đến cực hạn. Chỉ là không nghĩ tới hắn cuối cùng cái thứ nhất sử dụng đối tượng không phải là Tiêu Miện, mà là vầng mặt trời này. Chương 853: Dẫn bạo mặt trời. Vô hiệp điên phong chi thượng chương 853, dẫn bảo mặt trời. Vô thượng đại La Thiên. Tầng tầng đạo quang bện thành vô ngần thiên khung, tại tam thập tam thiên bị phá đi về sau, chí cao chi trời, đồng thời cũng là tần dương cả đời võ đạo đại thành chi tác từ bên trên đệ xuống. Nguyên thủy kinh bên trong có chở, đại La chi cảnh, không phục chân làm thịt, duy lớn phạm chi khí, bao quát chư thiên. Tại đạo giáo trong truyền thuyết, đại La Thiên chính là chí cao chi trời. Tần Dương lúc trước cho mình kim thủ chỉ mệnh danh đại La Thiên. cũng là có hướng cái này truyền thuyết thần thoại lắm chuẩn ý nghĩ. Đại La Thiên rất là rộng, ý chỉ vô lượng, la vì lưới, ý chỉ bao quát. Đại La vô lượng chính là bao dung chứ có. Tần Dương cả đời chi võ đạo đều bao dung nơi này chiêu bên trong, hắn đem tự thân tất cả đều áp chú ở đây chiêu phía trên. Khi kia nhất trọng thiên khung giáng lâm thời điểm, mặt trời ánh sáng cũng tại lúc này thất sắc, hoàn vũ cũng tại lúc này chấn động. Đại La Thiên tung hoành thiên địa, bao la muôn vàn, một khi xử suất Cái kia vĩnh hằng tự tại ý cảnh, tối kia La Chư Thiên uy năng đấu đá xuống tới, chính tại chống cự Hồng Ngâm chi trùng xâm lấn tiêu miện đều bị ép hướng mặt trời nội hạch. Mặt trời mặt ngoài cự đại không động dần dần mở rộng, tung hoành thiên điệu đại La Thiên ngay tại cường ngạnh xâm nhập mặt trời bên trong, đã hoàn toàn có thể nói là hình người thiên thể tần dương lấy long xà chi hình nắm lấy Chư Thiên sinh tự luân, cùng nhau trấn áp tiêu miện sông vào mặt trời bên trong. Lấy tần dương bây giờ thể lượng, hắn nếu là ở trong vũ trụ vô gia hạn chế, hoàn toàn có thể không ngừng hấp thụ bốn phía thiên thạch cùng tinh không bên trong hạt nhỏ, tại thời gian lâu dài sau hình thành một quả tinh cầu. Thậm chí hắn nếu là nguyện ý, mình liền có thể hóa thân một viên tinh cầu khổng lồ, để bầu trời lại thêm nhất tinh. Dạng này thể lượng tại bây giờ bùng ra toàn lực tình hướng dưới tiến vào mặt trời, liền giống với đem một ngôi sao cưỡng ép nhét vào mặt trời bên trong, đồng thời ngôi sao này vẫn là mặt trời không cách nào nóng chảy. Hai cố khác biệt lực hút tại quấn dao, va chạm, hai cô tuyệt thế vĩ lực tại va chạm, an mẫn Tần Dương đè ép tiêu miện thẳng tắp sông vào mặt trời bên trong, ven đường song phương không ngừng ngoanh kích, chiến đấu kịch liệt dẫn phát một cố lại một cố giận viêm, làm cho cả mặt trời cũng bắt đầu rung chuyển. Càng là hướng nội bộ, nhiệt độ liền càng cao, đợi đến quanh mình hỏa diễm đều thành kim sắc thời điểm, nhiệt độ đã là cao tới hơn trăm triệu độ. Tại cái này nhiệt độ hạ, cho dù là độc cô thiên ý cái này nhóm cường giả cũng vô pháp sinh tồn, nhưng đối với Tần Dương cùng tiêu miện mà nói, đây chỉ là như nước ấm ấm áp thôi. Cả hai tại mặt trời nội bộ kỳ đấu, Vô Thượng Đại La Thiên không ngừng xâm nhập mặt trời bên trong, Hồng Ngung Chi trùng đang không ngừng ký sinh tổn phệ. Song phương chiến đấu đã là tiến vào gay cấn giai đoạn. Trời phạt và tượng. Tiêu Miện Tôn nạp Thái Dương chi lực, hắn toàn thân đều như biến thành một mặt trời, một chiêu một thức đều có không gì sánh kịp sức lực, Thiên Đế Quang Huy tại lúc này vô cùng sáng rỡ, tia quang hoa cuốn lên Thái Dương chi hỏa, tràn ngập vô biên vô hạn ánh sáng cùng nhiệt. Oen. Quang Huy cùng Đại La Thiên va chạm. Đại La Thiên bên trên đạo quang đều xuất hiện cháy đen chi sắc, có một ít yếu kém quang hoa đều bị quang huy thiêu hủy. Tiêu Miện đã là triệt để điều động mặt trời lực lượng, hắn quang huy đủ để thiêu hết thảy, mặc kệ là khí huyết vẫn là cái khắc quân ý, đều muốn tại cái này cực hạn ánh sáng và nhiệt độ hạ hủy diệt. Mặt trời biến. Tân Dương vào lúc này lại là biến đổi, từ nguyên bản long xà ma thần biến thành bên ngoài trắng bên trong đen hình cầu, phóng xuất ra vô biên nhiệt lượng. Mặt trời chiếu sáng. Trong truyền thuyết Tử Chí Dương chi khí cùng Thái Dương chi tinh kết hợp mà thành thánh thú. Nếu nói Kim Ô là Thái Dương chi tử, kia mặt trời này chiếu sáng chính là mặt trời hóa thân. Tại mặt trời bên trong biến hóa chiếu sáng, cứ thế cực hỏa diễm đối kháng mặt trời chi quang. Tân Dương vừa người vọt tới Quang Huy, ngọn lửa đen kịt cùng bạch kim chi quang kịch liệt va chạm. Đồng thời, huyết sắc từ ngoại tầng xâm nhiễm mà vào, hồng ngông chi trùng như cũ tại không ngừng hấp thu Thái Dương chi lực, thôn tính, cái này vạn vật khởi nguyên. Ngươi lấy Thái Dương vị ỷ vào Vậy ta liền nuốt mặt trời, nhìn ngươi còn có gì ỷ vào. Mặt trời chiếu sáng cùng quang huy kịch liệt va chạm, tần dương thanh âm cũng là đồng bộ vang lên, trong lời nói tràn ngập kiên quyết cùng quả quyết. Như mặt trời thành là địch người trợ lực, vậy hắn liền nuốt mặt trời, nhìn ngươi còn có gì trợ lực. Nếu là nuốt không được, như vậy liền nghĩ biện pháp hủy mặt trời. Giờ khắc này tần dương đã là bất chấp những thứ khác, chỉ nghĩ đem tiêu miện chém giết, hủy diệt mặt trời sẽ có hậu quả gì không hắn cũng là không lo được. Nếu như mặt trời không thể bảo trụ Vậy liền huỷ đi. Từ kia vô tận quang hoa bên trong truyền ra đồng dạng lời nói lạnh như băng, Tiêu Miện kia một đôi tràn ngập quang huy trong con ngươi tràn đầy lãnh khốc chi sắc. Trận đấu tiến hành đến hiện tại, Tiêu Miện không thể không nói đối phương xác thực có năng lực, ngay cả mặt trời đều có thể hạ thủ đối phó. Nếu là hắn không có tại cái này lâu giải tuế nguyệt bên trong luyện hóa mặt trời, cuộc chiến đấu này có lẽ cũng sớm đã hạ màn kết thúc. Nhưng là hiện tại, kia lại là chưa hẳn. Tại cái này vô tận quang hoa bên trong truyền đến hạo chấn động lớn. Mặt trời nội hạch kim sắc hỏa diễm bắt đầu dao động. Tiêu Miện, hắn muốn dẫn bạo mặt trời. Dẫn bạo mặt trời, lại nhìn người ta có ai có thể tại cái này một hồi chưa từng có tuyệt hậu pháo hoa bên trong sống sót đi. Quang hoa bên trong thân ảnh nói ra hờ hững ngữ điệu, ánh sáng và nhiệt độ tại lúc này cực tốc kéo lên. Dẫn bạo mặt trời, cho dù là Tiêu Miện đã đem luyện hóa, cũng tuyệt đối sẽ bị nổ thành trọng thương, thậm chí hắn trực tiếp chết tại bạo tác bên trong cũng không phải là không được. Nhưng tới đối đối đ Tần Dương cũng đồng dạng sẽ phải gánh chịu đến là cường liệt nhất đả kích. Tại kia vô tận nhiệt lượng bên trong, cho dù là một điểm hạt nhỏ đều có thể trùng sinh Tần Dương, cũng không dám nói mình nhất định có thể sống sót. Đây là một trận đánh cược, cũng là nhất là khảo nghiệm song phương độ sức. Tại tiêu miện thoại âm rơi xuống thời điểm, chấn động kịch liệt tại bộ phát, vô tận quang tại bắn ra. Mặt trời, muốn bạo. Cái này nếu như bị bạo, không nói Tần Dương, chung quanh sao trời cũng đều khó may mắn còn sống sót. Ở trên mặt đất sinh linh ngay cả vạn không còn một đô làm không được, có lẽ cũng chỉ có đứng đầu nhất mấy võ giả có thể còn sống sót. Thái âm biến. Bước ngoặt nguy hiểm, thần dương lại là biến đổi, từ mặt trời chiếu sáng biến thành thái âm vô hình, chí âm chí khí giáng lâm ở nơi này. Đồng thời, Đại La Thiên cùng Chư Thiên Sinh Tử Luân xoay lẫn, vô số trùng sáng trui vào mặt trời bên trong. Lấy âm khắc dương, lấy âm gọi dương. Đại La Thiên cùng Sinh Tử vòng hình thành đạo luân chuyển động. Trần Dương biến hóa mà thành thuần trắng vòng tròn khảm vào đạo vòng bên trong. Cực lạc cùng đồ mạt lộ người sau cùng áp chủ bài, ta bây giờ còn chưa tới cùng đồ mạt lộ thời điểm, vì sao cùng ngươi cược? Tiêu Miện, ngươi nghĩ dẫn bảo mặt trời, ta liền lấy Thái âm chi khí khoáy động ngươi cùng mặt trời liên hệ, lấy Hồng Ngung ký sinh quyết an mòn ngươi cùng mặt trời kết nối thần niệm. Nương theo lấy lời của hắn, vô số nhược hư như thật Hồng Ngung chi trùng thuận liên hệ trạm đến Tiêu Miện thần niệm, từng đạo Thái âm chi khí khoáy động mặt trời nội bộ, quấy nhiễu Tiêu Miện ba động. Nhưng ở đồng thời, Thái âm chi khí cũng cùng mặt trời chi khí va chạm cuốn giao, trước đó Song Vương đại chiến dư ba cũng tại lúc này bị dấn phát. Oeng, nửa cái mặt trời đều phát sinh kỳ biến, mặt trời dường như tại thời khắc này muốn vỡ vụn, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Chương 854, Dương Thần, hoàn thành không ra chương nữa. Từ từ xưa tới nay liền treo cao trên bầu trời mặt trời xuất hiện thảm liệt dị biến, nửa cái mặt trời che kín huyết sắc, lại còn xuất hiện vô số vết rách. Cái này một viên tầm bổ vạn vật cũng có thể hủy diệt vạn vật hàng tình tại lúc này, tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Nó thật giống như một viên đem nát chưa nát pha lê cầu đồng dạng, tùy thời có khả năng vỡ thành một chỗ cát bã. Vĩnh Hằng Quốc Độ, bàn cổ biến. Tần Dương thân hình tại trong một chớp mắt kinh lịch chín độ biến hóa, trong long rắn chi thân đến thái âm thái dương hội tụ viên cầu, lại đến 16 cánh cử thần, về sau lại chuyển hướng tràn ngập sinh, cơ tạo hóa thanh liên. Tại trong một chớp mắt, thân hình của hắn biến hóa 9 lần. Cuối cùng lại là quay lại hình người, biến thành Kình Thiên đạp đất thân ảnh. Hắn giơ tay hướng lên cử giật, Đại La Thiên tại thời khắc này thành trong tay hắn một thanh lợi kiếm, bị hắn giơ cao ở hướng phía dưới chém kích. Thô to mũi kiếm hướng phía dưới, mặc kệ là Thiên Đế Quang Huy vẫn là mặt trời chi quang, đều tại dưới kiếm phong bị mở ra, mặc kệ ngươi là Thái Dương chi thần vẫn là giết vũ tổ tuyệt thế người, đều muốn ở đây dưới thân kiếm nhận lấy cái chết. Thần Dương trong mắt, tràn ngập đông kết thiên địa sát ý. Càng la đánh lâu, Lực lượng của ta liền càng mạnh, tiêu miện, ngươi không thắng được ta. Mui kiếm bô tình, chém vào kia nhất tổn thủy quang bên trong, vỡ nát một tấc lại một tấc quang huy, hướng về tiêu miện tiếp cận. Tần Dương nói không sai, càng là đánh lâu, hắn lực lượng liền càng mạnh, bởi vì theo chiến đấu tiến hành, chư thiên tinh thần lực lượng cũng là giống như thủy triều tràn vào thân thể của hắn. Tại kia đại là thiên bên trong, 129,000 600 ngôi sao chiếu sáng dạng dỡ, đã là từ lúc đầu hư hào chi ảnh dần dần biến thành thực thể. Một khi những ngôi sao này hoàn chỉnh có bọn chúng bản thể Quang Huy, Tần Dương phấn toái chân không liền là thật xong rồi. Đến lúc đó, Chư Thiên Tinh Thần đều là hắn một bộ phận, hắn sẽ đem vũ trụ đặt vào trong cơ thể mình. Bực này vĩ lực, cho dù Tiêu Miện luyện hóa mặt trời, lại làm sao có thể chịu được. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, Tiêu Miện đều đã là tất chết rồi. Từ hắn không thể ngay lập tức cầm xuống Tần Dương bắt đầu, Tiêu Miện phần thắng liền không ngừng hạ xuống, đến bây giờ, hắn tỷ số thắng đã là muốn tiếp cận số 0. Nạp vũ trụ chi lực nhập thể, nhân thân tức vũ trụ, quả nhiên là tốt một cái nhân tiên võ đạo, tốt một cái hệ thống, tốt một cái dương hoàng. Tiêu Miện liên tục nói mấy cái tốt chữ, luôn từ bên trong không thiếu vẻ tán thán. Nhân tiên võ đạo cường đại đã là không cần nhiều lời, nạp vũ trụ nhập thể cảnh giới chí cao, quyết định cái này một võ đạo luyện đến cực hạn chính là vũ nội vô địch. Hệ thống, Tiêu Miện vốn là không quá để ý hắn thấy, hệ thống cuối cùng chỉ là một cái công cụ, không tính là cái gì đối thủ. Bất quá từ hiện tại tình huống này xem ra, hệ thốngưu tính cũng là tương đương sâu xa. Nếu là hệ thống kế hoạch có thể thành công, giờ phút này ở chỗ này áp chế tiêu miện chính là hệ thống. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hệ thống cuối cùng vẫn là đổ vào thành công trước đó, bị Tần Dương làm cho gãy đuôi chạy trốn. Cuối cùng, tiêu miện tán thưởng Tần Dương. Nhân tiên võ đạo lợi hại, nhưng chỉ có người lợi hại nhất mới có thể đem cái này lợi hại võ đạo luyện đến cực hạn. Hệ thống lợi hại, nhưng Tần Dương từ hệ thống trong kế hoạch tránh thoát. Từ một con cờ nhảy ra bàn cờ, đem hệ thống làm cho gãy đuôi cầu sinh. Kia tần dương tự nhiên là so hệ thống lợi hại hơn nhiều. Duy có trước mắt cái này Dương Hoàng mới đủ để làm đối thủ của mình. Từ xưa đến nay, có thể chân chính gọi ta cảm nhận được nguy cơ sinh tử, chỉ có ngươi. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn nguy cơ thôi, muốn nói bại ta, còn làm thời thượng sớm. Dương Hoàng, tiếp ta một chiêu cuối cùng. Tiêu Miện hét dài một tiếng, ở vào kia vô tận quang hoa bên trong thân ảnh hóa thành một màn ánh sáng. Hóa thành một mảnh hư ảnh, một mảnh có mênh ngông sân hà, thương thiên đại địa thế giới hội quyển tại vô lượng chi quang bên trong dâng lên, bao trù mặt trời nội bộ chỗ có không gian, đem tay kêu cầm đại la thiên chi kiếm khai thiên ngũ cự thần vây quanh ở bên trong. Tại thế giới này hội quyển bên trong, mặt trời tồn tại càng loa mắt. Ánh sáng thiên địa, phổ chiếu thương sinh, mặt trời tồn tại vị trí cao, vị trí thượng, vô thượng quang huy vây quanh mặt trời, hạo lớn như trời đạo ý trí tồn tại ở mặt trời bên trong. Ta tại luyện hóa mặt trời bên trong, cảm nhận được sao trời kia tuyên cổ khó dễ, bất động không rời tư duy. Vạn vật có linh, sao trời cũng có tư duy, thiên địa cũng có linh tính. Dương Hoàng, ngươi người tiên võ đạo đem chư thiên tinh thần chi lực nạp tại tự thân, lại không có thể đem sao trời vũ trụ kia minh ngông bàng bạc nghĩa vẹn nạp nhập tâm linh. Ngươi người tiên võ đạo mạnh thì mạnh vậy, lại còn không tính hoàn mỹ. Cổ Kim không có thần thoại, giết vũ tổ duy nhất người, hắn có thông thiên hiểu chí tuệ, cũng có được khiến người kinh ngạc nhãn lực. Tiêu Miện nhìn ra Nhân Tiên Võ Đạo không hoàn mỹ chỗ, tại trước đó không có thu hoạch được bất luận cái gì tình báo tình huống dưới, tại cùng Tần Dương lâu dài đại chiến bên trong, hắn lấy tự thân kiến thức cùng ánh mắt, nhìn ra cái này vừa muốn điểm. Bực này nhãn lực cùng trí tuệ, để Tần Dương đối thủ này cũng không khỏi không đối với hắn cảm thấy sợ hai thán phục. Nhân Tiên Võ Đạo nơi phát ra thế giới, có Võ Đạo cùng Đạo thuật hai loại hệ thống. Võ Đạo luyện thể, đem nhục thân luyện tới phân phái chân không cảnh giới, đem vũ trụ chi lực đặt vào tự thân. Đạo thuật tu hồn, tu luyện nhân chi thần hồn, kinh lịch 9 lần lôi kiếp, cuối cùng đạt tới tên là Dương thần cảnh giới. Nay cảnh giới cùng phân toái chân không cùng cấp, nhưng năng lực lại là đem đại thiên thế giới tư duy, đem nhật nguyệt tinh thần tư duy đặt vào tự thân chi thần hồn, đem tự thân tư duy vô hạn các cao, đạt tới thế giới cao độ. Có được toàn thế giới vĩ lực, còn giống như thiên đạo như vậy cao xa tư duy, mới thật sự là mạnh nhất. Tần Dương hiện tại phân toái chân không cảnh giới tự nhiên là cực mạnh. Ngay cả tiêu miện đều đã tại thế công của hắn hạ bắt đầu dần dần rơi vào hạ phòng, nhưng hắn võ đạo lại còn không phải hoàn mỹ nhất. Cái này một tuyến không hoàn mỹ, chính là ta cơ hội thắng. Miêu tả thế giới hội quyền bắt đầu khép lại, vô tận quang huy hướng về tần dương vọt tới, kia đã từng giống như quang bên trong chi quang thân ảnh dung nhập hội quyền bên trong, dung nhập quang huy bên trong, cũng theo khép lại dung nhập tần dương thể nội. Cũng không phải là công phạt cùng sát thương, mà là dung nhập, đem tự thân dung nhập tần dương thể nội. Ta luyện hóa mặt trời, đem mặt trời chi linh luyện vào thần hồn, như thế mới có thể điều động thái dương chi lực. Hiện tại, ta liền đem mình dung nhập trong cơ thể của ngươi, bù đắp ngươi không hoàn mỹ. Nhưng ở đồng thời, nhưng ở đồng thời, ngươi cũng sẽ thành ta mà khác. Thần Dương ánh mắt đóng băng địa đạo. Tiêu Miện dung nhập thân thể của hắn, Thần Dương liền có thể lấy thái dương chi linh làm cơ hội, chạm đến cái khác sao trời tư duy, này sẽ để hắn vội đạo đạt tới chân chính hoàn mỹ. Nhưng cái này cũng đại biểu cho Tiêu Miện dung nhập trở thành cái này hoàn mỹ trong đó một mặt. Song Vương sẽ lấy ý chí chém giết, lấy thần thức lẫn nhau càn xé, đem đối phương giảo sát, thôn phệ, tiêu diệt, để cho mình kiếm một mặt dung hợp mà khác. Đây chính là tiêu mệnh sở thuộc cơ hội thắng. Hắn tử không có khả năng bên trong tìm được khả năng, bắt lấy kia bỏ trốn đi một. Nếu là tiêu mệnh chiến thắng, vậy hắn không chỉ có thể nghịch chuyển bại thế, thậm chí có thể thu hoạch được cái này phấn toái chân không người tiên thể. Nhưng nếu là Tần Dương chiến thắng, Như vậy vị này nay đã nghĩ đến vũ nội vô địch tiến phát cường đại, sẽ thu hoạch được dung nạp thiên địa sao trời chi tư duy thời cơ, về sau thuận khí cơ này không ngừng xuất phát, hắn chưa chắc không thể thông qua cái này khác loại con đường tu thành dương thần cảnh giới. Đánh cực hết thể chém giết sao? Vậy liên tới đi. Tần Dương rang hai cánh tay, chủ động tiếp nhận vô tận chi quang dung nhập, chủ động đem thế giới hội quyển nạp nhập thể nội, 27.000 năm trước tiêu miệng, 27.000 năm sau Tần Dương. Để ta nhìn ngươi bực này, xương hùng viễn cổ thần thoại có bao nhiêu lợi hại. Chém giết, tại lúc này bắt đầu. Ý chí xung kích, đồng hóa, thần niệm cắn xé, thôn phệ. Vượt đi chiêu thức, tâm cơ, không có trốn tránh cùng né tránh chỗ trống, song phương như lâm vào điền của gia thú, thỏa thích chém giết. Là tiêu miện chiến thắng tần dương, để viễn cổ thần thoại một lần nữa quân lâm thiên địa. Vẫn là tần dương vỡ vụn thần thoại, thành tựu mới truyền thuyết. Tại cái này võ đạo đích đỉnh phong, hai cái tuyệt thế quân nhân hai cái điên cuồng cùng cứng, giả, bọn hắn đang tiến hành sau cùng chấm giết. Bên thắng đem vượt qua đỉnh phòng, bước lên đỉnh cao phía trên. Đại địa bên trên mặt trời mọc lại rơi xuống, trong vũ trụ mặt trời lại là một mực bảo trì tại vị trí cũ, bất động không rời. Cái này một viên như đem nát chưa nát viên thủy tinh huyết dương một mực duy trì hiện tại trạng thái, mặt trời bên trong đã không còn tiếng bạo liệt vang lên, mặt ngoài kia vỡ ra khe hở cũng không có viêm lưu phun ra tới. Nó liền như là bị thời gian đứng im, treo tại bên trên bầu trời. Tản ra khiến người kinh dị khí cơ. Tại về sau trong 3 năm, trên Thái Dương khí tức chập trùng, Chí Hung chí lệ khí tức để ánh nắng bên trong đều mang sát khí, để hiện thế thoáng như ở vào tu la sát tràng. Đây là bởi vì mặt trời nội hạch bên trong đạo thân ảnh kia, kia hai cái ý chí đang tiến hành liệu mạng tranh đấu, chính tại tranh đoạt lấy quyền chủ đạo. Tiêu Miện có mặt trời chi linh dung nhập thần hồn, tự thân tư duy có thể nói là bất lão bất hủ, luân cảnh giới tuyệt đối là áp đạo thần dương phía trên. Nhưng Thần Dương Nhân tiên ý chí cũng không phải ăn chay. Ý chí của hắn trải qua vô số lần ma luyện, lại thân hồn cùng nhục thân linh nục hợp nhất, có được sân nhà ưu thế, cho dù là tư duy cảnh giới bên trên là hậu, phần thắng bên trên cũng tuyệt đối sẽ không là hậu. Hai người bọn họ ý chí tại mặt trời bên trong chém giết 3 năm, lẫn nhau thôn phệ 3 năm. Thẳng đến một ngày này, tại mặt trời nội hạch bên trong yên lặng 3 năm thân ảnh lại lần nữa mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nâng tay, cảm thụ được kia chư thiên tinh thần tại tay ta lực lượng, nhẹ nhàng phun ra một câu tiêu miệng, không kém. Một câu nói kia, tỏ rõ người thắng cuối cùng, đại biểu cho một cái cường giả tuyệt thế mất đi. Trường Không Thiên Điệu tư vị như thế nào? Từ nơi sâu xa, như có âm thanh tiếng vọng, dường như đại đạo gợn sóng, lại như vũ trụ gõ hỏi. Tần Dương chậm chậm ngẩng đầu, tư duy cao độ vô hạn bay vụt, ánh mắt xuyên thấu thế giới cách ngăn, nhìn thấy vũ trụ bên ngoài cảnh tượng. Tại kia vô tận hư giữa không trung, một chương giản dị tự nhiên trên thần tọa, ngồi một cái mâu thuẫn người. Hủy diệt cùng sáng tạo, thánh cùng ma. Âm cùng dương, trời cùng đất, tồn tại cùng hư vô hết thảy đối lập mà tương hỗ y tồn hai mặt, đều có thể từ đạo thân ảnh này bên trên nhìn ra. Thật có lỗi, nhà ta hệ thống cho ngươi thêm phiền phức. Đạo thân ảnh kia nhẹ nhàng mở bàn tay, một cái quang đoàn tại bàn tay thượng du giặc. Đây là từ thế giới này chạy đi hệ thống, ngươi chính là hệ thống tiền nhiệm tộc chủ. Thần Dương nhàn nhạt hỏi. Hắn trong giọng nói cũng không có đối hệ thống oán hận, cũng sẽ không có mãi mãi tâm tình tiêu cực. Mặc dù hệ thống là đánh lấy Hồ Tần Dương ý nghĩ đang hành động, mặc dù hệ thống một mực đang thèm Tần Dương thân thể, nhưng Tần Dương cũng không thể phủ nhận, nếu là không có hệ thống, vậy hắn Tần Dương sớm tại nhiều năm trước liền chết tại kia một mảnh rừng cây phong bên trong. Cho nên cho dù là tại cuối cùng để lộ hệ thống kế hoạch, Tần Dương trong lòng cũng không có thù hận gì. Đương nhiên, cũng sẽ không có một điểm cảm kích. Ta là, đạo thân ảnh kia trả lời. Nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không có ý định vì hệ thống báo thù. Thần Dương nói: "Võ giả không cách nào thành tựu hệ thống, dù là hắn đoạt thân thể của ngươi, cũng chỉ là một cái hình người hệ thống thôi." Con đường của hắn ngay từ đầu liền đi nhầm. "Hệ thống con đường không ở nơi này, mà ở chỗ Chí Thiên." "Chúng ta cũng thế." Người kia giơ bàn tay lên, đem lực lượng chú vào trong tay trùng sáng. Mấy chục đạo vết rách tại bên cạnh hắn mở ra, mỗi một vết nứt bên trong đều là phong cảnh bất động. Trong đó có tinh tế hàng không mâu hạm, cao lớn cơ giáp, phi kiếm hành không. Tiên nhân Ngau Du, thần ma đại chiến. Đủ loại khác biệt tràn cảnh xuất hiện ở trước mắt, từng cái thế giới tại lúc này rộng mở đại môn. Người có thể tại các cái thế giới bên trong chứng thành phân toái chân không, lấy thế giới chi lực lớn mạnh tự thân, ta cũng có thể lấy thế giới vì thí nghiệm trường, nghiên cứu kỹ sáng tạo cùng hủy diệt lý lẽ. Chúng ta lấy hệ thống vì đầu mối kiến tạo chủ thân điện, để hệ thống làm chủ thần, triệu tập công cụ nhân tham dò chư thiên, lấy các đại thế giới vì nông trường, đây chính là chúng ta con đường đi tới. Thế nào? Hiện tại chủ thân điện còn chưa thành, hiện tại nhập bọn còn có thể trở thành chủ thân điện phía sau màn hắc thủ một trong a, thân. Người kia lấy chứng trạng đảng hoàng ngữ khí nói câu hài hước. Bối này tiền cảnh thật là cứ tốt, Tần Dương quả quyết mở miệng, hợp tác vui vẻ. Thân. Hai người cách thế giới cách ngăn đối mặt cười một tiếng, tương hô ở giữa có nhận biết. Lao âm so a trong lòng bọn họ cùng nhau toát ra ý nghĩ này. Như vậy, ta đi trước tìm mới hợp tác đồng bạn, gặp lại, et bù. Người kia đạt được trả lời chắc chắn, nở nụ cười hớn hở, vẫy tay lui vào sau lưng nứt trong khe. "Thú vị." Tần Dương cũng là cười cười, một bước bước vào hư không, xuất hiện tại mặt trời bên ngoài. Tại hắn rời khỏi mặt trời về sau, nguyên bản da bị nẻ không rõ huyết dương nhanh chóng lớp đầy, rút đi huyết sắc, một lần nữa tỏa sáng tầm bộ vạn vật quang hoa. Mà tại mặt trời trước đó Tần Dương, cũng tại thời khắc này bị tất cả mọi người nhìn thấy trong mắt, ghi vào trong lòng. Chu Vũ 3 năm trước Dương Hoàng cùng Cổ Thần tiêu mệnh quyết chiến tại trên Thái Dương, trải qua 3 năm thời gian, tại trụ Vũ Nguyên Niên chém giết Cổ Thần, tái tạo mặt trời. Thế nhân cảm giác Dương Hoàng chi ân đức, tôn nó là thần, Sử Xương Dương Thần. Trụ Vũ 3 năm, Dương Thần phá toái hư không, mở ra thế giới chi môn hộ, hiệu triệu thế gian võ giả tham dò chư thiên, mở ra chư thiên kỷ nguyên mới. Tại cái này về sau thời gian ngàn năm bên trong, chủ thân điện dần dần leo lên sân khấu, mở ra đông trình tiên giới, nam lấy thiên đường. 3 ngày 2 đầu bên trên núi ổ lẩm cụ làm tiền ác bá con đường